t r ư ơ n một ta có một cây cây sồi phân t h ầ n dự báo một chút đều không chuẩn ngủ trước từ lỗi cố ý dùng di động t r a hôn khắc khí trời trong biến thành nhiều mây nửa đêm bị màu cương nóc nhà chuyển đến bùn bùn giọt mưa thanh bừng tỉnh sau hắn vội vàng mặc tốt quần áo liền áo mưa đều bất chấp khoác ra cửa thẳng đến mấy mét ngoại chuồng gà kiểm tra qua thông gió thiết bị lại mang theo đầu đèn c h i ệ u bên cạnh cây đào trong rừng tìm kiếm đem sống ở ở nhánh cây thượng gà tre từng con b ắ t hạ đưa về chuồng gà nội nuôi thả gà tre tính tính g ã buổi tối thích sống ở, ở trên cây ngủ liền tính quắt phong trời mưa cũng không biết tranh né ở từ gia câu phụ cận nông thôn nay thuộc về xuất hiện phổ biến sự tình đối tử lỗi mà nói lại phi thường đau đầu vì giảm bất tổn thất mỗi ngày chạm vạng cho ă n sau hắn đều phải tiêu phí thật lớn sức lực đem chăn nuôi bốn nhiều chỉ gà tre đổi tiếng chuồng gà rồi sau đó ở rừng đào chung khắp nơi tìm kiếm t r a tìm cá lọc lưới sở dĩ làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản đại quy mô nuôi thả gà tre cùng bình thường nông hộ gia dưỡng thực có rất lớn khác nhau hết t hệ cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận có câu tục ngữ nói đến hảo gia sản ngàn vạn mang mau không tính nông thôn dưỡng gà phải chú ý hạng mục công việc rất nhiều phòng dịch chuồng gà gi uy vitamin phòng ngừa xét đánh khi xuất hiện ứng kích bị vũ xối sau dễ dàng xuất hiện quay đầu điên tóm lại chỉ cần có một con gà xuất hiện dị thường lập tức yêu cầu cách ly đi ra ngoài nếu không thực dễ dàng khiến cho đại diện tích lấy bệnh t hơi không lưu ý có lẽ trong một đêm gà tre liền sẽ chết một t ă n g lớn mặt khác này phiến đảo viên nương tựa sau núi ban đêm gà tre sống ở ở trên cây thực dễ dàng đưa tới trộn theo mọi chờ động vật vừa mồi cho dù hắn đem trong nhà lão hoàng cẩu mang đến các đêm cộng thêm lồng sắt k p bẫy thú bẫy dập toàn bộ dùng tới cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn lâu lâu tổng hội ở rừng đào nơi nào đó phát hiện lông gà xương gà làm từ lỗi hận hàm răng nữa lại không thể nơi hạ còn có h ỉ thức ăn vụn trứng gà loại này r a hỏa phi thường rào h o ạ n sấn người hơi không chú ý liền rơi vào cây đào trong rừng nhìn chuẩn trên mặt đất trứng gà mổ phá một cái lỗ nhỏ ăn luôn gần một nửa sau ngậm lên bay đi cũng bởi vậy từ lỗi thường xuyên có thể ở phụ cận trong rừng cây tìm được không trứng gà xác tiếp nhận trại nuôi gà bất quá mấy tháng thời gian hắn có thể nói dầu thúi ruột cơ hồ biến thành nửa cái dưỡng gà chuyên ra buổi tối không có ngủ quá hảo rác từ lỗi làm nuôi dưỡng chỉ do ngoài ý mớn hắn đi học ở tỉnh nội một khu nhà tam lưu đại học chuyên khoa. tốt nghiệp sau ở phương nam mộ thành thị tìm ra chế y nhà xưởng đ ư ờ n g thương quản ngày nọ đi làm khi đột nhiên nhận được trong nhà đánh tới điện thoại phụ thân vào núi đánh hạt đào từ trên cây n g ã xuống đang ở huyện bệnh viện cứu rút này tin tức tựa như xét đánh giữa trời quang từ lỗi lúc ấy cả người hoàn toàn ngốc rớt vội vọt tới giám đốc văn phòng từ công báo cho nguyên nhân dựa theo giống nhau lưu trình từ công ít nhất trước tiên một tháng hơn nữa muốn bắt tay đầu sống giao tiếp s o n g bởi vì sự phát đột nhiên từ lỗi cảm thấy chính mình đội lý cũng ô n thiếu lấy một tháng tiền lương tính toán nào biết giám đốc rất có nhân tình vị biết được từ lỗi từ công nguyên nhân sau trực tiếp thông qua còn gọi đ phụ thân từ trên cây ngã xuống khi bị người phát hiện quá mượn hơn nữa đi bệnh viện trên đường c r í hoãn nao xuất huyết có một trăm linh nghìn mờ ở bệnh viện suất đãi hơn bốn mươi tiền tiêu phí gần một mươi vạn khối từ lỗi mới vừa công tác mấy tháng đỉnh đầu tích cóp không đến một vạn tỷ tỷ tỷ phu bên kia mới vừa ở thành phố biên mua phòng ở liền đầu trả tiền có bộ phận đều làm mượn đỉnh đầu căn bản không dư giả cuối cùng chỉ n mạnh thấu ra t a m vạn đồng tiền trong nhà vốn có chút tích tụ đều bị phụ thân từ thanh sơn đầu nhập đến vườn trái cây xây dựng giữa từ thanh sơn là cái cấp tính tình cộng thêm đầu vóc một cây g ầ n làm chuyện gì đặc biệt dễ dàng xúc động hơn nữa không suy xét hậu quả lấy nhận thầu hơn hai mươi mẫu vùng núi tới nói lúc trước từ lỗi cùng mẫu thân minh sắc tỏ vẻ phản đối chính là từ thanh sơn ai nói cũng không nghe nhận chuẩn lúc sau chín con trâu kéo không trở về hắn trộm cùng trong thôn ký hợp đồng một t h i m ba mươi năm một mẫu đất hai trăm đồng tiền ở từ thanh sơn xem ra chính mình chiếm đại tiện nghi gần mấy năm trái cây giá cả rất cao loại thượng hơn hai mươi mẫu cây đào một năm ít nhất có thể tránh bảy tám vạn còn có thể ở vườn trái cây nuôi thả gà tre lại nhiều một bút thu vào ý tưởng thực hảo hiện thực thực tàn khốc gieo trồng cây ăn quả xa không có tưởng tượng đơn giản bởi vì không hiểu kỹ thuật quản lý từ thanh sơn gieo trồng cây ăn quả hoàn toàn bằng vào lao kinh nghiệm cây đào tài loại kém hai năm c h ạ m g h ư n không ngừng nở hoa rất tràn đầy mọc ra tiểu quả đào lại đại lượng b ó c ra rất nhiều đào d i ệ p phát h o ả n g l a n g tìm không thấy nguyên nhân thật vất vả đến thu hồi mùa quả đào xuất hiện đại lượng đ ố n đen bán không t ư ợ n g i á hơn nữa năm trước tỉnh nội cúng gà ga tre giá cả một đường trở xuống nhất tiện nghi khi một con hai cân nhiều trọng gà tre chỉ có thể bán được mười mấy nguyên bốn nghìn nhiều chỉ gà tre tiện hơn phân nửa liền thức ăn chăn nuôi tiền đều bao không được càng miễn bản nhân công phí tổn nhận đầu vùng núi hơn hai năm từ thanh sơn một phân tiền không tránh đạo đem trong nhà tích tụ lăn lộn cái tinh quang còn mượn thân thích bằng hưu mấy vạt h ố i cho đến không ít người trong thôn ở sau l ư n g tin đồn n h m nhí nói g ợ hết bài này đến bài khác phụ thân nằm viện tiêu phí hơn nữa vườn trái cây liên tục đầu nhập hiện giờ thiếu hạ mười mấy vạn nợ bên ngoài nặng chịu đẻ ở từ lôi trên vai từ thanh sơn não xuất huyết sau chỉ hoãn thời gian quá dài giải phẫu khôi phục tình huống không lý tưởng. xuất viện mấy tháng đại bộ phận thời gian vẫn như cũ nằm ở trên giường bên người mỗi ngày cần thiết có người phụng dưỡng từ mẹ cả ngày vây quanh trượng phu vợ trăng vô pháp lo liệu vườn trái cây từ lỗi nguyên bản tính toán đem trại nuôi gà tính cả đào viên đóng gói chuyển cho người khác lại tìm không thấy người tiếp nhận bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình trước c h ố n g tính toán chờ này phê gà tre nuôi lớn bán xong lại nói hắn mang theo đầu đèn đem toàn bộ đào viên tuần tra một lần đem ấy chỉ gà tre quan tiến chuồng gà xác định không có đề xót từ lỗi nhẹ nhàng thở ra khoác nửa ướt quần áo chiều chỗ ở chạy đến vũ càng lúc càng lớn đỉnh đầu cùng với ầm ầm ầ mới vừa đi đến trước cửa hắn bỗng nhiên lòng có sợ cảm quay đầu chiều cách đó không xa một gốc cây đại cây dương nhìn lại cây dương chặt cây thượng có hai luồng đen xì bằng dáng hôn loạn chấm thấp khanh khách thanh đúng là gà tre bởi vì vị trí quá cao hơn nữa trời tối thụ hoạn từ l ố i không có biện pháp leo cây chỉ có thể tìm căn cây gậy trúc ở nhánh cây thượng gõ liên tiếp vài lần cuối cùng đem hai c h ỉ gà tre chạy xuống không chờ thở phào nhẹ nhõm vê anh đỉnh đầu đột nhiên vang lên nặng nề tiếng sâm thanh một đạo ánh sáng rơi xuống quan mang chung mơ hồ có cái trứng gà lớn nhỏ vật thể lập l ọ không chờ từ lỗi thấy r đầu liền bị thật mạnh đánh trúng ngày mưa không thể tới gần đại thụ đây là hắn hôn mê trước duy nhất ý niệm không biết quá bao lâu thời gian từ lỗi có ý thức tứ chi chết lặng cứng đờ đại nao giống như bị thiết truy thật mạnh góp quá xuyên tim đau đớn vô số lung tung d ố i loạn tin tức đồng thời v ọ t tới cơ hồ muốn đem trong óc chống được nổ mạnh hắn miễn cưỡng mở to mắt bốn phía một mảnh đen nhánh ẩn ẩn có mở nhạt quan g mang sáng lên rất mơ hồ giống như bị thời gian ăn mòn lao hành trụ đầu càng thêm đau đớn liền hô hấp đều trở nên g a n a n ước chừng thích đứng hai phút thời gian miễn c ư ơ n g thấy rõ ràng trước mắt cảnh vật một người nửa nằm ở mấy mét ngoại cắt đất trên mặt đất vẫn không nhúc ních đây là từ lôi trong lòng trận có loại vô cùng kinh t ủ n g cảm giác trên mặt đất người nọ cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc mà chính mình giống như biến thành một gốc cây khô khốc đại thụ t r u n g quanh xám xịt một mảnh nhìn không tới đảo viên tồn tại liền b ả n trong phòng ánh đèn cũng không thấy đây là gì địa phương quỷ quái n a m mơ nhất định là nằm mơ mau tỉnh lại từ lôi dùng sức đong đưa đầu trong đầu tin tức càng thêm tao loạn trước mắt cảnh tượng đột nhiên phát sinh thay đổi hắn kéo ớt rầm rế thân thể miễn cưỡng từ trên mặt đất ngồi dậy vũ lớn hơn nữa gió lạnh thổi tới trên người từ lỗi nhịn không được dùng mình một cái vừa rồi bị xét đánh sinh ra h ảo giác từ l ỗ i xoa phát t r ư ớ n g đại não tự mình an ủi trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn văn tự giờ y mộc tâm không gian ký sinh thành công đang cùng ký chủ thành lập huyết khế giờ y không gian cái quỷ gì từ l ỗ i càng thêm khủng hoảng chỉ cảm thấy ra đầu tê dại chính mình lại lần nữa cảm giác được kia cây quái dị đại thụ tồn tại tựa hồ cùng hắn có loại huyết mạch tương liên xuất giác vũ vẫn như cũ tại hạ từ lôi không dám đái bên ngoài thất tha thất thể nhằm phía chỗ ở cửa ổ chó nội đại hoàng cầu lập tức bị kinh động nhanh chóng đứng lên nó vừa muốn lên tiếng hí người được quen thuộc hương vị bãi bãi cái đôi tiện đà lại nằm hồi h ò a nội từ l ô i đem bớt dầm dề quần áo thay cho đại não cảm giác đau đớn càng thêm lợi hại thậm chí muốn phân liệt thành hai nửa rõ ràng cửa phòng nhắm chặt cách màu cương t ư ờ n g bản từ l ô i trong đầu lại không ngừng xuất hiện ra hình ảnh một gốc cây khô khốc đại thụ đứng sừng sững ở cắt đất trên mặt đất cô tịch đau thương hình ảnh phi thường rõ ràng thật giống như tận mắt nhìn thấy đến quá giống nhau hắn thậm chí có thể rõ ràng số ra trên thân cây có bao nhiêu trạc cây. Này không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung hoàng hốt gian trong đầu lại một đoạn văn tự xuất hiện huyết khế thành lập thành công giờ y mộ tâm phù hợp độ chỉ vì mười phần trăm thân cây nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng thỉnh ký chủ mau c h ó n g cung cấp súng túc năng lượng đem phù hợp độ để cao đến sáu mươi phần trăm trở lên nếu không giờ y mộ tâm khúc khốc ký chủ cũng sẽ tử vong nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ có tân giờ ỷ trùng ra đời giờ y mộ tâm giờ y trùng huyết khế phù hợp độ rốt cuộc đều là cái quỷ gì đồ vật vẫn là ảo giác Chẳng chính cho cũ cho giác, giác chuyện này, trước mình đánh tinh thần thường, thôi, như đánh hắn nên tưởng này lung tung loạn đến vẫn rằng trong trứng. này, giờ lẽ lôi là mới bị bây bị dị xét xe xét vật, từ đó đồ đầu về sau dối di ảo ảo Ảo khi i a cũng c ạ y quá quá. k h còn nhỏ từ lỗi cùng trong thôn mấy cái hùng hải tử ở trong sông tóm được điều đại cá chép liên sấn đại nhân không ở nhà trộm hầm ăn có cái hải tử còn cố ý hái một phen nấm dại phóng bên trong đề tiên kết quả bọn họ uống canh cá sau mỗi người hôn mê trước mắt xuất hiện rất nhiều ngũ thải ban lan tiểu nhân khiêu vũ còn có các loại hiếm lạc ổ quá hình ảnh lại sau đó bị đại nhân phát hiện dùng xe ngựa kéo đến chấn vệ sinh viện quả điếu bình sau lại mấy người mới biết được là ăn nấm độc xuất hiện ảo giác đối giờ ỉ cái này từ từ l ố i đảo không xa lạ trước kia chơi trò chơi khi cũng tiếp xúc quá nó thần thoại hy lạp vừa ý chỉ r ừ n g r ầ m n ữ thần sinh hoạt ở cây sồi trong rừng mặt khác rất nhiều văn học làm trung giờ ỉ thông thường lấy thụ tinh hình tượng xuất hiện bất quá hắn hiện tại không không có thời gian tự hỏi mấy vấn đề này đại não tuy rằng không có vừa rồi như vậy đau đớn nhưng là đặc biệt mệt mỏi làm người mơ màng sắp ngủ giống như vừa mới tới tràng mười vạn mét trường bảo ngủ đi có lẽ một giấm ngủ dậy hết thể sẽ khôi phục bình thường từ lỗi lại vây lại mệnh mí mắt thẳng đánh nhau mơ màng hồ đồ phản hồi phòng ngủ khanh khách gà trống đánh minh tiếng vang lên sắc trời đại lượng mưa đã t h à n h ngăn từ lôi theo bản năng mở to mắt đại não hôn mê không có chút nào chuyển biến tốt đẹp vậy nhiệm vụ văn tự cũng không có biến mất ngược lại trở nên càng thêm kỹ càng tỉ mỉ ta muốn nhìn rốt cuộc nháo cái gì chuyện xấu từ lôi trong đầu mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy trước mắt cảnh vật đông nhiên phát sinh biến hóa xám xị không gian một gốc cây khô khốc đại thụ cô độc đứng sừng sững ở ba mét ở ngoài ngọn cây còn có chứa một viên khô cắt trái cây đứng ở gần chỗ huyết mạch tương liên cảm giác càng thêm rõ ràng giống như này g ố c đại thụ thật thành thân thể một bộ phận không tự chủ được từ lỗi đi bước một tới gần cuối cùng đem bàn tay đặt ở trên thân cây vô số truyền thừa tin tức phân g ũ ú p tới đại não tức khắc đắc cơ lại lần nữa tỉnh táo lại khi từ lỗi lại khát lại đói trong đầu nhiều rất nhiều hỗn độn tin tức thậm chí ở hắn xem ra giống như thiên phương dạ đàm giống nhau này cây khô thụ tên là cây sồi bên trong giờ y một tâm ẩn chứa nơi nào đó không gian tinh cầu thực vật sinh mệnh truyền thừa ở được đến sung túc năng lượng điều kiện hạ cây sồi có thể kết ra trái cây mỗi cái trái cây bên trong đều ẩn chứa một con giờ ỉ trùng giờ ỉ có được thay đổi t r ú n g quanh thực vật sinh trưởng lực lượng tiến tới làm cảnh vật t r ú n g quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thật như vậy thần kỳ sao t r ư ớ c hai thần kỳ giờ ỉ trùng b ả o bảo cứ việc đến bây giờ mới thôi từ lỗi vẫn như cũ đại nào phát ốc nhưng là hắn rất tưởng thí nghiệm một chút mang theo vài phần tò mò cùng thấp t h ỏ g mới vừa dâng lên một ý niệm chính mình liền rời đi giờ y m ộ t tâm không gian phản hồi m u cương trong phòng quay lại tự nhiên chỉ cần chính mình trong lòng có ý tưởng tùy thời có thể ra vào không gian chờ thấp thỏm tâm tình bình ổn vài phần từ lỗi bắt đầu suy tư như thế nào hoàn thành trong đầu nhiệm vụ khoảng thời gian trước đ ả o viên còn dư lại nửa túi cây ăn quả chuyên dụng acid ca l i hợp lại phì cây sồi hẳn là cũng có thể sử dụng mặt khác không gian nội tất cả đều là khô r á o cắt đất m à điển hình nghiêm trọng thiếu thủy nghĩ đến đây hắn dẫn theo tợ lặt t i ệ p thùng ở tháp nước trước tiếp tràn đầy hai đại số nước t i cây cây sồi vốn dĩ liền nửa chết nửa sống sợ hai bón phân quá nhiều đem dễ cây thiếu chết từ lỗi cũng không dám đa dụng chỉ l ộ n g không đến một cân acid ca l i hợp lại phì để vào nước trong chung cái chuẩn bị tốt hết thảy lại xuất hiện ở không gian nội mang theo chờ mong từ lỗi dùng sẻn ở khô k ố c cây sồi bên đào trong đó ân hắn đột ngột dầm dì một tiếng t r ừ n g lớn hai mắt cùng cây sồi thể sắc và tinh thần tương liên cảm giác thật sự quá thần kỳ chính mình có thể rõ ràng cảm ứng được được đến phân nước cung cấp sau chỉnh gốc đại thụ đều tản ra vui sướng hơi thở thoải mái đặc biệt thoải mái giống như một cái đói hồi lâu khất cái đột nhiên đụng tới một bản mỹ vị món ngon thật nhỏ dễ chùm ở thổ n h ư ỡ n g chung chậm rãi di động dối thân rút ra thổ n h ư ỡ n g chung hơi nước cùng chất dinh dưỡng toàn bộ đại thụ tế bảo ở hoan hô không lâu sau từ lỗi cảm giác trong cơ thể đói khát cảm biến mất hơn phân nữa cùng lúc đó khâu k c cây sồi cánh phát sinh mắt thường có thể thấy được biến hóa. bay nhanh mọc ra từng mảnh xanh non lá cây ngọn cây kia viên khô quắp trái cây bành trướng đến nắm tay lớn nhỏ bề ngoài nhan s ắ c đỏ b ừ n g dị thường thấy được cùng trên địa cầu cây s ồ i quả hoàn toàn bất đ ộ n g từ lỗi rõ ràng cảm ứng được trái cây ở phát sinh nào đ ó biến hóa giống như có cái tươi sống sinh mệnh ở d ư ỡ n g dục trưởng thành trong đầu văn tự xuất hiện chúc mừng ký chủ đem dở ỷ trùng từ ngủ say trung thất tỉnh thân cây vẫn như cũ khuyết thiếu dinh dưỡng thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng cung cấp súng túc năng lượng hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có tân dở ỷ trùng ra đời còn thiếu năng lượng được đến nhắc nhở t kế tiếp lại lần nữa d tăng h h e o t trưởng a trở nên dị thường phong thả mỗi lần đều là không điểm mấy nảy lên làm chờ đợi kỳ tích xuất hiện từ lỗi có chút không kiên nhẫn thàng đến ở tháp nước biên tiếp thủy khi di động vang lên hắn mới phát hiện rời giường gần một giờ tinh lực toàn bộ đặt ở này cây thần bí cây sồi t h ư ợ n chuồng gà còn không có rửa sạch trứng gà cũng chưa kịp nhặt điện thoại làm mẫu thân đánh tới kêu hắn về nhà ăn cơm từ lỗi đáp ứng một tiếng cắt đứt. làm xong mới vừa hạ q u ả vũ trong vườn đào mặt đất tầm ấp b ở y gà tại đây loại hoàn cảnh hạ b ả o thực thực dễ dàng thay cầu trùng bệnh cho nên từ lỗi cũng không có đem b ở y gà thả ra hắn tiến vào chuồng gà sau trước cảm ứng phía b ê n không khí cùng độ ấm tiếp theo thả xuống thức ăn chăn nuôi cùng thủy uy thực khi cố ý gia nhập tràng đạo dược phẩm cùng phòng chống tuyến viêm dạ dày dược b gà tre ăn sau khả năng sẽ đến tuyến viêm dạ dày cùng ruột non cầu trùng cho nên muốn trước tiên dự phòng thả xuống xong thức ăn chăn nuôi từ l ố i khóa kỹ vườn trái cây đại môn trở về núi hạ thôn ăn cơm từ ra câu thôn không lớn có một trăm nhiều hộ bốn trăm tới khẩu người phân hai cái đội sản xuất trong thôn phòng ở cơ bản là nhà lầu hai tầng cao cao thấp thấp thấp t h o á n g ở cây xanh giữa nhìn qua tương đương xinh đẹp nghiễm nhiên một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ g á n g bất quá này chỉ là biểu tượng ly ăn tết còn sớm người trẻ tuổi cơ bản ở bên ngoài làm công hiện tại toàn bộ thôn lạnh lẽo đại bộ phận nhân gia chỉ có lao nhân cùng hải tử lưu thủ thậm chí có chút đại môn trói chặt phòng ở căn bản không ai trụ sân chung quanh mọc đầy quả hoang nếu không phải phụ thân té bị thương từ l ô i giống nhau sẽ không trở về về đến nhà mẫu thân chính hầu hạ từ thanh sơn ăn cơm từ l ô i hô một tiếng tự mình tiến phòng bếp sạn nửa chén rau xanh cầm hai quả hàm trứng gà dùng c h i ế c đuối chát cái chừng bánh bao ngồi sổm viện môn cả l ă m hiện tại nông thôn sinh hoạt hảo trong nhà đảo không thiếu một chương bàn ăn nhưng là từ gia câu rất nhiều thôn dân vẫn như cũ vẫn duy trì quá khứ truyền thống dựa tưởng cùng ăn cơm đổi cơm tràng hàng xóm ba năm cá nhân tụ cùng nhau vừa ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Thượng tán phiếm văn địa lý. đến bây giờ mới thôi hắn vẫn cứ cảm thấy giống ở là một cái hoang đường cổ quái mộng chính là cùng đại cây sồi chặt chẽ thương liên ý thức lại không ngừng nói cho hắn đều không phải là mộng là chân thật tồn tại tam hạ năm đi nhị đem cơm ăn xong cho mẫu thân lên tiếng kêu gọi từ lỗi vội vã phản hồi đạo viên tiếp tục nghiên cứu cây sồi phân thân trên mạng có câu nói nói rất đúng sinh hoạt tựa như kia gì nếu vô pháp phản kháng chỉ có thể hưởng thụ hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình khả năng được đến một cái trong truyền thuyết cơ duyên tiến vào không gian ở từ l ô i chờ mong chung trong đầu rốt cuộc văn tự phát sinh biến hóa chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giờ ý một tâm phù hợp độ đề cao đến sáu mươi có một con đáng yêu giờ ý chúng sắp ra đời thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng nên đón tân sinh mệnh đã đến Giờ ý chúng rốt cuộc là cái gì đông đông từ l ô i đứng ở cây sồi bên trong ánh mắt mang theo thấp thỏm cùng chờ mong cho tới bây giờ hắn đối này gốc đại thụ phân thân vẫn cứ là không thể tưởng tượng cảm thấy không chân thật đột nhiên gian cây sổi trái cây vỡ ra khẩu tử một cái tươi sống đổ vật từ bên trong chậm rãi bỏ ra theo thân cây c h i ề u h ạ bò thật l ớ n sâu đây là từ l ô i cái thứ nhất ý niệm g i a hỏa này bộ d á n g phi thường quái dị đại khái có mười cm trưởng hình thể t h u béo bên ngoài thân nhan sắc nam đen trên đầu trường hai cái râu hơi hơi p h í m ngọc trạch đ ỗ n g nhiên nhìn qua cùng hoa thiên cốt bên trong đường bảo rất giống ngốc manh ngốc manh tương đương xinh đẹp thương đương đáng yêu đây là dơ ý trùng từ lỗi đứng ở dưới tảng cây đánh giá tiểu ra hỏa trong lòng không có nửa điểm sợ hãi tương phản thực thân thiết chính là này sâu có tác dụng gì nên như thế nào nuôi nấng mới vừa nổi lên nghi vấn trong đầu lại xuất hiện văn tự nhắc nhở sơ cấp giờ ỉ trùng là thiên nhiên tặng đối thực vật có thiên nhiên lực tương tác có thể hấp thu có cây tinh hoa sinh trưởng cũng ảnh hưởng cảnh vật chung quanh chú ý giờ ỉ trùng vượt qua thời gian nhất định không có hấp thu đến cũng đủ có cây tinh hoa sẽ ngủ đông thậm chí tử vong thỉnh ký chủ mau chóng vì nó tìm kiếm thích hợp sinh trưởng m à hấp thu có cây tinh hoa tìm kiếm thích hợp sinh trưởng mạ từ l ỗ nhìn dần dần tới gần giờ ỉ trùng cơi khổ đánh ra không gian nội hoàn cảnh chung quanh tất cả đều là các đất mạ trừ bỏ đại cây sổi ngoại nhìn không tới mặt khác thực vật nuôi nấng cái con khỉ tiếp theo hắn một phép đầu chính mình thật hồ đồ không gian nội vô pháp chăn nuôi có thể phóng tới bên ngoài rộng lớn tiên địa nhiều đất rụt võ vườn trái cây sinh trưởng mấy trăm cây cây đảo hẳn là có thể cấp tiểu gia hỏa cung cấp cũng đủ dinh dưỡng tuy rằng đến bây giờ mới thôi hắn còn không rõ có cây tinh hoa rốt cuộc thuộc về thứ gì nhưng là cũng có thể đoán ra một vài hẳn là cùng loại tiên hiệp tiểu thuyết chung có cây linh khí vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình từ lỗi hướng cách đó không xa giờ ỉ trùng vân tay không nghĩ tới tiểu gia hỏa rất phối hợp lập tức bỏ tới tay lòng b từ lỗi phùng giờ ỉ trùng ra không gian bước nhanh đi vào vườn trái cây lựa chọn nhất thô tráng một gốc cây cây đảo dựa theo phỏng đoán tiểu gia hỏa này sinh hoạt tập tính hẳn là cùng thơ hấu dưỡng quá con t ầ m cùng loại đều ăn là cây lao tiết h 666, như vậy tưởng không tật xấu nào biết giờ ỉ trùng dùng mấy đôi trùng đủ ôm chặt lấy ngón tay nói cái gì không chịu hướng cây đảo thượng bò từ nó i truyền đ ạ t trong ý thức thậm chí ẩn ẩn có chút c h á n g h é t mang theo khó hiểu từ lỗi đem giờ ỉ trùng đặt ở cây đảo chi thượng lập tức xuất hiện văn tự nhắc nhở tên vật phẩm cây đảo tuổi bốn đảo tường l á dụng tiểu cây cao to đầu xuân nở hoa gần cầu hình quả có hạt mặt ngoài có mao nhung thịt chất như thực vị cam vàng sắc phiếm màu đỏ đường kính 7 5 cm có mang thâm ma đ i ể m cùng mương văn hoạch ở trong chứa màu trắng hạt giống chú nên thụ đã bị động vật phân nghiêm trọng ô nhiễm hoặc có căn kết tuyến chủng bệnh hành cơ hủ bệnh căn hủ bệnh thanh khô bệnh thỉnh lập tức trị liệu nếu không sẽ chỉnh cây tử vong giờ ý chung giống như một đài tinh vi máy giả quét khí đem trước mặt cây đào sở hữu tin tức kỹ càng tị mị báo cáo ra tới quá thần kỳ tự mang thực vật giám định kỹ năng từ từ cây đào sẽ chết từ lôi trong lòng tràn ngập n g h i hoặc này cây cây đào là vườn trái cây mọc tốt nhất một gốc cây từ bề ngoài thượng nhìn không ra dị thường lá cây xanh đúng tươi tốt bên trên kết có không ít quả đào có thể hay không giờ ỉ trùng giám định sai rồi hắn u ộ i tay đem vật nhỏ thu hồi đặt ở phụ cận một khác cây cây đào thượng kết quả tiểu g i a hỏa biểu hiện vẫn như cũ thực kháng cự trong đầu lại lần nữa nhắc nhở cây đào hạn o có nạn sâu bệnh đệ tăng cây đệ từ cây liên tiếp thử vài lần giám định kết quả không có bất luận cái gì khác nhau nhìn tràn ngập sinh cơ cây đào lâm từ lôi bản năng không muốn tin tưởng hay là giờ ỉ trùng cùng cây đào phạm hướng cũng n k h ô ở từ h h í c s ố n da câu trừ bỏ đương tủi lửa ngoại chăm không một dùng có thể nói người gặp người ác nó sản xuất một loại đỏ bừng trái cây loài chim thực thức ăn đem hạt giống đưa tới bốn phương tàm hướng loại này thụ sinh mệnh lực cực cường bị dự vì phương bắc cây đa chỉ cần tiếp xúc đến hơi nước liền có thể mọc dễ nảy mầm nông thôn đồng ruộng hai đầu bờ ruộng khe đá hô sâu thậm chí nóc nhà tự viện p h à m l à c ó m a u cầu loại cây tử tồn tại vừa lơ đáng liền sẽ mọc ra hai mét rất cao cây rồng tới làm không ít người hận hàm răng nữa hơn nữa m a u cầu thụ rất khó thanh trừ cho dù chém đứt thân cây móc xuống dễ cây chỉ cần có điều dễ trùm tồn tại năm thứ hai như cũ sẽ nảy mầm làm từ lôi thất vọng rồi giờ ỷ trùng vừa mới dừng ở lá cây thượng lại lần nữa phát ra chán ghét ý thức trong đầu có văn tự biểu hiện tên vật phẩm cầu t h ụ tuổi năm g ạ c thủ cây lâu năm lá rụng cây cao to thực vật thân cây đứng thẳng cao 6 1 u m m vỏ cây ve màu xám chân nhẵn quả vì thịt chất cầu hình có t r ư ờ n g bính thuộc khi màu đỏ chú nên thân cây nội có đại lượng thiên hư hấu trùng ăn mòn thỉnh ký chủ mau chóng trừ trùng ở giờ ỉ trùng dưới sự trợ giúp từ lỗi thậm chí có thể cảm ứng được ở chính mình tay bên c ầ u vỏ cây hạ trốn tránh một con mộc hoang nhi thiệt hay giả mang theo tò mò cùng thấp thỏm hán vươn tay thứ lạp đã hủ bại vỏ cây kéo ra vụ gỗ sôi nổi rơi xuống một con màu trắng sâu xuất hiện thực sự có một hoa nhi n là từ gia câu t h ủ cách gọi chính là thiên n h ư ê u ấu trùng thứ này thoạt nhìn cùng t ầ m cưng rất giống nhan sắc bạch trùng phát hoàng phi thường xấu xí nó thuộc về tiêu chuẩn côn trùng có hại lấy thụ nước vì thực hàm răng có thể đem cứng rắn đầu gỗ chui ra đại l ỗ thủng mắt nhỏ bất quá ở từ gia câu phụ cận sân thôn một hoa nhi n coi như khó được mỹ thực khả nộ g bất khả cầu chỉ có ở phép xài thời điểm mới có thể nhìn thấy khi còn nhỏ trong nhà nghèo từ lỗi thích nhất ăn đồ ăn v ậ t chính là một hoa nhi thứ này cơ hồ đều lạp r o t e i n phóng trong trào dầu tạc một chút ăn lên lại hương lại giòn còn mang theo cổ cây tối chế đặc có thanh h c à nhưng g n là đương hận kỳ h nộ g g thể làm n là là biến, là biến thành hiện thực khi hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung nhân loại có thể thông qua một con thần bí sâu tới cảm ứng thực vật sinh trưởng tình huống chuyện này nếu nói ra đi p h này g chứng r phiến vườn trái cây trừ bỏ từ lỗi ra vải mẫu đồng ruộng ngoại đại bộ phận đều là vùng núi nguyên bản sinh trường tạp thụ tương đối nhiều từ ba tuy rằng rửa sạch quá vài lần bất quá mương biên vẫn như cũng chiều dài không biết khổ luyện thụ trần thứ cây huệ hoàng thị khô thụ thậm chí đem nó đặt ở có hoang tùng chung Cuối lăn g từ lộn i có chút g Vật non h nửa thiên hiện tại mau giữa trưa chuông gà còn có rất nhiều sự tình muốn nội hắn quyết định tạm thời đem dở y trùng mang về nơi ở bình thường hạ xuống dưới lại nghĩ cách nào biết mới vừa đi đến bản trước phòng tiểu gia hỏa bỗng nhiên phát ra một đạo vui sướng cảm xúc không sai từ lỗi rõ vài n n g cảm bước đi vào đất trồng rau đem giờ ỉ trùng đặt ở trên mặt đất lẩm bẩm tiểu ra hỏa ngươi muốn ăn gì chính mình tìm đi bị đồ ăn dụ dỗ giờ ỉ trùng bò đến trên mặt đất quay đầu chiều trong một góc bò sát thân thể mặt ngoài hơi hơi phía ngoài quang từ lỗi phát hiện tiểu gia hỏa cũng không giống tưởng tượng như vậy v ụ về tương phản tốc độ vượt quá tưởng tượng bất quá mười mấy giây thời gian nó xuất hiện ở phòng sau một mảnh thưa thất dâu tây h ư ớ n g bên này khối dâu tây điền ba bốn bình phương lớn nhỏ ban đầu chỉ có vài quạng là từ mẹ từ hàng xóm ra đòi lấy hai năm thời gian dài quá một tảng lớn từ l ô i tiếp nhận vườn trái cây sau mỗi ngày vội đông v ộ i tây đất trồng rau lười đến xử lý ngoài ruộn g mọc đầy cỏ hoang miễn cưỡng có thể nhìn đến dâu tây mầm tồn tại thế nhưng là dâu tây mầm giờ ý trung lựa chọn lại lần nữa ra ngoài từ lỗi năm trước không chờ xem minh bạch liền thấy tiểu gia hỏa trên người một đạo ánh sáng hiện lên đột nhiên biến mất g ì tình huống từ lỗi có thể cảm ứng được giờ ỉ trùng tồn tại lại tìm không thấy nó thân ảnh thật giống như tắc kẹ hoa ẩn thân giống nhau không ra dự kiến văn tự nhắc nhở hiện ra tên vật phẩm dâu tây đặc thù cây lâu năm thực vật thân thảo cây cao mười hai mươi lăm cm hoa kỳ bốn năm n g u y ệ t quả kỳ sáu bảy n g u y ệ t nguyên lai tiểu gia hỏa đều không phải là hoàn toàn biến mất không thấy tựa hồ có được thần kỳ ẩn thân năng lực có thể mượn dùng thực vật che giấu hành tùng khiến cho dùng mắt thường nhìn đến ở từ lỗi cảm ứng chung, g bò i bò là... xuống xuống thành thành kế tiếp n g h giờ ỉ trùng sẽ đối dâu tây điền tiến hành cải tạo thỉnh ký chủ cung cấp súng túc năng lượng cải tạo hoàn thành sau sẽ có biến dị phản biện dâu tây ra đời lại là cung cấp súng túc năng lượng từ lỗi hiểu được nguyên lai、like、giờ ỉ chúng hấp thu có cây tinh hoa cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy trực tiếp ăn luôn dâu tây lá cây mà là thông qua nhìn không thấy hình thức hấp thu thực vật dinh dưỡng có phía trước cấp cây dương bón phân kinh nghiệm từ lỗi về phòng lộng chút cây ăn quả chuyên dụng phì thêm thủy quáy sau bát chiếu vào dâu tây điển nước phù sa tiến vào thổ địa sau từ lỗi có thể rõ ràng nhìn đến héo dâu tây mầm nhanh chóng khôi phục giờ ỉ t r ù n g cũng từ mạ gian hiện ra mập mạp thân thể xoắn đến xoắn đi phát ra hương phấn vui mừng hơi thở kế tiếp từ l ỗ trong lòng tràn ngập chờ mong muốn nhìn trải qua giờ ỉ chúng cải tạo biến dị tây mầm rốt cuộc trưởng thành bộ dáng dị d nhìn chằm chằm dâu tây mà mướp chừng nửa giờ trừ bỏ lá cây càng lục ở ngoài giống như không có biến hoa lớn hắn đơn giản không hề để ý tới xoay người quét t ư ớ c chuồng gà phân gà đồng dạng mỗi ngày yêu cầu rửa sạch nếu không thời gian dài dễ dàng nảy sinh các loại vi khuẩn vội xong từ lỗi một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng cách đó không xa kia phiến cây đào lâm hắn năm trước mùa thu mới tiếp nhận vườn trái cây đối cây đào lâm cụ thể tình huống cũng không quá hiểu biết chỉ nghe mẫu thân nhắc tới quá cây giống là cố ý hoa giá cao phụ thân từ đông chủng loại mua khi đã hai năm linh loại thượng năm thứ hai thấy hiệu có ích cây đào năm đầu đào không ra vấn đề nở hoa kết quả hết thể bình thường mọc tương đương khả quan bất quá bởi vì muốn định cây trắng thụ chỉ chưa thiếu bộ phận quả tử không bán được cái gì tiền năm trước cha mẹ nguyên tính toán đại làm một hồi nào biết khí hậu khác thường từ cây đào nở hoa liền trạng h ố n g không ngừng đầu tiên là tiểu đào đại lượng b ó c ra đào d i ệ p phát hoàng đến thu hoạch khi lại gặp được liên miên mưa dầm tiền quả đào xuất hiện đại lượng đống đen bán tương quá kém kết quả thu mua thương không cần bọn họ chỉ có thể đem quả đào kéo đến trấn trên tiện nghi bán đi còn có chút đưa cho hàng xóm nếu không có trong đầu văn tự nhắc nhở từ lỗi cũng sẽ cho rằng năm t r ư ớ c đảo viên ra trạng hướng đơn thuần là thời tiết nguyên nhân giống như khoảng thời gian trước cũng có không ít tiểu quả đảo bắc ra chính mình còn tưởng rằng là dinh dưỡng không đủ hiện tại xem ra không đơn giản như vậy t â y đảo căn kết tuyến t r ù n g bệnh hành cơ hủ bệnh căn hủ bệnh thanh khô bệnh từ lỗi đại học không phải nông nghiệp chuyên nghiệp đ ố i này đó hoàn toàn không hiểu biết cũng may có vạn năng độ lương móc di động ra lên mạng tuần tra các loại cách nói đều có có nói đại lượng sử dụng nhiều hiệu quả tạo thành loi gỗ tô tùng kiến cho có nói thời tiết nguyên nhân khô hạn hoặc là tưới nước quá nhiều còn có nói là bệnh khuẩn xâm nhiễm dẫn tới nhìn đến cuối cùng từ lỗi hoàn toàn một bước tính toán chụp chút ảnh chụp ngày mai đến chấn trên bán nông dược kỹ thuật viên nơi đó hỏi một chút chụp ảnh công phu hắn bông nhiên nhớ tới nhắc nhở nên thụ đã bị động vật phân nghiêm trọng ô nhiễm hoặc có căn kết tuyến t r ù n g bệnh bị động vật phân nghiêm trọng ô nhiễm hẳn là phân gà hơn hai mươi mẫu vườn trái cây uy mấy ngàn chỉ gà mỗi ngày ở bên trong b à o thủ mổ ăn uống tiêu tiểu hiện giờ mặt đất trụi lùi một mảnh không chút nào khoa c h ừ n ó i toàn bộ vườn trái cây nội căn cỏ dại đều không có đây cũng là từ p ụ lúc trước vườn trái cây dưỡng gà ước nguyện ban đầu phân g các lao nhân bón, lại t không phải thường nói hoa màu một cánh hoa toàn dựa phì đương ra sao nhớ rõ khi còn nhỏ người trong thôn thường xuyên hướng trong đất thi thủ phân cũng không nghe nói nhà ai hoa màu nhiễm bệnh mang theo nghi hoặc từ lỗi lại lần nữa mở ra độ đương đưa vào phân gà nguy hại mấy cái mấu c h ố c tự thực mau tìm được một thiên văn chương ngoan ngoãn chính mình chắc hẳn phải vậy mặt trên giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ gà tiêu hóa thực quản cũng không phải đặc biệt hoàn thiện trong bụng có rất nhiều đồ ăn đều không có hoàn toàn tiêu hóa rớt bởi vậy mới mẹ phân gà đựng đại lượng đồ ăn cạn nếu chưa kinh lên men bón phân nói thực dễ d à n g khởi đến tiêu mầm thiều căn tác dụng mặt khác mới mẹ phân gà mang theo đại lượng bệnh k h u ẩ n ở độ ẩm cùng độ ấm một khi đạt tới điều kiện liền sẽ bùng nổ bệnh hại nảy sinh vi giút bệnh căn hủ bệnh dịch bệnh chờ bệnh hại tạo thành cây tối héo rũ hoàng khô cưng hầm bất khai hoa, thậm chí tử vong. Vi dịch bệnh hành cơ hủ bệnh căn hủ bệnh thanh khô bệnh đã trở thành sử dụng phân gà nhất rõ ràng di chứng vườn trái cây nơi ở ẩn dưỡng gà hình thức đích sắc tồn tại lại không phải từ phụ tưởng tượng đơn giản như vậy đầu tiên muốn áp dụng rào chắn phân khu luân phiên chăn thả mỗi khối đất rừng nuôi thả một tháng liền đổi đến tiếp theo khối quan trọng nhất là một mẫu đất tốt nhất nuôi dưỡng mật độ đại khái ba mươi năm mươi chỉ gà tre nếu quá nhiều nuôi dưỡng sẽ đối vườn trái cây tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng từ lội ra bất quá hơn hai mươi mẫu đào viên năm trước không ra lan gà tre hơn nữa năm nay tân thượng gà còn có bốn chỉ xuất đầu tính xuống dưới một mẫu đất có hơn mật độ xa xa siêu tiêu hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình được đến kỳ lộ nếu không tiếp tục mơ màng hồ đồ đi xuống này mấy chục mẫu đào viên khẳng định sẽ hoàn toàn hủy diệt k i a mới kêu dậu đổ bìm leo cũng may trên mạng có phòng chống các loại nạn sâu bệnh phương pháp quá hai ngày đi chấn trên mua chút nông dược là được vì nghiệm c h ứ n g giờ ỉ trùng đối cây đào giám định hay không chính xác từ lỗi mang tới sẻng dưới tàng cây đào hố đào ra dễ cây quả nhiên thô giáp bên trên có chứa không ít đóng v ả y trạm đẹo sâu đục ò n có dễ chùm đã khô khốc cùng trên mạng hình ảnh hoàn toàn giống nhau cái này hắn không có lại tồn một tia may mắn tâm lý không thể đ tốt nhất mặt khác tìm khắc đương ị a p h ă nhiên l ư nếu g trường kỳ nuôi thả liền yêu cầu nhận tàu hiện giờ có cây sồi phân thân từ lôi đối tương lai tràn ngập tin tưởng nghĩ đến liền làm hắn một khắc cũng không có tính toán chỉ hoãn lập tức động thủ dỡ bỏ đảo viên lưới sắt vây chắn nay giao chắn đều không phải là ngăn chở người trích quả đảo chủ yếu là vì phòng ngừa gà tre chạy ném cho nên dỡ bỏ bộ phận đối đảo viên không quá lớn ảnh hưởng cùng thôn đều là người quen thật tới đ ả o viên trích mấy cái quả đào ăn thực bình thường từ lỗi chỉ biết tỏ vẻ hoan nghênh hắn người này ngày thường có chút lời ư nhát nhưng là thật làm khởi sống cũng bỏ được hạ sức lực có sợi dẻo dai nhi v ộ i đến giữa trưa lưới sắt lộng không đến một nửa từ lỗi dứt khoát hướng trong nhà gọi điện thoại nói cho mâu thân chính mình không quay về ăn cơm ở đ ả o viên nấu hai túi mì ăn liền xong việc ăn cơm xong l ư ợ c làm nghỉ ngơi tiếp tục v ộ i t r ă n g thàng đến thái dương mau lạc sơn tân rào chắn làm tốt ở trên sườn núi vây quanh đại khái hai mâu nhiều cỏ hoang đá vù mà diện tích không lớn tạm thời cung mấy ngàn chị gà mổ hẳn là không thành vấn đề. Nghỉ khẩu khí. từ lỗi nhớ tới giờ y trùng chuyện này cất bước đi vào vườn rau này thật là buổi sáng k i a phiến ruộng dâu tây nhìn đến dâu tây mầm ánh mắt đầu tiên h ắ n phi thường kinh ngạc ngắn ngủ tám chín tiếng đồng hồ thời gian mười tới cm cao dâu tây mầm hành cán lăng là trường cao gấp ba nhiều tiếp cận bốn mươi cm thậm chí có mấy cái cành lá dọc theo bên cạnh có hoang phản viện bỏ lên trên lưới sắt tân mọc r a dâu tây diệp rậm rạp xanh tươi nhìn qua phi thường khả quan khẩu hồ dâu tây biến thành phản viện thực vật chẳng lẽ đây là nhắc nhở trung biến dị thực tự nhiên một cái tin tức nhảy ra tới chương bốn phân gà lên men chúc mừng ký chủ đem dở ỉ trùng cùng thực vật phù hợp độ tăng lên tới 67%, dâu tây điền được đến bước đầu cải tạo đạt được một thế hệ biến dị phản viện dâu tây 2 a ba cây một thế hệ biến dị phản viện dâu tây thích hợp sinh trưởng độ ấm không ba cả năm đều nhưng gieo trồng trái cây phát dục kỳ vì năm một ư ơ i năm tiên một bậc tự quả bình quân quả trọng 8 0 g lớn nhất quả trọng 1 0 0 g thỉnh ký chủ tiếp tục cung cấp sung túc năng lượng sẽ có lớn hơn nữa kinh hỷ chờ ngươi một trăm khắc t ử lỗi cho rằng chính mình nhìn lầm rồi năm cái dâu tây một cân nay quả thực là thiên phương giả đàm hắn tuy rằng đối dâu tây không hiểu lắm Cũng b i ế trên s sữa bò dâu tây mạng có đưa tin nước láng giềng phúc cương huyện một vị nông dân từng đào tạo xuất thế giới thượng lớn nhất dâu tây đơn cái trọng đạt hai trăm năm mươi khắc ước chừng cao tám cm trường một mươi hai cm chu trường hai mươi năm ba mươi cm n bất quá từ lỗi hiện tại có chút phát sầu nên như thế nào xử lý dâu tây điền thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý hắn tự nhiên hiểu vườn trái cây ở vào sau núi bình thường tới người tương đối thiếu nhưng lần này phiến dâu tây điền rõ ràng khác hẳn với lẽ thường hơn nữa tới gần đường núi biên chỉ cần có người trải qua l i ế c mắt một cái là có thể nhìn đến kia gì giống như mỗi bộ điện ảnh lời kịch theo như l ờ i như vậy giống như vậy phong cách dâu tây mặc kệ ở địa phương nào thật giống như đen nhánh đêm trung đom đóm giống nhau như vậy tiên minh như vậy xuất chúng nếu bị người nhìn đến ngóc tử đều biết có vấn đề đến lúc đó hỏi chính mình nên như thế nào giải thích đương nhiên hủy diệt dâu tây mầm loại này nao tàn sự t ì n h từ lỗi cũng làm không ra nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định đem dâu tây cùng giờ ỉ t r ù n g tạm thời nổ trồng đến cây s ồ i không gian giữa chờ trái cây kết ra tới về sau lại làm tính toán hạ quyết định từ lỗi không có do dự lập tức lấy tới s ẻ n g trước tiên ở không gian cắt đất trong đất đào cái ba trượng phạm vi hô sâu rồi sau đó hướng bên trong ngã vào mười mấy số nước sau đó bắt đầu n ổ trồng sợ hai thương đến dâu tây mầm hệ dễ n ổ trồng khi mỗi cây dâu tây mầm đều mang theo trậu rửa mặt đại một đoàn nguyên thổ toàn bộ trong quá trình từ lỗi phát hiện dấu ở dâu tây ương gian giờ ỉ chủng phi thường phối hợp thậm t chí i ế ngày vào k h ô n gian sau, nó có c vẻ n thường ê m h phân gà i n hảo hết hảy, đảo viên sạch, nếu lại làm, sẻng, sát, đậu, rơi rụng trên mặt đất không cảm thấy có bao nhiêu chân chính rửa sạch sau từ lỗi cũng có chút kinh ngạc gần rửa sạch không đến nửa mẫu đất hủ thổ liên quan phân gà thế nhưng có hơn một ngàn cân đôi khởi giống tiểu sườn núi này đó phân gà từ lỗi không tính toán lãng phí chuẩn bị lên men xử lý hắn trên mạng lục xoát quá thao tác phương pháp phi thường đơn giản đem làm phân gà chỉnh trường điều trạng phô trên mặt đất sái thủy gia nhập cá mì cái vải nhựa yêu cầu ước chừng hai mươi thiên t ả hữu liền có thể hoàn thành lên men sau vẫn như cũ có thể đương phân nhà nông tới sử dụng kỳ thật cùng nông thôn đôi cất trâu không gì khác nhau khi còn nhỏ từng nhà dưỡng lưu phần lớn nhân gia cửa đều có đấm phân chờ từ lỗi lại lớn lên chút nông thôn trồng trọt thực hiện cơ giới hóa. châu cày không phải sử dụng đến hơn nữa dễ dàng bị t r ộ n cho nên dưỡng l ư u nhân ra dần dần đã không có lấy từ ra câu tới nói hiện tại chỉ lão đầu châu một nhà còn dưỡng có hoàng l ư u bọn đầu cơ từ lỗi bên này chính nghỉ ngơi từ mẹ tới vườn rau hái rau thấy chùi lủi vườn trái cây nhìn không tới một con gà nàng nội hô lỗi tử ngươi ở làm gì đâu nhà ta gà như thế nào đều bay đến bên ngoài mau đi đổi u đi mẹ ngươi sao tới ta mấy ngày nay r ử a sạch vườn trái cây t người h thời toán tạm thời đem à che lộng trên s n n ú d ư ỡ nói g mạng rửa sạch vườn trái cây. Vì sao muốn rửa trên sao ta cha sạch sạch, cây. cây nhà nhiễm bệnh vườn Vì tư muốn từ từ tới máy lôi liệu đảo đem m c sách theo vợ g ả n lần. Ngươi nói g thuật một cái này là thiệt hay giả phân gà dùng nhiều còn sẽ làm cây đào sinh bệnh từ mẹ nghe xong bán tín bán nghi mẹ n g ư ơ i lần trước không còn nói đất trồng rau dùng phân gà nhiều thiêu mầm sao cây đào cũng là một đạo lý thấy mẫu thân không tin từ lôi chỉ có thể đổi cái càng dễ dàng lý giải góc độ tới giảng n h ư n thật ra nghe nhi tử vừa nói từ mẹ gật đầu cây đào sinh dị bệnh nàng lộng k n g hiểu bất quá phân gà thiêu hoa màu mầm đào trải qua quá không ít dựa theo dân quê quan điểm mới mẹ phân gà quá tráng quá bạo mặt khác nhi tử vừa rồi theo như lời quả đ à o đốn đen bóc ra này đó bệnh trạng từ mẹ năm trước cũng lần lần cảm thấy không thích hợp nhi từng cấp trượng phu để qua hiện tại n g h e từ lỗi giảng đạo lý rõ ràng nàng không có lên tiếng nữa nghi ngờ quay đầu vào vườn rau mới vừa đi hai bước lại kinh hỏi dâu tây mầm đầu ngươi như thế nào toàn kéo hết mẹ ngươi lúc trước loại những cái đó là đã đào thải chủng loại kết dâu tây cái đầu tiểu không nói ăn lên còn lên men ta chuẩn bị lộng chút tân chủng loại trồng trọt từ lỗi đem sớm tưởng tốt lý do thoái thác g i ả ra tia cũng không thể kéo con nhà rất đáng tiếc lập tức muốn kết cỏ môi từ mẹ đầy mặt t i ế t hận b u ô n g tiếng thở dài dâu tây hưng ngươi ném nơi nào ta lộng trở về tại nhà ta trong viện từ l ô i tự nhiên biến không ra chỉ có thể trả lời toàn bộ băng huy gà người đứa nhỏ này thật là ta thật vất vả hỏi trong thôn m u ố n mục đã trầm thuyền từ mẹ oán trách một câu không nói thêm nữa gì nàng hái được hai thanh rau xanh lúc gần đi lại đem tràn đầy hai trứng thác lạn trứng gà đoan về nhà lạn trứng gà đều không phải là hư rớt trứng gà mà là gà che để trứng khi bởi vì các loại nguyên nhân tạo thành vỏ trứng tồn hại loại này không có biện pháp bán chỉ có thể chính mình ăn luôn từ lỗi về nhà này m ư ờ tháng trên bàn cơm đốn đốn không thể thiếu trứng gà món này từ mẹ biến đổi đa dạng làm x à o trứng gà t r ứ n g trứng gà trứng gà canh trứng gà bánh bao hàm trứng gà ngay cả như vậy nhà mình cũng ăn không hết lâu lâu còn phải cho hàng xóm nhóm đưa chút này ở nông thôn thuộc về nhân tình lui tới một bộ phận nửa giờ sau điện thoại đánh lại đây cơm làm tốt đại hoàng ta đi trở về xem trọng môn từ lỗi hướng về phía bản cửa phòng ổ chó hô câu lão hoàng c ầ u ngẩm đầu h ư u khí vô lực đáp lại một tiếng tiếp tục híp mắt trợ mắt đại hoàng là từ lỗi thượng sơ tam khi từ đồng học ra đòi lấy một cái thổ cầu từ nhỏ dưỡng đến đại cùng hắn đặc biệt、thân. từ l ô i ở huyện thành đọc cao trung trước kia mỗi lần đi học đại hoàng đều sẽ đem chủ nhân đưa đến xe khách thượng đuổi theo chạy h ả o xa hơn nữa m ỗ i đến thứ bảy nó sẽ sớm đi giao lộ thủ chờ đợi chủ nhân trở về người một nhà đều rất tò mò không biết đại hoàng như thế nào tính toán thời gian biết ngày nào đó quá cuối tuần lại sau lại từ l ô i thi đậu đại học chứ ăn tết cùng nghỉ hẹn ngoại cơ bản không trở về nhà nhưng là nghe từ mẹ nói về đại hoàng vẫn như c ũ bảo trì thói quen đến thứ bảy liền ở giao lộ chờ chờ trời tối mới phản hồi đảo mắt tám chín năm qua đi đại hoàng biến thành lão hoàng nguyên bản du quang tỏa sáng ra lông lác đắc lưa thưa nhan sắc n h ọ t nhạt gậy trơ cả x ư ơ n g thoạt nhìn giống cái gần đất xa trời l ã o nhân ngày thường nó lười biếng ghé vào ổ chó nửa ngày bất động một chút liền cơm đều là từ lỗi chuyên môn dẫn tới cũng chỉ có nghe được chủ nhân kêu khi mới có thể vây đôi kêu vài tiếng trả lời từ lỗi đem nó đưa tới trên núi nói là trông coi vườn trái cây chủ yếu đương bạn nhi buổi tối thật phát sinh gì tình huống cũng có thể có cái cảnh động trở về ăn cơm khi từ lỗi đem vườn trái cây biến động chuyện này cấp phụ thân nói hạ trong lòng hơi chút có chút thấp thỏm không có biện pháp gần hai mươi năm ở chung từ lỗi đã thói quen phụ thân tính tỉnh bình tĩnh mà xem xét ở trong lòng hắn từ thanh sơn tuyệt đối là một cái xứng chức phụ thân cố ra không gì bất lương ham mê làm việc cần cũ chăm chỉ duy nhất làm người đau đầu chính là tính tình bạo ra trường tác phong nghiêm trọng trong nhà việc lớn việc nhỏ không hắn gật đầu gì đều không thể thay đổi hơn nữa dễ dàng cố chấp rõ ràng làm sai còn muốn một con đường đi tới cuối nhất đ i ể n h ì n h ví dụ là tồn mạch hiện giờ ở từ gia câu phụ cận nông thôn cơ hồ không có người dùng nhà mình tiểu mạch đánh mặt cơ bản là cây trồng vụ hẹ sau đem tiểu mạch b ạ c quang nhiều nhất lưu mấy túi mạch loại chờ yêu cầu khi đi một mỹ xưởng mua mặt hoặc là c h ậ cám Từ thanh sơn tắc bất gặt mạch lúa sơn động, năm mỗi năm vì chuyện này từ mẹ cùng hắn cãi nhau rất nhiều lần chính là từ thanh sơn trước nay không sửa đổi lý do là phòng ngừa nạn đói cũng bởi vậy từ lỗi tự mình đem vườn trái cây làm cải biến rất sợ phụ thân sẽ phát hỏa hắn sớm hạ quyết tâm mặc kệ phụ thân nói gì chính mình đều chịu đựng tuyệt không tranh luận rốt cuộc đối phương còn nằm ở trên giường vạn nhất khí ra cái tốt xấu làm sao nào biết từ thanh sơn nghe xong chỉ tới câu hiện tại vườn trái cây giao cho ngươi ngươi xem lăn lộn đi cái này làm cho từ lỗi rất có chút kinh ngạc trong lòng cân nhắc nếu là không phải phụ thân một hồi bệnh nặng sau đối rất nhiều chuyện đã thấy ra rất nhiều trong lúc lơ đãng hắn một quay đầu phát hiện từ thanh sơn hai tấn đã có chút hoa dâm tức khắc cảm giác chua sót phụ thân làm l ũ n g vất vả cả đời còn không có tới kịp hưng phúc lại tao nộ g loại chuyện này đối với một cái hơn năm mươi tuổi hắn tử tới nói tuyệt đối là nói không nên lời dày vỏ từ lỗi đáy lòng càng hạ quyết tâm muốn cho cha mẹ quá thượng hào nhật tử ăn cơm xong hắn cũng không dám ở ra dừng lại sớm đánh đ dẫn theo cơm t h ử a lên núi g á c đêm một đêm không nói chuyện ngày hôm sau sáng sớm từ lỗi gấp không trở nổi mà tiến vào cây sồi không gian xem xét c á c đất trên mặt đất dâu tây ương biến hóa cứ việc phía trước đã có điều đ o á n trước giờ phút này nhìn đến trước mắt tình huống hắn vẫn là nhịn không được há to miệng trong một đêm dâu tây mạ lại thoáng khởi hơn 2 0 cm c h ỉ n h cây có 60 nhiều cm trường hơn nữa xem này tình thế còn sẽ tiếp tục sinh trưởng leo lên 23 cây biến dị phản viện dâu tây cành cành nhánh nhánh, bao phủ diện tích gần 20 cái bình phương vì hoang vắng cây sồi không g i a n tăng thêm không ít lục ý không ít hành tán g thượng đã mọc ra trứng bổ câu đại cọ xanh ngôi lại xem che giấu giờ ỉ trùng cái đầu không có gì biến hóa chỉ là bên ngoài thân nhan sắc càng thêm thông t h u ánh sáng tựa như chạm ngọc giống nhau rất là đáng yêu thấy từ l ố i ngồi sổm dâu tây ruộng mạ bên cạnh tiểu gia h ỏ a nhanh chóng bỏ lại đây phát ra từng đạo mạc danh cảm xúc chương năm ăn ngon đến bạo đặc phẩm dâu tây đây là đói bụng một lát từ lỗi đã lộng minh mạch giờ ỉ trùng biểu đạt ý tứ trong đầu nhắc nhở tin tức lại lần nữa xuất hiện giờ ỉ trùng là thiên nhiên sứ giả sinh trưởng trong quá trình yêu cầu s u n g túc cỏ cây tinh hoa này quan hệ nó sau này tấn chức phẩm dai thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng tiếp tục cải thiện giờ ỉ trùng sinh trưởng hoàn cảnh xem ra cùng chính mình phía trước phỏng đoán giống nhau này đó dâu tây mầm sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy trừ bỏ giờ ỉ trùng công lao còn có một cái quan trọng nguyên nhân là độ phí muốn đ ổ i kịp hoàn toàn lộng minh bạch sau từ lỗi ra không gian lộng hồi mấy thùng phân bó n thủy đều đều tới ở đồng ruộng đương nhiên hắn cũng không có quên đại cây sồi lại nói tiếp từ lỗi nhìn đến cây sồi khi tổng cảm giác quái quái tựa hoàn toàn là chính mình thân thể bên ngoài một bộ phận đặc biệt là đương ý thức tập trung ở trên đại thụ khi thân cây nội hết thể biến hóa đều rõ ràng nắm giữ r ầ m rạp dễ trùm tham lam hấp thu thổ những nội phân nước tiến tới vận chuyển đến thân cây thưa thất trạc cây gian từng mảnh lá cây chính t h o n g thả sinh trường trong đó một chỗ mới vừa kết ra tân trái cây giữa có nói tươi sống hơi thở ở dựng dù không lâu lúc sau sẽ có tân giờ ỉ trùng ra đời trong đầu một vài b ư ớ c độc đáo thị giác hình ảnh hiện lên thật giống như ở xuyên thấu qua vô số theo dõi thăm dò xem xét cảnh vật chung quanh xa hơn chút không gian một mảnh mơ hồ nguyên lai thủ cũng có thị giác cảm giác từ l ô i tính ra một chút cây sổi trước mắt có thể nhìn đến khoảng cách đại khái ở mười m tả h ư u trừ bỏ cảm giác không biết phân thân có thể hay không di động trong đầu mới vừa toát ra ý niệm cây sổi cảnh không gió tự động nhẹ nhàng lắc lư lá cây phát ra xôn xao tiếng vang có ý tứ giống như này đó cây sổi cảnh lá thật biến thành từ l ô i cánh tay giống nhau thử vài lần hắn lại có chút thất vọng c ả n h lá lắc lư biên độ đại khái ở năm cm m a u dùng đều không có lan lộn hơn một giờ từ l ô i cảm giác đầu càng ngày càng trầm hắn thu hồi cánh tay khi một cái lảo đạo thiếu chút nữa té ngã trên đất dùng nao quá độ đồng thời thao túng hai cụ thân thể đối tử lôi tới nói đúng không tiểu nhân gánh nặng lược làm nghỉ ngơi thân thể dần dần khôi phục lại lại đánh giá này phiến không gian từ lôi tổng cảm giác quá đơn điệu trừ bỏ cây sồi phân thân cùng dâu tây điển nơi nơi là s á m xịt cắt đất m à cô tịch âm lãnh không bằng lại hướng bên trong n ổ trồng chút thực vật hoàn toàn cải tạo không gian nội hoàn cảnh nghĩ đến liền làm kế tiếp từ lôi tới Tới lui lui mười mấy tranh liền bùn đất mang thực vật lộng không ít rồi sau đó theo thường lệ tới nước làm sau này hết thảy từ lôi từ phòng sau chém không ít cây trúc làm cái giá lấy cung dâu tây mầm leo lên nhật từ quá đến bay nhanh một ngày hai ngày đã mắt hơn một tuần qua đi từ l ố i mấy ngày này trừ bỏ rửa sạch vườn trái cây phân gà hơn phân nửa lực chú ý đều tập trung ở biến dị phản viện dâu tây thượng rốt cuộc đây là chính mình khó được cơ duyên thàng đến đệ nhất cái dâu tây thành t h ụ trứng gà lớn nhỏ nhăn sắc đỏ bừng mặt ngoài tinh ánh dịch tấu hơi hơi phiếm ánh sáng quả mùi hương b ố n phía là m người không khỏi trong miệng sinh tân từ l ố i lấy ra di động chụp bức ảnh lưu kỷ niệm sau đó nhịn không được thảo xuống vô dụng thủy rửa sạch trực tiếp để vào miệm nhấm nháp ân ngay sau đó tràn ngập toàn bộ khoang miệng có ba phần sữa b ò ngâm hư ơ n g hoạt sáu phần thịt quả cực hạn ngọt sa vị cuối cùng thêm một p h ầ n độc đáo dư vị toàn tô tóm lại nhũ đầu hoàn toàn nở rộ ăn ngon từ lỗi có thể tin tưởng đây là chính mình ăn qua tốt nhất dâu tây so siêu thị bán mấy chục đồng tiền một hộp đều phải hảo tăng khẩu đem một quả dâu tây ăn cái tinh quang từ lỗi nhịn không được chép miệng cảm thấy dư vị vô cùng muốn lại trích mấy viên nếm thử đáng tiếc chỉ có một quả chờ thêm hai ngày dâu tây mới có thể đại diện tích thành t h ụ hắn thô sơ giản lược chiều ngoài ruộng đền đếm hơn hai mươi cây dâu tây mạ thượng kết quả gần ba trăm cái bình quân một gốc cây ít nhất kết quả m ộ ư ơ i cái hơn nữa xem sinh trưởng trạng thái còn có không ít nụ hoa phòng trừng theo sau sẽ lục tục có sản xuất nói cách khác 23 cây biến dị phản v i ệ n dâu tây một quý khả năng kết quả thượng trăm cân từ lỗi ngày hôm qua mới vừa lên mạng tra quá bình thường dâu tây cây cối sẽ không ngừng n ở hoa phong quả kỳ nếu không có nhân v i can thiệp mỗi quý nhiều nhất cũng có thể kết m ộ mươi mấy viên dâu tây nhưng là loại này dâu tây cái đầu quá tiểu chất lượng rất kém cỏi nhà vườn vì bảo đảm phẩm chất giống nhau mỗi quý một gốc cây dâu tây hương thượng lưu quả sáu đến bảy cái nhà mình biến dị p h à n viện dâu tây chẳng những sản lượng đ ạ i hơn nữa vị siêu hảo phẩm chất tuyệt đối không nói từ lội ăn qua dâu tây có hai ba phút thời gian trong miệng còn có ngọt ngào hư ơ n g vị liền hơi thở đều mang theo cổ thanh hương mùi vị nếu đ ê m này đó dâu tây bắt được trong hiện thực bán tuyệt đối sẽ lựa lớn một trăm đồng tiền một cân cũng có người mua chớ trách từ lỗi toàn ở tiền trong mắt thật sự trong nhà còn thiếu một đống nợ đâu mười mấy vạn tiền nợ nặng c h u để ở trong lòng mặc cho ai cũng chưa biện pháp bình tĩnh phụ thân hai tấn đột nhiên toát ra đầu bạc có người thường nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi từ Thành sơn cũng coi như thiết cốt tranh tranh hắn tử, thiên tối như hắn không có áp không Chính h Sơn cũng xuống lương côn. sập coi có áp đều ô là mẹ qua nghe từ m nói, phụ thân gần nhất thường xuyên phụ t r ộ mấy mà khóc, nói chính mình mẹ khóc, chính đình. nói dụng, liên lụy gia vô lụy Từ mẹ mấy ngày nay tuy rằng không ở nhi t ử trước mặt thở ngắn than dài nhưng là giữa mày ưu sầu nôn nóng như thế nào cũng mặt không đi làm trong nhà duy nhất n h i tử từ l ô i đương nhiên muốn khơi m à o này phân gánh nặng chính mình hơn hai mươi tuổi cũng nên gánh vác trách nhiệm cho nên nhấm nháp quá cực phẩm dâu tây sau hắn trước tiên nghĩ đến như thế nào biến hiện hiện tại duy nhất muốn suy xét như thế nào hợp lý đem dâu tây lấy ra tới bán không làm cho người trong thôn hoài nghi Từ lỗi cho á i t ứ thức. nhất ý niệm là cái dâu tây lớn, làm ngắt lấy viên hình、thức. Vạn sự không nương, hỏi hắn lấy tây quyết quyết ý cái làm là lều dâu sự độ đ á n mở ra di động, ngay sau dù i động, đó ngay những sau mảy. Cho d áp dụng tiện nghi cương cấu l ề u lớn một mẫu đất cũng yêu cầu hai ba vạt khối hơn nữa phân nước cùng nhân công phí tổn năm thứ nhất ít nhất đầu nhập năm vạn đương nhiên năm thứ hai đầu nhập liền ít đi rất nhiều có cây sồi phân thân cái này thần bí vũ khí từ lỗi biết cái dâu tây l ề u lớn trăm phần trăm kiếm tiền vấn đề nhà mình hiện tại lấy không ra nhiều như vậy tiền cho dù có tiền chỉ sợ phụ thân kiêm ộ t con cũng rất khổ sở nếu không tạm thời trước lộ thiên gieo trồng chờ hữu hiệu ích lại nói động người nhà nghĩ tới nghĩ lui từ lỗi không nghĩ tới hảo biện pháp chỉ có thể đi một bước tính một bước vừa lúc nhà mình vườn rau phụ cận có phiến nửa mẫu lớn nhỏ đất hoang có thể khai khẩn ra tới gieo trồng dâu tây từ lỗi làm như vậy còn có cái nguyên nhân không gian nội dâu tây được đến giờ ỷ trùng cải tạo t h ê m v à o ngoại hình cùng vị quá mức kinh người thật sự không tiện lấy ra tới b á n ra không bằng thu thập hạt giống loại đến bên ngoài nhìn xem nhược hóa phiên bản dâu tây hiệu quả như thế nào buổi sáng vội xong chuồng gà cùng vườn trái cây chuyện này ăn cơm khi từ l ô i cho mẫu thân lên tiếng kêu gọi đi trong trấn nông tư cửa hàng mua s ắ m phòng chống cây đào nạn sâu bệnh dược vật nào biết đến nông tư cửa hàng bán lẻ vừa hỏi thanh sơn t r ấ n làm gieo trồng nông hộ quá ít nhân ra căn bản không bán cây ăn quả nông dược cần thiết muốn tới trong huyện mới có bất đắc dĩ từ l ô i đành phải dẹp đường h ồ i phủ cách thiên hắn trước k ỵ xe ba bánh đi trong trấn đem gần mấy ngày chứa đựng trứng gà đưa đến đổ lao tam cửa hàng bán lẻ trước đối phương là chấn trên một cái da cầm lãi bơn tiêm thu trứng gà trứng vịt từ từ thanh sơn dưỡng gà này mấy tháng cũng không ngừng giao tiếp lẫn nhau rất quen thuộc đồ lao tam lâu lâu gọi điện thoại muốn trứng gà một lần mấy trăm cái giá cả so chấn trên linh bán muốn quý một bao tiền nghe nói là vẫn đến đại hình phu hóa tràng đường trừng giống xử lý xong trứng gà từ lỗi đem xe ba bánh ngừng ở đối phương cửa nhà làm việc đúng giờ xe đi huyện thành mua nông dược kỳ thật trên mạng cũng có thể mua mẫu chốt hắn không biết hiệu quả như thế nào sợ hãi mua được giả nông dược vẫn là ở trong hiện thực đáng tin c ậ y c h ú t hơn hai mươi mẫu vườn trái cây một lần nông dược liền mua mấy trăm khối trước khi đi bán dược nhân cho danh thiếp nói về sau có yêu cầu gọi điện thoại có thể trực tiếp phóng xe tuyến thượng đưa lại đây qua lại lan lộn nửa ngày thời gian trôi qua đến chấn trên lấy xe điện ba bánh từ lỗi mã bất đình để chiều từ ra câu đổi sắp đến cửa t h ô n khi hắn bỗng nhiên nhớ tới không gian nội dâu tây điển quay đầu xem bốn phía không ai từ lỗi tâm thần vừa động cả người biến mất một lần nữa đi vào cây sồi phân thân trước mặt không ngoài sở liệu hôm nay ngoài ruộn g có mười mấy viên dâu tây thành t h xanh biết lá cây gian hỗn loạn điểm h ư n g luận nhìn qua dị thường khả quan từ lỗi cảm thấy nước miếng bắt đầu lan tràn bụng không biết cố gắng thầm thịt、đều. hái được một quá ăn xong nhũ đầu nổ tung thơm ngọt trung hỗn loạn một tia toan sảng ở đầu lưỡi thượng đạo quanh làm nước b ọ t tinh bột môi không ngừng l a n t r ặ n l i ê n ăn tam cái sau hắn lấy ra sớm chuẩn bị tốt bao ni lon đem còn thừa dâu tây thao xuống chuẩn bị lộng về nhà cho cha mẹ đến cái tiên thuận tiện nói gieo hạt thực chuyện này về đến nhà v u n g nâm r ư ợ c từ lỗi dùng xà phòng r ử a rửa tay đem đặt ở xe điện dưới tỏa dâu tây lấy ra d i vị như vậy hương từ mẹ đang ở giếng nước biên g i ặ t quần áo nhịn không được hít hít cái mũi quay đầu liền nhìn đến nhi tử trong tay dẫn theo một túi đỏ bừng mê người trái cây l người từ nơi nào làm ra thấy rõ ràng k i a trái cây hình dạng từ mẹ lại một tiếng kinh hô mẹ ta buổi sáng không phải đi huyện thành mua nông dược vừa lúc đụng tới một cái đồng học bán dâu tây nghe nói là tân t r ù n g loại hương vị khá tốt liền lộng chút cho các nguyên đ ế m cái tiên từ lôi đem tưởng tốt lý do thoái thác giản ra liền sẽ hạt tiêu tiền từ mẹ toán giận g i a n dạy bình thường dâu tây nào có như vậy đại cái đầu cái này khẳng định là to ra tể dùng nhiều thoạt nhìn nhan sắc hảo hương vị khó ăn năm trước nhà mình g i e trồng tây nào khi liền có người tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ to ra tể cùng vị ngọc tố từ thanh sơn sợ hỏng rồi thanh danh không muốn tránh trái lương tâm tiền trực tiếp tự tuyệt cho nên từ mẹ nhìn đến dâu tây cái đầu kinh người cái thứ nhất ý niệm chính là dùng to ra tể d ụ c sinh nàng vừa định trả lời chính mình không ăn lời nói không xuất khẩu trực giác đến nhàn nhạt, nhạt quả hương n ạ i vị chui vào lỗ mũi nhịn không được trong miệng sinh thân nói không nên lời cự tuyệt nói ngươi cùng ta ba đều nếm thử hương vị thật sự thực hảo từ lỗi hướng m â u thân trong tay đệ hai quả để bao ni lon vào nhà từ thanh sơn nhìn đến dâu tây ánh mắt đầu tiên cũng cảm thấy là dùng to ra tể bất quá hắn đồng dạng không có ngăn cản trụ nhũ đầu đánh sâu vào nhịn không được lấy một viên di cắn một n g ụ m từ mẹ thở nhẹ từ thanh sơn phủng nửa viên dâu tây trên mặt cũng nhiều ra vài phần kinh ngạc ăn ngon vào miệng là tan n a i hương quả hương mật ngọt toan tô đồng thời l à n tràn hương vị tuyệt dâu tây ăn xong từ thanh sơn nhịn không được lại cầm lấy một viên từ mẹ bên kia không ngoại lệ đại khái là bị mỹ thực dễ chịu bọn họ trên mặt sầu sở cũng tiêu trừ vài phần l i ê n ăn hai viên hai vợ chồng lưu luyến b u n g ra tay tính toán lưu chút c ấ p ngoại tôn nữ đưa qua đi mẹ các ngươi ăn đi ta lần sau đi huyện thành nhiều mua chút chuyên môn cấp tiến đưa qua đi nhìn đến cha mẹ vừa lòng nhấm nháp dâu tây từ lỗi trong lòng thật cao hứng còn mua không đương ra không biết t u ổ i gạo quý người đồng học ra bán loại này phẩm tướng dâu tây phòng chừng giá cả không thấp một cân có thể có mấy chục đồng tiền đi từ mẹ không phải ngốc tử tự nhiên có thể phân ra dầu tây tốt xấu t r ấ n trên tiểu siêu thị đến mùa cũng bán dâu tây một cân hai mươi khối phẩm tướng cùng vị cùng chính mình vừa rồi ăn có cách biệt một trời đúng vậy đừng mua chúng ta nếm cái tiên là được thứ thanh sơn cũng c ự t u y ệ t nói đồ vật tuy hảo không phải bọn họ loại người này ra nên ăn bởi vì chính mình chuyện này trong nhà còn thiếu một đống nợ sao có thể loạn tiêu tiền chương sáu bí chế con dun ra lò không có việc gì chúng ta thượng cao trung khi là trên giới phô quan hệ thực hảo này dâu tây vốn dĩ nhân ra đều không cần tiền vẫn là ta n g n h cấp cuối cùng ấn một cân mười đồng tiền thu hơn nữa hắn nói về sau muốn ăn tùy thời gọi điện thoại từ lỗi v ộ i đến kia cũng không được nhân ra là tình ý ta không thể không biết đủ từ thanh sơn lại lần nữa cự tuyệt đúng vậy lỗi tử người nghèo trí không nghèo không thể chiếm tiện nghi từ mẹ cũng trả lời nói bọn họ hai vợ chồng cần cụ chăm chỉ làm người cả đời cho dù lại nghèo không chiếm quá những người khác tiện nghi mẹ ta biết từ lỗi g ậ đầu đi theo hỏi、ba. ngươi cảm thấy nhà ta loại chút như vậy dâu tây có thể bán đi ra ngoài s a o hai vợ chồng tức khắc trầm mặc một lát từ ba mới hỏi l ố i tử ngươi tưởng loại dâu tây chúng ta hiện tại không tiền b ố n nhan nếu không có nhìn thấy dâu tây phía trước từ thanh sơn tuyệt đối không đồng ý nhấm nháp lúc sau cũng cảm thấy này dâu tây nguồn tiêu thụ sẽ thực hảo mẫu chốt trong nhà chịu không nổi lan lộn làm vườn trái cây nuôi dưỡng trước kỳ thật từ ba suy xét quá lớn lều dâu tây nghe được một mẫu đất đầu nhập yêu cầu mấy vạt hối quyết đoán đánh mất ý niệm yên tâm đi ta chuẩn bị ở vườn rau bên cạnh tia phiến đất hoang thượng loại nửa mẫu thí nghiệm một chút nếu thành công chúng ta lại khấu lều lớn từ lỗi đem ý tưởng nói ra n à y đào có thể từ mẹ lập tức duy trì ngươi xem làm từ bà không có phản đối được đến cha mẹ duy trì từ lỗi càng thêm công việc lưu đủ lên chuyển t i ê n t r ư ớ c đem vườn rau biên đất hoang rửa sạch sạch sẽ gieo rác dâu tây hạt giống hạt giống nơi phát ra đơn giản một viên thành thục dâu tây có hơn hai trăm viên hạt giống cũng đủ nửa mẫu đất sử dụng từ lỗi còn cố ý ở cây sồi phân thân không gian nội sáng lập nửa mẫu tân thổ địa từ ngoại giới đào đào đ hắn muốn biết thoát lý y i o ỷ trùng cải tạo cùng thêm b à o biến dị phản viện dâu tây tại ngoại giới sinh trưởng kết quả tình huống như thế nào có thể hay không xuất hiện phẩm chất cấp tốc thoái hóa dâu tây hạt giống r i e o rắc xong từ lỗi lại mở ra di động đăng nhập run tay tài khoản quay chụp video ký lục biến dị phản viện dâu tây nhị đại sinh trưởng tình huống từ lỗi chơi run tay tài khoản có đoạn thời gian tên đã kêu từ ra câu tiểu nấm phu hắn không tính toán đương võng hỏng chủ yếu một người đại ở trên núi nhàm chán quay chụp video tống cổ thời gian mà thôi ngay thương kỷ lục nông thôn sinh hoạt hàng ngày bình, bình đạm đạm cũng không gì người xem mấy tháng tích góp không đến、100%. mỗi lần tuyên bố video ngắn mười mấy xem lượng hai ba cái điểm tán bình thường liền cái hồi phục đều không có video ngắn tiêu đề vì phản biện dâu tây gieo trồng ngày đầu tiên tuyên bố xong từ lỗi cũng không lại quản nhân lúc rảnh rỗi nhàn h ắ n còn ở mẫu bảo đăng ký một nhà shop online tên vẫn như c ũ là từ gia câu tiểu nông phu tính toán chờ dâu tây thí loại thành công sau ở trên mạng bán không có biện pháp mấy chục đồng tiền một cân trái cây ở c h ấ n trên căn bản không nguồn tiêu thụ thậm chí huyện thành cũng rất khó bán động thật sự quá quý trên mạng kẻ có tiền nhiều t h như ở m ỗ trăm thượng được xưng người đều chín trăm tám mươi lăm lương một năm hơn trăm vạn c ũ tuy rằng là ngoại tôn nữ từ mẹ hai vợ chồng đau lên không nói có gì ăn ngon tuyệt đối cấp lưu trữ tỷ như lần trước dâu tây từ lôi khuyên vài lần bọn họ cũng chưa bỏ được ăn đến bây giờ ba ngày thời gian dâu tây vẫn như cũng mùi hương như lúc ban đầu mặt ngoài không có bất luận cái gì hư thối biến chất nay chứa được giữ tươi thời gian làm từ lôi đối trên mạng tiêu thụ càng thêm có ý tưởng được mẫu thân mệnh lệnh hắn đẩy ra xe điện lên phố nói từ phụ thân k é bị thương sau tỷ tỷ không thiếu vì cái này ra nhọc lòng năm nay càng là không ra ngoài làm công chỉ ở trấn trên nhà trẻ tìm phân đấu sự công tác phương tiện tùy thời về nhà mẹ đẻ từ ra câu khoảng cách trấn trên không xa một đi một về nửa giờ công phu trở về trên đường từ l ố i tiến vào cây sồi phân thân không gian hai ngày thời gian ngoài ruộng lại có không ít dầu tây thành t h ụ ăn mấy viên sau hắn ngắt lấy tràn đầy một đại túi phản hồi về đến nhà từ l ố i đem xương s ừ n đưa cho mẫu thân đi theo lấy ra dâu tây lý do cùng lần trước không gì khác nhau đồng học đến thành phố kế bên làm việc vừa lúc đi ngang qua chân trên cho hắn mang theo chút dâu tây nghe được nhi tử đã đã cho tiền hơn nữa hôm nay khuê nữ mang theo ngoại tôn nữ trở về từ mẹ liền không nhiều lời gì chỉ là đem trong nhà nguyên bản tồn dâu tây cùng nhau tẩy hào trang âm rửa sạch thời điểm nàng nhịn không được cầm một viên nhấm nháp thuận tiện đưa cho trượng phu một quả cứ việc ăn qua một lần hai vợ chồng vẫn như cũ cảm thấy hương vị thật tốt quá là m người muốn ăn mở rộng ra từ mẹ thu xếp nấu cơm từ lôi xem thời gian còn sớm từ trong phòng nhảy ra cần câu tính toán đi thôn sau đập chứa nước lưu một vòng xem c ó thể hay không câu mấy cái giữa chưa t d ự a núi ă n núi d ự a sông ă n sông từ da câu tới gần lũ l ụ i kho người trong thôn bắt cá câu cá bản lĩnh cơ hồ là trời sinh từ lỗi cũng không ngoại lệ trong tay hắn cần câu có thể tính đồ cổ đại tam năm ấy quá nghỉ đông từ lỗi ở nhà nhàn rỗi nhàm chán cùng trong thôn lao đầu châu học làm cần câu vì tìm được tốt nhất nguyên liệu hai người vào núi vòng hơn hai mươi dặm đường chém một cây địa phương đặc có ngạnh trúc làm thành nay cần câu bán tương không tốt nhưng là câu lên m ộ ư ơ i cân trọng cá lớn một chút vấn đề đều không có nói lên từ da câu đập chứa nước rất có chút năm đầu là thập niên sáu mươi bảy mươi khởi công xây dựng thủy lợi sản vật mặt khác có bộ phận kho để sử dụng vốn có đường sông địa hình phức tạp tạp thạch lâm lập nuôi cá sau rất khó bắt được nhận thầu vài năm sau nuôi cá người vẫn luôn lô vốn bất đắc dĩ từ bỏ hiện giờ không còn có người nhận thầu hoàn toàn thành ra kho cũng là câu cá người thiên đường phù cận làng trên sông dưới tới gần bốn năm cái h ư ơ n g chấn thậm chí huyện thành thành phố biên cũng thường xuyên có người lái xe lại đây thả câu từ lôi đến lúc đó bên bờ thạch bá ngồi mười mấy người đối diện đồng dạng có không ít câu hữu dương can nay đập chứa nước hạ thu hai mùa thường xuyên phong thủy tồn không được cá hơn nữa có khoa điện công n u ô i tới cho dù cái này mùa cá khẩu cũng thực t h a t ớt từ lôi từ bên cạnh đi một vòng bên bờ cơ bản đều không quân chỉ có một mang mắt kính lao ra từ cá hộ có hai điều b ả n tức hỏi hạ lao ra tử đã tới cá b ệ giờ từ lôi câu cá không thích cùng người tụ tập xem náo nhiệt cố ý ở nơi xa tuyển cái tới gần cỏ lao tùng vị trí vừa mới chuẩn bị hạ côn mới phát hiện ra tới vội vàng quên lấy mì phở không có mì phở dễ làm ở cỏ lao tùng trung đảo mấy cái con run cũng có thể câu từ lỗi câu cá từ trước đến nay không chú ý nhiều như vậy tìm căn nhánh cây khai đảo nào biết hôm nay tả môn liền đảo bốn năm chỗ lăng là một cây con run cũng chưa tìm được hắn đang định một lần nữa đổi cái địa phương khai đảo nhớ tới vừa rồi ở trong không gian ngắt lấy dâu tây phát hiện bùn đất có không ít con run phân không gian nội nguyên bản không có mặt khác côn trùng nhưng cái đó hẳn là mười ngày qua trước nổ trồng thổ nhưỡng khi mang đi vào từ lỗi bước nhanh đi vào cỏ lao tùng chỗ sâu trong nương r ầ m rạp cỏ lao diệp che đậy tâm thần khẽ nhúc ních tiến vào không gian xuất hiện ở dâu tây điện biên tùy tiện dùng nhánh c â y dầu hai hạ quả nhiên tìm được một cái mặt tuyến phẩm chất con run nhan sắc đỏ bừng tỏa sáng mang theo cổ ở m ớ t bùn đất đặc có mùi tanh nhi bình thường không chú ý hiện tại hắn mới chú ý tới dâu tây ngoài ruộng con run thật nhiều hai phút sau đào hơn hai mươi điều con run đánh giá không sai biệt lắm đủ dùng từ lỗi phản hồi con run một phân thành hai treo ở s o n g câu thượng ném ra hơn m ư ơ i mét xa câu đế hôm nay không giải hoa liêu dựa theo di v a n kinh nghiệm tốt nhất tình huống hơn m ư ơ i phút mới có thể có khẩu thừa dịp có thời gian, từ lỗi chuẩn bị ở bên cạnh tìm mấy tảng đá làm câu ghế nào biết mới vừa đứng dậy công phu đột nhiên một cái hát phiêu gì tình huống h ã n tay mắt lanh lẹ vội vàng để can xôn s a o mặt nước khẽ nhúc ních một cái kim hoàng sắc đại bản tức giá thủy thật nghệ tình từ lỗi cũng không nghĩ tới nhanh như vậy thượng cá h ả o dấu hiệu hôm nay ít nhất không không quân cá trích để vào túi lưới vứt can không chờ câu ghế lũy hảo lại lần nữa hát phiêu lại là đại bản tức đây là tìm được cá hoa từ lỗi lương phấn lên thường xuyên câu cá người đều biết tự nhiên thủy vực hoàn cảnh phức tạp hay thay đổi trong nước cá cũng sẽ căn cứ địa hình nước chạy chờ tình huống quần cư bơi lội cho nên có không tìm được cá hoa cá nói đối ra câu ảnh hưởng phi thường đại có đôi khi rõ ràng kém hai ba mẹ xa đồng dạng nhị liêu có người có thể b ả o hộ có người không quân hơn nữa căn cứ mùa bất đồng loại cá sở tụ tập vị trí các không giống nhau tóm lại d u n g lý đại bùn nói tới nói chính là câu vô định luật từ l ô i không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy đi lên liền tìm đến cá hoa không ngoài sở liệu đệ tam côn ném xuống không bao lâu lại một cái cá trích lên bờ nay tiểu thuộc về mặt trực t ứ c trực tiếp ném xuống ngay sau đó đệ tứ điệu, thứ điều thứ năm điều ngắn ngủn hơn mười phút thời gian liền côn thượng bảy tám điều gần nhị cân đối tử lỗi mà nói tuyệt đối phá kỷ lục trên thực tế hắn cũng cảm thấy hôm nay thuận lợi không thể tưởng tượng cá trích giống như đổi tranh giống nhau phóng câu liền cắn thậm chí không đợi chỉ rơi xuống đế liền ở trong nước t i ế p lời đang nghĩ ngợi tới lại một cái đ ố i khẩu đi theo h a t phiêu từ lỗi mới vừa đề can lập tức phát giác xúc cảm không đúng giống như treo ở trên tảng đá phi thường trầm không đúng không phải cục đá cá tuyến ở run dậy thiết thủy là cá lớn xôn s a o mặt nước đ ô n g đưa một cái hưởng đỏ tỏa sáng đuôi cá hiện lộ ra tới cá chép xem cái đầu tuyệt đối không nhỏ từ l ô i khẩn trương lên vội vàng đứng dậy lưu cá bởi vì tới phía trước chuẩn bị câu cá trích hắn không đổi đại tuyến tổ chỉ dùng không chính hiệu hai h ả o chủ tuyến ba h ả o y tế h đi móc nay bộ tổ hợp câu cá chép có chút miễn cưỡng hơi không lưu ý liền sẽ tiếp tuyến dò c h e múc nước công d i á tràng từ lỗi vừa rồi câu cá trích khi không thấy được hiện giờ mặt nước náo h ra như vậy đại động tĩnh thực mau khiến cho nơi xà câu hữu chú ý đối phương kinh ngạc hướng bên cạnh đồng bạn hô câu bên kia giống như thượng đại vật bên bờ câu hữu sôi nổi bị kinh động bỏ xuống c ầ n câu nhanh chóng thỏ qua tới hai phút thời gian từ lỗi bên người tụ tập bảy tám cá nhân anh em hành nha n g ư ờ i này giống như vừa tới đi không lâu sau câu nhiều như vậy dùng gì thẻ bài mỹ phở có một cái cao gậy câu hữu nhịn không được ra tiếng hỏi hắn nhớ rất rõ ràng người này vừa rồi khiêng cần câu từ bên cạnh đi ngang qua khi chính mình nhìn vài lần trong lòng cảm thấy khôi hài d ì niên đại còn có người dùng cây gậy t r ú c không có không thể tưởng được nửa giờ có như vậy thu hoạch s、so、a đánh hát hố còn thay quá không mua nhị liêu trực tiếp con run câu từ lỗi một bên không cá một bên trả lời con run thiệt hay giả câu hữu không tin thăm dò chiều chung quanh xem vài lần chỉ ở bên cạnh bao ni lon chúng phát hiện mấy cái con run ta một câu mì phở một câu con run sao không thượng cá đâu một cái khác câu hữu nghi hoặc hỏi n à y con run nhan sắc đỏ tươi có phải hay không từ trên mạng mua thái hồ hồng con run có người mang theo nghi vẫn tiếp lời trên cơ bản câu cá người đều đối thái hồ hồng con run quen thuộc nó là chuyên môn nhằm vào loại cá cải tiến m à thành thể xác sài hồng ở dưới nước thực thấy được thái hồ hồng con run không cái này nhan sắc hảo lại có câu hữu phản bác là ta chính mình dưỡng từ lỗi trả lời một câu cảm giác cần câu thượng l ự c đạo dần dần giảm nhỏ bắt đầu không cá hướng bên mở kéo anh em ngươi không mang sao v o n g nha ta trở về lấy trước hết mở miệng cao gậy cái câu hữu là tốt bụng lập tức đường cũ chạy về tay để sao trang ép ở bên mở. cá chép ra thủy xôn u s a o bắn ra không ít bọt sóng từ lỗi x á c h ở trong tay cảm thụ một chút chừng bày cân trọng anh em có thể hay không đem bí chế con run cho ta hai điều thử xem cao gậy cái mở miệng thử thăm dò hỏi chương bảy liền côn chung cá bị chế nghe được đối phương nói từ lỗi hơi hơi sửng suốt cảm tình người này đem chính mình tùy tay đ à o con run trở thành dùng bí phương đào tạo bất quá này cũng bình thường rất nhiều câu cá nhân vi được đến càng nhiều cá hoạch có thể nói cố sức khổ công phu từ nhị liêu bí phương đến điều phiêu kỹ xảo lại đến k h ố n g cá phương pháp các loại kinh nghiệm bay lời trời ngươi tùy tiện hỏi một cái lao câu cá người hắn đều có thể cho ngươi giảng ra cái một hai ba bốn đặc biệt là nhị liêu càng là câu cá mấu chốt rất nhiều câu cá người đối trên thị trường b á n nhị liêu khinh thường nhìn lại tổng cảm giác chính mình thân thủ bí chế càng tốt cái gì xạ hướng tiểu dược trung dược vợ từ từ hoa huệ l o ẹ ngay cả con run cũng có người chuyên môn dùng bí phương đào tạo hữu dụng uống qua lá tràn u ô i n ấm có dùng dầu mẹ mặt b n g thậm chí còn có cảng biến thái dùng tinh dầu tỏi tóm lại các loại tưởng tượng khiêu chiến nhân loại cực hạn chỉ có ngươi không thể tưởng được không có câu hữu làm không được từ lôi cũng không tính toán giải thích trực tiếp mở miệng nói các ngươi a i muốn nói tùy tiện lấy cho ta lưu hai điều là được có này đại cá chép l ó c n ề n giữa chưa dầu chiến thịt kho tàu đủ rồi hắn chuẩn bị lại câu một lát liền trở về cho ta lộng mấy cái ta cũng muốn tới một cây thử xem được đến chủ nhân cho phép bảy tám cái câu hữu phân đoạt khởi con dun cái này làm cho từ lỗi dợ khóc d hắn cảm giác chính mình hôm nay cá hoạch nhiều như vậy tuyệt đối là tìm được cá hoa nguyên nhân cùng con run không quá lớn quan hệ bất quá t ử lỗi không có đả kích câu hữu nhóm tính tích cực rốt cuộc thiên hạ câu hữu là một nhà mấy cái con run mà thôi mấy người được con run sôi nổi trở lại chính mình câu vị thức mau có câu hữu bắt đầu kinh hô thượng cá là cá nheo tiếng gọi ở mỹ đưa tới chung quanh một mảnh hâm mộ ánh mắt ta cũng trung cá không quá hai phút lại có người kinh hô chẳng lẽ thật là con run nguyên nhân cái này đến phiên tử lỗi không rõ này đó câu hữu khâu ngồi non nửa không trung quân thay chính mình cấp con run sôi nổi chúng cá trong không gian con run có như vậy đại ma lực sao nghe tới giống thiên phương dạ đảm hẳn là giờ ỉ trùng nguyên nhân lược thêm suy tư từ lỗi tự giác tìm được nguyên nhân xem ra hoàn toàn xem nhẹ giờ ỉ trùng tác dụng nó không đơn giản có thể phụng dưỡng ngược lại cấp dâu tây ương cỏ cây tinh hoa hơn nữa có thể gián tiếp đối thổ nhuộm chung mặt khác sinh vật sinh ra ảnh hưởng về sau có thời gian chính mình có thể tiếp tục làm thực nghiệm nghiên cứu giờ ỉ trùng còn có mặt khác cái gì tác dụng còn thừa hai căn con run thực mau dùng xong lại thu hoạch mấy đôi cá trích từ lỗi không tính toán tiếp tục háo thu côn dẫn theo túi lưới về nhà đi qua mấy cái câu khách bên cạnh khi cao gậy cái nam tử vội đứng dậy ngăn lại nhiệt tình đệ yên cảm t ạ ta không chịu từ lỗi lắc đầu cự tuyệt anh em bí chế con run ban sao ta tưởng mua mấy hộp năm đồng tiền một hộp thế nào nghe vậy mặt khác mấy cái câu hữu cũng xoay đầu bọn họ vừa rồi lúc riêng tư làm luận này con run tuyệt đối có độc môn bí phương phóng câu liền có ca ăn so trên thị trường nhị liêu h ả o rất nhiều không bán ngươi muốn nói ta quay đầu lại đưa ngươi mấy cây từ lỗi lắc đầu cự tuyệt tiếp như thế nào không biết xấu hổ ngươi hẹ chặt nhiều ít ta trước cho ngươi chuyển điểm tiền đối phương sợ hắn c ự tuyệt nói lấy ra di động muốn chuyển khoản ta thật không bán con run từ lỗi dở khóc dở cười chỉ chỉ cách đó không xa sau núi nhà ta ở trên núi giữa gà ngươi muốn nói buổi chiều qua đi ta cho ngươi đào chút hảo liền nói như vậy định rồi đem dãy số cho ta buổi chiều đánh ngươi điện thoại được đến dãy số sau cao gầy cái mới bông u di động từ lội dẫn theo mười tới cân cá hồi thôn lập tức thu hoạch không ít thôn dân ánh mắt một đường c h à o hỏi mới vừa tiến ra môn liền nhìn đến trong viện ngừng một chiếc xe điện bên cạnh còn có cái tiểu nha đầu cầm dâu tây ăn cũ cũ la cũ đã trở lại tiểu nha đầu nhìn đến người tới lập tức h n hô xung lên nàng đúng là từ lôi cháu ngoại gái tiêu triệu thiên tiến h nhũ danh thiên tiến h năm nay mới vừa bốn tuổi nói chuyện còn không rõ ràng lắm từ lôi đem cá hoạch ném xuống đất ô m chặt tiểu nha đầu làm nàng kỵ n g ồ i ở chính mình trên cổ xoay quanh nghe được thanh âm từ yến cùng từ mẹ cũng từ trong phòng đi ra nhìn đến trên mặt đất cái kia tung tăng nhảy n h ó t đại cá chép hai người cũng hưng phấn nói lỗi tử đây là ngươi mới vừa câu ân hôm nay vận khí không tồi vừa lúc đụng tới cá hoa nhà ta có lộc ăn giữa chưa làm cá khó ăn sau núi không thể ly người lâu lắm từ lỗi bồi tiểu nha đầu chơi một lát liền tính toán ra cửa l ỗ tử ngươi lợi chút từ mẹ đột nhiên ra tiếng gọi lại ngươi đồng học bán dâu tây bao nhiêu tiền một cân sao từ lôi khó hiểu hỏi lại vừa rồi chim én trả lại cho ta nói ngươi đồng học ra dâu tây tuyệt đối là đặc cấp đ ặ t ở thành phố lớn siêu thị bán một cân có thể bán thượng t r ă m khối ngươi có phải hay không thiếu đưa tiền chờ hạ bù thượng ta không thể chiếm nhân ra tiện nghi từ mẹ từ ba tuy rằng phía trước cảm thấy loại này bán tương dâu tây sẽ không tiện nghi nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được có thể bán như vậy cao giá cả từ yên tắc bất đồng tốt xấu ở phương nam đại quá cũng coi như kiến thức rộng rãi nhìn đến dâu tây ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy không bình thường cho dù ở ngựa vận hàng tươi sống đại siêu thị cũng khó gặp đặc biệt hưởng qua sau càng là tán thưởng liên tục đến nỗi từ mẹ nghe xong khuê nữ nói càng là hối hận không thôi cảm giác bọn họ hai vợ chồng ăn mấy viên dâu tây để được với một cân thịt lúc sau nói gì cũng không dám lại ăn mẹ ngươi yên tâm đi thiền ta đều cấp đồng học lại nói đây là nhà mình sản không như vậy quý siêu thị bởi vì trải qua vài đạo lái b u ô n cho nên giá cả mới cao từ lỗi cười an ủi phản hồi vườn trái cây thừa dịp có thời gian từ lỗi tiếp tục rửa sạch trên mặt đất còn sót lại phân cả mấy ngày thời gian hắn đem mặt đất thổ nhưỡng s u ố t sạn rất một tầng vườn trái cây bên tắc đôi khởi mấy cái thật dài lên men đông vân chính vội trăng từ mẹ lại gọi điện thoại lại đây nói cơm chưa làm tốt mới vừa tiến sân nông đậm cá mùi hương sông vào mũi tiểu nha đầu phụng cá khối thật cẩn thận ăn không ngừng chép miệng đừng nhìn tiểu tiến tiến không đến năm tuổi ăn cá bản lĩnh tùy n à n g mẹ hoàn toàn trời sinh ba tuổi bắt đầu ăn cá trước nay không bị xương cá chắt đến quá đều là người trong nhà cũng không chú ý nhiều như vậy bưng thức ăn thượng bản khai ăn thuần hoang dại cá chép không có đầu uy bất luận cái gì thức ăn chăn nuôi hơn nữa từ mẹ tay nghề ăn lên tự nhiên không giống nhau. t h ị t cá tiên hưng ơ n ộ t canh cá nùng m à không nghị càng ăn càng có hương vị ngay cả từ ba ăn uống cũng khó được hảo liền ăn hai đại chén cơm trong bữa tiệc từ mẹ nhắc tới nhi tử muốn gieo trồng dâu tây chuyện này từ yến lập tức tỏ vẻ duy trì nói thiếu tiền nói có thể từ nàng nơi đó lấy từ lôi trực tiếp tự tuyệt không nghĩ làm đối phương ở nhà c h ồ n g khổ sở mọi nhà có buồn khó nhập kinh năm trước bởi vì ứng ra phụ thân nằm viện phí chuyện này t ỷ phu thật không có nói gì chính là tiểu thiến, thiến mãi mãi không ngừng ngầm lành ạ i sau lại lời nói truyền tới từ yến lỗ h a i nàng nhịn không được cùng bà bà xảo một trận rốt cuộc kia tiền là chính mình làm công tránh Từ trợ mẹ hợp công ty mặc á người kệ ăn trụ nàng cùng khuê mật ở ngoại ô thành phố thuê bộ hai phòng một sảnh phòng ở diện tích không lớn thuộc về thập niên chín mươi lào phá tiểu nhưng là có một cái chỗ tốt là này căn hộ ban công diện tích khá lớn hơn nữa lấy ánh sáng không tồi t r ư ơ n g phỉ phỉ cùng khuê mật ở trên ban công trồng đầy hoa cỏ n h i ề u thịt hoa lan chầu bà hoa hồng từ từ vì thế nàng còn gia nhập mấy cái ban công gieo trồng người yêu thích đàn cho nhau chi gian giao l i ề u kinh nghiệm hôm nay giữa chưa ăn qua cơ hội thừa dịp nắn g ngủi nghỉ ngơi thời gian nàng mở ra di động tính toán xem một chút chính mình ở gieo trồng đàn phát sinh giúp đỡ tin tức nửa tháng trước t r ư ơ n g phỉ phỉ từ hoa cỏ thị trường vào tay một chậu hồ điệp lan không biết như thế nào là cây bắt đầu k h ô vàng vì thế nàng cố ý ở trong đàn để gia hạn hy vọng có đại thần hỗ trợ giải quyết mới vừa cơ lắc mở gieo trồng đàn liền phát hiện bên trong tràn ngập sung sướng hơi thở quá đáng thương lại một cái gieo trồng tiểu bệnh bị lừa dối ta hoài nghi rất nhiều vong hưu sinh vật hóa là hóa học lao sư giáo như vậy cũ kỹ âm hưu thế nhưng có người tin hóa học lao sư đi ngang qua ta tỏ vẻ không bối nổi muốn thật có thể khai phá ra phản v i ệ n chủng loại kia tuyệt đối kiếm quá độ ta lập tức ở video hạ nhắc lại kiến nghị đối phương đi túc trăm ngàn biến hoa một đại học tự khảo khoa chính quy bên trong cái gì mầm loại đều có đây là đang nói cái gì mang theo n g h i hoặc trương phỉ phỉ bắt đầu bao lâu vẫn luôn điểm đến nhất bên trên câm rốt cuộc hiểu được n g u y ê n lai、like、có đàn hưu ở dung tay phát hiện một cái tên là phản viện dâu tây gieo c h ồ n g ngày đầu tiên video ngắn cảm thấy rất có ý tứ liền chuyển phát đến trong đàn cỡ lắc mở sau nàng cũng b u ồ n c ư ờ i thế nhưng có vong hưu ở trong video làm như có thật gieo c h ồ n g phản viện dâu tây hơn nữa xem diện tích còn không nhỏ phía dưới đã có mấy cái nhắn lại cơ bản đều là đàn hưu t r e o t r ọ c ngươi bị lừa dối mẫu bảo thượng bán đều là bình thường dâu tây đi gân tạo hình ra tới mẫu bảo hình ảnh chính là kê, chuyên môn lửa tân nhân tiểu bạch ba năm trước đây ta mua quá một lần liền biết không thật sự xem qua sau trương phỉ, phỉ cũng nhịn không được nhắn lại nhắc nhở phổ cập khoa học một chút bất luận cái gì dâu tây đều không có phản viện tập tính nó thân bỏ lan tự thân cũng không có leo lên quấn quanh năng lực cái gọi là phản viện dâu tây chỉ làm ả n h lưới mà thôi từ lỗi không biết chính mình tùy tay một cái video ngắn đưa tới không ít vây xem chúng thậm chí có vong hưu vì vả mặt cô ý điểm chú ý b u ổ i c h i ề u nhận được cao gầy cái câu hữu chu nam điện thoại từ lỗi tiến dâu tây điển đảo thượng trăm điều con run dùng, dùng thông khí chai n h ự a trăng lên chỉ chốc lát sau công phu c h u n a m m a n g theo h a i trăng lên Bọn họ nước lần chứa ở từ ra câu đập chứa nước câu cá, quá đập vài một ỗ i lại lần quay v i vàng, hơn nữa h hậu thổ ô n sừng núi núi đồi cái núi ó vườn t r cây cùng nuôi gà. Gà cái nuôi Nhà ngươi trứng bán gà. gà trại tre Một sao? khác câu hữu i thấy gà tre sắc thật nuôi thả động tâm tư ngươi lời này hỏi đến từ lỗi cười trả lời khẳng định bán nhà mình gà tre t r ứ n g trừ bỏ hướng đổ lao tam nơi đó được nếu có người tới cửa cũng sẽ bán ra hắn cũng không nghĩ tới câu một lần cá thế nhưng đưa tới mấy cái khách hàng đến nỗi con run tiền từ l ô i nói gì t ị c thu đối phương còn nhớ thương câu cá cũng không có nhiều lãi nói chuyện v i ế n một trận bay đầu xuống núi lúc gần đi chu nam đ ể kiến nghị từ lá bản nhà ngươi chạy nuôi gà không thiếu phân gà lại có dưỡng con run bi phương hoàn toàn có thể phế vật lợi dụng lộng cái con run nuôi dưỡng căn cứ tới đập chứa nước bên này câu cá người không ít bán bi chế con run cũng có thể tránh không ít tiền đúng rồi nghe đối phương vừa nói từ lôi đôi mắt tỏa sáng buổi sáng đã chứng thực quá dâu tây điền nội con run rụ cá hiệu quả sắc thật kinh người chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng không gian nuôi dưỡng con run tới bán cùng biến dị p h à n viện dâu tây bất đồng con run ngoại hình thay đổi không lớn không dễ dàng dẫn người chú ý cho dù có người hỏi chính mình có thể dùng bí phương điều chế tới qua loa lấy lệ rốt cuộc đối với câu cá người mà nói các loại thiên kỳ bách quái nhị liêu bí phương chẳng có gì lạ từ lỗi nguyên bản tính toán quá đoạn thời gian lại làm t h ử nghiệm hiện tại gấp không chờ nổi lại từ không gian dâu tây ngoài ruộng tóm được mấy chục điều con run rồi sau đó ở vườn trái cây đào chút bình thường con run hắn không đi bờ sông câu cá ngược lại sao túi lưới tóm được hai chỉ gà tre phân biệt quan tiến lồng sắt h ư n g thức ăn chăn nuôi trong hộp thả xuống làm đối lập thí nghiệm hai loại con run cơ hồ mới vừa để vào con hai chỉ gà tre liền khanh khách teo lên ngay sau đó mỏ nhọn lấy tia chấp tốc độ rơi xuống mổ không có gì ngoài ý m u ố n chúng nó trước tiên ăn đều là hồng con run từ l ô i bên này đang ở quan sát gà tre tình huống lại thấy đại hoàng từ ổ cho đứng dậy hướng lồng sắt teo to đem hai chỉ gà tre sợ tới mức xúc ở trong góc Gì tình huống đại hoàng cũng muốn ăn con run không thành xem hoàng nguôi cho không ngừng ở hộp đồ ăn trước của người từ l ô i trong đầu toát ra cái hoang đường ý niệm vì nghiệm chứng trong lòng ý tưởng hắn đem c h a i n h ự a chung một con run ném xuống đất ra hỏa này vươn đầu l ư ớ một quyển theo sát nhập k h u đây là thật ăn từ lỗi không thể tin được đôi mắt lại hướng trên mặt đất ném hai điều đại hoàng vẫn như cũ chiếu đơn toàn thu hơn nữa ăn xong còn có chút chưa đã thèm hướng về phía chủ nhân thằng E, ề tiếp tục đòi lấy đến tận đây từ lỗi trong lòng không còn có bất luận cái gì nghi vấn nhìn dáng vẻ trải qua giờ ỷ trùng cải tạo con j u n không đơn giản đối loại cá có cực cường dụ thực hiệu quả đối mặt khác động vật cũng như thế sau đó từ lỗi lại thấp thỏm lên đại hoàng ăn sinh con j u n sẽ không ra gì vấn đề đi đang nghĩ ngợi tới đại hoàng đột nhiên quay đầu hướng nơi xà k to theo sát có tiếng người hô từ lao bản ở sau có việc n h từ lỗi từ chuồng gà bên đứng lên phát hiện vườn trái cây ngoại đường núi bên chiếm hai người từ l ã o bản nghe nói người nơi này mua gà tre đưa bí chế con j u n có phải hay không thật sự chúng ta cũng tưởng mua chút trong đó một người xa xa ra tiếng nói gì các người muốn con j u n nói ta tặc h không có thể không mua gà tre từ lỗi dở khóc dở cười trả lời không cần hỏi khẳng định là chu nam m ấ y người lộng tới con j u n sau khoe khoang mới đưa tới mặt khác câu hữu tới cửa nay cũng từ một cái mặt bên thuyết minh nhà mình con j u n câu cá hiệu quả thật tốt câu hữu liên tiếp tới cửa làm từ lôi đối với nuôi dưỡng con run tiền cảnh càng thêm tràn ngập tin tưởng hàn huyên bại câu hắn đem làm thực nghiệm khi dư lại hơn ba mươi điều con run toàn bộ đưa cho đối phương kế tiếp từ lôi đem tâm tư chuyển tới con run thượng xách lên đ i n h ba ở vườn trái cây ngoại mương biên nơi nơi bảo nơi này trồng chất thật dày cành khô la bữa phía dưới thuộc về mùn thổ tầng đúng là sinh trưởng con run hào địa phương cá biệt giờ công phu từ l ô i tóm được non nửa thủng toàn bộ để vào không gian dầu tây điển đến nỗi k i a hai chỉ làm thực nghiệm gà tre từ l ô i cũng không có phong chúng nó rời đi tiếp tục nhốt ở lồng sắt bên trong tính toán kế tiếp nuôi nấm quan sát mấy ngày thấy bọn nó ăn qua hầm con run sau sẽ sinh ra cái gì biến hóa ăn qua cơm chiều ở trên sườn núi qua lại tuần tra mấy lần xác định không có gà tre đêm túc ở bên ngoài sau từ lỗi phản hồi thép tấm phòng nghỉ ngơi hiện tại khoảng cách ngủ còn sớm hắn theo thường lệ dùng di động soát video cho hết thời gian ai ngờ mới vừa mở ra run tay video ngắn liền không ngừng có tin tức b ắ n ra chính mình cái nào trên video để từ sao mang theo nghi hoặc từ lỗi cơ lắc mở chủ trang chờ nhìn hồi phục mới hiểu được lại đây cảm tình là buổi sáng cái kia phản viện dâu tây gieo trồng k i ế n cho hồi phục đều nói hắn bị lừa trên thế giới này căn bản phản viện dâu tây từ lỗi cũng không cảm thấy kỳ quái ở không có được đến cây sồi phân thân trước kia hắn cũng cho rằng cái gọi là kỳ ngộ đều là nói hiệu nói vựa vì đánh trúng vong hữu mặt từ lỗi quyết định đem phản biện dâu tây vì đê ô vẫn luôn phát đi xuống đến nở hòa kết quả mới thôi đương nhiên hắn hiện tại không có biện giải cái gì sự thật thắng với hùng biện từ lỗi xa xa xem nhẹ bí chế con run truyền bá tốc độ ngày hôm sau buổi sáng hắn ở vườn trái cây vợ trăng liền thấy từ mẹ lanh bốn người đi đến phụ cận lỗi tử ngươi lại nháo gì chuyện xấu bọn họ tìm được nhà ta nói cái gì mua gà tre đưa con run rốt cuộc chuyện gì vậy từ mẹ tức giận hỏi sáng tinh mơ nàng mới vừa đem nổi đang chuẩn bị xào r a u đâu kết quả trong thôn lão đầu t r â u l á n h mấy cái người thành phố tới cửa nói đến mua con run từ mẹ mơ màng hồ đồ còn tưởng rằng bọn họ tìm lầm người vội vàng giải thích nhà mình bán tuổi gà không bán con run kết quả người tới lời thề son sắt nói ngay bằng hữu giảng từ ra câu có hộ dưỡng gà nhân ra là vị tuổi trẻ lão bản từ mẹ thế mới biết tám chín phần m ộ ư ơ i nhi tử náo h ra chuyện xấu mang mấy người lên núi khi nàng trong lòng có chút thấp thỏm nông thôn lão tục ngữ chính mình trồng cây biết căn hướng nơi nào ai nhà mình nhi tử từ mẹ đương nhiên hiểu biết liền trên người nào khối có mặt dốt đều rành mạch sớm tại mấy ngày trước từ lỗi liền ở nàng bên thai thầm thì bán đi bộ phận gà tre cái gì nuôi dưỡng mật độ quá lớn tiểu t ử này làm sao lộng gì bí chê con dun sẽ không vì bán đi gà tre cố ý biên chuyện xưa khoác lắc lừa người ta đi nếu là như thế này nhất định phải nói nói từ mẹ ý tưởng rất đơn giản tha rằng không kiếm tiền cũng không thể gặp người mặt khác nhi tử biên chuyện xưa nói dối chuyện này có tiền lệ từ lỗi tiểu học ở thôn bên lương g i a trang đọc sách lúc ấy cửa trường khai có một cái tiệm tạp hóa tiết r ậ n trong nhà nghèo từ lỗi lại là cái tham ăn miêu không có tiền mua đồ ăn vật liền động ai cân não hắn biên nói dối nói cho bán đồ vật lao lương nói ra ra trước k i ê n là trong thôn thợ săn đã từng ở trên núi đánh quá la hổ hiện tại trong nhà còn có dấu hai căn hồ cốt lão lương hoạn có phong t h ắ p chân với lúc tưởng lộng điểm hồ cốt phao rượu hắn biết được tin tức này thật cao hứng liền đưa mấy đại bao kẹo x ư a còn có không ít m ệ hoa bánh cấp từ đôi tiểu t ử này không chút khách khí nhận lấy đương trường cùng các bạn học phân rớt ngày hôm sau lão lương dẫn theo thuốc lá và rượu tới cửa đem từ ba cùng từ ra làm cho hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống đều không rõ đối phương bày trò gì giống như hai nhà không có gì thân thích lui tới nhà chờ lão lương quanh co lòng vòng nói ra ý hai cha con trợn mắt há hốc mồm kế tiếp từ l a o r a tử giải thích đường này cuối cùng làm đối phương tin tưởng nhà mình căn bản không có hồ cốt đến nỗi từ lỗi về nhà không thể thiếu bị từ ba một hồi tấu cũng bởi vì chuyện này từ mẹ nhận định nhi t ử thoạt nhìn thành thật thật muốn động khởi vai chủ ý phách nhịp nhi thật đủ từ lỗi đ ả o không biết mẫu thân trong lòng tiết mục nhiều như vậy cũng không nghĩ tới câu hữu như thế vội vàng sáng tinh mơ tìm tới môn bất quá ngẫm lại bình thường câu cá người tinh thần người ngoài vĩnh viễn vô pháp hiểu biết gió mặc gió mưa mặc mưa là việc nhỏ có câu nói nói rất đúng chỉ cần có khẩu lại hà tiểu thượng cũng muốn ném hai côn nhiều người như vậy ở trước mặt từ lỗi không có biện pháp ra vào không gian chỉ có thể tạm thời cự tuyệt nói chính mình còn không có ăn cơm chờ ăn cơm xong trực tiếp đem con j u n đưa qua đi đến nỗi mua không mua gà tre toàn bằng tự nguyện hắn nêu quyết định làm con j u n n u ô i dưỡng sẽ không lại làm phối hợp tiêu thụ húng chi nhà mình gà tre hiện giờ tiến vào đẻ trứng kỳ cũng không cần vội vàng bán ra chờ tiến đi vài vị câu hữu từ mẹ vội hỏi nói lỗi t ử ngươi thật đúng là sẽ lộng gì bí chế con j u n đương nhiên này phương thuốc ta là từ một quyển sách cổ thượng xem ngày hôm qua câu cá khi thử một chút hiệu quả thực hảo có câu hữu xem ta thượng cá cũng đòi lấy mười cái ai biết nhanh như vậy truyền thai nghe nhi tử giảng ngôn chi chuẩn xác hơn nữa ngày hôm qua kia đôi đại cá chép làm trứng từ mẹ cuối cùng tin tưởng vài phần cơm sáng còn không có làm tốt nàng dặn d ò nhi tử vài câu cấp hừng hực xuống núi nhìn theo từ mẹ rời đi từ lỗi đi trước vườn rau xem xét ngày hôm qua gieo dầu tây mầm hắn theo thường lệ chụt cái video ngắn thượng chuyển tới run tay có thể đoạn trước kế tiếp còn có vong hữu châm chọc điểm ai bất quá từ lỗi không thèm để ý chờ nửa tháng lúc sau tự nhiên sẽ bạch bạch vào mặt Cấp dâu Tây mầm tươi mầm q u á một lúc ầ n t sau môi giang ệ gian còn giữ nhàn nhạt thanh hương sữa bỏ mùi vị từ lỗi không tính toán lại hướng trong nhà đưa nếu mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẹ dâu tây cha mẹ khẳng định sẽ không tin tưởng chính mình lý do thoái thác vẫn là ngoại hạng biên thành thục sau này đó có thể quang minh chính đại lấy ra đi ăn ngon miệng dâu tây từ lỗi xem xét không gian nội tân gieo giống tử Ở giờ ý chung thêm loại h này sinh vật nhìn như thần bí không thể nói lý kỳ thật miễn cưỡng có thể dùng khoa học giải thích đến thông nó cung cấp có cây tinh hoa cũng muốn tuần hoàn năng lượng thủ cố định luật đều không phải là từ không thành có giờ ý chung càng giống hóa học giảm đến chất xúc tác có thể đem phân nước l ấ y ra chuyển hóa thành mặt khác năng lượng càng dễ dàng bị thực vật hấp thu tiến tới nhanh hơn chúng nó sinh trưởng tốc độ đây cũng là dâu tây đ i ể n yêu cầu đại lượng phân nước nguyên nhân chứng chín hỷ thức đạo tặc kế tiếp từ l ộ i ở dâu tây ngoài ruộng đào con run quan sát chúng nó nguyên bản nhan sắc hồng màu nâu một đêm thời gian bên ngoài thân biến hồng không ít hơn nữa hoạt tính cũng đề cao rất nhiều đến nội những cái đó ở không gian nội nuôi dưỡng mười ngày qua nhan sắc đỏ bừng nhìn qua phi thường thấy được có thể rõ ràng gửi được một cổ tay ngùi hương nói đúng là loại cá thức ăn khai quật trong quá trình từ lỗi còn có tân phát hiện thổ nhưỡng trung tồn tại rất nhiều tế như sợi bông phấn hồng con run này đương nhiên là hảo dấu hiệu thuyết minh con run bắt đầu ở không gian nội sinh sôi nảy nở có lẽ quá đoạn thời gian chính mình liền không cần mỗi ngày đào con run hướng bên trong t ạ o g ăn qua cơm sáng từ lỗi dẫn theo trang con run chai n h ự a chiều đập chứa nước b i ê n đi theo thường lệ khiên thượng cần câu buổi sáng ánh nắng tươi sáng thời tiết cũng so ngày hôm qua hảo thạch bá hai bờ sông câu cá người càng nhiều từ lỗi thô sơ giản lược đến hạn đại khái có ba bốn mươi người bên cạnh trong rừng cây dừng lại bảy tám chiếc xe h ẳ n là suốt đêm từ nơi khác tới rồi. từ lối dọc theo thạch bá đi rồi một đoạn thuận tiện xem xét các vị câu hữu cá hoạch hôm nay cá t ỉ n h không tồi rất nhiều nhân ngư hộ đã xuống nước bất quá buổi sáng thủy quá lạnh cơ bản đều là tiểu ngư ăn câu không phát hiện câu đến đại thân thể t h ư c mau hắn đi đến phía trước lên núi vài tên câu hữu bên dẫn đầu mang mắt kính trung niên nam tử nhìn đến hắn hưng ơ phấn đứng dậy nói từ l ã o bản ngươi nhưng tính ra lại không tới ta lại muốn gọi điện thoại thế nào từ lỗi cười hỏi lại miễn bản đều là tiểu ngư nhà o a m a một giờ chỉ chung hai đôi hóa đơn tạm ta bằng hữu câu ba điều lại tức con run đưa tới các ngươi một người mấy cây trước thử xem hiệu quả từ lỗi không có nhiều lời mở ra chai n h ự a đưa qua con run hắn lần này không có lựa chọn hẻo lánh đoạn đường mà là ở phụ cận tìm cái câu vị làm như vậy tự nhiên là vì tuyên truyền bí chế con run mỗi câu hiệu quả trước sau như một hảo mắt kính nam mới vừa thay con run không đến hai phút liền có một cái đại bản tức lên mở bốn lượng nhiều trọng theo sát đồng bạn bắt đầu hoan hô g i â y tiếp theo từ lỗi để can c h u n g cá vì làm đối lập hắn lần này nhị liêu một câu là bí chế hồng con run một câu bình thường không ra cái gì ngoài ý muốn chúng ta đúng là hồng con run năm người nơi vị trí nên đón một đợt chung cá cao phong kỳ kế tiếp tình hình cùng ngày hôm qua không có gì hai dạng phụ cận câu hữu bị hấp dẫn không hẹn mà cùng tiến lên dò hỏi bọn họ dùng cái gì nhị liêu biết được là bí chế con run không ít người hướng từ l ô i trong tay đại yên đưa ra mua sắm đối này từ l ô i giống nhau miễn phí đưa đến nỗi tiêu thụ con run chuyện này yêu cầu chờ danh tiếng hoàn toàn lên men lại nói này giống như cùng câu cá rất giống đều yêu cầu t r ư ớ c đánh loa dụ cá sau đó hạ côn từ l ó bản này bí chế con run thật cấp lực ta câu nửa giờ phát hiện rất ít có tiểu ngư nhau câu có thể hay không nói một chút trong đó huyền bí hoa tử cá câu quang thừa dịp cá khẩu thưa thất công phu mắt kính nam thỏ qua tới nói ha h a không thể nói cũng t ử lôi đánh ha ha trả lời kỳ thật hắn có vài phần kinh ngạc giống như thật là như vậy ngày hôm qua liền không phát hiện nhiều ít tiểu ngư nhào câu dùng quá con run câu hữu đều biết thứ này thuộc về vạn năng n h ị liêu đặt ở trong nước c h ă m thí bách linh giống nhau rất ít không quân chính là nó có một cái tệ đoan quá n h á o tiểu ngư đặc biệt tự nhiên thủy vực dùng con run thường xuyên sẽ bị tiểu ngư cắn lơ là trên dưới bay tán loạn làm người câu h o i nghi nhân sinh đối với câu hữu nghi vấn từ lỗi cũng ở suy tư nguyên nhân vị chế con run tự mang đuổi tiểu ngư hiệu quả giống như không phải như vậy hẳn là nhị liêu lực hấp dẫn quá lớn trực tiếp đưa tới cá lớn đ o ạ thực t tiểu ngư không có cơ hội đoạt mặt khác không gian nội sinh trưởng con run trừ bỏ nhan sắc phát sinh biến hóa gia tính dai cũng đề cao rất nhiều cho dù nháo tiểu ngư chúng nó cũng xả không ngừng con run buổi sáng còn có không ít sự tình muốn nội câu hơn một giờ chung hai cân nhiều c á sau từ lỗi cấp mắt kính nam lên tiếng kêu gọi thu côn về nhà kế tiếp mấy ngày từ lỗi không có lại đi đập chứa nước tinh lực thả lại vườn trái cây c video, video phía dưới hồi phục vẫn cứ lây trào phúng chiếm đa số cho rằng từ lỗi là bán dâu tây loại kẻ lừa đảo video chung là đi gần tạo hình làm được thậm chí có người lời thề son sắc nhắn lại nếu này dâu tây thật có thể phản biện hắn đến lúc đó phát sóng trực tiếp ăn nhiệt tưởng đối với này vong hữu nhắn lại từ lỗi cô ý chụp hình bảo tồn Bán bán t í nhắn t o đến lại c xem p h vong hữu đều là tiềm tàng khách hàng hắn nhất nhất hồi phục tạm thời không bán loại hết thể chờ dâu tây thành thục làm mọi người xem đến hiệu quả lại nói bí chế con dun đưa tặng hoạt động ảnh hưởng càng lúc càng lớn bảy tám thiên thời gian đưa ra mấy trăm điều dùng qua đi đều nói tốt không một cái mình không ít người cảm giác mỗi lần mời tới điều con j u n không đã quyển chủ động đưa ra muốn nhiều mua sắm chút từ lỗi đồng dạng tự tuyệt chỉ nói qua đoạn thời gian có bán mặt khác hắn cố ý tổ kiến cái câu hữu đàn hiện giờ trong đàn biên đột phá trăm người mỗi ngày có người phơi cá o hoạch truy vấn bí chế con j u n gì thời điểm khai bán s ớ m tại quyết định bán bí chế con j u n khi từ lỗi liền từ trên mạng hạ đơn đặt hàng đặt hàng hơn một ngàn cái tợ lặt tiệp con j u n hộp giá cả tiện n một cái tính xuống dưới phí tổn chỉ có một bao tiền rồi sau đó hắn đem bí chế hồng con run trang hộp tiến hành thí nghiệm mỗi ngày quan sát sinh trưởng tình huống ngư cụ cửa hàng bình thường con run giống nhau bảo tồn sáu bảy thiên tạ hữu liền sẽ biến g ầ y xuất hiện tử vong tăng thêm quá dâu tây điền đặc có thổi n h ũ n sau b í chế con run đặt nửa tháng thời gian vẫn như c ũ bảo trì rất cao hoạt tính hơn nữa đối loại cá lực hấp dẫn không có yếu bớt đối lập hiệu quả chuẩn cờ mợ nờ giờ từ lỗi tin tưởng mười phần chỉ chờ chính thức khai bán làm lần đầu đã thành công Gì? đây là gì tình huống đương tử lỗi lại một lần tiến vào cây sồi phân thân không gian thị sắc khi thực mau phát hiện tân sáng lập dâu tây điền có vấn đề bên cạnh có tảng lớn dâu tây mạ mọc thong thả rõ ràng cùng bên kia kém mười mấy cm giống như bị vô hình cạo đầu đao đồng thời cạo một tầng khuyết thiếu p h ầ n nước từ lỗi trước tiên nghĩ đến này nguyên nhân không nên nha chính mình mỗi lần tới đều là mưa móc đều dính chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia vì sao cùng khối ngoài rộng u sinh trưởng trạng thái kém như vậy đại hắn trong đầu mới vừa dâng lên nghi vấn văn tự nhắc nhở hệ ra sơ cấp giờ ỷ c h ù n g là thiên nhiên mỹ rượu nhất tặng đ ố i thực vật có thiên nhiên lực tương tác có thể hấp thu có cây tinh hoa sinh trưởng cũng ảnh hưởng cảnh vật chung quanh nhưng là nó năng lực đều không phải là không chịu hạn chế thỉnh ký chủ mau chóng giút nó hoàn thành tiến hóa thăng cấp để vị ngươi cung cấp càng sinh sản nhiều ra cẩn thận đọc nhắc nhở từ lỗi cuối cùng hiểu được dùng một câu giải thích sơ cấp giờ ỉ trùng có thể thay đổi cảnh vật chung quanh không giả nhưng là chịu giới hạn trong tự thân thực lực ảnh hưởng phạm vi cũng không phải vô cùng lớn t ỷ như dâu tây điện nội này chỉ đại khái có thể khống chế một trăm linh m hai thổ điện cho nên phạm vi ở ngoài dâu tây mầm sinh trưởng trạng thái sẽ bất đồng tuy là như thế chúng nó sinh trưởng trạng thái cũng muốn so bên ngoài đất trồng r i a o hào rất nhiều rốt cuộc nên như thế nào thăng cấp giờ ỉ trùng trong đầu không có nói kỳ chỉ có thể chính mình chậm rãi sửa soạn xem xét quá giờ ỉ trùng trạng thái sau từ lỗi tiếp tục đứng ở không gian nội cảm ứng cây sổi phân từ nửa tháng trước đem giờ y mục tâm phù hợp độ để cao đến sáu mươi phần trăm trở lên sau phân thân liền lâm vào yên l ặ n giữa g không có tân nhắc nhở xuất hiện lúc ban đầu đại cây sồi hệ dễ chết héo gần hai phần ba hiện giờ ở phân nước dưới tác dụng chậm rãi lại tỏa sáng sinh cơ mọc ra rất nhiều dễ t r ù m dần dần chiều cắt đất mà chỗ sâu trong lan tràn ở từ lôi cảm ứ n g chung từng điều dễ cây dị thường tươi sống tham lam hấp thu thổ những nội chất dinh dưỡng tiến tới chuyển vận cấp thân cây trình cây cây sồi sinh mệnh lực cũng đang ở dần dần khôi phục hiện giờ còn không thể xưng là cành lá tốt t ư ơ nhưng là xanh non lá cây cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác hắn thậm chí có loại h ảo giác mỗi lần hiểu được chính mình cùng cây sồi phân thân gian liên hệ đều trở nên càng thêm chặt chẽ giống như hoàn toàn thành thân thể bên ngoài một bộ phận tân mọc ra đệ nhị cái cây sồi trái cây nhan sắc cũng bắt đầu biến hỏng dựa theo lần trước kinh nghiệm có lẽ không dùng được bao lâu sẽ có một con tân dở ỷ trùng ra đời đối này từ lỗi thực c h ờ mong thị sắt xong hắn mới ra không gian liền nghe được thì thầm gọi bậy thanh ngầm đầu thấy mười mấy chỉ h ỷ thức rừng ở cách đó không xa thiết rào chắn t h ư ợ các ngươi lại tới nữa nhìn đến này đàn hì thức đạo tặc từ lỗi nổi trận lôi đình lại không có biện pháp bọn người kia phi thường thông minh. nhân loại chỉ cần tới gần ba triệu nội chúng đều lập tức lăng không đào tẩu không cho bất luận cái gì bắt giữ cơ hội chờ ngươi hơi chút đi ra chút khoảng cách chúng nó lại đường cũ phản hồi thâm đến du kích chiến tinh thúy hơi không lưu ý thì thước liền sẽ đáp xuống ngầm khởi trứng gà bay lên trừ phi dùng dính điệu võng hiện tại chấn trên trang nghiêm từ lỗi không nghĩ bởi vì mấy cái trứng gà trọc phiền thoái cũng bởi vậy hắn bình thường nhìn đến h ì t h ư ớ c đã đến đều đ ổ i đi sự chỉ là không nghĩ tới bọn người kia càng ngày càng càng ỡ thậm chí làm trầm trọng thêm khoảng thời gian trước còn từng nhóm thứ hôm nay khen ngược tổ chức thành đoàn thể tới ăn trộn hoàn toàn không đem hắn xem ở trong mắt nếu mặc kệ mặc kệ hôm nay ít nhất tổn thất mười mấy trứng gà này nhưng nhẫn ai không thể nhẫn lão hổ không phát huy ngươi thật khi ta là bệnh miêu không cho điểm nhan sắc nhìn một cái không biết vương nhị ca họ gì từ lỗi nghĩ đến khi còn nhỏ chơi qua bắt đ i ề u bấy dập lập tức quyết định thân thủ làm một cái làm này đàn hỷ thức biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng thanh sơn c h ấ n tám mươi sau nông thôn hải tử cơ hồ mỗi người đều nắm giữ một tay xuống đất bộ bắt đ i ề u kỹ xảo từ lỗi cũng không ngoại lệ ngoại ý nhi này chế tác phương pháp đơn giản mấy cái trường tế dây ni lông một cây tế cây gậy trúc lại lộng cái phân nhánh nhánh cây đủ rồi đừng nhìn đơn giản hiệu quả lại chuẩn cờ mở nợ giờ làm tốt mà bộ đặt ở loài chim thường xuyên lưu ý tới địa phương lại giải chút lương thực căn bản không cần làm gì nguy trang chúng nó thỏa thỏa tiến bộ đặc biệt là ngốc chim ói một bắt một cái chuẩn c h ư n g mười giờ ỉ trùng thăng cấp mà bộ lại nói tiếp đơn giản chân chính chế tác cũng có rất mạnh kỹ xảo cây gậy trúc ngàn vạn không thể phóng não nếu không được đàn hồi loài chim cho dù tiến vào mà bộ nội cũng rất khó kích phát cơ quan Mặt khác đổi ị a lại dĩ vãng từ lôi không hề biện pháp hôm nay bất đồng chính mình vừa mới thí nghiệm quá bi chế con run nối gà tre cùng thổ cầu rất có dụ học lực tin tưởng đối hình thức cũng như thế vào nhà một hồi lan lộn từ lỗi đem chế tắc mà bộ yêu cầu tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết ở rào chắn ngoại phân biệt tuyển bốn cái vị trí mà bộ làm tốt hắn vội vàng rời đi thì thước xem như loài chim tương đối thông minh thực cảnh giác nếu nhân loại ngốc tại phụ cận chúng nó khẳng định không dám xuống dưới thức ăn từ lỗi nguyên bản tính toán quá nửa tiếng đồng hồ xem xét một lần m ấ y dập ai ngờ vội lên đem chuyện này cấp q bên đến không còn một mảnh chờ giữa t r ư a ăn cơm xong trở lại vườn trái cây mới nhớ tới rào chắn biên liền nghe được phía trước thì thầm gọi bậy cái không ngừng còn kèm theo cánh tiếng đánh vang đến cái thứ nhất bấy giờ trước liền nhìn đến có hì t h ứ ớ c giấy r u ộ n liên quan lông chim rơi rụng không ít từ lỗi vội phản hồi lấy ra lồng sắt nhanh nhẹn bắt lấy con mồi quan nhập trong đó bí chế con run bắt đ i ề u hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ giờ liên tiếp ba cái mà bộ đều có thu hoạch tất cả đều là hì t h ứ c chờ đi đến xa nhất chỗ bấy giờ bên kia lại nghe đến khanh khách thanh n â m đây là hắn tập trung nhìn vào phát hiện có chỉ thổ màu nâu d a gà rừng trên mặt đất bộ quay cuồng d a hỏa này hoàn toàn phí công giấy r đầu bị dây ni lông từ bộ trụ căn bản tránh công h a i g i gà rừng cũng là trại nuôi gà khách quen môi đến uy thực thời gian chúng nó liền sẽ lặng lẽ rơi xuống sen lẫn trong gà tre trong đội ngũ mộ bất quá ra gà rừng cùng hì thức bất đồng trừ bỏ ăn vụn thức ăn chăn nuôi ngoại thật không có mặt khác nguy hại thậm chí có đôi khi còn sẽ ở trại nuôi gà đẻ trứng cũng coi như ngoại ý muốn chi hỉ trước kia trong núi gà rừng nhiều từ lỗi khi còn nhỏ thường ăn hiện tại còn có thể hồi t ư ở n g khởi ngay lúc đó tình cảnh mùa đông hạ đại tuyết sau nơi nơi trắng xóa một mảnh có hoang lúa mạch non đều bị bao trùm gà rừng ở hoang dã tìm không thấy đồ ăn liền bay đến thôn biên đống có khô tìm kiếm bởi tối càng sẽ trốn vào trong đó sửa ấm chờ trời t tuyết đêm bắt gà rừng thứ này buổi tối cơ bản là người mù đ e n m ỏ chiếu cũng không biết núp đ í c h tựa như rút củ cải giống nhau trực tiếp từ bụi rậm đống lôi ra tới mặt khác còn có thể bắt được chim sẻ chim nói từ từ k i a tư vị thật kêu một cái hương hiện tại chỉ có thể ngẫm lại nhà mình gà tre đều ăn không hết từ l ố i cũng không thiếu một n g ụ m gà rừng thịt cho nên hắn đem dã gà rừng từ dây ni lông thượng gỡ xuống trực tiếp phóng rớt vẫn là câu nói kia không nghĩ t r ọ n phiên thái đến nỗi bắt được hì thước từ lỗi tạm thời quan tiến lồng sắt treo ở bên cạnh rào chắn thượng làm cành kỳ đ ồ n loại không ngoài sợi không còn có h ì thức dám tới gần trại chăn ngôi thiên mau hắc từ l ô i mới đem ba cái ra hỏa p h ó n g rớt hắn vừa mới chuẩn bị đem gà che đổi tiến chủng gà trong đầu văn tự nhắc nhở đột nhiên xuất hiện trải qua ký chủ gần đoạn thời gian vất vả cần cù công tác sơ cấp giờ ý t r ù n g sắp tiến hóa thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng tiến hóa hoàn thành sau nó đem vị ngươi cung cấp càng nhiều kinh hỷ giờ ý t r ù n g muốn thăng cấp nhìn đến trong n g óc xuất hiện văn tự từ lỗi trên mặt nói không nên lời hưng vấn tưởng cái gì tới cái gì buổi sáng còn ở tự hỏi nên như thế nào làm giờ ý chủng thăng cấp không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới kinh hỉ giống như gần nhất giống như không có đối dâu tây đ i ề n nhiều làm cái gì nha đơn giản đúng hạn t u i phân nước mặt khác chính là đem ngoại giới bắt giữ con run để vào đ i ề n nội như thế nào đột nhiên liền thăng cấp đâu lộng không rõ từ lôi tạm thời không có nghĩ nhiều tóm lại là chuyện tốt giờ ý t r ù n g tiến hoa quá trình rốt cuộc bộ dán gì g chưa từng thấy quá trong lòng mới vừa có ý tưởng hắn liền xuất hiện ở dâu tây đ i ề n biên chỉ thấy cánh đồng trung gian một gốc cây dâu tây ư ơ n g thượng che giấu giờ ý t r ù n g chậm rãi hiện ra đại khái tích góp cũng đủ năng lượng chất dinh dưỡng tiểu ra hỏa thân thể béo tốt mặm so ngày xưa lớn nhất hảo mấy đôi ngực đủ cùng bụng đủ ôm chặt lấy hành cán. yên lặng ở nơi đó vẫn không n ú p đích bên ngoài thân phiếm năm g đen ngọc trạch đ ố n g nhiên nhìn qua thật giống như mặc ngọc đ i ề u thành từ l ô i có thể cảm ứng được tiểu gia hỏa cảm xúc phi thường bất an qua hai phút bộ dáng giờ ý t r ù n g ra vỡ ra một đạo kẽ hở hai cái thịt chất dâu dẫn đầu v ư ơ n tới ngay sau đó đầu xuất hiện thì ra là thế từ l ô i xem minh bạch giờ ý t r ù n g tiến hoa quá trình cùng xuân tăm rất giống đều là thông qua lột ra thực hiện toàn bộ tiến hoa quá trình liên tục gần m ộ ư ơ i phút từ lỗi vẫn luôn ở bên cạnh quan sát lột ra kết thúc giờ ý chung ngoại hình cùng phía trước có khác nhau nguyên bản toàn thân mặc ngọc sắc hiện tại hai sườn nhiều ra mấy cái vàng nhạt lầm tấm nhìn qua phi thường bắt mắt mặt khác phần l ư n g tân mọc ra hai đối thật nhỏ t h ị t cánh đây là phía trước không có cả người phát ra nhàn nhạt qua n mang hai chỉ d â u qua lại đ ò n g đường đôi mắt đ ố i lên nhìn qua giống phim h o ạ t họa phiến ngốc manh long bà bảo l i ê n thấy nó miệng mở ra đem lột rớt ra nhất nhất cắn ăn xong làm xong hết thảy giờ ý t r ù n g hướng từ lỗi phát ra vui sướng hơi thở thân hình chậm dãi biến mất nay liền kết thúc giống như dâu tây điền không có gì biến hóa lớn nha từ lỗi trong lòng nghi vẫn vừa mới nổi lên trong đầu văn tự kịp thời xuất hiện chúc mừng ký chủ được đến một con trung cấp giờ ỉ t r ù n g nó yêu cầu hấp thu lớn hơn nữa trong phạm vi có cây tinh hoa mới có thể tiếp tục trưởng thành thỉnh ký chủ cung cấp súng túc năng lượng hấp thu lớn hơn nữa phạm vi có cây tinh hoa những lời này trái lại lý giải trung cấp giờ ỉ t r ù n g có thể khống chế dâu tây điển diện tích cũng biến đại muốn biết có bao nhiêu đại dễ làm từ lôi tính toán đem ngoài ruộn g tân lớn lên dâu tây mầm đào ra lấy giờ ỉ chủng vì trung tâm chiều chỗ xa hơn trồng trọt tân sáng lập đồng ruộng đồng dạng cần từ ngoại giới nổ trồng đất đã qua khai thác mặt khác còn muốn đại lượng phân nước dễ chịu từ l ố i cầm lấy sẻng ở vườn trái cây biên mương bên tiếp tục khai đảo nửa giờ qua lại mấy c h ụ c tranh hắn chịu trách nhiệm hai cái thùng sắt hướng không gian nội vận chuyển hơn một ngàn cân thổ n ư ỡ n g này đó thổ n ư ỡ n g nếu ở các đất trên mặt đất bình phô một tầng đương nhiên không đủ từ l ố i áp dụng phương pháp cùng lần trước giống nhau đều là đào hố điển thổ tài dâu tây đơn giản g i ả n chính là dâu tây hệ dễ dùng đất đã qua khai thác chung q a n h vẫn cứ là các đất mạ từ giờ ỉ trùng khống chế toàn cục như vậy có thể lớn nhất hạ độ bảo t t r o n g t r ò t sông dâu tây hắn hơi màu thùng sắt chuẩn bị hướng bên trong vật thủy ngay sau đó dừng lại dùng loại này vụng về phương thức ít nhất yêu cầu một ngày thời gian mới có thể đem dâu tây điển tưới xong hơn nữa dâu tây toàn bộ thời kỳ sinh trưởng đại lượng phân nước chẳng phải là nói về sau mỗi ngày đều như thế đột nhiên hắn một phép đầu thật là h ồ đồ vì cái gì không nếm thử mặt khác phương thức chuyển v ậ n nguồn nước t ỷ như trực tiếp đem máy bơm thủy quản liên thông cây sồi phân thân không gian như vậy tiết kiệm sức lực và thời gian nhiều nhất một giờ là có thể đem khắp dâu tây điển tưới xong mặt khác chính mình còn có thể ở cây sồi không gian nội đảo hồ nước chứa đ từ lỗi không biết ý tưởng có thể hay không thành công rốt cuộc cây sổi phân thân không gian rốt cuộc lấy cái gì phương thức cùng ngoại giới liên kết đến bây giờ hắn vẫn cứ không có lộng minh bạch nhưng là thử xem lại không có gì tốt nhất nghĩ đến đây từ lỗi xoay người ra không gian đem máy bơm công t ắ c nguồn điện đầy thượng rồi sau đó bắt lấy một đoạn thủy quản tâm thần khẽ nhúc đ í c h cả người tính cả thủy quản thuận lợi xuất hiện ở không gian nội xôn u s a o dòng nước mãnh liệt mà ra theo dâu tây điển nội thổ mương lan tràn thật đúng là hành cây sổi phân thân không gian cũng quá thần kỳ đi thần kỳ có điểm không khoa học may mắn giếng nước ở vườn trái cây chỗ sâu trong ban ngày ban ngày ban mặt cơ h hiện tại trời tối càng không ai thời gian này điểm tới cửa nếu không có người phát hiện máy bơm thủy quản như thế quái dị cảnh tượng nên hô to có quỷ biết biện pháp có thể hành từ lỗi cũng không có ở không gian nội nhiều đãi tính toán chờ ăn cơm xong lại thao tác kết quả người vừa xuất hiện ở bên ngoài thủy quản từ trung gian không hề dấu hiệu tách ra có một tiết hư không tiêu thất xôn xao tách ra thủy quản bốn phía phun lộng từ lỗi một thân thủy hắn vội vàng trốn tránh rồi sau đó l a o khô tay bái r ứ t công tác nguồn điện chờ thay khô mát quần áo từ l ỗ lại tiến vào không gian quả nhiên thấy dâu tây điển trung ương nằm nửa thành thủy quản rốt cuộc là gì nguyên nhân từ lỗi lộng không rõ bất quá lại lần nữa chứng minh một việc ngoại giới vật thể muốn tiến vào cây s ồ i phân thân không gian cần thiết cùng hắn có trực tiếp tiếp xúc a n qua cơm chiều từ lỗi đánh đèn m ỏ một chân thâm một chân thiện phản hồi vườn trái cây không có bất luận cái gì trì hoãn tiếp tục hướng trong không gian tới nước hắn cố ý mang theo một phen xẻng chuẩn bị ở dâu tây ngoài ruộng đào mấy cái mương máng phương tiện về sau tiến hành phân nước tưới mặt khác còn tưởng ở bên cạnh cắt đất trên mặt đất khai đào hồ chứa nước chứa m ộ mươi một bí chế con run khai bán làm khởi việc tốn sức thực dễ dàng đã quên thời gian chờ mương máng đào hả một hơi vội hai cái giờ nửa điểm cũng không cảm giác được mệt trong bất chi bất giác chính mình giống như sức lực đại rất nhiều tám chín phần m ư ờ i cũng là cây sồi phân thân công lao nếu không cảm thấy mệt hắn đơn giản tiếp tục khai đ à o hồ chứa nước đến m ộ ư ơ i một giờ một số trượng phạm vi hồ nước thành hình chờ bên trong rót m ã n thủy từ l ô i mang theo công cụ ra không gian làm việc thời điểm không cảm thấy hiện tại cả người bắt đầu mệt mỏi hắn vội vàng tắm rửa một cái nằm xuống liền ngủ ngày hôm sau rời giường cả người nhức m ỏ i cứng đờ hiển nhiên là làm việc lưu lại di chứng người trẻ tuổi khôi phù mau từ lỗi hoạt động vài cái tư chi lại tiến vào không gian xem xét tối hôm qua lao động thành quả đây là làm hồ chứa nước trong một đêm k h ô c ạ n liền cái bọt nước đều không có t ổ n chỉ có cái đáy bùn đất là ấm ớt tình huống này cấp từ lôi đánh đòn cảnh cáo làm hắn có chút buồn bực nguyên bản còn tưởng thuận tiện ở bên trong dưỡng một ít cá tiểu tôm hiện tại xem ra hoàn toàn cải tạo không gian nội hoàn cảnh g á n h t h ì nặng mà đường t h ì xa trái lại dâu tây điền tình huống rõ ràng muốn hào rất nhiều thổ nhưỡng vẫn như cũ bảo trì ướt á c trạng thái hiển nhiên có giờ y trùng khống chế hơi nước sói mòn muốn chấm rất nhiều bất quá hắn không tính toán từ bỏ chuẩn bị đêm nay lại bơm nước nếm th theo thường lệ hái được mười mấy viên dâu tây đương trước khi dùng cơm đ i ể m tâm n g ọ t từ lỗi vừa ăn biên xem xét tân sáng lập dâu tây điển vị trước sau như một hảo trong khoảng thời gian này từ lỗi mỗi ngày ăn luôn dâu tây có mấy cân lại chăm ăn không nghề tổng cảm giác ăn không đủ hắn vài lần tưởng lộng chút cho cha mẹ ăn ngay sau đó đánh mất ý niệm lại qua một thời gian chờ vườn rau những cái đó thành thục chính mình có thể quan g minh chính đại đem trong không gian đặc phẩm dâu tây lấy ra tới trong một đêm dâu tây mầm mọc ra mười mấy cm cao lọt vào trong tầm mắt xanh ung tươi tốt tình thế khả quan đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua từ lỗ trung cấp giờ ỉ chủng có thể thao tác dâu tây đ i ể n diện tích so với phía trước toàn cục lần có hơn một bình phương đệ nhất khối dâu tây đ i ể n trung hồng con dun không ngừng hướng ra ngoài biên lan tràn mở rộng tân lãnh địa hơn nữa chúng nó sinh trưởng tốc độ trước sau như một mau phẩm chất cũng không có đã chịu ảnh hưởng duy nhất làm từ lỗi cảm thấy tiếc nuối chính là hồ chứa nước kế hoạch hoàn toàn thất bại liên tiếp nếm thử bơm nước bốn lần đáng tiếc không chứng d ụ n g trải qua một đêm thời gian đáy a o đều sẽ một lần nữa khô cạn vì thế từ lỗi cố ý ở trên mạng cha xét giải quyết phương án đại bộ phận p o n g hữu kiến nghị đánh bê tông hoặc là dùng vải nhựa cố định đường đế trải qua hơn một mươi ngày chuẩn bị không gian dâu tây điển nội đã tích góp cũng đủ đa số lượng hồng con run miễn phí làm chúng câu hữu kéo thời gian dài như vậy lâu dê từ lỗi rốt cuộc tính toán thượng giá giá cả sớm chế định hảo năm nguyên một hộp mỗi hộp năm mươi điều đối lập thị trường thượng bình thường con run giá bán lược hiện hơi cao chính là tự dụ cá hiệu quả mà nói cái này giá cả tuyệt đối xưng được với lương tâm chuẩn bị công tác làm xong hắn cố ý ở trong đàn nói một tiếng đem mố bảo sóc online danh nói cho đại gia đương nhiên câu hữu nhóm cũng có thể ở xịn trong đàn dự định tới cửa nhận hàng trong đàn thực mau sôi trào lên mọi người sôi nổi lên tiếng từ l a o bản rốt cuộc khai bán ta bốn mươi mễ đại đao đã có thể khó nhịn lao bản ta dự định hai hộp ngày mai vừa lúc đi từ gia câu câu cá có người tư phát bao lì xì tam hộp bao lì xì một báo danh tổ chức thành đoàn thể ngày mai cùng nhau giết đến từ gia câu cứ việc từ lỗi sớm có n trước bi chế con run dự bán hỏa bạo vẫn là vượt quá tưởng tượng có câu hữu vệ x i n h đàn một lần định mười hộp cũng có người ở mẫu bảo cửa hàng hạ đơn phương đông không lượm phía tây lượng chính mình khai shop online b u ồ n tính t o á n bán dâu tây hiện tại nhưng thật ra bí chế con dun dẫn đầu ra đơn từ lỗi dự tính bán một tuần con dun nửa ngày công phu bán xong ba trăm đồng tiền nhập trướng hắn có loại không chân thật cảm giác đạo không phải chưa thấy qua tiền nhà mình cách dăm ba bữa bán thứ trứng gà cũng có mấy trăm khối thu vào nhưng hai loại thu vào từ bản chất tới nói xong toàn bất đồng bán trứng gà tiền thuộc về phần lãi gỗ qua tay mua thành c h ậ cám thức ăn chăn nuôi bắp cơ bản không tránh gì tiền con d u n tắc bất đồng trừ con j u n hộp là dùng tiền mua sáng ngoại còn lại đều tính thuần lợi nhuận hiện tại vừa mới bắt đầu chiếu cái này thế đi xuống chỉ cần bán con j u n nguyện nhập quá vạn không phải mộng n g ẫ m lại còn có chút tiểu kích động theo gia hóa lượng tăng đại khẳng định có người sẽ tìm kiếm bí chế con j u n nơi phát ra con j u n chỉ cũng nên khai đảo từ lỗi kế hoạch giai đoạn trước đảo mấy cái hai mười mẹ trường hố bên trên dùng ngói a mi ăn cái t r ầ nhà n phòng ngừa trời mưa khi con j u n chạy trốn hố bên trong thêm không gian thổ nhưỡng đương con run nuôi dưỡng nguyên trì đương nhiên hậu kỳ căn cứ tiêu thụ tình huống còn có thể tiếp tục xây dựng thêm từ lỗi bên này chính vội trăng từ mẹ cưới xe ba bánh đi vào vườn trái cây bên phía sau tràn đầy một xe lạn rau xanh lá cây là vừa từ thôn bên một cái trồng rau nhà giàu nơi l ó kéo lỗi tử ngươi lại lộng gì đâu nhìn đến nhi tử ở đất trồng rau bên cạnh mân mê từ mẹ vội đ ỉ n h hảo x e hỏi đào con run chỉ chuẩn bị mở rộng ngôi dưỡng quy mô từ lỗi trả lời một câu vội từ đất trồng rau đi ra giúp đỡ mẫu thân khuân vác l á cải ngươi thật chuẩn bị bán con run sao khả năng có người mua tuy rằng nhi tử gần đoạn thời gian đưa ra đi con run không ít nhưng là từ mẹ tổng cảm giác không đáng tin cậy có chút con run thứ này ở nông thôn nơi nơi đều là tùy tiện dùng s ẻ n đào hai hạ có thể tìm mười mấy điều phía trước những cái đó câu cá người tới cửa đòi lấy càng nhiều là tò mò mẹ người tin tức l à hậu hôm nay ta q u ò n con run liền bán ba trăm nhiều khối còn có người không mua được vì gia tăng chính mình thuyết phục lực từ lỗi cô ý mở ra huệ xỉn làm mẫu thân xem trong đàn nhắn lại cùng bao lì xì x e m qua tin tức sau từ mẹ lâm vào thật sâu hoài nghi giữa nông thôn có câu tục nữ g kêu bắt được cá bắt tôm chập trễ hoa màu ở thế hệ trước nông dân trong mắt đây là không làm việc đảng hoàng nhân tài làm sự tỉnh từ mẹ cũng đã chịu truyền thống quan niệm ảnh hưởng cho nên đối với câu cá người tiêu phí giá cao tiền mua sắm con j u n hành vi thật sự không hiểu thực sự có kia tiền trực tiếp lên phố mua điều cá chép ăn thật tốt hơn nữa nhân ra quản sát quản quát vời cá tỉnh công tiết kiệm thời gian may mắn nàng không biết có loại địa phương kêu hết hố nếu không càng sẽ cảm thấy không thể nói lý không quản lý không hiểu thấy nhi tử bán bí chế con j u n có thể kiếm tiền từ mẹ cũng có tinh thần đầu vội vàng cầm lấy đinh ba nói ta giúp ngươi mẹ không cần ngươi trở về chiếu cô ta ba trong nhà ly không được người từ lỗi vội quyết nhủ hắn hiện tại sức lực càng lúc càng lớn Đào mẹ ấ Bất y cái con run chỉ liền hãn đều không ra, đâu chịu nhọc. quá liền run hãn không thân đều đâu mẫu làm ra, mệt m từ l ầ này nữa kiên nhậm n lôi trì, từ thể chỉ có thể nhậm này bận rộn. Mắt nhìn Mắt đó ế n dừng、tay. Nhưng thật ra từ nhớ tới một việc, xoay người về phòng, mang sang trứng này cơm việc, điểm, mẹ mới một mười mấy đ lôi tới từ tay. thật từ Mẹ, gà. ra xoay về trứng gà ngươi nấu cơm khi x à o s a o đột nhiên muốn ăn trứng gà mấy tháng ngươi còn không có ăn đủ tái hảo đồ vật ăn nhiều cũng buồn nôn từ dưỡng gà bắt đầu từ mẹ mỗi ngày đều cùng trứng gà giao tiếp ăn đủ đủ này đó không giống nhau tia hai chỉ gà che sản ta muốn nhìn một chút hương vị có gì khác nhau từ lỗi chỉ chỉ bên cạnh lồng gà nội khí vũ hiên ngang gà mái t i ê hai chỉ chính là làm thí nghiệm gà tre từ mẹ cũng biết lúc ban đầu từ lỗi chỉ muốn biết bí chế con run hay không đối gà tre có so cường dụ thực hiệu quả sau lại lại quan sát chúng nó trường kỳ dùng nhị liêu hay không sẽ phát sinh biến hóa kết quả thực rõ ràng đầu tiên đẻ trứng lượng đề cao liên tiếp bảy tám thiên thời gian hai chỉ gà tre mỗi ngày một cái trứng gà lôi đ ã bất động rất nhiều người chắc hẳn phải vậy cho rằng gà mái mỗi ngày đều sẽ đẻ trứng kỳ thật là sai lầm ảnh hưởng da cầm đẻ trứng nhân tố rất nhiều lấy nuôi thả gà tre tới giảng giống nhau hai ngày tả hữu sản một quả trứng gà cho dù cao phong kỳ cũng không thể bảo đảm mỗi ngày đều đẻ trứng một năm tính xuống dưới đẻ trứng lượng ở một trăm sáu mươi cái trên giới di động mặt khác này hai chỉ gà mái sinh hạ trứng gà cái đầu rõ ràng muốn so nuôi thả những cái đó đại từ lỗi tiếp nhận trại nuôi gà mấy tháng thời gian đối gà tre trứng trọng lượng cũng rất quen thuộc tầm thường gà tre trứng trọng lượng ở bốn mươi năm mươi khác trên cơ bản m ộ ư ơ i cái có một cân tả hữu mà chén này đó bất đồng mỗi cái gần bảy mươi khác cùng chứng vị không sai biệt lắm trọng càng quan trọng là gần hơn một tuần thời gian hai chỉ gà mái ngoại hình cũng ở phát sinh biến hóa lông chim tỏa sáng tràn ngập ánh sáng hình thái rõ ràng nhìn ra cùng mặt khác gà tre có khác nhau từ mẹ bưng chén về nhà giặt sạch bắt tay lại bắt đầu nhóm lửa nấu cơm thức mau p h ò n g bếp liền có trứng gà đặc có mùi hương phiêu ra đồ ăn làm tốt nàng trước cấp trượng phu thịnh nửa chén mì bên trên thật dày nằm một t ầ n g cọn hoa tỏi non trứng gà thanh thúy sắc cọn hoa tỏi non diệp trắng như tuyết cọn hoa tỏi non đoạn lại xứng với ánh vàng rực rỡ trứng gà quang nhìn qua khiến cho người muốn ăn tăng nhiều thú chi còn có mê người hương vị hướng lỗ núi c h ư ơ n m ư ơ i hai ta không giao chỉ số thông minh thuế từ thanh sơn trường k thường xuyên ban ngày không biết đ ó i hiện tại nhìn đến trước mặt một chén lớn mì trứng lại nhịn không được trong miệng sinh tân hắn cầm lấy chiếc đua g ấ p khối nhập khẩu trong đầu liền một ý niệm tức phụ nấu cơm tay nghề càng ngày càng tốt mỹ sợi sảng h o ạ t cân nói q cọ hoa tỏi non trứng gà hương c a y ngon miệng hắn hoàn toàn dừng không được tới mười tới phút đem tràn đầy một chén lớn cơm ăn cái tinh quang cuối cùng chưa đã thèm còn muốn ăn t ứ mẹ sợ hắn ăn nhiều không tiêu hóa vội vàng cự tuyệt chờ từ lôi xuống núi ăn cơm khi cũng nhịn không được dưới đáy lỏng tán câu ăn ngon hắn đã quyết định chờ con ru nuôi dưỡng quy mô mở rộng sau. có thể thích hợp ở thức ăn chăn nuôi tăng thêm chút hồng con run để cao đẻ trứng xuất cùng trứng gà phẩm chất ngày hôm sau sáng sớm từ lỗi mới vừa rời giường không lâu liền có nóng vội câu hữu tới cửa lấy hóa con run hộp ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt đảo không đến mức lúng u cuống tay chân theo sau mấy ngày bí chế con run doanh số dần dần trượt xuống cuối cùng ổn định x u ố n g dưới một ngày bán ra hai ba mươi hộp một trăm nhiều khối doanh số trong đó một nửa đến từ trên mạng rất nhiều câu hữu vội vàng đi làm không có khả năng mỗi ngày có thời gian tới từ ra câu đập chứa nước câu cá phần lớn chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi ở thành thị phụ cận ném hai c ô n cho nên lựa chọn trên mạng đặt hàng bí chế con dun cũng là tất nhiên không ít câu hữu tới cửa khi thuận tiện sẽ mua chút gà t r e trứng hoặc là muốn chỉ thổ gà từ l ô i không có kế hoạch mấy ngày thời gian đánh giá giải rác bán đi thổ gà cùng trứng gà cũng có hơn một khối đối với bí chế con dun doanh số đê mê tình huống hắn sớm có đoán trước cũng không được trí lúc đầu mua sắm khách hàng cơ bản đều tới từ ra câu câu q u ả cá chính mắt thấy bí chế con dun thần ký chỗ cho nên sẽ ở trước tiên hạ đơn đến nỗi mặt khác được đến tin tức câu hữu đại bộ phận trần t ờ quan、vọng. tin tưởng chờ danh tiếng lại lên men một đoạn thời gian doanh số sẽ vững bước tăng trưởng mặt khác từ lỗi sắp tới còn chú ý một việc chính là loại ở đất trồng rau nội dâu tây h ương mỗi ngày nghiêm túc làm tốt k ý lục cùng không gian cùng phê thứ làm đối lập hôm nay là thứ mười lăm thiên có thể nhìn ra vườn rau dâu tây ương cùng không gian nội sinh trưởng tình huống xuất hiện trọng đại khác biệt không gian những cái đó đã trưởng thành đến một mét cao có không ít dâu tây thành thục bên ngoài chỉ có bảy mươi cm dâu tây quả vẫn như cũng â y ngô nhìn dáng vẻ ít nhất còn cần bốn năm ngày thời gian mới có thể ngắt lấy theo thường lệ chụt video ngăn sau từ l ỗ điểm đánh thượng chuyển tới d u tay lần này hắn cố ý lựa chọn sử dụng gần cảnh rồi sau đó tại hạ phương ghi chú biến dị p h à n viện dâu tây sắp thành thục hoan nghênh đại gia dự định video mới vừa phát ra đi không lâu lập tức có chú ý vong hưu chuyển phát đến gieo t r ồ n g đ ả n g lại lần nữa khiến cho nghị luận sôi nổi từ cái thứ nhất video bắt đầu chứ phỉ phỉ đồng dạng ở chú ý kế tiếp cùng đại đa số ban công đảng cùng loại nàng cũng ôm và mặt thái độ ai biết cái này từ ra câu tiểu nông phu căn bản không để ý tới nhắn lại vẫn như cũ mỗi ngày kiền chỉ không ngừng phát tiểu video kỷ lục nhìn trong video dâu tây ương không ngừng leo lên mỗi ngày có tân biên hóa Nhiều, nhiều c đương nhiên trong đàn rất nhiều vong hưu vẫn như cũng không tin còn không ngừng vì đại gia làm phổ cập khoa học dâu tây thuộc về cây lâu năm thực vật thân thảo chủ yếu dựa vào thân bỏ lan dọc theo mà bình phương hướng sinh trưởng cơ bộ bảng chi tiết gian so trường mỗi cái tiết thượng nhưng sinh diệp mầm cùng dễ thân cùng chỉnh thể chia lìa sau có thể trưởng thành tân thân thể cố nhưng dùng để tiến hành nhân công dinh dưỡng sinh sôi nảy nở bất luận cái gì dâu tây đều không có phản viện tập tính nó thân bỏ làn tự thân cũng không có leo lên quấn quanh năng lực cái gọi là phản viện dâu tây chỉ là mánh lưới mà thôi vì đê t chúng những cái đó tuyệt đối là đi gần tạo hình làm được đại gia muốn kiên trì khoa học ngàn vạn đừng bị kẻ lừa đảo lừa dối tóm lại một câu ta không nghe ta không tin ta không giao chỉ số thông minh thuế từ lỗi sớm đoán trước bí chế con run doanh số sẽ tăng trưởng chỉ là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy kho hàng uy gả hạt thức ăn chăn nuôi mau dùng xong toàn bộ buổi sáng hắn đều vội vàng dùng máy móc dập nát đánh liêu cũng n k h ô trong đàn có người chuyển phát một cái câu cá phát sóng trực tiếp video hồi phóng khiến cho đại gia nhiệt liệt thảo luận nên video rất đơn giản một cái tên là giang hồ câu khách chủ bá khoảng thời gian trước bị bằng hữu điên cùng để cử bí chế hồng con run nhị liêu hắn b á n tín bán nghi hạ đơn mua một hộp vừa lúc sấn phát sóng khi làm thử nghiệm vì nghiệm chứng bí chế con run chân thật hiệu quả giang hồ câu khách liền hoa tử cũng chưa đánh trực tiếp dùng m ộ mươi mét trường tay càn khởi câu kết quả hạ côn trung cá liên tục dẫn tới quan khán phát sóng trực tiếp vong hữu kinh hô không ngừng sôi nổi hỏi thăm chủ bá ở đâu ra shop online mua sắm con run đương nhiên cũng có người nhắn lại trung khinh thường nhìn lại cho rằng chủ bá vận khí tốt vừa lúc tìm được cá hoa mà thôi thẳng đến nửa giờ sau đ tay can bị kéo vào trong nước vạn hạnh tên này chủ bá bỏ thêm thất thủ thẳng mới không có bị kéo đi chờ cá lớn lộ ra mặt nước nhìn đến to rộng hắt xuống lưng chúng vong hữu sôi trào l ệ vật cùng soát cuối cùng cự vật đại cá chấm đen lên bờ hiện trường cân nặng ba mươi tám cân ngay cả chủ bá chính mình cũng sợ ngây người nói lần đầu tiên câu đến như thế đại cá thậm chí lại lần nữa tự phát vì từ l ô i s h c online làm tuyên truyền cá lớn lên bờ không lâu t h ự c mau lại chung một đôi mười mấy cân trọng cá chép cái này phong phát sóng trực tiếp càng náo nhiệt g i a hổ câu khách có mấy chục vạn trung đại cá chấm đen khi tại tuyến quan khán nhân số đột phá hai vạn đúng là đến đích với đối phương đề cử gần nửa ngày công phu shop online nhiều ra thượng trăm tân đơn đặt hàng bởi vì từ lôi ở shop online nội đánh dấu hai hộp trở lên bao x ị m cho nên đại bộ phận vóng hưu đều là hạ đơn hai hộ p còn có người trực tiếp đính năm hộp m ộ ư ơ i hộp này đó đơn t ử phát ra đi ít nhất hơn một ngàn khối lợi nhuận từ lôi thuận tiện cung cấp đối phương điểm chú ý tính toán chờ thích hợp cơ hội soát chút lễ vật duy trì nhân ra có tỉnh chính mình hẳn là cố ý hắn hiện tại vô cùng may mắn dâu tây điền mở rộng đến hơn một ngàn bình phương nếu không thật không có biện pháp cung cấp như vậy nhiều hồng con dun một câu v é tay hào cố lên làm Từ l đặc biệt con i u n nhiều địa phương đất đã qua khai thác giống như đậu tán nhuyện giống nhau tùy tiện dùng đinh ba một bào liền đảo ra t h ậ u giữa mặt đại hố sâu hoàn toàn không ngừng sức lực nay hẳn là con run công lao chúng nó ở thổ nhuỡng trung đi qua ăn vào cứng rắn bùn đất bài xuất tơi p h ì nhiều thổ nhưỡng khởi đến t ù n g thổ tác dụng mặt khác con run phân bên trong đ ư ờ n g phong phú nvk phân hôn hợp chứa niter p h o t p h o l carly cùng mặt khác nguyên tố vi lượng lại có thể trái lại vì dâu tây ương cung cấp bộ phận độ phì thậm chí mấy ngày hôm trước giờ ỉ trùng không hề dấu hiệu tiến hóa đến trung cấp khả năng cũng cùng chúng nó có quan hệ khó trách chính mình lúc trước hướng dâu tây ngoài ruộn g n u ô i thả con run k h i giờ ỉ trùng sẽ phát ra nhẹ nhẹ vui sướng hơi thở nguyên lai tiểu gia hỏa phải biết rằng con run chốt ố t nay hẳn là xem như sinh vật sách giáo khoa thượng theo như lời cùng có lợi cộng sinh càng lệnh từ lỗi cả dâu tây điền nội cắt đất mà cũng ở lạng yên phát sinh biến hóa bên trong thổ những đồng dạng rời ra cầm ư ớ c cùng không loại dâu tây những cái đó có rất lớn khác nhau h ắ n tiến vào không gian vội trang ướp chừng hơn hai giờ đào ra tam đại t h ù n g con dun ở thung nội bàn thành một đoàn một đoàn có hội chứng sợ mật độ cao người phòng chừng nhìn đến sẽ dọa vựng hiện tại s ó o p ôn lại theo đuổi hiệu suất buổi chiều năm điểm trước kia đơn đặt hàng cơ bản là cùng ngày phát thượng trăm kiện chuyển phát nhanh gần vạn điều con dun yêu cầu trang hộp từ lỗi một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc hãn chỉ có thể cho mẫu thân gọi điện thoại thuận tiện làm đối phương ở trong thôn tìm cá nhân hỗ trợ Gì? Nhiều ít. bán một n g à n nhiều khối con run ta cho ngươi tỉ gọi điện thoại làm nàng cũng lại đây từ mẹ lần này thật bị k i n h đến tiếp điện thoại khi thanh âm đều thay đổi nàng lén cấp nhi tử tính quá dưỡng con run thật có thể nói là một vốn bốn lời trừ bỏ con run hộp cùng chuyển phát nhanh phí mặt khác cơ bản không cần gì phí tổn hôm trước từ mẹ còn cùng trượng phu l é n thảo luận không nghĩ tới nhi tử có điểm t i ể u phúc khí còn có thể phát vai tài không đến năm phút thời gian từ mẹ cùng hàng xóm lưu thím vội vã đổi tới vườn trái cây lỗi tử ngươi thật bán như vậy nhiều con run nay còn có thể có giả con run hộp ta đều chuẩn bị tốt mỗi hộp năm mươi điều trang song sau bên trong lại thêm chút thổ thời gian khẩn nhiệm vụ trọng từ lỗi cũng không có nhiều lời tự mình làm làm mẫu quá nửa tiếng đồng hồ từ yến cơi xe điện đổi tới vườn trái cây trước thuận tiện từ trên xe lấy ra mấy đôi tay bộ là vừa từ trấn trên mua mẫu thân gọi điện thoại khi nàng đồng dạng không tin hiện tại nhìn đến trên mặt đất từng hàng con run h ộ mới xác nhận vài phần kinh ngạc rất nhiều từ yến trong lòng thực vì đệ đệ cao hứng nhiều ba cái quân đầy đủ sức lực con run trang hộp tốc độ rõ ràng nhanh hơn đổi vào buổi chiều tam điểm nhiều rốt cuộc vội xong chương mười ba nhặt được một chỉ ngốc điều đưa lưu thím xuống núi khi từ lỗi chủ động nhắc tới thím về sau khả năng phải thường xuyên phiền thoáng ngươi ngươi xem như vậy được chưa chúng ta ấn thiên tính nửa ngày năm mươi đồng tiền giúp một lần hai lần là tình ý tổng không thể nhiều lần làm nhân ra bạch xuất lượt đi từ lỗi làm không ra chuyện như vậy đơn giản đem nói ở phía trước tiếp theo hắn k ỵ xe điện xông thẳng chấn trên b u ồ n tranh thủ năm điểm phía trước đem chuyển phát nhanh toàn phát ra đi vừa đến cửa thôn vừa lúc đụng tới mấy cái phụ nữ dưới tàng cây đánh bài hắn c h à o hỏi vội vàng rời đi trải qua trong khoảng thời gian này lui tới từ lôi đối chuyển phát nhanh chủ tiệm q u á c vũ phạm hai vợ chồng cũng coi như quen thuộc này hai vợ chồng là trần tây quách a thôn nguyên bản ở phương nam sau lại bởi vì trong nhà lao nhân thân thể không tốt liền từ công trở về c h ấ n thượng khai chuyển phát nhanh điểm trước tiên ông thôn gửi chuyển phát nhanh ít người sinh ý trình nửa chết nửa sống trạng thái hai vợ chồng bất đắc dĩ đành phải kiềm bán mấy ngày nay dùng bánh hóa gần mấy năm theo người trẻ tuổi ra ngoài làm công thường xuyên hướng trong nhà gửi thư đồ vật chuyển phát nhanh điểm trở nên bận rộn lên từ lỗi mỗi lần lại đây đều nhìn thấy có người gửi lấy chuyển phát nhanh xem sinh ý nhưng làm trấn nam phía trước không lâu lại khai một nhà tân chuyển phát nhanh điểm đoạt sinh ý từ lỗi nhưng thật ra không thay đổi quá vẫn luôn ở chỗ này gửi qua bưu điện xe ba bánh mới vừa đỉnh cử quách vũ phạm liền nghe được thanh âm theo bản năng ngầm đầu chờ nhìn đến trên xe đôi cao chuyển phát nhanh một khi hắn có chút kinh ngạc mở miệng lối tử hôm nay nhiều như vậy ân gần mấy ngày doanh số làm lên đây về sau khả năng càng nhiều từ lỗi cười trả lời quách vũ phạm nghe xong ánh mắt sáng lên n h i ệ tình t mở miệng chúng ta đi hậu viện uống trà thuận tiện nói giảm xuống thấp chuyển phát nhanh phi chuyện này như vậy thuận lợi sao từ lỗi b u ồ n tính toán chờ hôm nay đơn đặt hàng xử lý xong lại nói không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động nhắc tới ngẫm lại cũng bình thường cùng giang c h ế t vùng đảo bảo thôn bất đồng thanh sơn chấn bên này nồng thôn khai sóc ôn l i n e cơ hồ không có bình thường bọn họ thu đều là giải rất kiện từ lỗi một ngày có thượng trăm kiện cũng coi như thỏa thỏa đại khách hàng tự nhiên đang ra quét vũ phàm nghiêm túc đ ố i lãi hắn sẽ không lớn g ẩn làm sinh ý trốn đi rót xong nước t r à sau chủ động báo cái con số từ lỗi còn tưởng tranh thủ một chút quét lá bản ta ở trên mạng c h ắ c quá có chuyển phát nhanh thấp nhất có thể cho đến một khối năm đến hai khối ngay vậy quét vũ phàm vội giải thích nói lỗi tử ngươi nói chính là dễ ô bên h i a đảo bảo thôn đích sắc có thể làm như vậy thấp lại nói nhân gia kia giao hàng lượng một ngày thượng và kiện chúng ta nội địa bất đồng như vậy hảo ta lại hạ thấp điểm tỉnh nội cho ngươi tính một đơn hai khối năm đã là ít nhất thật không thể l ạ i thấp không tin ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm n à y giá cả cùng từ lỗi trong lòng tưởng không s a i bịt lắm cũng không có nói tiếp đi xuống làm buôn bán đôi bên cùng có lợi mới bình thường tổng muốn cho nhân ra kiếm tiền không phải từ ra câu không lớn toàn thôn thượng bách hộ mấy trăm cầu người điểm điếu thuốc có thể từ thôn đầu đi đến thôn đôi cho nên có điểm gì đ ộ n g tĩnh lập tức toàn bộ thôn đều có thể biết l i u thím n g n g h i ê m hồi thôn thật không có để từ lôi bán con dun bất quá chuyện này vẫn là bị mấy cái đánh bài lao nương nhóm t r u y ề n khai toàn thôn lưu thủ nhân viên thực mô đều biết từ thanh sơn ra bán con run phát tài từ l ô i cơi xe điện ba bánh hồi thôn vừa đến cửa thôn đã bị ngăn lại ngay sau đó một đám người cùng hắn tới vườn trái cây xem hiếm l ạ muốn biết có thể bán năm đồng tiền một hộp bí chế con run rốt cuộc trường dị dạng từ l ô i bán ra con run có đoạn thời gian nhưng là chỉ ở câu hữu gian t r u y ề n lưu từ mẹ cũng sẽ không cố tình ở trong thôn giảng người trong thôn lúc trước cho dù nghe nói cũng không để ở trong lòng hiện tại bất đồng một lần giao hàng mấy trăm hộp n g c tử đều biết tránh đến tiền Quan khán. lỗi tử đây là người bí chế hồng con run nhan sắc nhìn qua thật không giống nhau sẽ không dùng nước thuốc nhiệm đến đi ta lộng mấy cái trở về ngày mai cũng đến đập chứa nước thử xem lỗi tử con run hào dưỡng không mắt nhìn trời tối xem náo nhiệt thôn dân mới dần dần tan đi lỗi tử ngươi nhưng cẩn thận một chút đừng làm cho người đem bí phương học trùng đi không có người ngoài từ mẹ lo lắng sốt u ruột d ạ n dò thấy nhi t ử bán bí chê con dun kiếm tiền nàng đương nhiên cao hứng bất quá cũng có vài phần bất an người trong thôn đại bộ phận là tốt nhưng không chịu nổi có người sẽ đỏ mắt vạn nhất bí phương tiết lộ đi ra ngoài nhà mình sinh ý khẳng định chịu ảnh hưởng mẹ ngươi phóng một trăm tâm ta lén điều phối bí phương sẽ không làm người nhìn đến từ lỗi tự tin trả lời bí phương nào có gì bí phương nếu thực sự có người đánh bí chê con dun chủ ý chú định dò tre múc nước công giá tràng trừ phi đem hắn bắt lại các miếng sáng sớm từ lỗi sớm bị vườn trái cây điệu tiếng k ê u bừng tỉnh hắn rỗi người xuống đất liền thấy ngoài cửa sổ hồng nhật mọc lên ở phương đông sơn gian hơi nước lượn lờ dâng lên lại là cái rất tốt thời tiết theo bản năng từ lỗi lấy ra di động mở ra shop online lại nhiều hai cái đơn đặt hàng xem ra có không ít con c ú câu hữu nha tiến vào cây sồi phân thân không gian xem xét quá dâu tây điển sinh trưởng tình hôm sau từ lỗi ngồi sồn phòng trước đánh răng rửa mặt kết quả lại nghe được vườn trái cây chỗ sâu trong thì thẩm hỉ thức tiếng tê bọn người kia từ buổi sáng gọi vào hiện tại sẽ không ở ăn vụ trứng gà đi tuy rằng gà tre hiện tại quyển dưỡng ở trên sườn núi nhưng là khó bảo toàn sẽ không có một hai chỉ trốn tiến vườn trái cây nói quản lý trại nuôi gà mấy tháng từ l ô i thiếu chút nữa bị hỉ thức cấp lăn lộn ra thần kinh nao suy nhược không chút nào khoa chương nói một nửa trứng gà hao tổn đều tính ở chúng nó trên đầu đ á n g t i ế c loại này ra hỏa hiện tại thỏa thỏa bảo hộ động vật không dám hạ dính đ i ề u võng cũng không dám dùng dược duy nhất có thể làm chính là suốt đổi nghe được thanh âm từ l ô i không dám đại ý, vội vàng chịu vườn trái cây chỗ sâu trong chạy đi mới vừa đi ra bốn năm chục m é xa h ì thước thanh âm càng nóng nảy trung gian còn kèm theo tịp i thét chói Từ lôi k h một con chim n h đi đến trước mặt từ lôi mới chú ý tới mương là một con thảm không nỡ nhìn chim nhỏ không biết tiểu ra hỏa này như thế nào chọc phải hí thức bộ dáng thật sự quá thảm điểm lông chim cơ hồ bị mù quang toàn thân huyết lục mơ hồ hơn nữa dính không ít bùn đất cơ hồ nhìn không ra liều dạng rất nhiều người đối h ì thức nhận thức đến từ sách giáo khoa đơn thuần cho rằng nó là loài chim có ích kỳ thật loại đồ vật này thuộc về không hơn không kém tiểu á c đ i ể u chúng nó là ăn tạp đ ồ vật không đơn thuần chỉ là bắt giữ côn trùng n ế n loại ăn vụ n trứng gà còn sẽ công kích săn thực lao thử chim s ẻ chở chim nhỏ từ lôi khi còn nhỏ liền đã từng nhiều lần nhìn đến h ì thức bắt được chim én sau giết chết ăn luôn trường hợp tương đương không tàn cũng may mắn từ l ô i tới kịp thời nếu không này đ i ể u đã sớm bị h ì thức nhóm cấp ăn luôn hắn đi đến trước mặt ngồi sổn thân đánh giá tức khắc một cổ mùi hôi hương vị chui vào lỗ núi từ lôi lúc này mới phát hiện theo i ể u ra ỏ a c á thường lệ trước chụp cái video ngắn thượng chuyển tới dung tay rồi sau đó hắn để trụ một con chim chân phản g ồ i bàn phòng vật nhỏ nửa chết nửa sống miệng cưỡng i ã y rùa vài cái không hề nhúc ních về nhà từ lỗi lấy ra lạc hợp ớt đổ chút ở miệng vết thương thượng ngốc điều trận mắt kêu hai tiếng tiếp tục hôn mê này đảo tỉnh rất nhiều phiền toái kế tiếp hắn lại dùng cái nhíp đem dòi b ỏ từ miệng vết thương một cái một cái bắt ra d â m chết còn thừa sự tình trở nên đơn giản giảm nhiệt từ lỗi lộng chút vẹn mình x ư lìn h ở trong nước bên quái vẻ ra đ i ề u miệng rớt hạ hắn cũng không biết nên uy nhiều ít chỉ là dựa theo gà con liều thuốc uy xong dược lại từ không gian lộng mấy cái bí chế hồng con run uy thực không nghĩ tới hồng con run dụ hoặc lực lớn như vậy nguyên bản nửa chết nửa sống ngốc điều thế nhưng mở to mắt tim t i kêu hai tiếng một ngụm nước vào nên làm công tác đều làm từ lỗi cảm giác chính mình đã tận lực lan lộn bất tử tính này điệu mạng lớn trực tiếp bỏ vào lồng gà kế tiếp không hề để ý tới. từ l ô i từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn đối từ r a câu phụ cận loài chim không thể nói như lòng bàn tay cũng có thể nhận cái chín thành chín chính là này ngốc điệu trên người dơ hề hề không mấy cây lông chim đến bây giờ mới thôi hắn lăng không thấy r a rốt cuộc thuộc về chủng loại gì xuống núi ăn qua cơm sáng từ l ô i xách nửa chén cơm t h ử a trở lại vườn trái cây toàn bộ đảo tiến cầu chậu cơm không nghĩ tới đại hoàng dỗi cái mũi người vài cái căn bản không có dùng tài hùng b i ệ n khai ăn phản xung chủ nhân gâu gâu thẳng tê ừ từ lỗi sửng ố t ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây cảm tình quên tăng thêm hồng con run ra hỏa này miệm càng ngày càng điêu không có hồng con run đương gia vị. căn bản không ăn từ l ô i theo thường lệ hướng bên trong ném m ư ờ i tới điều sau đại hoàng lập tức túi đầu bẹp bẹp ăn lên tặc hương t r ư ơ n g mười bốn tin tức tố k ỳ thật chẳng những hai chỉ gà tre liền nhà mình hoàng cậu cũng ở thông thảo phát sinh biến hóa lần trước khi đại hoàng ăn qua sống con run sau từ l ô i sợ hai ra vấn đề cố ý quan sát hai ngày kết quả gì tật xấu không có hắn mới an hạ tâm nếu đại hoàng thích ăn con run từ l ô i cũng không keo kiện mỗi ngày y thực khi cố ý hướng cơm thừa tăng thêm mấy cái một tuần thời gian ra hỏa này bạt phơ khô khốc da lông nhiều ra vài phần du quang tinh khí thần so với phía trước hảo không ít không hề cả ngày nằm ổ chó vẫn không nhúc ních ngẫu nhiên lên đi theo chủ nhân phía sau giải vui vẻ nhảy nhót nhảy nhót nay tình hình làm từ lỗi phát ra từ phế phủ cao hứng trước đó không lâu hắn còn lo lắng đại hoàng sống không quá năm nay đâu đỉnh đầu công tác vội xong từ lỗi nhớ tới còn không có tiến vào cây s ồ i phân thân không gian xem xét tiến vào trong đó lọt vào trong tầm mắt một mảnh mê người thơ m ngọt đỏ bừng Mười một mẫu trước trước gieo giống nhiều biến viện ngày tân cũng thành tính phản biện dâu tây qua dâu dâu Dựa phía ra, thục. theo t dị từ lỗi vẫn cứ tìm không thấy tốt biện pháp giải quyết chỉ có thể ngoại hạng biên vườn rau thành thục sau lại làm tính toán ăn ngon miệng dâu tây từ lỗi ngồi sổn thân bắt đầu ở ngoài ruộng đảo con d ù n cố ý lựa chọn h ô m kia mới vừa đào quá một miếng đất tình huống tương đương khả quan gần ba ngày thời gian thổ nhưỡng một lần nữa che kín con d ù n hơn nữa rất nhiều đều là vừa phu hóa không bao lâu con d ù n mầm đến nỗi một tuần trước đào quá cánh đồng con d ù n sinh trưởng mật độ lại lần nữa đạt tới phong giá trị không hề có giảm bớt dấu hiệu chiếu loại này sinh sôi nảy nợ tốc độ không gian nội gần một mẫu nhiều đồng、dụng. là có thể cung cấp sung túc nguồn cung cấp cung sóc online tiêu thụ thậm chí còn có bộ phận dư lượng h ã n tính toán bước tiếp theo nhưng dĩ vãng gà thức ăn chăn nuôi tăng thêm bộ phận bí chế hồng con dun gia tăng gà tre để t r ứ n g năng lực rất nhiều người cho rằng nuôi thả gà tre chỉ vì lương thực kỳ thật bằng không đại bộ phận nuôi dưỡng hộ đều sẽ đầu vì tự chế hạt thức ăn chăn nuôi bởi vì hạt thức ăn chăn nuôi dinh dưỡng thành phần càng toàn diện giống nhau từ vài loại ngũ cốc nguyên liệu dập nát thêm nữa thêm một chút lượng nguyên tố hỗn hợp mà thành từ lỗi da đồng dạng như thế mỗi cách mười ngày nửa tháng chế tắc một lần thức ăn chăn nuôi nhất thường dùng chính là bắp, cá mỉ, rau xanh đại khái cùng loại thức ăn chăn nuôi đầu y thời gian dài này đó gà tre cũng không tốt ăn ngon mỗi ngày máng ăn nội đều có rất nhiều con thừa tăng thêm điểm hồng con run với lúc có thể cải thiện khẩu vị hai cái thùng s ắ t thực mau chứa đầy con run từ lỗi vừa mới chuẩn bị nhắc tới bên ngoài đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân cẩn thận đánh giá dâu tây điển h n tổng cảm giác không đúng chỗ nào nhi ánh mắt qua lại tuần tra vài lần rốt cuộc phát hiện dị t h ư ờ n g dâu tây ngoài ruộng quá sạch sẽ cơ hội nhìn không tới cỏ dại tồn tại không gian nội nguyên bản thuộc về các đất mà dâu tây ngoài ruộ phận thổ nhưỡng là từ ngoại giới đào lấy giữa có chứa không ít cỏ từ lỗi lấy thổ khi theo đuổi tốc độ căn bản không dành lo đem cỏ dại rửa sạch sạch sẽ theo lý mà nói tại đây loại được trời ưu ái sinh trưởng hoàn cảnh chung cỏ dại hẳn là dị thường tưới tốt mới đúng chính là dọc theo một mẫu nhiều đồng rộng tới tới lui lui đi mấy tranh từ lỗi chỉ phát hiện cực nhỏ cỏ dại hơn nữa chúng nó hành cán thấp bé gầy yếu cùng ngoại giới tự nhiên hoàn cảnh chung cỏ dại không thể so sánh nay càng thêm xác minh từ lỗi phỏng đoán giờ ý trùng thay đổi bên trong lĩnh vực động thực vật sinh trưởng chạm hướng là có thể dùng khoa học giải thích nó trong cơ thể hẳn là sẽ phát ra nào đó tin tức tố có thể xúc tiến hoặc là ư c chế hoặc xúc ti cử ũ n cái nhất thường thấy ví dụ chính là con kiến cùng nha trùng chi gian cùng có lợi cộng sinh con kiến thích ngọn đồ ăn nha trùng phân là n g ọ t bởi vậy nơi nào có nha trùng xuất hiện con kiến liền tùy theo tới rồi dùng dâu nhẹ nhàng mà ở nó trên mông đào qua gỡ xuống n h à trùng phân mật lộ tới hưởng thụ đương nha trùng phát sinh nguy hiểm khi nó bụng phần bôi sẽ phóng thích một loại đặc thù hương vị chất lỏng báo nguy tin tức tố truyền lại cấp con kiến mà con kiến thu được nha trùng báo nguy tin tức sau liền sẽ đem nha trùng thiên địch xua đổi đi hiện nhiên giờ ỉ trùng k h ô n g chế dâu tây điển tình hình lúc ấy phóng thích đối con run có lợi tin tức tố đối đồng ruộng cỏ dại tắt phóng thích gáp chế tin tức tố kể từ đó nhưng thật ra tỉnh từ lỗi rất nhiều công phu không cần cố sức thanh trừ cỏ dại chủ bà giang hổ câu khách mang đến tuyên truyền hiệu quả gần duy trì một ngày thời gian kế tiếp doanh số dần dần hạ xuống tám mươi đơn sáu mươi đơn năm mươi đơn ngày thứ tư doanh số lại lần nữa bạo chướng đến một trăm đơn trở lên từ đơn đặt hàng hạ khen ngợi có thể thấy được nay một đợt thu được chuyển phát nhanh câu hữu sử dụng nhị liêu sau sôi nổi đ ề cử cấp bên người bạn bè thân thích làm bí chế hồng con run danh tiếng lại lần nữa lên men kế tiếp sóc o n l i n e tiêu thụ tiến vào một cái ổn định kỳ mỗi ngày duy trì thượng trăm đơn bao đi phí tổn tính xuống dưới có thể có gần ngàn nguyên lợi nhuận chiếu loại tình huống này liên tục đi xuống cho dù trại nuôi gà cùng vườn trái cây không kiếm tiền đến ăn tết cũng có mười vạn thu vào có thể đem trong nhà thiếu c ư ớ n g còn thượng hơn phân nửa hậu trương số liệu biểu hiện mấy ngày nay hạ đơn võng hữ có n h i t u lôi à lao k càng h h vội mỗi ngày ngày mới lượng liền tiến vào không gian đào hồng con run sớm để vào thùng sắt tồn r lòng chữ tuy rằng hiện tại hắn đã chướng mắt dưỡng gà điểm này thu vào nhưng nên làm công tác một chút đều không ít đầu y thức ăn chăn nuôi rửa sạch chuồng gà linh tinh vụn vặt vội lên món non nửa tiền đương nhiên bận rộn rất nhiều từ lỗi cũng chưa quên mỗi ngày đúng giờ quay chụp video ngắn ký lục biến dị phản viện dâu tây sinh trường quá trình trước hai ngày có cái trên video đề cử một ngày công phu p h a n tăng trưởng hơn trăm n à y đó vong h ư u giữa cũng có rất nhiều người đối phản viện dâu tây cảm thấy hứng thú phát tin nhắn tưởng mua loại mầm từ lỗi chỉ có thể liên tiếp không ngừng hồi phục làm lại chờ thượng mấy ngày trong khoảng thời gian này từ lỗi tiếp tục làm các loại thực nghiệm đối lập h ã n tử không gian dâu tây điền trung đảo không ít con run thổ đặc ở bên ngoài g e o trồng mát khát t h ự vật không t ư n g tưởng hiệu quả trước sau như một hảo thoát ly giờ ị trùng khống chế phạm vi này đó thổ nhưỡng đối thực vật có rõ ràng xúc tiến tác dụng cũng không sẽ ức chế sinh trường nói cách khác giờ ị trùng phát ra tin tức tố trực tiếp tác dụng với cỏ dại bản thân mà không phải thấm vào thổ nhưỡng giữa giữa chưa thời điểm từ lỗi cố ý cho m â u thân công đạo quá tìm người hỗ trợ chuyện này xem thái dương khá tốt hắn lại đem trang điệu lồng sắt từ bản trong phòng lấy ra đặt ở phòng trước nói nhặt được này ngốc đ i ể u có hai ba thiên thời gian từ lỗi không như thế nào để ở trong lòng trừ bỏ đúng giờ uy chút con dung ngoại liền không hề để ý tới hắn nguyên bản cho rằng da hỏa này không sống được đâu không nghĩ tới miệ vết thương thế nhưng đóng tinh thần một ngày so với một ngày hảo bất quá cả người vẫn như cũ c h ù i lụi thấy thế nào như thế nào xấu ban đầu tiểu g i a hỏa nhìn đến từ lôi xuất hiện lập tức hướng lồng sắt trong một góc biên trốn hiện tại đại khái thói quen nhân loại lại hoặc là bí chế hồng con run rụ hoặc quá lớn nhìn đến từ l ô i sau ngốc đ i ề u thế nhưng r ộ i trường cổ tìm ti kêu cái không ngừng bất đắc dĩ từ lôi chỉ có thể ném mấy cái con run lấp kín n ó miệng ăn cơm xong không bao lâu từ mẹ mang theo lưu thím lại đây cấp bí chế hồng con run trang hộ nàng trong lúc vô tình chiều trong một góc liếp mắt một cái đi theo kêu sợ hãi lỗi tử ngươi sao còn dưỡng cái châu châu ứng đây là châu c h â u ưng nha ta ở vườn trái cây nhặt bị thương không phải mẫu thân nhắc tới từ l ô i thật không nhìn kỹ chủ yếu vật nhỏ bộ dáng quá thảm điểm xám xịt nhìn không g i a nửa n điểm ưng dạng hiện tại đánh giá vài lần càng xem càng cảm thấy giống thứ này trước kia sau núi phụ cận rất nhiều thường xuyên ở thôn chung quanh xoay quanh từ l ô i nhớ rõ chúng nó thích ăn c h í m sẻ lão thử mặt khác còn thấy ăn qua con rơi từ l ô i khi còn nhỏ lên cây đầu hì thức qua nhưng thật ra lộ một toa châu c h â u ưng ấu điều đáng tiếc lúc ấy sẽ không dưỡng mười ngày qua công phu toàn bộ chết kỳ thật trước kia từ ra câu phụ cận núi rừng trung ác điều thật nhiều chẳng những có châu chậu ưng còn có diều hâu diều hâu chính là kia mấy năm nông thôn không biết chuyện gì xảy ra trong đất lao thử thành họa đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nơi nơi là lao thử động hoa màu bị đạp hư không ra gì vì thế rất nhiều nhân ra ở ngoài ruộng dùng tới thuốc diệt chuột khi đó từ lỗi mới vừa học tiểu học thường xuyên ở trên đường hoặc là mương biên nhìn đến chết lao thử mặt khác còn có có mùi thối hư thối cúm mèo châu chậu ưng thì thước chim sẻ từ, từ cơ bản đều là ăn chết lao thử hoặc là mồi độc liêu c ả rớt thậm chí có không ít người da gà vịt dê b ò cũng bởi vì trong lúc vô tình ăn mồi độc liêu tử vong khi một trận gió sau lao thử s á t thật thiếu rất nhiều liền mặt k h á c động vật cũng trở nên hy hữu từ lỗi ấn tượng gần nhất mười mấy năm đã rất ít ở thôn phụ cận nhìn đến châu châu ưng t r ư ơ n g mười lăm cứu người nhắc tới châu châu ưng đại gia khả năng xa lạ nói một cái khác tên lại tương đương văn dội tiến chuẩn từ mẹ l ư ợ c h i ệ n khẩn trương mở miệng phân phó lỗi tử dưỡng hảo chạy nhanh thả bay năm trước lâm nghiệp trạm còn chuyên môn phái người tới chúng ta thôn làm tuyên truyền nói châu châu ưng c h ị bảo hộ t ố n được phạm pháp yên tâm đi m chờ có thể phi liền thả chạy từ lỗi gật gật đầu h ắ n tự nhiên xem qua tương quan tin tức cũng không tính toán trưởng kỳ d ư ỡ ngoạn l ý n h ư này đến bốn giờ d ư ớ i vội xong từ lỗi đúng giờ lôi kéo tràn đẩy một xe chuyển phát nhanh đi chấn trên quách vũ p h à m nơi đó đó n g dấu đơn tử tiêu phí gần một giờ xem thời gian còn sớm từ lỗi lại đi chấn nam đầu xả mấy chục mét vải nhựa qua lại lăn lộn chờ hắn phản hồi khi đã tiếp cận sáu giờ vừa qua khỏi đập chứa nước chống n g ặ t xa xa thấy cùng thôn hùng hải tử từ, từ triệu dương khóc kêu chiều trong t h ố n chạy sao khóc gì lý từ lỗi phanh lại dừng lại xe ba bánh hỏi tiểu lỗi thúc từ ba lỗi c h lòng nóng như lửa đốt một tay đem đối phương bế lên nhanh chân chạy như liên vừa chạy vừa trong miệng hô to mau tới người nhà có tiểu hài từ rất trong nước thì ư xe ba bánh còn không có hắn chạy trốn mau sao tiểu lỗi ai rất đập chứa nước nghe được tiếng la l ã o đầu trâu từ cỏ lao đáng bên kia ló đầu ra gấp giọng truy vấn hạo ca ra từ ba từ lỗi cũng không quay đầu lại đáp chạy vội tốc độ càng nhanh cho dù trong lòng ngực còn ôm cái h à i tử cũng không hề có đã chịu ảnh hưởng bất quá nửa phút nhiều thời gian hắn đã vọt tới đập chứa nước biên xa x a m à liền thấy trong thôn hai cái hùng h à i tử đứng ở k h ô n g lưng láo cây liếu hạ khóc đ ề u trong đó một cái trong tay còn cầm trường cây gậy c h ú c hướng trong nước chụp đánh tránh ra là nơi này sao từ l ô i hô to đem từ triệu dương đặt ở trên mặt đất đồng thời ném ra trong túi di động được đến khẳng định đáp án hắn không g à n h l o cởi quần áo trực tiếp nhả một ngày thái dương chiếu xạ đập chứa nước thượng tầng mặt nước ấm áp hạ tầng thủy lạnh l é o mới vừa vào thủy từ lỗi liền nhịn không được dùng mình một cái bất chấp làm dịu nhi h ắ n thở sâu một cái lặn xuống nước c h ắ t vào nước đế chừng lớn đôi mắt khắp nơi xem xét rất nhiều người cho rằng ở dưới nước vô pháp trận mắt kỳ thật bằng không chân chính t i ề m quá thủy người đều biết cho dù không mang theo kính bảo vệ mắt cũng có thể ở dưới nước nhìn đến vật thể chẳng qua mới vừa vào thủy khi đôi mắt phát s á p yêu cầu một đoạn thời gian thì đứng mặt khác ở đáy nước đợi đến thời gian dài tròng mắt sẽ đỏ lên trước kia đại nhân muốn biết nhà mình hài tử hay không trộm hạ hà vừa thấy làn da nhị xem đôi mắt tắm xong hùng hài tử tuy rằng làn da phơi khô nhưng là chỉ cần dùng móng tay vạch một chút liền sẽ khởi bạch dấu vết mặt khác chính là lặn xuống nước sau đôi mắt che kín hồng tơ máu từ lỗi vì sao nhớ như vậy thanh đừng hỏi nói nhiều đều là thống khổ h ố i ức chúc b ả n sao thị tư vị hắn hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng hơn nữa là cha mẹ h ô n hợp đánh kép trong khoảng thời gian này không trời mưa đập chứa nước còn tính thanh triệt từ lỗi chìm vào cái đáy mơ hồ có thể nhìn đến hai ba mễ ngoại vài dây loại sau phát hiện cách đó không xa có hát ảnh di động hắn hai chân vừa dẫm bắt được quần áo l i ê n ở từ lỗi hạ hà sờ soạn thời điểm lao đầu châu thở hồng hộc đổi tới hắn đồng dạng không có bất luận cái gì do dự b ù n g một tiếng vào nước bất quá không chờ lao đầu châu lẹn vào đáy nước liền thấy mặt nước s ô n s a o vang từ lỗi ôm hải tử xuất hiện ở trên mặt nước mau lỗi tử đem hắn lộng tới trên bờ lót chân đầu chiều hạ đổ nước lao đầu châu gấp giọng phân phó đây là nông thôn phương pháp dân gian trước kia trong thôn có tiểu h ả i tử chết đối u đều như thế buồng nghịch từ lỗi không có làm theo hắn nhớ rõ trước kia xem qua trên mạng văn trường chết đối s a quan trọng nhất chính là làm hô hấp nhân tạo phòng ngừa xuất hiện não bộ thiếu oxy tổn thương hắn nửa q u ỳ trên mặt đất đem từ ba miệng bẻ ra rồi sau đó hít sâu thổi khí làm hô hấp nhân tạo lúc này công phu ở tại thôn đôi từ đức lâm cũng tới rồi hắn nhìn thoáng qua hiện trường tình huống truy vấn lão nhu thúc như thế nào người mới vừa cứu đi lên từ l ô i mắt biết t hai ngơ tiếp tục hút khí thổi khí ngắn ngủn hai ba phút thời gian thạch b á thượng đã vây không ít người trong thôn hỏi cơ hồ đủ chạy đến ở chúng thôn dân nôn nóng chờ đợi chung vẫn luôn không động tĩnh từ ba bỗng nhiên ho khan vài tiếng mở tỏ mắt tỉnh tỉnh lão đầu châu hưng phấn hô to không có việc gì t ngũ, ngũ thúc n ngũ ớ thẩm, ngũ ngũ thẩm tử là từ ba ra ra mãi mãi nhà bọn họ tình huống cùng trong thôn những nhân loại khác tượng nhi tử từ, từ vân hạo cùng con dâu ở phương nam làm công trong nhà chỉ có hai cái lao nhân lưu thủ hai vợ chồng ra loại vài mẫu đất duy trì sinh kế nhân tiện ở nhà chăm sóc hải tử từ ba bị một đám người vây quanh giống như d ọ a choáng váng xứng s ờ ở nơi đó không rên một tiếng thiếu ba biết đây là mới không t ừ đông p h ư ơ n g vươn hai cái ngón tay đại bá ngươi cho rằng ta còn là ba tuổi tiểu hải tử hai cái số đều không quen biết hùng hải tử mở miệng v u n g tào nói không có việc gì thật không có việc gì không n ố c nhắc tào tháo mạnh bước đến vừa dứt lời có người chỉ vào thạch bá bên kia nói ngũ thẩm tử tới lao thái thái hạ xe điện sau cơ hồ là bị người giá bước lên thạch bá nàng tử chấn tiểu học tiếp xong tôn tử liền ở phong bếp làm c ô n triệu căn bản không biết hùng hải tử trộm chạy đến bờ sông chờ có người tới cửa thông chi lao thái thái nhất thời doãn đ ốc mềm liệt trên mặt đất căn bản khởi không tới không có biện pháp vẫn là hàng xóm đem nàng đỡ đến xe điện thượng trở lại đây tiểu ba tiểu ba lao thái thái thất tha thất t i ể u xuống tới rất nhiều lần thiếu chút nữa ké ngã thím tiểu ba không có việc gì đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt người khác chạy nhanh quên ngủ còn lại người sôi nổi lên mình nhường ra một đạo khe hở mãi mãi nhìn đến người nhà từ ba hoa một tiếng khóc lên chết hải tử làm ta sợ muốn chết lao thái thái ôm tô tử vừa khóc vừa cười dôi tay một đánh lại liên tiếp ngũ nương không có việc gì chạy nhanh mang tiểu ba về nhà thay quần áo đường đông lạnh cảm bạo từ l ố i lúc này ra tiếng nói nhịn không được một cái run run vừa rồi vội vã cứu người hắn đảo không cảm thấy lãnh hiện giờ sắc trời đã tối gió lạnh một tuổi cả người đông lạnh đến tích c ố p không được tính bên kia lao đầu trâu đồng dạng như thế đúng vậy đều đ ừ n g vây quanh ở hà bá thượng chạy nhanh về nhà cấp hải tử ngao điểm canh gừng từ thanh hải cũng khuyên bảo hồi thôn trên đường mọi người từ còn thừa ba cái hùng hải tử trong miệng biết sự tỉnh từ đầu đến cuối nguyên lai、like、mấy ngày hôm trước từ triệu dương ở đập chứa nước b ê n khóc lưng lão cây liếu thượng phát hiện một cái chim bòi cá hoa cũng may mắn hiện tại tiểu học coi trọng an toàn giáo dục lão sư thường xuyên ở lớp học thượng giảng mấy tiểu tử kia không dám tùy tiện xuống nước cứu người mà là hồi thôn kêu đại nhân ở cửa thôn vừa lúc đụng tới từ lỗi bọn họ nghe xong thẳng hô may mắn hôm nay không phải chủ nhật tới đập chứa nước câu cá người vốn dĩ liền ít đi hơn nữa lúc ấy trời sắp tối rồi câu cá người sớm thu côn rời đi đập chứa nước biên một cái đại nhân cũng không có nếu không phải vừa lúc đụng tới từ lỗi lại chỉ hoãn vài phút hậu quả không dám tưởng tượng tiếp theo các đại nhân lại cảm khái hiện tại tiểu hài t ử quá buồn rớt trong nước căn bản sẽ không bơi lội đổi thành từ lỗi bọn họ kêu một thế hệ người n à y căn bản là không gọi chuyện này nhi đương nhiên mấy cái hùng hài tử về đến nhà phòng chừng sau khi trở về không tránh được một trận măng tấu tấu cũng xứng đáng thiếu chút nữa ra mạng người từ lỗi k ỵ xe điện phản hồi sau núi mới vừa thay làm quần áo di động văng lên là từ vân hạo đánh tới hiển nhiên đã biết được nhi tử rơi xuống nước sự tình trong điện thoại đối phương lần nữa tỏ vẻ cảm tạng nói gần nửa giờ mới cắt đứt xem thời gian không còn sớm từ lôi không nghỉ qua lại lan l ộ t liền cho mẫu thân gọi điện thoại nói chính mình ở trên núi ăn mỗi ngày ở trên núi trụ nấu cơm là thường có chuyện này thủ nghệ của hắn lượt ra không thể nói tốt ăn nhưng là cũng không kém đặc biệt nấu mì ăn liền càng là nhất tuyệt mở ra hóa lỏng khí hướng trong nồi đổ nước chứ mười sáu nguyệt nhập quá vạn không phải mậu không năm phút nước nấu sôi từ lôi ném hai túi lao đàn dưa chua mì ăn liền lại thêm mấy cái gà che trứng trứng gà là hai chỉ ăn hồng con run gà mái sở sản hương vị tự nhiên không nói m a u ra nội khi hắn lại xuống ruộng rút mấy cây hành thiết đoạn rơi tại bên trên đảo nửa m u ỗ n g nhà mình ép dầu mẹ một chén nóng hôi hổi thơm nào ngạt trứng gà mì ăn liền làm tốt từ l ố i sớm nói hư đ o a n c h é n khỏ khẽ khỏ khẽ uống lên hơn phân nửa còn thừa mì sợi cùng thang thang thủy thủy toàn bộ đảo tiến cầu c h ậ u cơm lại trong c h i ề u biên tăng thêm mười tới điều hồng con run xem như cấp đại hoàng bữa tối nông thôn thổ cầu không có uy cầu lương vừa nói cũng không như vậy làm ra vẻ cơ bản là chủ nhân ra ăn cái gì nó ăn cái gì gặp được không chú ý t hắn thành g thành thật y u thật cũng tóm được mười mấy điều đại hào hồng con dun cuối cùng lấp kín đối phương miệng cơm nước xong lược làm nghỉ ngơi từ l ô i từ bản phòng nhảy ra mấy cái hồi lâu không cần mà lung lại lộng chút bí chế hồng con dun các đoạn dùng giấy bao hào đặt ở bên trong sau đó đánh đèn mỏ một chân thâm một chân thiện đi vào dưới chân núi mương biên này mương là nửa ngày nhiên đồng ruộng trừ ứng cử thượng du liên thông sau núi dòng suối nhỏ hạ du thẳng tới thôn sau đập chứa nước thuộc về đập chứa nước nhánh sông trí nhất mỗi đến hạ thu trời mưa khi thường xuyên sẽ có cá theo mương máng ngược dòng mà lên bất quá bởi vì dòng nước quá tiểu giống nhau không gì cả lớn đều là một ít cá tiểu tôm người trong thôn trứng mắt ngẫu nhiên có bọn nhỏ bắt chơi từ lỗi xuống đất lung cũng không tưởng bắt được bao lươn cá chủ yếu tính toán lộng chút cá tôm phóng không gian làm t h ự nghiệm buổi c h i ề hắn cố ý từ trấn trên xả mấy chục mét vải ngựa chuẩ tìm phiến thủy thảo nhiều địa phương đem mấy cái mà lùng phân tán phóng hảo từ lỗi quay đầu trở về trên núi tiến vào không gian trải vải ngựa sợ hai thời gian dài thấm thủy hắn cổ ý phô hai tầng cái đáy bao trùm cắt đất vội trăng s o n g từ lỗi đánh ra không gian hoàn cảnh tổng cảm giác bên trong quá đơn địa điểm trừ cây sồi phân thân cùng dâu tây hương ngoại cơ hội nhìn không tới mặt khác cây xanh tồn tại nghĩ nghĩ từ lỗi lại cầm lấy sẻng ở rời xa dâu tây điền cắt đất trên mặt đào mấy cái hố to làm theo trải hai tầng vải ngựa lại dùng cắt đất đất hố to lấp đầy tới nước từ bên ngoài nổ trồng ch làm xong chuẩn bị công tác hắn theo thường lệ đẩy thượng công tác nguồn điện hướng cây s ồ i phân thân không gian chuyển vận nguồn nước nửa giờ sau từ lỗi rốt cuộc nhàn hạ số giới về phòng nằm trên giường lật xem di động từ được đến cây s ồ i phân thân không gian từ lỗi cả ngày bận rộn cơ hồ không có nhàn hạ cơ bản là hai mắt t r ậ mắt vội đến tắt đèn ngay cả như vậy vẫn như cũng nhiệt tình nhi m ư ờ i phần bởi vì mục tiêu minh xác hoàn toàn không cảm thấy mệt buổi sáng mới vừa rời giường từ lỗi liền tiến vào không gian xem xét cụ thể tình huống hiệu quả chuẩn cơ mỡ nờ tích chạy vải nửa hồ chứa nước rốt cuộc không có tái xuất hiện thấm lẩu trải qua một đêm lắng động lại nước a o dị thường thanh triệt hoàn toàn có thể nuôi cá sợ hãi mà lung cá tôm thời gian quá dài sẽ thiếu oxy tử vong từ lỗi không dám chỉ hoãn vội vàng dẫn theo thùng sắt xuống núi mới vừa đi đến hương biên liền thấy cái thứ nhất mà lung bên trong có bọn nước quay cuồng hiển nhiên có không ít cá hoạch từ lỗi vốn định trực tiếp vớt đi lên ngay sau đó lại lấy ra di động quay chụp video chờ hạ chuyển tới dung tay nói hắn bắt đầu ký lục biến dị phản viện dâu tây sinh trưởng quá trình sau dung tay tài khoản phen số tăng trưởng tốc độ rõ ràng nhanh hơn hiện tại đã có năm trăm nhiều chú ý giữa đại bộ phận là bị phản biện dâu tây hấp dẫn tới gieo trồng người yêu thích cũng có thiếu bộ phận bị từ lỗi quay c h ụ p nông thôn sinh hoạt hàng ngày video hấp dẫn có chút còn tại hạ biên nhắn lại muốn tìm thời gian tới từ ra câu dung vào đâu đối này từ lỗi đương nhiên tỏ vẻ hoan nghênh hắn một tay cầm di động một tay để mà l u n g mới vừa vào tay liền cảm thấy đặc biệt c h ậ m xôn xao mà lung ra thủy cá tôm ở bên trong n ẻ đằng ước chừng có mười mấy cân cá trích mạch tuệ cá c h ạ c h tôm hùm l ư ơ n cơ bản nông thôn thường thấy loại cá mà lùng đều có tình huống này từ lỗi cũng coi lắm trước rốt cuộc bí chế hồng con dun hiệu quả đã được đến đầy đủ n g h i ệ n chứng trên video c h u y ể n sau từ lỗi bắt đầu vớt cái thứ hai mà lùng theo thường lệ mở ra di động thu hoạch trần đầy kế tiếp cái thứ ba cái thứ tư chờ thu được cuối cùng một cái mà lung khi bên trong rõ ràng có cái màu vàng nâu đại vật thoáng nhảy từ lỗi lúc ban đầu ca kinh còn tưởng rằng bắt được thái hoa xà đâu hạ quá địa lung người đều biết bên trong chui vào đi loài rắn là hết sức bình thường sự t ì n h chờ mà lung nhắc tới trên bờ hắn phát hiện không phải thái hoa xà mà là một cái tiểu hài từ cánh tay thô con lương có thể có nhị cân trọng hiện tại hoang dại con lươn tương đối quý một cân hai ba mươi khối cái đầu đại giá cả càng cao như vậy một cái phòng t r ừ n g có thể bán một trăm khối bất quá chút tiền ấy từ lỗi căn bản không thấy ở trong mắt tính toán trước đem con lươn dưỡng lên lại nói năm cái mà lung cá t ô m gần trăm cân bày biện ở bên nhau cho người ta mang đến thị giác tương đương chấn động có thể có lớn như vậy cá hoạch từ lỗi tự nhiên minh bạch là bí chế hồng con r ù n công lao hắn trong lòng cũng có chút tiểu đắc ý cho dù không ở trên mạng bán con r ư n ù n chỉ dựa vào xuống đất lung chính mình nguyện nhập quá vạn hẳn là không phải n g ộ n đương nhiên từ lỗi chỉ là trong lòng ngấm lại không có ngốc đến thật như vậy làm hắn nguyên bản tính toán đem cá tôm phóng tới thùng nước bên trong hiện tại phát hiện số lượng quá nhiều thịnh không dưới chiều bốn phía nhìn nhìn không a i từ lỗi lạng yên dẫn theo m à l ù n g tiến vào không gian đem cá tôm ngã vào hồ chứa nước hắn đồng dạng tính toán lấy này đó cá tôm làm quan sát thí nghiệm ngày thường đưa con run đương nhị liêu xem trường kỳ nuôi nấng có phải hay không so ngoại giới vị m u ố n hảo đến nỗi đại con lương từ lỗi chuẩn bị phóng lưu nước nội dưỡng một đoạn sau đó thịt kho tàu l i ê n ở hắn chuẩn bị xoay người ra không gian khi đ ỗ n g nhiên đã lâu nhắc nhở văn tự lại lần nữa xuất hiện trải qua ký chủ trong khoảng thời gian này nỗ lực không gian nội sinh vật đại đại gia tăng giờ ý mục tâm phù hợp độ đề cao đến sáu mươi hai thì ký chủ không ngừng cố gắng sẽ có tân kinh hỉ chờ ngươi lại đề cao nhìn đến trong đầu hiện lên văn tự từ lỗi hoảng hốt nay tháng một loại thử nghiệm, chính là phù hợp độ d hẳn là chỉ tối hôm qua nổ trồng cỏ dại t h n g cỏ còn có hồ chứa nước t r u n g cá tôm trừ cái này ra hẳn là không có mặt khác nguyên nhân cái này phát hiện làm từ lỗi lương phấn lên dù sao không gian như vậy đại diện tích có thể tiếp tục trong t r i ề u biên gieo trồng thực vật thuận tiện dưỡng chút côn trùng hoặc là tiểu động vật có sung túc một nước nơi này biên hẳn là có thể hình thành ổn định tiểu sinh thái vòng bất quá đ ư ơ n g ánh m ắ t đầu hướng cách đó không xa dâu tây đệ khi từ lỗi từ hưng ơ phấn trung thanh tỉnh dẫn vào thực vật đảo có thể đến nỗi côn trùng hoặc là tiểu động vật còn muốn thận trọng cơn ngàn vạn đường đầu nóng lên mù quáng tiến tử nếu không sẽ mang đến một hồi sinh vật về cuối cùng một chút cao trung sinh vật khóa thượng chính là học quá ú c sở chây li a t h ỏ hoang tiếng tăm lừng lẫy châu á cá chép cũng thượng quá tin tức thậm chí thành địa phương ác ngộng liền ở quốc nội cũng có phúc thọ úc phu quét đường hai cái sống sờ sờ ví dụ dâu tây điển trung t i a chỉ giờ ỉ trùng có thể phóng thích tin tức t ố ngăn chặn cỏ dại giảm bớt côn trùng nảy sinh nhưng là hẳn là đối đại hình động vật hẳn là không có tác dụng gì vạn nhất có động vật phát hiện giờ ỉ trùng sau ăn luôn từ lỗi đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp tiểu gia hỏa có thể giống tắc kẹ hoa giống nhau ẩn thân không giả nhưng là hắn không dám mạo hiểm như vậy suy tư luôn mã sự tình chỉ có thể đi bước một tới ngàn vạn đừng nghĩ một mùm ăn cái mập m ạ n hạ quyết tâm sau từ lỗi về nhà ăn cơm mới vừa bưng lên bắt cơm từ kiến thiết thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên ngũ ra người sao tới từ lỗi bưng bắt cơm ra cửa phát hiện trong tay đối phương dẫn theo một d ư ờ n g sữa bò cộng thêm mấy cân xương sườn bên cạnh đi theo từ ba cái này hùng hải tử ngũ thúc ăn cơm không từ mẹ cũng chạy nhanh chào đón ăn qua lỗi tử ta ngày hôm qua tan ca vãn trở về mới biết được tiểu ba rất trong nước thật cảm ơn ngươi nay không mới vừa đi chấn trên chém chút xương sườn từ kiến thiết nói đem tạ lễ hướng từ mẹ trong tay đệ ngũ thúc ngươi lời này k h á c h khí đều là một cái thôn từ mẹ nói gì không chịu m u ố n đúng rồi ngũ ra đồ vật ngươi vẫn là lấy về đi cấp tiểu ba bổ bổ đi hắn ngày h ô m qua nhưng sợ hãi từ lỗi ở bên cạnh t i ế p lời hai người luôn mãi chối từ chính là từ kiến thiết nói gì không chịu đem tạ lễ trở về sách bất đắc dĩ từ mẹ chỉ có thể nhận lấy thỉnh đối phương vào nhà ngồi ngồi từ kiến thiết vội vàng làm công nói nói mấy câu liền rời đi t r ư ơ n g mười bảy hướng tới núi lớn xuất phát buổi sáng chuyện này không nhiều lắm đem chuồng gà rựa sạch sạch sẽ sau từ lỗi bất thời giờ xem hạ sáng sớm phát video không nghĩ tới thế nhưng thượng bản địa đứng đầu đề cử nhắn lại có hơn hai mươi điều cũng coi như nho nhỏ phát hỏa một phen chúc mừng từ lao bản bắc đến đại vật từ lao bản lý vũ bí chế con run hiệu quả chuẩn cờ m ở n ở g i ở tích ở chỗ này trước tiên dự định hai hộp con run hạ cuối tuần ta đi từ ra câu câu cá hiển nhiên bên trên nhắn lại này đó vong hưu hoặc là ở shop online mua quá con run hoặc là gia nhập từ lỗi tổ kiến câu hữu đàn đôi hắn tương đối quen thuộc đương nhiên cũng có người nghi ngờ mà lung bắt cá video tạo giả nói căn bản không có khả năng dụ nhiều cá như vậy khẳng định trước đó đem cá tôm đặt ở mà lung bãi chụt tựa như hôm nay đầu điều bên trong rất nhiều đi b i ể n bắt hải sản video như vậy những cái đó hút chủ đề cái thùng sắt lấy thượng cái kẹp ở bãi biển thượng tùy tùy tiện tiện mấy cái giờ là có thể c h ả o một đại thùng đại con cua hoặc là mấy cái b i ể n rộng cá nhẹ nhàng thu vào ngày thu ba năm trăm nguyên đổi xuống dưới thỏa thỏa nguyện nhập quá vạn nếu thật như vậy phòng chừng mọi người đều đi đi b i ể n bắt hải sản làm phát sóng trực tiếp còn đánh cái gì công đời này là không có khả năng làm công từ lôi không có tận mắt nhìn thấy vô pháp khẳng định những cái đó đi biện bắt hải sản video hay không tạo giả bất quá hắn có thể khẳng định phía chính mình tất cả đều là thật sự đối với nghi ngờ thành từ lỗi khinh thường giải thích rốt cuộc không tính toán làm video kiếm tiền nhưng thật ra có câu hữu thế hắn thuyết minh video hẳn là không giả từ lao bản ra bí chế hồng con dun sắc thật có cực cường dụ cá hiệu quả đối với này đó b ê n vực lẽ phải câu hữu từ lỗi chỉ có thể ở hồi phục chung c à m tạng vội xong đỉnh đầu sống hắn leo vắt chém sơn a o khiên sẻn vào núi tính toán lại đào chút cỏ dại hoa dại d ạ thụ bỏ thêm vào không gian gần nhất gia tăng bên trong giống l o à i tài nguyên thứ hai có thể để cao chính mình cùng giờ y mục tâm phủ hợp độ sau n u i rốt cuộc thuộc về núi lớn bên ngoài rất nhiều đồ vật căn bản không sinh trường theo thượng đại hoàng một người một cầu dọc theo sơn khê chiều chỗ sâu trong xuất phát lướt qua trên núi t r u n g quanh cây cối cỏ dại càng thêm rậm rạp không thể nói một bước khó đi nhưng là đi đường cũng cực kỳ gian nan hiện tại nông thôn sinh hoạt hảo đại bộ phận người trong thôn nhàn hạ khi tình nguyện ngồi ở thôn đầu đánh bài cũng không nghĩ hướng trong núi biên t ố i tiền lẻ bọn họ nhiều nhất mùa thu vào núi đánh chút hồ đảo hoặc là lộng điểm nho dại ủ rượu từ l ố i một đường đi tới thỉnh thoảng ở ven đường khô trên cây phát hiện hoang dại mục nhĩ bụi cỏ trung tìm được có nấm địa ý, ý còn có xà phao chờ quả dại tử bên cạnh lùm cây có sơn điệu bị kính kh phành phạch lăng bay qua đỉnh đầu tình cảnh này đảo làm từ lỗi hồi tượng khởi thơ ấu trải qua tới ở phía trước kia cây m a u cầu trên cây chính mình lúc trước đảo qua trứng chim cách đó không xa nhai sơn n ú i tượng h bên trong thường xuyên sẽ có b ù a câu hoang làm loa từ lỗi bắt qua rất nhiều lần ấu điệu cơ bản không nuôi sống còn có bên trái k i a phiến lùng tây hắn đã từng phát hiện hai cái dùng cỏ chanh làm gà rừng, hoa, nhặt về một mũ dơm gà rừng trứng được đến từ mẹ khen gà rừng trứng so bình thường trứng gà tiểu rất nhiều da trắng chiếm đa số cũng có thanh âu a thuộc vệ thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm lộng về nhà nấu ăn hương vị lượt canh tóm lại tại đây phía núi rừng giữa từ lỗi lưu lại tràn đầy hồi ức hiện tại còn thực hoài niệm từ lỗi bên này chính cảng h á i phía trước đại hoàng đỗng nhiên chạy về tới hướng hắn phát ra gâu gâu t i ế n g tê ớ, đi theo quay đầu đây là phát hiện gì đồ vật mang theo tò mò từ lỗi theo s á t qua đi thực mò ở l ù m g cây bên cạnh phát hiện một cái thoái đống đất bên cạnh còn có thâm động huyệt động hẳn là mới vừa đào không lâu bùn đất đều là tân đại hoàng vươn cái mũi ngửi ngửi đối bên trong sủa như điên không thôi hào gia hỏa nguyên lai là lừng tự động từ l ô i hiện tại vẫn còn nhớ rõ học tiểu học khi học quá lỗ tấn tiên sinh viết văn chương thiếu niên n h ậ n thổ thâm lam trên bầu trời treo một vòng kim hoàng trăng tròn phía dưới là bờ biển bờ cát đều loại mênh mông vô bờ xanh biếc dưa hấu ở giữa có một cái mười một mười hai tuổi thiếu niên hạng mang mặt vòng tay niết một thanh cương xoa hướng một con t r ồ n ăn dưa tận lực mà đ n g tới k i a t r ồ n ăn dưa lại đem thân u ố néo phản từ hắn dưới háng đ ả o tẩu này x u ấ t sinh thực lanh lợi đ ả o hướng ngươi chạy tới phản từ dưới háng n à nó ra lông là du giống nhau hoạt lúc ấy hắn còn rất một mực cái này chồn ăn dưa rốt cuộc cảm tình chính là quê nhà lương tử chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi lương tử là heo mọi thổ cách gọi giống nhau tiểu thổ cầu như vậy đại diện mạo có điểm giống heo con hai con mắt đ ầ u đen sắc phát ra t ạ c quang miệng nho nhọn b ố i tượng h có một cái thật dài châm mao tứ chi ngắn nhỏ thô tráng đặc biệt chân trước phi thường hữu lực giỏi về quật thổ đ ả o đậu heo mọi thịt có thể ăn còn có thể đủ nao du có thể dùng để trị liệu bị phòng bỏng cũng coi như thanh sơn chấn bên này phương thuốc dân gian từ ra câu phụ cận núi lớn chúng có trước kia không ít lương tử bất quá gần nhất m ư ơ i năm sau rất ít thấy thứ này thích ăn côn trùng hoặc là tiểu động vật giống con run ếch xanh lao thử từ từ đều là nó đồ ăn bất quá lường tử nhất chiêu dân quê hận chính là ăn vụ n hoa màu bắp tiểu mạch đậu phộng tiểu mạch dưa hấu trong đất loại gì nó ăn vụ n gì hơn nữa ăn thời điểm liền ăn mang đặc hư cả đêm có thể phá hư một tảng lớn nông dân thâm ác đau tật từ lôi khi còn nhỏ trên mặt đất đầu c h ă n dê thiên mau hắc khi đã từng chính mắt thấy quá lường tử ăn vụ n bắp g i a hỏa này đừng nhìn cái đầu tiểu lại có sợi thông minh kính y dùng hai chỉ chân trước ôm chặt lấy bắp côn mượn dùng thân thể lực lượng cưới ở bên trên một chút một chút ép xuống trực tiếp đem bắp côn áp đảo trên mặt đất sau đó lại cặp bắp cây gậy từ lỗi người tiểu ngốc gần lớn cũng không biết sợ hãi nắm lên bên cạnh đ ổ i dương côn liền đánh đem ra hỏa này sợ quá chạy mất sau lại mới biết được lửng ư từ bức nóng này cũng cắn người liền chính mình ngay lúc đó tiểu thân thể thật đúng là không nhất định là đối thủ bất quá hiện tại từ lỗi không có đào heo mọi động ý tưởng trong núi giá đ ổ vật đã không nhiều lắm vẫn là lưu trữ làm nó tự nhiên phát triển đi h á n vô vô đại hoàng đầu lấy kỷ cổ vũ lanh đối phương rời đi lại lật qua một đạo trên núi xem như tiến vào núi sâu mảnh đất thức mau tì loại này quả nho thuần hoang dại quả viên so nông ra loại muốn tiểu rất nhiều chỉ có tiểu h ả i tử chơi pha lê cầu như vậy lại hơn nữa r a dày thịt thiếu hạt nhi nhiều ăn lên lên men phát sáp khi còn nhỏ đồ ăn và thiếu từ lỗi bọn họ cướp ăn cảm thấy là khó được mỹ vị hiện tại căn bản không có cái nào h ả i tử nguyện ý ăn l i ê n đại nhân đều sẽ không đi nếm nhiều nhất đến mùa thu trích chút về nhà n h ư ỡ n g rượu nho uống lên hương vị rất không tồi đào hai cây sơn quả nho từ lỗi nhăm chuẩn giã sơn cha đây cũng là khi còn nhỏ thường ăn quả dại tử một chữ toàn, toàn d ụ răng t h ư ơ mau hắn lại bắt đầu đào trái ky vi thụ theo thường lệ di nhập không gian hoang dại trái k i w i cái đầu đồng dạng muốn so siêu thị bán tiểu rất nhiều mới vừa h á i xuống đặc biệt mạnh yêu cầu đặt ở cám mì bên trong c h e thượng nửa tháng mới có thể ăn hiện tại không có người nguyện ý ngắt lấy ngược lại thành trong núi sóc đồ ăn trái k i w i thụ nổ trồng xong từ l ô i thực mau lại tìm được một mảnh giã dương trúc loại này giã cây trúc là núi lớn sinh trưởng ở địa phương cụ thể cũng kêu không nổi danh tự lớn lên tinh tế l ắ c đ ắ c lưa thưa nhiều ở núi đá trung gian đào lên đặc cố x ư c một câu chỉ cần trong không gian không có thực vật từ lỗi đều hướng bên trong đưa một buổi sáng công phu không gian nhiều mấy chục loại thực vật đến cuối cùng từ lỗi dứt khoát ở trong rừng cây tìm phiến đào đất bắt đầu trừ mù thực thổ không gian nội đại bộ phận đều là khô cạn cằn cỗi cắt đất chẳng những tồn không được thủy cũng không có gì độ phì từ lỗi ngày thường cấp đại cây sồi tới nước mỗi lần đều sẽ hướng bên trong tăng thêm hợp lại phì lấy r a tăng dinh dưỡng nhưng là phương thức này cũng không quá hảo thời gian d à i phân hóa học dùng nhiều thực dễ dàng tạo thành thổ n h ư ỡ n g làm cho cứng đến nỗi phân gà tuy rằng trải qua đầy đủ lên men từ l ỗ tạm thời không dám hướng bên trong dùng sợ nhân tiệu thất đại đất mùn tắc bất đồng cùng đông bắc đất đen rất giống cơ bản đều là cánh khô lá hứa hủ bại lên men mà thành dùng tay nắm chặt tràn đầy mạo r u từ lỗi mấy ngày hôm trước còn ở mỗ bảo thượng xem qua có thương gia chuyên môn bán đất m g ủ n sáu đồng tiền hai cân bao xịp núi lớn chỗ sâu trong ngày thường căn bản không ai tới từ lỗi tự nhiên bùng ra huy động sẻn vùi đầu k h ổ làm không ngừng hướng trong không gian biên vận chuyển thổ nhưỡng mãi cho đến giữa t r ư a hắn mới thu tay lại lãnh đại hoàng rời núi t r ư ơ n g mười tám dâu tây viên được mùa từ lỗi rời giường sau liền nha cũng chưa soát thẳng đến phòng sau dâu tây điển xem xét chính mình đánh hạ g i a sơn từ hạt giống xuống đất đến bây giờ suốt hai mươi ngày chờ mong đã lâu dâu tây rốt cuộc thành t h ụ nhìn đất trồng rau nội đ ỏ rực một mảnh từ lỗi trong lòng vài phần kích động rốt cuộc này quan hệ đến về sau gieo trồng kế hoạch hắn chưa từng có nhiều cảm khái cùng chờ đợi trực tiếp trích một quả cùng không gian chung những cái đó cẩn thận đối lập thiếu dở y t r ù n g can thiệp ngoại giới phản biện dâu tây cái đầu cùng trọng lượng ít hơn bất quá màu sắc nhìn không ra quá lớn khác nhau kế tiếp từ lỗi phân biệt nhấm nháp hai loại dâu tây vị có thể là an quán không gian dâu tây hắn rõ ràng cảm giác vườn rau nội gieo trồng muốn thấp một cấp bậc bậc bất qu、so dâu tây vừa mới thành thục đại khái có thể có mười tới cân kế tiếp từ lối móc di động ra quay chụp video út lên dung tay cấp vẫn luôn chú ý quảng đại vong hữu hội báo tin vui đừng nói nhà mình phản viện dâu tây phi thường thượng tính đỏ tươi mê người màu sắc cho dù cách màn hình cũng làm dân cư trung sinh tân muốn ăn tăng nhiều vì cho đại gia chân thật cảm thụ dâu tây lớn nhỏ từ lỗi cô ý trích một cái đặt ở lòng bàn tay làm tương đối rồi sau đó cắn một ngụm lộ ra đỏ tươi nhiều nước thịt quả trên video chuyển xong từ lỗi lắc mình biến mất tái xuất hiện khi đã ôm tràn đầy một chén dâu tây chờ đợi lâu như vậy t â y sồi phân thân không gian nội dâu tây rốt cuộc có thể quang minh chính đại lấy ra tới cấp người nhà hưởng dụng cấp đại hoàng lên tiếng kêu gọi từ lội dẫn theo dâu tây xuống núi về đến nhà khi từ thanh sơn hai vợ chồng đã ăn qua cơm sáng từ ba đang ở trên xe lăn ngồi ngay ngắn từ mẹ nửa ngồi xồm bên cạnh cho hắn đấm chân làm khắc phục nói từ ăn qua nhi tử mua hồi dâu tây sau hai vợ chồng vẫn luôn nhớ mãi không quên bất quá bọn họ cũng biết trong nhà hiện tại tình huống chưa từng có đề qua đột nhiên xem nhi tử mang theo tràn đầy một rổ dâu tây về nhà hai người tức khắc cảm thấy trong miệng sinh tân rõ ràng mới vừa ăn qua cơm sáng lúc này lại cảm thấy bụng không có biện pháp hương vị thật sự thật tốt quá l ô i tử nhà ta dâu tây cũng chín từ mẹ hưng ơ phấn hỏi ân hôm nay chín không ít ta liền trích chút cho các n g ư y i n ế m cái tiên từ l ô i đem rổ phóng tới cha mẹ trước mặt rồi sau đó tiến phòng bếp thịt cơm cha hắn người ăn từ mẹ cấp trượng phu đệ một quả chính mình cũng nắm lên một viên ân vẫn là cái này vị không thay đổi ăn ngon từ thanh sơn liên tục tán thưởng ta sao cảm thấy nhà ta dâu tây so tiểu lỗi đồng học ra hương vị càng tốt từ mẹ lại không tán đồng trả lời đương nhiên càng tốt từ lỗi bưng bắt cơm ra tới vừa lúc nghe được lời này tới một câu ta đồng học gia loại chính là hà lan đại dâu tây sau núi này đó gieo trồng khi tăng thêm bí chế con dung phần hơn nữa ta cố ý dùng thu thủy tiên tố ngâm quá chúng ta thôn trước kia gieo trồng vô hạt dưa hấu cũng là thu thủy tiên tố ngâm ra tới không nghĩ tới sẽ phát sinh biến dị đ ổ i biến mọc ra leo lên tân chủng loại loại này dâu tây nhà ta tuyệt đối là độc nhất phần mặc kệ vị vẫn là cái đầu đều phải so với ta đồng học gia hảo nói xong hắn trong lòng còn có vài phần thấp thỏm không biết cha mẹ hay không tin tưởng chính mình lý do t h o i thác sớm tại lần đầu tiên nói dối khi từ lỗi liền vẫn luôn ở trong lòng cân nhắc nên như thế nào kết thúc Vì t hà ế trong khoảng thời khoảng gian n y hắn không thiếu lan ê n mạng t r tư t ư liệu, ở g hàng gần. Công phu không lòng người, cấp cái phàn phu phụ biến viện dị dâu họ thật Tây tìm đại ú n cùng g là l tìm được o Hà Lan Đại dâu tây đây là châu âu một cái chủng loại nhất lộ rõ đặc điểm là trái cây đại bình quân đơn quả trọng năm mươi năm khác lớn nhất đơn quả trọng một trăm m ư ơ i tám khác hơn nữa quả s ắ c đỏ thấm có ánh sáng chua ngọt hợp lòng người đến nội thu thủy tiên tố cũng không phải gì tân khoa học kỹ thuật thuộc về một loại kiểm sinh vật lúc ban đầu từ bách hợp khoa thực vật thu thủy tiên trung lấy ra ra tới có độc nó có thể ức chế sự phân bảo nhiễm sắc thể phá hư con t h i thể sử nhiễm sắc thể đình trệ ở phân liệt c h u n g kỳ loại này từ cỗ nhị xịn khiến cho không bình thường phân liệt xưng là cỗ nhị xịn sự phân b à o nhiễm sắc thể ở như vậy sự phân b à o nhiễm sắc thể chung nhiễm sắc thể tuy rằng t h ù y nhưng tế bào chẳng phân biệt n ư ớ c không thể hình thành hai cái tỉ mỉ bạo cho nên s ự nhiễm sắc thể gấp đội hiện giờ càng là bị rộng khắp ứng dụng với tế bào học di truyền học nghiên cứu cùng thực vật gây giống chung hơn nữa thu thủy tiên tố gây giống đơn giản có thể trực tiếp ngâm hạt giống hoặc là mầm mầm từ lỗi ở trên mạng cha tư liệu khi liền nhìn đến rất nhiều gieo chồng người yêu thích truyền thụ kinh nghiệm đào tạo hoa huệ loẹ loẹt tân c h ủ loại đương nhiên thu thủy tiên tố có độc dùng thời điểm cần thiết phải cẩn thận từ lỗi hạ quyết tâm về sau có người hỏi cũng là f a n nói chuyện này mặc kệ người khác tin hay không dù sao chính mình là tin đối chính mình nhi tử nói từ ba từ mẹ thật không có hoài nghi cái gì thu thủy tiên tố gì bọn họ cũng nghe không hiểu hai người còn nhớ rõ trước kia trong thôn loại vô hạt dưa hấu tình cảnh mỗi ngày buổi sáng ngày mới lượng liền rời giường tranh sương sớm đi ruộn dưa chạm vào hoa bất quá vô hạt dưa hấu chỉ ở nông thôn thực hành lưu hành hành a i ba thực mau liền không có nông dân trồng dưa nguyện ý gieo trồng nguyên nhân có bao nhiêu phương diện một là loại lên quá phiền thoái mỗi ngày yêu cầu đi rộn u g dưa thụ phấn đệ nhị chính là vô hạt dưa hấu vị quá kém ăn lên phát giòn lên men nếu mấy cái dâu tây sau từ mẹ lại nhớ mong khởi chính mình ngoại tôn nữ cố ý dặn dò nói chờ hạ cho ngươi tỉ đưa điểm qua đi trước hai ngày thiến thiến gọi điện thoại khi còn nhường muốn ăn cứu cứu loại dâu tây đ â mẹ ngươi yên tâm đi sau núi thượng nhiều đến là chờ hạ liền đưa hiện tại không gian nội còn có một mẫu nhiều dâu tây mỗi ngày ít nhất có thể trích thượng trăm cân cũng đủ người nhà ăn đúng rồi đừng quên ngươi đại bá còn có ngũ thuốc bọn họ làm mọi người đều đ ế n cái tiên năm trước bởi vì ngươi ba chuyện này không thiếu phiền thoái nhân ra từ mẹ tổng như vậy phạm là người khác đối chính mình có ân tình sẽ vẫn luôn ghi t ạ c trong lòng đã biết ta chờ hạ lên núi t ử lỗi vội gật đầu đối với trong thôn cùng tộc mấy cái thuốc bá huynh đệ h ắ n đồng dạng vô cùng cảm kích nếu không phải bọn họ hỗ trợ từ ba này mệnh còn ở đây không hay nói mấy cân dâu tây mà thôi không gì liên t i ế c nhân lúc còn sớm không sân vãn từ lỗi cơi xe ba bánh một lần nữa phản hồi vườn trái cây lại ở không gian nội hái được nửa sọt dâu tây ngắt lấy khi hắn cố ý lựa chọn cái đầu tương đối tiểu nhân đ ả o không phải luyến tiếc chủ yếu không nghĩ làm dâu tây ngoại hình có vẻ quá mức kinh người rồi sau đó chuẩn bị từ vườn rau trung trích chút hỗn hợp đi vào nào biết vừa đến phòng sau p h à n h p h á c h lăng một đám chim sẻ từ dâu tây đ i ể n trung bay lên x ô n g thẳng phía chân trời có khác mấy chỉ hí thước chớp cánh bay về phía cây đào lâm người lại ra từ lỗi nhìn đến sau lập tức chửi ầ m lên chính mình buổi sáng lại đây khi còn gió em sóng l ặ n g hồi thôn c ô n u thế nhưng bị loại chim phát hiện còn có hí thức bọn người kia không trộm trứng cả sửa ăn dâu tây nửa giờ c ô n u chúng nó ít nhất ăn luôn hai cân dâu tây đảo không phải hoàn toàn đau lòng dâu tây từ lôi có thể đoán trước bị điệu đàn theo dõi sau đem l ĩ n h vô ngày yên tĩnh bọn người k i a n ế m đến ngon n g ọ t sau khẳng định sẽ thường xuyên thăm càng như n g khí chính là loại chim ăn vụng sẽ không tăng cường một viên dâu tây ăn nơi này mổ một vụn nơi đó ăn một miệng chuyên chọn ngọn địa phương nếu không áp dụng thi thố này nửa mẫu dâu tây điền hoàn toàn hủy diệt rồi đừng nói ra bên ngoài bán ngay cả nhà mình ăn đều thành vấn đề từ lôi không dám trì hoãn vội hồi bản phòng tìm ra vài món phá quần áo lậu căn cây gậy chúc cộng thêm khô thảo làm người bù nhịn. hắn cố ý ở người bù nhìn cánh tay thượng tăng thêm hai cái hồng dài l ụ a theo gió tung bay dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm này chỉ có thể ngắn ngủi có tác dụng chờ loài chim hoàn toàn quen thuộc người bù nhìn sau liền sẽ không lại sợ hãi cho đến lúc này chỉ sợ chỉ có thể xuống đất bộ từ lối tránh ở vườn rau ngoại quan sát nửa giờ thấy tạm thời không có điều rơi xuống mới an hai phân tâm tiếp theo hắn đem tân trích dâu tây dùng bao ni lon phân thành mấy phần xuống núi thẳng đến thôn đầu đại bá từ thanh hải ra đại bá ra khoảng cách đập chứa nước thạch bá không xa trước da muôn có cây đại bồ kết thụ cơm so chụp lăn lúa còn thô bóng cây đặc biệt hảo nơi này cũng là trong thôn b à i tràng cùng c ơ m tràng một năm bốn mùa đều náo nhiệt hiện tại thuộc về nông nhàn thời tiết ngoài ruộng không gì sống không ít người đều tụ tập ở bồ kết dưới tảng cây nói chuyện phiếm đánh bại đại bộ phận đều là từ gia câu thôn dân cũng có mấy cái người thành phố xem náo nhiệt không biết là câu hữu vẫn là chuyên môn tới dung o ạ n từ gia câu phụ cận có sơn có thủy lâu lâu cũng sẽ có chút du khách lại đây dung o ạ n đối này người trong thôn cũng thấy nhiều không trách bên này rất ít có người chơi mặt trượt cơ bản đều là đấu địa chủ cùng đánh thăng cấp đấu địa chủ cùng bên ngoài không gì đại khác nhau nhưng thật ra đánh thăng cấp từ gia câu bên này có độc đáo chơi pháp chỉ cần một bộ bài mỗi cục một loại màu sắc và hoa văn là chủ bài trong đó lớn nhỏ quỷ cùng hồng đào tam cùng bốn cái nhị vì sống chủ bài toàn bộ bài cục dựa đạt được thăng cấp dựa theo đạt được cùng cuối cùng một chương bài lớn nhỏ định thắng thua từ bảy bắt đầu một bậc một bậc hướng lên chiến đánh theo thứ tự vì bảy tám chín mười g một lần nữa lại thăng cấp đến bảy này tính một vòng loại này phương pháp chơi lên cho hết thời gian một vòng là có thể chơi ban ngày bởi vậy rất được người già yêu nhất bất quá từ ra câu không khí thực hảo mọi người đánh bài về đánh bài cơ bản không có người bài bạc từ lỗi bên này xe mới vừa dừng lại Đã bị từ t h a nói h Hải chú ý tới. Hắn xa xa mà chào hỏi hỏi, lỗi tử, ngươi lên phố gửi chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh đến buổi chiều, nhà nhiều chín, cho thức tới. Từ lỗi ngươi gửi buổi loại ngươi đại đi tươi. cùng ý tử, ta tây lên đến nửa nương nếm ăn n xa xa đưa mà mẫu là dâu đây từ l ỗ i từ thùng xe nội lấy ra một bao ni lon dâu tây từ thanh sơn ra ở trên núi loại dâu tây chuyện này trong thôn đại bộ phận người đều biết bất quá cũng không có để ý bởi vì không ít người ra đều có trồng t r ọ n không tính gì hiếm lạc vợ bất quá trở từ lôi đem dâu tây lấy ra mọi người trên mặt biểu tình thay đổi chứ mười chín đặc phẩm dâu tây phát hỏa dâu tây nhan sắc đỏ bừng tươi đẹp cho dù cách bao ni lon cũng cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác làm cho bọn họ trong miệng nước bọn tinh bột môi cấp tốc phân bố hơn nữa cái đầu lớn như trứng gà xa s o thôn dân nhà mình loại lớn hơn nhiều cơ hội là bốn năm lần không đơn thuần chỉ là từ ra câu thôn dân liền t r u n g quanh những cái đó kiến thức rộng rãi du khách cũng nhìn không được thò qua tới tấm tác bảo lạ cho dù ở thành thị đại siêu thị cũng rất ít nhìn thấy như thế cái đầu dâu tây lỗi tử thiệt hay giả đây là nhà ngôi loại dâu tây từ đông phương lợi nói tràn ngập nghi ngờ chính là sẽ không từ siêu thị mua đi một cái khác thôn dân cũng đẩy mặt không tin l ừ a các ngươi làm gì không tin có thể đi trên núi nhìn xem đúng rồi mọi người đều nếm thử vị thế nào nếu gặp phải từ lỗi không có không p h ó n g khoáng trực tiếp cởi bỏ bao ni lon làm chung quanh người chính mình lấy đều là một cái thôn người không chú ý nhiều như vậy cùng khách sáo đến nỗi bên cạnh mấy cái câu hữu từ lỗi đồng dạng không có sai quá này dâu tây đích sắc dẫn người muốn ăn bọn họ chối từ vài cái sôi nổi cầm lấy một viên nhấm nháp thật ngọn này dâu tây nhan sắc hồng giống huyết giống nhau ân t h ơ m ngọt ngon miệng tuyệt so siêu thị bán hương vị còn hảo ăn ngon ở đây người đều ăn qua dâu tây tự nhiên có thể phân biệt ra tốt xấu trong lúc nhất thời thứ thanh hải trước ra môn khen ngợi thanh không ngừng may mắn từ lỗi chuẩn bị tương đối nhiều nếu không nhiều người như vậy thật đúng là không đủ phân lỗi tử thật là ngươi loại thứ đông vương vẫn như cũ tỏ vẻ hoài nghi trước mắt dâu tây mặc kệ bán tương vẫn là hương vị cũng chưa nói thoải mái thanh tân xa ngọn làm người ăn còn muốn ăn một viên căn bản không đá biển ta nói không tin ngươi buổi chiều đi hướng trên núi xem ta cũng không dám vạn nhất làm nhà ngươi đại hoàng cầu cắn được liền thiệt thòi lớn thứ đông vương nghĩ mà sợ trả lời đại hoàng tuy rằng cả ngày thoạt nhìn ốm yếu không gì tinh thần đầu nhưng là đặc biệt hộ gia từ đông vương năm trước có thứ lên núi khát tưởng trích cái quả đào ăn kết quả mới vừa động t h ủ bị đại hoàng phát hiện thổ cầu gâu gâu kêu tiến lên chiếu hắn đuổi liền cắn đi xuống nếu không phải từ thanh sơn kêu đến kịp thời chỉ sợ trực tiếp từ trên đùi u xé xuống một miếng thịt thứ nơi đó về sau hắn đối đại hoàng liền có bóng ma tâm lý lỗi tử loại này dâu tây ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền một cân lại có thôn dân hỏi năm mươi khối một cân nếu lấy không gian nội đặc phẩm dâu tây ra bên ngoài bán hoàn toàn cân giá cả cũng không tinh túy bất quá sau núi vườn rau trồng trọt những cái đó từ lỗi tính toán lớn năm mươi một cân xử lý nhiều ít tiểu tử ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi như vậy quý ai sẽ mua đối phương k i n h hô không ít thôn dân nguyên bản tính toán mua nửa cân nếm thử cũng không ra tiếng bọn họ đều sẽ tính kinh tế trướng hiện tại thịt heo một cân mới hai mươi khối chiếu như vậy tính một cân dâu tây có thể mua nhị cân nhiều thịt heo có này tiền ăn thịt nó không hương sao đối với người trong thôn nghi ngờ từ lỗi không có cãi lại sớm đoán trước đến loại tình huống này liền hướng dâu tây phẩm chất cùng b ị năm mươi đồng tiền không quý ta hôm trước ở thành phố biên siêu thị mua sữa bọ dâu tây ba mươi tám tiền một cân là lều lớn gieo trồng ăn lên liền cái vị ngọt đều không có vị đặc biệt é m lúc này một cái du khách nói cầu công đạo lời nói đích sắc không t í n h quý muốn ở nội thành tinh phẩm tiệm trái cây có thể bán được sáu mươi khối giá cả nhà ngươi còn có dâu tây sao ta mua đi một cái khác du khách cũng ra tiếng nói hắn kêu vương ái sinh ở nội thành một nhà thiết bị công ty làm tiêu thụ công tác người này công tác rất nhiều không gì mặt khác yêu thích liên thích dẫn theo ca mê ra làm nhiếp ảnh trước đó vài ngày vương ái sinh trong lúc vô tình ở nhiếp ảnh giao lưu trong đàn thấy có người phơi từ ra câu ảnh chụp cảm thấy cảnh sát thực mỹ vì thế hắn hỏi thanh địa chỉ ước tượng bằng hưu tới nơi này du ngoạn chụp ảnh tới một lần cảm thấy chuyến đi này không tệ liền đề cử cấp mặt khác chủ hữu trong khoảng thời gian này là tiêu thụ mùa hế hàng bọn họ lâu lâu sẽ kết bạn lại đây chơi vương ái sinh thực tán đồng bằng hữu cách nói cảm thấy từ ra câu thôn dân ít thấy việc lạ này dâu tây mặc kệ bán tương cùng phẩm chất cũng chưa nói nếu bỏ vào trong thành thị tinh phẩm trái cây siêu thị tuyệt đối doanh số hòa bạo tường mua nói các ngươi chờ hạ cùng ta đi trên núi trích n à y đó đều là có chủ từ lỗi vội trả lời có thể thân thủ trích dâu tây mấy cái du khách tự nhiên nguyện ý từ lỗi đem trên xe dâu tây đưa ra đi cưới xe ba bánh lánh du khách về nhà trừ vương ái sinh ngoại còn có hai cái du khách động mua dâu tây tâm tư vương ái sinh tới từ gia câu du ngoạn quá vài lần bất quá vẫn là lần đầu tiên đến từ lỗi gia tới đứng ở trong viện đánh ra quá bốn phía hoàn g cảnh hắn nhịn không được tặng câu lỗi tử nhà ngươi sân hoàn g cảnh thật x i n h đẹp nha theo sát hắn dơ lên camera một hồi manh trụ phòng trước cây xanh thành bóng dâm viện sau rừng trúc thanh thanh sân thực to rộng ngoài tường trồng trọt một vòng trần thứ làm rào tre mấy chỉ gà tre khanh khách kêu ở rào tre căn bào thực mấy viên bí đỏ hương leo lên rào tre đỉnh nhiều đoá vàng nhạt đ o á hoa đưa tới không ít vòng mật tung bày thải mật g i a tương bình phóng một mâm cực đại thạch ma có chỉ ly hoa miêu ghé vào bên、trên. lười biếng h í p mắt ngủ sân một góc còn có cái kiểu cũ tay áp giếng nước toàn bộ sân tràn ngập sinh hoạt hơi thở sắc thật không tồi đây mới là địa đạo nông thôn sấn tên là tiết quân người trẻ tuổi tiếp lời nói ta xem các ngươi thôn thực những người này ra trong viện toàn bộ phô thành n ế n xi măng k h ô k h ô ba ba một chút nông thôn mùi vị đều không có đối với hai người lời nói từ lỗi không tỏ ý kiến chỉ là cười cười không có ngôn ngữ trí giả thầy trí người nhân từ t h y nhân vị trí vị trí bất đồng đối đ ạ i sự tình phương thức tự nhiên bất đồng bọn họ cho rằng cổ xưa kỳ thật căn bản là nghèo nếu có tiền từ lỗi đương nhiên sẽ đem nhà mình sân một lần nữa bố trí một phen lỗi tử đây là ai nha từ mẹ nghe được độc tính ra cửa xem xét mẹ bọn họ là tới trong thôn du ngoạn k h á c h nhân tới cửa mua dâu tây ta trở về lấy bọn biển dương từ lỗi vội giới thiệu đến h à n trước đó cũng không có chuẩn bị chuyên dụng dâu tây bọn biển dương cũng may trong nhà có gửi qua biêu điện gà tre t r ứ n g dùng lớn nhỏ trang dâu tây chính thích hợp nhanh như vậy ngay vậy từ mẹ thực kinh ngạc vội vàng tiếp đón mấy người ngồi trong viện uống trà a di không uống chúng ta còn muốn đi trích dâu tây đâu vương ái sinh vội vàng tự tiện đúng vậy ngươi không vội tiết quân đi theo mở miệng ở trong viện lược làm dừng lại từ lỗi mang theo ba người thẳng đến sau núi dâu tây điển làm cho bọn họ tự mình chọn lựa từ mẹ không yên tâm cũng theo kịp lỗi tử thật bán đi trong tay phủng ba trăm n h i ề u đồng tiền lao thái thái vẫn cứ có điểm không thể tin được nàng tuy rằng cảm thấy nhà mình dâu tây hương vị không nói chính là đuối năm mươi khối một cân giá cả trong lòng cũng phát m a u không biết du khách hay không ngại quý nào biết nhi tử đi trong thôn một chuyến liền l ã n h hồi ba cái khách hàng càng làm cho nàng cảm thấy kinh hỉ còn ở phía sau buổi trưa mới vừa ăn cơm xong từ lỗi điện thoại vang lên Lại có du k h á c h t ư ở n g mua mang Thậm nhầm muốn mình mỗi dâu tây, tính toán buổi chiều câu hữu qua nhiều, đều tây, cân, thân tính toán trở thành trực tiếp thích tính toán chí nháp nói nhà nhà khi cái đi. đi, có về lại ư nhưng t chút. Hôm nay ngày đầu tiên, thành thục cũng cân, cuối Hôm không lắm, mới may nay ngày nhiều liền đến cùng đầu tới dâu tây mắn thế cùng đủ phân. Từ lỗi vô m t h ờ không đem online dâu tây sóc online tiêu thụ. phóng Hắn không sóc lại biết buổi sáng tùy tay quay chụp phản viện dâu tây thành thục video lại bị run tay video ngắn đề cử ở vòng hữu gian khiến cho nhiệt liệt thảo luận ít nhất hơn trăm người phát tin nhắn cho hắn có tưởng mua sắm hẳn giống càng nhiều thì là dò hỏi dâu tây hay không bán ra cầm bao nhiêu tiền một cân thậm chí có quen thuộc vong hữu đổi tới mẫu bảo cửa hàng ở con r u n đơn đặt hàng hạ phát truy bình dò hỏi từ lôi quay chụp video kỹ thuật thực t ra nghề hà dâu tây màu sắc đích xác bên người cho người ta mang đến mánh liệt thị giác h ư ở n g thụ đặc biệt hắn cuối cùng cắn một ngụm k i a hồng nhuận nhiều nước t h ị t quả càng tăng thêm vài phần thuyết phục lực tựa hồ cách màn hình cũng có thể nhấm nháp đến ngọt ngào hương vị người được phát mũi quả hương ô, ô, ô, tiểu ka quá gắt ta chính đi học soát đến cái này video h ả o đói làm sao bây giờ ngọ t ạ o này dâu tây cái đầu thật lớn rốt cuộc nơi nào bạn có h ả o tưởng mua một ít quá m u y ê n g ư ờ i ta mới vừa ở siêu thị mua một hộp dâu tây đột nhiên cảm thấy không thơm làm sao bây giờ từ lao bản ngươi là mà q u ỷ sao muốn kiếm quan g ta trong túi cuối cùng một cái tiền đồng mấy ngày hôm trước mới vừa hạ đơn mua mấy hộp con run hiện tại lại muốn mua dâu tây hận ngươi người khác đều là đêm khuya phóng độc ngươi lại ban ngày ban mặt làm cái này cầu b ù n g tha rất nhiều vong h ư u nhắn lại rất nhiều tự phát đăng lại cấp thân thích bằng hữu bao gồm sắp tới vẫn luôn chú ý từ lỗi run tín hiệu bạch linh trương phỉ phỉ nàng hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng. cái này kêu từ ra câu tiểu nông phu video út chủ thật loại ra phản biện dâu tây chương vị phỉ, phỉ lại lần nữa cấp đối phương phát tin nhắn biểu đạt mua sắm dâu tây mầm ý tưởng sau chuẩn bị đem video đăng lại đến gieo t r ồ n g đàn kết quả cờ l ự c mở đàn sau mới phát hiện chậm n ử a nhịp sớm có người chuyển phát hơn nữa khiến cho chúng đàn hữu nhiệt liệt thảo luận hẳn là thật sự phản biện dâu tây không có tạo giả ta xem tiểu nông phu ở video chung nói qua lập tức khai bán loại mầm đại gia muốn hay không mua chút làm t h ự nghiệm mặc kệ các ngươi tin vẫn là không tin ta dù sao tin ta dù sao tin tổ đội mua sắm loại tử trương phỉ phỉ b ỏ thượng trăm lâu xem xét tin tức phát hiện đại đa số người cùng chính mình giống nhau đã tin phản b i ệ n dâu tây chuyện này rốt cuộc có video có trần tướng bất quá vẫn như cũ có số ít kiên trì chân lý đàn hưu cho rằng cho dù có video cũng chứng minh không được cái gì video tạo giả tuy rằng yêu cầu nhất định kỹ thuật hàm lượng nhưng là đều không phải là không có khả năng ngoan cố nhất đương thuộc đàn hưu ta là cặn b ã hôi không ngừng thả ra tàn nhẫn lời nói đại gia tuyệt đối là giao chỉ số thông minh thuế nếu bọn họ mua sắm hạt giống có thể loại ra phản viện dâu tây hắn sẽ ở trong đàn phát sóng trực tiếp ăn tưởng không sai ở run tay video ngắn sau phát hạ trí nguyện to l ớ n sau ta là cặn bã hôi lại một lần bông u lời hung ác trương phỉ phỉ không quản nhiều như vậy nàng đã hạ quyết tâm trở từ ra câu tiểu nông phu bán ra hạt giống trước tiên chính mình liền sẽ mua sắm nếu là giả đương giao một lần chỉ số thông minh thuế ăn qua cơm chưa không bao lâu từ lỗi chính dẫn người vội vàng cấp con run trà dương kết quả di động v ă n g lên xem dây số là câu hữu chu nam đánh tới nói từ lỗi có thể nghĩ đến ở trên mạng bán bí chế hồng con run hoặc nhiều hoặc ít cùng người này có quan hệ chỉ là chu nam thình lình gọi điện thoại làm hắn có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống từ lóc bản xin ý thịnh vượng nhà đối phương mở miệng chính là chúc mừng chu ca hảo mượn ngươi cắt nôn gần nhất như thế nào không có tới từ ra câu câu cá t ử lỗi cười hỏi lại cũng may chu nam cũng không có út út mở mở nói thẳng nói từ lóc bản ngươi phát hỏa ta mới vừa ở run tay soát video nhìn đến ngươi quay chụp dâu tây trên video đề cử mạo xem h ạ lại thượng cùng thành đề cử mấy ngày hôm trước cái tiêm mà lung bắt cá video đã thượng quá một lần cho nên từ lỗi cũng không có quá kích động cắt đứt điện、thoại. hắn mở ra run g tay video ngắn kết quả chừng lớn đôi mắt h ả o ra hỏa gì tình huống run g tay cá nhân chủ trang phiêu hồng cơ l ậ c mở xem xét số lượng gia tăng một sáu tổng số đột phá hai tám điểm tán số ba vạn bình luận bốn trăm h ơ n thậm chí tin nhắn dương cũng là chín mươi chín đây là muốn l ử a lớn tiết ấu hẳn là không phải cùng thành đề cử rất có thể là run g tay đứng đầu đề cử mang theo suy đoán hắn cơ l ậ c mở hộp thư quả nhiên phát hiện một cái hệ thống tin tức lại xem xét tin nhắn tám mươi chín mươi vong hữu đều ở dò hỏi phản biện dâu tây hạt giống nơi nào có thể mua sắm đương nhiên cũng có chút muốn mua dâu tây tốt như vậy cơ hội từ lỗi tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn chuẩn bị lập tức lại quay chụp một cái video ngắn nói đặc phẩm phản viện dâu tây ngày mai bắt đầu bán ra đại gia có thể ở m ẫ bảo tìm tòi từ ra câu tiểu nông fu shop online hiện tại run tay phát video quy tắc không phải như vậy nghiêm khắc có thể tuyên truyền chính mình sản phẩm phòng chừng quá chút thời gian liền không được từ lỗi thực may mắn run tay video cùng m ẫ bảo ờ ơ, ơ mám nhất trí như vậy tỉnh đi rất nhiều phiền thoái đến n ỗ i bán ra loại mầm yêu cầu lại chờ hai ba ngày đảo không phải từ lỗi lạc mềm một chặt chủ yếu lần này video lửa lớn quá đ ộ nhiên hoàn toàn ở đoán trước ở ngoài gửi qua biêu điện dâu tây b ọ t biển dương hắn sớm chuẩn bị tốt dù nhà g n mình trang trứng gà cái loại này trứng thác sấn thượng b ọ t biển bộ túi đủ rồi từ l ô i mấy ngày hôm trước cô ý đã làm t h ử nghiệm loại này b ọ t biển dương cho dù gặp được bạo lực chuyển phát nhanh cũng đủ an toàn dâu tây quả chút nào sẽ không bị hao tổn hơn nữa ở bên trong tồn chữ bảy ngày sau da mới m ẻ như lúc ban đầu không có mềm hóa hư thối vị như cũ thực tán bất quá trang loại mầm b ọ t biển dương lại không giống nhau gặp được bạo lực chuyển phát nhanh thực dễ dàng hành cán bị hao tổn bẻ gãy đặc biệt nhà mình dâu tây mầm là phản viện trạ thái yêu cầu càng cao từ mới tìm được một nhà nguyện ý tiếp thu tiểu phê lượng b ọ t biển dương định chế s ó o online ngày hôm qua mới vừa hạ đơn tử phỏng chừng gần hai ngày sẽ tới hóa vân đô thị mỗi tiểu khu vương ái sinh mới vừa mở cửa xe xuống xe trong lúc vô tình quay đầu tức khắc trong lòng l ộ n bột một chút liền thấy tức phụ thẩm ngọc như bức nhanh đi đến trước mặt nổi giận đùng đùng mở miệng họ vương ngươi có phải hay không không tính toán sinh hoạt mỗi lần nghỉ ngơi đều mang theo phá máy ảnh kỹ thuật số hướng ở nông thôn chạy gọi điện thoại cũng không tiếp còn muốn hay không cái này ra buổi chiều chụp điệu thời điểm ta đem điện thoại điều tinh âm không nghe được vương ái sinh móc di động ra ngượng ng ta ba mới vừa gọi điện thoại làm buổi tối trở về ăn cơm ngươi cũng không nhìn xem vài giờ thẩm ngọc như ngồi trên xe không khẩu t ự vàng giận ta lần sau tranh thủ sớm một chút trở về biết tức phụ ở nỗi nóng hắn không dám cãi lại chỉ là nói sang chuyện khác đúng rồi ta vừa lúc ở ở nông thôn mua hai dương dâu tây cấp ta ba ra đưa một dương ngươi đầu góc có tật xấu siêu thị bán liền có dâu tây ngươi đ ạ i thật xa từ nông thôn mang về tới không chê tốn công nghe vậy thẩm ngọc như lại ra tiếng trách cứ này dâu tây không giống nhau nông hộ nhà mình loại vị siêu tán so chúng ta trước kia mua quá muốn ăn ngon vương ái sinh vội giải thích nói ngươi liền t h i đi có thể có bao nhiêu ăn ngon đối với trượng phu lý do thoái thác thẩm ngọc như căn bản không tin cho rằng đối phương vì làm chính mình nguôi giận cố ý khuyết đại sự thật không tin chờ hạ nguyên nếm thử liền biết nếu là cảm thấy không thể ăn trừng phạt ta một tháng không đi ở nông thôn chụp ảnh vương ái sinh bài bộ ngực bảo đảm đây chính là ngươi nói đừng đổi ý t h ẩ m ngọc như cha mẹ ra khoảng cách bọn họ cũng không tính xa lái xe liền vài phút công phu xe đình ổn sau vương ái sinh xuống xe mở ra cốt xe ôm ra trang dâu tây thùng giấy tử di có cổ quả mùi hương cách thùng giấy tử thẩm ngọc như không khỏi t ă n câu đó là ăn lên hương vị càng tốt hai vợ chồng nói chuyện lên lầu ấ n vang c h u n g cửa cửa phòng thực mau mở ra một cái đầu nhỏ ló đầu ra cao hứng hô tiểu cô d ư a nhìn g n đến hai người trong tay ô m thùng giấy tử hắn lại gấp giọng hỏi là cho ta mua khoai lát sao hạo trạch tiểu cô không mua được khoai lát ngươi d ư n g mua dâu tây ăn rất ngon thầm ngọc như sờ sờ cháu trai đầu trên mặt mang theo vài phần thương xót lao thẩm ra đời thứ ba liền một cái h à i tử ngày thường hoàn toàn đương thành bảo bối n g ậ t đáp đối đãi mặc kệ đại ca tẩu tử vẫn là gian m i đều chiều hắn muốn gì đều cấp tiểu gia hỏa thực thích g n đồ ăn vặt mỗi lần đi siêu thị đều sẽ mua một đại bao t kết quả đồ ăn vặt ăn quá nhiều hắn vừa đến cơm điểm liền nhắm miệng nhiều nhất miễn cưỡng uống mấy khẩu hiện tại thân thể càng ngày càng gầy trước đó vài ngày đi bệnh viện làm kiểm tra bác sĩ nói có bệnh cân ăn lại tiếp tục đi xuống sẽ tạo thành thân thể nguyên tố dinh dưỡng không đủ tiến tới ảnh hưởng tiểu hài từ sinh trưởng phát dục thậm chí nghiêm trọng nói còn sẽ xuất hiện phát dục đình trệ cái này người nhà đều kinh ngạc c ũ n g b i ế t cấp tiểu g i a hỏa đoạn rất đồ ăn vặt mỗi ngày tìm mọi cách làm hắn ăn nhiều trái cây rau dưa biến đổi đa dạng nấu cơm chính là thẩm hạo chạch vẫn như c ũ không gì muốn ăn trái cây căn bàn không đếm mỗi đốn mi người một nhà hiện tại cả ngày phát sầu cũng không biết nên như thế nào hầu hạ ta không ăn dâu tây ta muốn ăn khoai lát tiểu gia hỏa c h ả y nước mắt tức giận ra tiếng tiểu cô là cái đại kẻ lừa đảo nói chuyện không giữ lời trong điện thoại nói tốt cho ta m u a khoai lát đường thầm ngọc như có điểm đau đầu nhìn cháu trai không biết nên khuyên như thế nào dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm chỉ cần tiểu gia hỏa bắt đầu khóc ra ra mãi mãi nên ra ngựa quả nhiên lão thái thái từ p h ò n g bếp cấp hừng hực chạy ra ngồi sổm trên mặt đất cấp tôn từ sắt nước mắt ngoan tôn tử đừng khóc nhìn đến mãi mãi đã đến tiểu hai tử càng hăng xem nhi hai chân đầy đầy đẳ mau đứng lên trên mặt đất lạnh đừng sinh bệnh lao thái thái đau lòng hô cho ta mua khoai lát không mua ta không đứng d ậ y cho ta mua khoai lát hảo vê đút vê đút vê đút hảo trong nhà có khoai lát ta cho ngươi lấy lao thái thái vội vàng g t đầu vì phòng ngừa tôn tử bị đói trong nhà vẫn luôn có dấu đồ ăn vặt vương ái sinh ở bên cạnh xem vông ngữ hắn cảm thấy lao thái thái đau tôn tử có điểm quá mức hai tử đến bệnh can ăn hoàn toàn là bọn họ lao thẩm ra người chính mình quán ra tới bất quá chính mình rốt cuộc là họ khác người có chút lời nói hắn cũng không dám nói xuất khẩu chờ lao thái thái lấy tới khoai lát tiểu hai tử không khóc không náo loạn. ngồi ở trên s o f a vừa ăn biên xem tv này lan l ộ t vương ái sinh cũng đã quên đem dâu tây hủy đi dương thằng đến hạo trạch cha mẹ tan tầm trở về hắn mới nhớ tới chuyện này vội tìm kéo đem thùng giấy hoa khai tức khắc quả hương ở phòng khách lan tràn làm mọi người không tự chủ được hít hít cái mũi đây là dâu tây từ ra vườn rau sản xuất phản viện dâu tây tuy rằng cái đầu l ư c tiểu bán gắn bó nhiên thực đoạt người trong mắt nhìn đến b ọ n b i ể n trong hộp đỏ bừng cực đại trái cây bọn họ tấm tắt xông tới liền tiểu trạch hạo cũng không ngoại lệ dựa ta muốn ăn dâu tây tiểu ra hỏa chỉ cảm thấy mùi hương phát mũi gấp không chờ n dâu tây bên trên có nông dược muốn rửa sạch lao thái thái vội và ngăn lại mẹ không có việc gì nhân ra này dâu tây là thuần thiên nhiên hữu cơ trái cây không đánh quá nông dược có thể trực tiếp ăn t hương vị thực hảo các người đều nếm thử vương ái sinh ra tiếng nói lao thái thái mới vừa b u ô n g lòng tay tiểu trạch hạo liền cắn hạ nửa cái dâu tây đi theo kêu to đến ăn ngon ăn quá ngon những người khác sôi nổi cầm lấy dâu tây nhấm nháp tán thưởng thanh không ngừng bọn họ không phải không có ăn qua dâu tây nhưng chưa từng có nhấm nháp quá loại này vị qua hương mai hương cho nhau trầm lên hình thành độc đáo vị làm dân cư trung sinh tân an còn muốn ăn chương hai mươi mốt dâu tây điền phòng điệu thái sinh người ở nơi nào mua dâu tây mùi vị thật thơm liền ăn hai quả sau lao thái thái mới nhịn không được hỏi mẹ hắn ngày hôm qua đi ở nông thôn chụp điệu ở một cái sơn thôn mua thẩm ngọc như thế trượng phu trả lời này dâu tây không tiện nghi đi trách hạo ba ba thẩm ngọc phong cũng cảm thấy hứng thú hỏi hắn ở công ty phụ trách mua sắm mỗi phùng ăn tiết đều sẽ cấp hợp t á c đơn vị đưa một ít quả tặng liên lạc cảm tình cơ bản đều là quả quýt quả táo linh tinh trái cây không gì tân ý mắt nhìn lập tức năm một năm nay lãnh đạo cố ý phân phó muốn thay đổi c h ủ loại thẩm ngọc phong trong khoảng thời gian này chính phát sầu nên mua x ă m cái gì đâu hiện giờ nhấm nháp quá dâu tây hắn có chủ ý ân có điểm tiểu quý năm mươi nguyên một cân như vậy hương vị năm mươi mốt cân không tính quý năm trước ta ở siêu thị mua một hộp hà lan đại dâu tây cũng năm mươi nhiều hương vị cùng cái này vô phát so thẩm ngọc phong tức phụ chen vào nói bọn họ nói chuyện công phu tiểu trạch hạo liền ăn bốn năm viên vẫn cứ chưa đã thèm thấy nhi tử như vậy thích ăn thẩm ngọc phong tính toán thực địa khảo sát một chút ai sinh ngươi đem địa chỉ cho ta chờ hạ cuối tuần có thời gian ta đi nhiều mua chút trở về đại ca không cần như vậy phiền thoái nhà hắn khai có shop online có thể trực tiếp hạ đơn cùng loại sự t ì n h đồng dạng phát sinh ở mặt khác mua sắm dâu tây du khách trên người bọn họ nhấm nháp qua đi đều cảm thấy chưa đã thèm quyết định có cơ hội lại mua sắm một lần đặc phẩm dâu tây thượng giá yêu cầu chụp ảnh thượng chuyển shop online từ lỗi không tìm trang trí toàn bộ hành trình chính mình thao tác tối hôm qua vội t r a n g đến mười hai giờ rơi mới ngủ bất quá buổi sáng sáu giờ nhiều hắn đã tỉnh lại trong khoảng thời gian này từ lỗi có thể cảm giác được chính mình thân thể ở phát sinh biến hóa đầu tiên chính là sức lực lớn rất nhiều tiếp theo giấc ngủ chất lượng rõ ràng đề cao lấy ngày hôm qua tôi nói gần ngủ sáu tiếng đồng hồ không hề có buồn ngủ đầu góc đặc biệt thanh tình cả người tràn ngập lực lượng hắn đánh giá hẳn là cùng cây sồi phân thân có quan hệ theo giờ y mục tâm p h ù hợp độ tăng lên thân thể cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác bị cải tạo đương nhiên đây là chuyện tốt hiện tại thời gian còn sớm hắn tính toán lấy ra di động soát một lát video ngắn nào biết liền n g h e được phòng sau điệu tiếng têu không ngừng dâu tây điển từ lôi trong lòng lập tức có cảm giác không ổn vội vàng bỏ lên mặc tốt quần áo vọt tới phòng sau ngay sau đó nổi trận lôi đỉnh hắn lại lần nữa xem nhẹ đặc phẩm dâu tây đối loài chim r ụ hoặc gần một ngày thời gian người bù nhìn đã không dùng được dâu tây điền trên không một đoàn chim xẻ xoay quanh còn có d ã sơ tước khí thước hôi ma c h á t ở hương thượng mộ nhìn đến nhân loại tới gần đàn điệu ầm ầm bay lên trốn hướng phía chân trời thế nhưng còn có hai chỉ gà rừng người đại gia t ử lội ở dâu tây điền trung tuần tra một lần nội trận lôi đỉnh may mắn chính mình tỉnh tương đối sớm hướng đông mới vừa mười tới phút đã bị đàn điệu mổ ít nhất tám cân dâu tây này đó đều là tiền t r ư n h a dùng tư mẹ nói tới nói để được với vài cân thịt heo chờ đi đến người bù nhìn bên hắn càng là dở khóc dở cười bên trên thế nhưng lạc có không ít đ i ề u phân xem ra chiêu này hoàn toàn không linh xuống đất bộ nhất định phải xuống đất bộ từ l ô i hoàn toàn định rồi quyết tâm đương nhiên thật bắt được loài chim cũng chỉ có thể tạm thời nhốt lại cành kỳ đồng loại chờ buổi tối lại phong rớt điểm này cần thiết sách rõ ràng từ từ sao còn có động vật phân từ l ô i chuẩn bị về phòng làm mà bộ khi lại ở bờ ruộng thượng phát hiện không ít hình chứng hạt phân hẳn là thỏ hoang đối với từ da câu p ụ cận thường thấy động vật phân từ lỗi vẫn là có thể phân rõ một vài tỉ như thỏ hoang phân hình chứng hạt chạm trốn phân cùng lao thử tương đối giống chỉ là cái đầu khá lớn không nghĩ tới liền t h ỏ hoang đều đưa tới nhìn dáng vẻ hôm nay có vội từ lỗi hạ nhân tâm một lần làm mười cái mà bộ có lớn có bé phân tán ở dâu tây điển chung quanh nhị liêu toàn bộ dùng bí chê con dun lần trước kinh nghiệm chứng minh hiệu quả chuẩn cờ mở nờ giờ vì phòng ngừa lại bị đàn điệu g ắ n vụng hắn thửa dịp sương sớm bắt đầu ngắt lấy dâu tây hôm nay s o ngày hôm qua càng nhiều chút có gần ba mươi cân bộ dáng đương nhiên xuống núi khi theo thường lệ mang một đâu không gian sản xuất cho cha mẹ ăn từ mẹ tiếp nhận dâu tây sau tự nhiên một hồi bán trách liền nói lưu trữ bán tiền nhà mình ăn rất đáng tiếc ăn thịt nó không hương sao đối này từ lôi thực bất đắc dĩ cũng minh bạch biết cha mẹ tỉnh tiền tỉnh quán ăn cơm xong hắn cùng cha mẹ nói đến mở rộng dâu tây gieo trồng diện tích c h u y ệ n này lần này sự tình thực thuận lợi từ ba từ mẹ không có ra tiếng phản đối đều duy trì nhi tử đại làm một hồi dựa theo từ lôi tính toán không cần lại tiếp tục nhận thầu vùng núi nhà hắn tới gần đào viên vừa lúc có bảy mẫu nhiều đồng ruộng đây cũng là từ phụ lúc trước nhận thầu vùng núi nguyên nhân chi nhất vốn là dự lưu trữ mở rộng đào viên diện tích hiện giờ vừa lúc dùng để gieo trồng dâu tây năm trước từ thanh sơn ké bị thương sau trong nhà không có lao động cũng liền không loại lúa mì vụ đông mà là dự lưu thành đất vụ xuân tính toán loại một tháng cuối xuân đậu phộng hiện tại còn không đến trồng hoa sinh thời gian cánh đ ồ n g hoang tùy thời có thể dùng nhớ mong dâu tây điển phòng đ i ề u chuyện này từ lỗi không dám ở ra nhiều lãi thương lượng xong việc nhi cấp hừng hực hồi vườn trái cây hắn trước tiên đến phòng sau xem xét mấy cái mà bộ thu hoạch pha phong mỗi cái bẫy dập bên trong đều có loài chim trúng chiêu thậm chí còn giải khóa hai loại tân đ i ể u chim ngói cùng đố quên kế tiếp dâu tây điển chung quanh náo nhịt lên đàn điệu thét trói t a i hết đợt này đến đợt khác thành âm chi a i hoán sợ tới mức mặt các đồng loại sôi nổi bỏ chạy nơi xa, không dám gần chút nữa. đến n ỗ i t ừ lỗi t ắ t móc di động ra kề sắt lồng sắt từng cái ghi âm hắn biết rõ xuống đất bộ chỉ tính kế sách tạm thời thời gian dài trung quy là cái phiền thoái không bằng thử xem thanh âm đổi điều đây là mới từ trên mạng t r a được một thiên phụ cập khoa học văn chương nhắc tới phương pháp loài chim thanh âm viện chuyển hay thay đổi thuộc về thính giác thông tin có thể hướng đồng loại hoặc là mặt khác động vật chuyển lại các loại tin tức t ỷ như báo nguy kêu to hoặc là đồ ăn cụ thể vị trí tuyên cáo lãnh địa chiếm hữu xua đổi địch nhân từ, từ. văn chương t r u n g còn liệt kê một ví dụ nước ngoài mộ thôn trường kỳ gặp quạ đen xâm nhập bồi dối vì thế sinh vật học ra ký lục hạ quạ đen đủ loại tiếng tiêu tập sau đó mở ra phóng âm xe ở thôn t r u n g quanh di động kết quả thành công xua đổi địa phương quạ đen đàn từ lôi không biết này phương pháp rốt cuộc có hay không dùng bất quá thử xem tổng không sai tối hôm qua hắn đem sản phẩm hình ảnh út lên shop on l i n e show đã m ộ ư ơ i hai giờ nhiều cũng không có thủ hậu trường xem xét số liệu buổi sáng trận mắt rời giường liền bắt đầu vì náo điều hai sự tình bội trắng mau g i a trước khi rốt cuộc có thời gian xem đặc phẩm dâu tây tiêu thụ tình huống này bán hết cứ việc phía trước có điều đáng trước nhưng là mở ra hậu trường nháy mắt từ lỗi còn có chút kinh ngạc hai mươi kiện dâu tây biểu hiện toàn bộ bàn k h á n h tồn kho lượng bằng không giống như thượng giá còn không đến một ư ơ i hai tiếng đồng hồ bán ra hơn ba mươi cân dâu tây có người mua nhị cân trang tiến trướng một năm trăm n h i ề u khối đương nhiên dâu tây yêu cầu bọn biện c h ứ n g thắc cùng thêm hậu chuyển phát nhanh dương chuyển phát nhanh phí tổn cao một ít ngay cả như vậy lợi nhuận cũng phi thường khả quan bao trừ phí tổn có một nghìn đồng tiền thuần thu vào từ điểm này nhìn ra từ lỗi vì cái gì sẽ đối dâu tây điển đàn điệu thấm áp đau tật chúng nó quả thực từ chính mình trong túi rực tiền có hay không tuy rằng bản khánh cơ tử lỗi lại tạm thời không tính toán bổ hóa chuẩn bị chờ này phê đơn đặt hàng xử lý xong lại nói không có biện pháp lúc trước l i ề n loại nửa mẫu nhiều dâu tây đơn đặt hàng lại nhiều căn bản cung ứng k h ô n g thượng nói từ lỗi shop ôn la khai hơn một tháng đến bây giờ chỉ có hai loại thương phẩm bí chế hồng con run cùng đặc phẩm dâu tây giao diện thoạt nhìn cô đơn bất quá doanh số lại so với rất nhiều kim cương cửa hàng cường không nói dâu tây con run mỗi ngày đơn đặt hàng lượng phá trăm buổi chiều từ mẹ cùng lưu t í m lên núi khi lại nhiều cái tân nhiệm vụ sảng chọn dâu tây quả đóng gói từ lỗi trước đó nói rõ ràng dâu tây mặt ngoại phạm là xuất hiện tổn hại hoặc là lâm tấm toàn bộ tính tàn thứ phẩm hắn sớm suy xét rõ ràng đi tinh phẩm lộ tuyến tuyệt đối không thể ham món lợi nhỏ thất đại ảnh hưởng s ó c online danh dự hôm nay hòa không đủ khuyết thiếu bộ phận có thể ngày mai phát lỗi tử hôm nay bán hơn ba mươi cân dâu tây biết được đơn đặt hàng số lượng sau từ mẹ cũng có chút kinh ngạc nàng vốn tưởng rằng như vậy quý trái cây hẳn là rất ít người ăn mới đúng nghe nhi tử cách nói giống như không đến giữa chưa liền bặt quang từ mẹ trong lòng đại khái tính toán một chút con dâu tây liền có hơn một thu vào hơn nữa bí chế hồng con、dung. một ngày có thể có hai ba ngàn khối tiến trướng để được với nông thôn kiến trúc công làm một tháng việc tốn sức bọn họ chính vội vàng đóng gói có hai cái câu hữu tới cửa cầu mua dâu tây đối này từ lôi chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi thật sự không hóa muốn ăn nói ngày mai tới hai người chỉ có thể mang theo tiếp nối rời đi sớm biết như thế vội sáng nên lại đây vội đến bốn giờ rưỡi một trăm nhiều kiện chuyển phát nhanh t r à n tràn đẩy một xe con run hộp đảo không chiếm địa phương m ẫ u chốt dâu tây cái dương thể tích quá lớn sợ hai trên đường rơi xuống từ lôi cô ý lại ở thùng xe hai bên thêm sân tầm ván gỗ dùng dây thừng tiểu tâm c ộ n chắc chờ phan viện dâu tây mầm bắt đầu bán đơn đặt hàng khẳng định sẽ lại bạo t r ư ớ n g một đợt t r ư ơ n g hai mươi hai nửa đêm kinh tặc nhà mình xe điện ba bánh vẫn là có điểm nhỏ nhân lúc còn sớm không sấn vãn từ lỗi tính toán hẳn là mua cái đại tam luân như vậy về sau kéo hóa phương tiện thỉnh qua lại chạy trước khi đi từ lỗi đem gần mấy ngày tiền công cấp lưu tìm h kết lỗi tử này đó vô dụng đi từ mẹ chỉ vào sàng chọn dư lại dâu tây ra tiếng hỏi ân tử lỗi gật đầu không biết mâu thân ý gì hàn thím này đó ngươi mang về nhà cấp bọn nhỏ nếm cái tiền từ mẹ nhanh nhẹn đem dâu tây dùng bao ni lon trang hảo này sao được ta không cần đối phương liên tục xua tay nàng tận mắt nhìn thấy một cân dâu tây năm mươi khối cứ như vậy còn có người mua không được chính mình như thế nào không biết xấu hổ hướng ra lấy húng chi này đó đều không phải là hư rớt rất nhiều chỉ là cái đầu tương đối tiểu hoặc là có mấy cái điểm đen h á n thím ngươi liền cầm đi mỗi ngày làm ngươi vội trăng ăn mấy cái dâu tây là hẳn là từ mẹ ngạnh đem bao ni lon đưa cho đối phương cùng thuộc một cái thôn người cho nhau h i ể u tận gốc dễ ai làm việc gì tình huống đều rõ ràng lưu thím làm người thật sự làm việc sẽ không gian dối thủ đoạn đây cũng là từ mẹ lúc trước vì sao tìm nàng hỗ trợ nguyên nhân người khác chịu hạ sức lực từ mẹ tự nhiên chân thành đãi nhân tuy rằng nhà mình ăn dâu tây cảm thấy lãng phí đối người khác lại rất k h ẳ n g khái từ l ô i không có tỏ vẻ phản đối một chút dâu tây mà thôi không gian nội nhiều đến là xe ba bánh mới vừa ở chuyển phát nhanh điểm dừng lại quách vũ p h ạ m liền nhiệt tình chào đón chào hỏi lỗi tử ngươi này sinh ý càng ngày càng tốt nên đổi cái đại điểm xe đúng rồi về sau ngươi muốn n g ạ i phiền thoái ta có thể trực tiếp tới cửa đi kéo nói xong chủ động hỗ trợ dỡ hàng không phải do hắn không nhiệt tình nhân ra hiện tại tính chuyển phát nhanh điểm thần tài chiếm hơn p â n nửa công trạng Quách vũ phàm vũ t ậ n mắt làm thấy từ thế, tương biết tốt. nhìn sinh lên, hơn nữa nhìn ngày thế, tương lai chỉ biết càng ngày càng Ấn, chỉ lỗi lai ý đến lúc đó lại nói từ lỗi gật gật đầu không có minh xác cự tuyệt hảo ý theo hắn biết rất nhiều c h u y ể n phát nhanh điểm đều sẽ nhằm vào đại khách hàng cung cấp tới cửa phục vụ bất quá trước mắt chính mình thượng có thể ứng phó tạm thời không cần phiền toai đối phương c h u y ể n phát nhanh phát xong từ lỗi cơi tam luân đi vào chấn đông đầu mua xe điện cửa hàng bán lẻ chỉ ra muốn một chiếc kéo hóa đại tam luân thanh sơn chấn không lớn cũng liền mười mấy hành chính thôn ấp rất nhiều người dù cho không quen biết cho nhau liêu vài câu tổng có thể phản thượng quan hệ từ lỗi nhắc tới vụ thân tên chủ tiệm đương trường thiếu năm trăm khối sáu tam bao đưa về nhà giá cả nói hảo từ lỗi muốn mã cơ giờ chuẩn bị đương trường chi trả tiền mặt nói cấp sáu nhị đi chủ quán lại thiếu một trăm không có biện pháp dân quê mua đại kiện đồ vật giống nhau thích thiếu trướng chờ gặt lúa mạch hoặc là ăn tết có tiền lại cấp đặc biệt mua phân bón cơ bản toàn thiếu trướng từ loại đến thu ít nhất ba bốn tháng chủ tiệm thường xuyên làm buôn bán đối tình huống này cũng thói quen dù sao đều là một cái chấn cơ bản sẽ không xuất hiện bị nợ tình huống bất quá cứ như vậy chủ tiệm áp lực liền lớn bị hòa yêu cầu tiền bán ra hóa lại thiếu t r ư n g trong ngoài đi nào đ ỉ n h đ ầ u không có cái mười vạn tám vạn tiền mặt căn bản lưu t r u y ề n không khai cho nên bọn họ đặc biệt hoan nghênh trả tiền mặt người giống nhau sẽ ước định mà thành thiếu chút từ lỗi không mua quá lớn kiện đồ vật đối nơi này đạo đạo tự nhiên không quen thuộc bất quá đối phương nguyện ý giảm b ấ t tiền hắn sẽ không ngốc đến cự tuyệt tiếp theo từ lỗi cùng chủ tiệm hợp lực đem xe ba bánh nâng đến xe lớn thượng cố định h ả o lại quải đầu cầu đồ điện trong tiệm mua âm hưởng sau đó cơ ê về nhà mới tinh xe ba bánh vừa đến cửa thôn lập tức bị người ngăn lại dò hỏi nông thôn cứ như vậy ngày thường không gì mới mẹ chuyện này mua cái xe ba bánh đều có thể trở thành tin tức hỏi giá cả hỏi chất lượng hỏi chặn g đường từ thôn đầu về đến nhà không đến hai trăm mẹ khoảng cách từ lỗi ứng phó rồi tam bắt nhân tài tính xong việc nhi hắn lại không biết chính mình rời đi sau người trong thôn vẫn cứ nghị luận sôi nổi thanh sơn ra xem như khổ tẫn mặc tới tránh đến tiền một cái phụ nữ trong giọng nói tràn ngập hâm mộ khẳng định tránh đến trong khoảng thời gian này lỗi tử một ngày kéo một xe chuyển phát nhanh nhân ra kia con run một hộp năm khối mấy hộp đều có thể mua cân thịt nông thôn đo đơn vị vĩnh viễn như vậy trực tiếp mặc kệ gì đồ vật đều thích cùng thịt heo so lưu tím người mỗi ngày cấp lỗi tử hỗ trợ hắn mấy ngày nay không thiếu tránh đi đối với nhi tử tân mua một chiếc đại tam luân từ thanh sơn cùng thê tử cũng chưa nói gì vừa rồi từ mẹ còn ở để chở vận gà thức ăn chăn nuôi kia chiếc nhỏ điểm chuyển phát nhanh thiếu chút nữa trang không dưới hai vợ chồng thương lượng về sau muốn đổi đại điểm tam luân không nghĩ tới nhi tử hành động như thế nhanh chóng lên phố một chuyến xe về đến nhà đương nhiên nay cũng cùng từ lỗi gần nhất tránh không ít tiền có quan hệ nếu không bọn họ hai người tuyệt đối sẽ không đồng ý vườn trái cây không thể ly người lâu lắm chỉ dựa vào đại hoàng không được từ lỗi đem tiểu xe điện tá ở trong nhà lại vội vã hướng trên núi bờ đại xe điện sung thượng điện sau hắn hướng dâu tây ngoài ruộng thị s á t một vòng chưa thấy được có điều t r ố n g mổ mới bung tâm h đem bốn phía mấy cái lồng sắt nhất nhất mở ra bị giam cầm ban ngày loài chim đạt được tự do kinh hoàng thất thố đ à o t ẩ u bay thẳng nhập giữa trời chiều tin tưởng trải qua lần này khắc sâu giáo hấn chúng nó hẳn là sẽ thành thật một đoạn thời gian đương nhiên từ lỗi cũng không có thiếu cảnh giác sớm đem bán loa cùng usb chuẩn bị tốt tính toán ngày mai hường đông liền bắt đầu chuyển phát tin điệu tiếng tê ức buổi tối hắn không về nhà ăn cơm theo thường lệ nấu lao đàn dưa c h u ô n g mì ăn liền cộng thêm hai cái gà che trứng lâm ra nội khi từ lỗi cảm thấy có chút đơn điệu đơn giản từ không gian hái được mấy cái dâu tây phóng tơi trong nồi nấu coi như nhiều một mặt trước đó vài ngày hắn từ trên mạng xem qua mấy khoản hát cám liệu lý dâu tây xào thịt dâu tây xào trứng gà dâu tây xào rau cần đừng nói bỏ thêm dâu tây mì ăn liền hương vị thật khá tốt trứng hương mai hương quả hương mặc hương bốn hương hợp nhất lập tức có vẻ cao cấp đại khí thượng cấp bậc ăn lên cũng đặc sắc nếu không phải nhớ thương cấp đại hoàng lưu chút từ lỗi một người là có thể đem nửa n ồ i ăn xong cấp thủ cầu uy xong đồ ăn hắn cũng không có đã quên châu châu ưng biết gia hỏa này là bảo hộ động vật sau từ lỗi hiện tại tiểu tâm rất nhiều sợ đối phương ra gì vấn đề mỗi ngày đúng giờ định lượng mấy chục điều con run phục dưỡng đừng nói tiểu gia hỏa này khôi phục rất nhanh bất quá m ộ ư ơ i ngày qua thời gian miệng vết thương hoàn toàn đóng vẻ p h i m hồng bị hỷ thức mổ quăng cánh cũng bắt đầu trường lông tơ nhìn dáng vẻ lại qua cái mấy ngày hẳn là liền có thể thả bay buổi tối soát video khi từ lỗi lại nhìn đến không ít tin nhắn nhắn lại rất nhiều vong hữu hán giận không mua được đặc phẩm dâu tây làm hắn đem tồn kho tăng đại chút từ lỗi b u ồ n tính toán nhất nhất hồi phục sau lại cảm thấy quá phiền thoái dứt khoát ghi lại điều video ngắn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh tình huống tạm thời chỉ có thể hạn lượng cung ứng ít nhất yêu cầu nửa tháng mới có thể bung ra soát nửa giờ video xem thời gian không còn sớm hắn rỗi tay tắt đèn buổi tối ngủ đến nửa đêm không biết gì thời gian đ ỗ n g nhiên nghe được đại hoàng go go tìm tê theo sát tân mua đại tam l u n cảnh báo khí c u n vang đây là có tặc từ lỗi một lăn long lóc bỏ lên trước tiên bắt được đặt ở đầu giường sẻng bật đèn lao ra muôn đi tuy rằng hiện tại nông thôn hoàn cảnh tốt rất nhiều cũng không đại biểu không có ăn trộm ăn cắp hiện tượng năm trước từ thanh sơn k é bị thương nằm viện trong lúc từ mẹ một mình ở vườn trái cây canh gác kết quả có thiên buổi tối đại hoàng sổ như điên cơm nàng không dám ra cửa ngày hôm sau buổi sáng phát hiện chuồng g à cửa sổ mở rộng ra gà tre bị trộm đi một trăm nhiều chỉ nhưng thật ra từ lỗi canh gác này nửa năm qua không gặp được gì ngoài ý muốn tình huống nhiều lắm là trồn t h e mọi tới ăn trộm gà cửa một mảnh trong sáng trừ bỏ xe điện c ù n vang dị dị th đại hoàng tiếng kêu dần dần biến xa giống như chiều dâu tây điển phương hướng chạy đi từ lỗi vội mang lên đỉnh đầu theo sát thanh â m đuổi theo n à y đầu đèn tụ quang tính năng hảo g i ã ngoại có thể chiếu một trăm nhiều mẹ không tiêu ta quang thực mau liền tìm được đại hoàng tung tích liền thấy nó biên kêu biên chạy như điên tựa hồ ở đuổi theo cái gì từ lỗi hoạt động đầu đèn phát hiện ánh sáng chung có động vật theo bờ ruộn g thẳng tắp mương nhảy bắn chạy vội tho hoang một lần ba con theo mấy năm gần đây từ ra câu trồng cây cầm phá rừng trong núi sơn ngoại giá động vật cũng nhiều lên đặc biệt thỏ hoang lâu lâu là có thể nhìn thấy một con từ lỗi thở phào nh vội vàng hô thanh triệu hồi đại hoàng kết hợp ban ngày ở đồng ruộng phát hiện phần hắn phỏng đoán hẳn là thỏ hoang buổi tối ăn vụn g dâu tây kết quả bị đại hoàng cấp phát hiện mười mấy giây sau thổ c ầ u phản hồi mới vừa tới gần chủ nhân đ ỗ n g nhiên nó lại hướng một khát chỗ sủa như liên còn có tình huống từ lôi theo khuyển vệ phương hướng huy động đầu đèn phát hiện bờ ruộng thẳng tắp mương có cái đen tuyển ra hỏa nửa đẻ ở dâu tây trên giá hai chỉ tiểu đoạn chân sau không ngừng đặng động, tựa hồ tưởng đem dâu tây ưng kéo xuống tới hào ra hỏa liền con nhím cũng tới ăn vụn dâu tây ra hỏa này cũng là một đại thú có hại trại nuôi gà trứng g nhìn thấy ánh sáng con nhím lập tức c u ộ n tròn thành một đ o ạ n nếu gặp được từ lỗi tự nhiên không tính toán bung tha trực tiếp dùng s ẻ n ngăn chặn rồi sau đó tìm tới một tiết dây t h ư ờ n g b ộ c trụ đặt ở hai đầu bờ ruộng răn đe cảnh cáo chờ ngày mai ban ngày chụp cái v i d e o ngắn lại phóng rớt chương hai mươi ba vì con nhím báo thù lãnh đại hoàng về nhà từ lỗi nhịn không được vô vô gia hỏa này đ â u lấy kỳ khen thưởng nói nhà mình thổ c ầ u gần nhất càng ngày càng tinh thần trạng thái cùng một tháng trước cơ hồ có cách biệt một trời hiện tại thế nhưng chủ động truy kích con mồi nay hết thể biến hóa đều là bí chế hồng con g u n mang đến từ lỗi trong lòng mơ hồ cảm thấy thứ này còn rất có tiềm lực như nào hắn thậm chí có nghĩ tới làm phụ thân cũng ăn chút hồng con run bổ bổ đương nhiên là hầm canh hoặc là phơi khô bất quá sợ hai bị đánh vẫn luôn không dám để đây cũng là hắn vì cái gì muốn ở không gian nuôi cá nguyên nhân hồng con run lui cá người ăn cá hẳn là có hiệu quả mặt khác dùng hồng con run lui gà tre k i a hai chỉ thực nghiệm gà tre từ lỗi vẫn luôn không có phóng rớt tương phản lại nhiều đóng mấy chỉ mỗi ngày sáu bảy cái trứng gà trừ nhà mình ăn lâu lâu cũng cấp tỷ tỷ nơi đó đưa một ít đem xẻn thả lại đầu giường từ lỗi tiếp tục ngủ sau nửa đêm không gì dị thường vừa cảm giác đến hừng đông sáu giờ rưỡi di động tiếng chuông vang lên từ lôi sau khi tỉnh lại nghiêng thai lắng nghe dâu tây điện phương hướng quả nhiên chuyển đến điệu tiếng kêu hắn lần này không có nhích người xua đổi u mà là đem phòng trong nguồn điện chốt mở mở ra âm hưởng điệu tiếng kêu bỗng nhiên vang lên phanh p h a c h lăng nguyên bản ở dâu tây điện phía trên xoay quanh đàn điệu thực mau tản ra đào tẩu không tội có hiệu quả từ lôi lúc này mới chậm gì gì mặc tốt quần áo thừa dịp sương sớm ngắt lấy dâu tây mới vừa tới gần dâu tây điện lỗ t a i chuyển đến chi chi tiếng kêu hắn mới nhớ tới tối hôm qua còn bắt một cái tiểu tặc ở đ nhân cơ hội này vừa lúc chụp cái video ngắn làm run tay quảng đại vong hưu xem hạ mọi người xem hạ đây là tối hôm qua trộm dâu tây tiểu tặc ngoa tạo g ì tình huống thu đến cuối cùng từ lỗi thanh em đột nhiên thay đổi nguyên bản một con con nhím hiện tại biến thành năm con bị bắt đại con nhím bên người thế nhưng nhiều bốn cái tiểu nhân vây quanh nó chi chi gọi bậy trên mặt đất tất cả đều là trào ngân xuyên con nhím dây thừng cùng gậy gỗ cũng bị g ặ m ra không ít dấu vết đoán trước ở ngoài tình huống làm từ lỗi có chút phát ốc nay mấy tiểu tử kia hẳn là con nhím hai tử nhìn đến đại con nhím gặp nạn phấn đấu quên mình tiến đến nghị cách cứ viện ngốc so với dư từ l ô i cũng có vài phần cảm động trực tiếp t ợ i bỏ dây thừng thả bọn họ người một nhà rời đi đương nhiên hắn nguyên bản liền không tính toán đem con nhím thế nào toàn bộ quá trình từ l ô i đồng dạng dùng di động quay chụp xuống dưới hợp với hai đ i ề u video ngắn thượng truyền xem như chia làm trên dưới hai tập hắn cảm thấy này cũng coi như là kiện thú sự vừa lúc cùng quảng đại run tay các vong hưu chia sẻ nói không chừng còn có thể trở lên thứ đứng đầu đâu. kế tiếp từ l ô i tiếp tục tiến dâu tây điền ngắt lấy hôm nay tình huống muốn hảo chỉ có mấy viên thành thục dâu tây bị đổ thu hoạch cũng so hôm qua nhiều gần năm mươi cân ngày hôm qua hòa không đủ tích góp có bộ phận đơn đặt hàng hôm nay đồng dạng muốn phát ra từ lỗi tính toán một chút đại khái có thể làm hai mươi cái tân đơn tử mặt khác vườn trái cây còn cần dự lưu một ít ứng đối câu hữu tới cửa rốt cuộc nhân ra ngày hôm qua đã ở trong đàn trào hỏi qua ngắt lấy sau dâu tây bỏ vào bàn phòng từ lỗi lại từ không gian lộng hai ba cân trừ bỏ trong nhà lưu một ít còn thừa cấp cháu ngoại gái ăn tiểu nha đầu từ lần trước ăn qua đặc phẩm dâu tây sau vẫn luôn nhớ mãi không quên chờ hạ cấp tỷ tỷ gọi điện thoại làm nàng giữa chưa trở về lấy dâu tây để về nhà từ mẹ theo thường lệ bán giận từ lỗi như cũ mắt điếp tai hắn đem nhà mình máy cày rắt tay lay động chạy đến vườn trái cây trang phân gà này đó phân gà là từ lỗi dựa theo trên mạng giáo trình lên men trước sau một tháng thời gian lên men thực hoàn toàn vì nghiệm chứng hiệu quả hắn cố ý hướng không gian dâu tây điển nội b á t sái một ít kết quả giờ ỉ chủng cũng không có biểu hiện ra kháng cự cảm xúc cái này làm cho từ lỗi bưng tâm tính toán đem phân gà đ ư ờ n g phân nhà đông toàn bộ dùng ở vườn trái cây ngoại vài mẫu đồng ruộng hắn hiện tại sức lực càng lúc càng lớn làm khởi rất giống một đầu tiểu m a n yêu nửa giờ công phu liền đem xe đầu chưa đầy lái xe thịt, thịt thịt kéo đến trong đất tháo rỡ chờ từ mẹ thu thập hào trong、nhà. dẫn theo sẻn lại đây hỗ trợ khi hắn đã bắt đầu trang đệ nhị xe một buổi sáng liền trang năm xe hoàn toàn đem phân gà q u é t sạch tuy là từ lỗi thân thể cũng mệt mỏi mồ hôi đớt đ ấ m từ mẹ càng đau lòng nếu không phải trượng phu ra ngoài ý mớn nhi từ hiện tại hẳn là ở thành phố lớn ngồi văn phòng mỗi ngày thổi điều hòa do thổi không vũ xối không nào dùng chịu này p h ậ n tội từ lỗi không như vậy nhiều cảm khái đối hắn mà nói từ biết được phụ thân k é bị thương kia một khắc chính mình đã hoàn toàn lớn lên trở thành trong nhà trụ cột xem thời gian không còn sớm hắn làm mẫu thân về nhà nấu cơm chính mình tắc đến thôn đầu tìm tam thúc từ thanh vân làm đối phương khai toàn c ả y cơ đem vải mẫu đất sửa sang lại ra tới sắp tới chuẩn bị r i e o giống dâu tây mầm từ thanh vân là từ thanh sơn thúc bá huynh đệ hai người một cái ra ra nay ở nông thôn xem như cùng môn đầu quan hệ phi thường gần năm trước từ ba nằm viện hắn cũng chạy lên chạy xuống ra không ít sức lực trong thôn lập tức bắt đầu loại xuân đậu p h ộ n g từ thanh vân mới vừa đem toàn c ả y cơ thu thập một phen vừa lúc có tác dụng bảy mẫu nhiều mà liền toàn c ả y mang hai mương một g ữ a chưa thời gian đủ rồi từ lôi ăn qua cơm trưa sớm đem con run từ trong không gian bắt ra tới không chờ nghỉ khẩu khí từ mẹ cùng lưu thím đã tới làm việc tiếp theo không ngừng có câu hữu tới cửa lấy dâu tây mua bí chế con dun trong đó có cái kêu tạ q u â n người trẻ tuổi càng là hỏi rất nhiều vấn đề đối này từ l ố i thấy nhiều không trách cơ hồ sở hữu tới cửa tới mua dâu tây người đều đối nhà mình phản biện dâu tây chủng loại thực cảm thấy hứng thú mãi cho đến buổi tối từ l ố i rốt cuộc có thời gian nghỉ khẩu khí thuận tiện xem hạ dun tay video ngắn ngày hôm qua đứng đầu đ ể cử hiệu quả vẫn như c ũ tồn tại phật lại gia tăng hơn bốn trăm n g ư ờ i liên quan hôm nay phát hai cái video chuyển phát tin lượng cũng phá ngàn từ lỗi cờ l ạ c mở xem xét phía dưới hồi phục có chút dở khóc dở cười tiểu nông phu còn có hay không lương tâm như vậy đáng yêu tiểu con nhím ăn n g ư ờ i mấy cái dâu tây làm sao vậy thế nhưng đem nhân ra b ắ t lên chính là hảo n h â n tâm nha ta phải vì con nhím báo thủ hai mươi nhân dân phát tới mãnh liệt khiến trách k h ẩ u hồ này đó vong hữu lập trường có vấn đề ta mới là người bị hại được không từ lỗi tự d ê u rất nhiều vô cùng may mắn không đem con nhím thế nào nếu không nên kích khởi vong hữu công vẫn x o á t video chỉ có thể xem như nhàn hạ khi điều hòa từ lỗi gần đoạn thời gian vẫn luôn làm liên tục đến buổi tối mười giờ rưỡi đúng giờ nghỉ ngơi buổi chiều lái xe trở lại tỉnh thành câu hữu tạ quân liền gấp không chờ nổi móc gì đọc ra cấp mới ộ t c vừa ngồi tỉnh thành tới nhà của ta tụ tụ cố ý cho ngươi mang theo chút trái cây nếm thử tiểu quân ngươi ghê tởm anh em đâu biết rõ nhà ta làm trái cây bán xỉ sinh ý trong điện thoại chuyển đến một cái tức giận thanh âm ngày thường tiểu tử ngươi muốn ăn gì trái cây nào thứ không phải anh em miễn phí cho ngươi đưa tới cửa vô nghĩa ngươi còn không biết xấu hổ nói đưa chút lạ chuối hư quả táo ta có thư ăn tiêu chảy tạ quân ở trong điện thoại t r e o chọc thêm chỉ trích lao tần so với hắn lớn hơn hai tuổi bọn họ từ xuyên quần hở đúng liền cùng nhau chơi từ nhỏ chơi đến đại quan hệ vẫn luôn thực hảo khai vài câu vui đùa lời nói cũng không gì hảo tiểu tử ngươi có loại lần sau ta tái phạm tiện đưa trái cây ta kêu cha ngươi tần bằng phi tức giận trả lời ngươi hiện tại liền có thể kêu cha cha đưa ngươi cái phát tài cơ hội muốn hay không tạ quân ở trong điện thoại hỏi lại tiểu tử ngươi trừ bỏ câu cá nào có gì phát tài cơ hội có dám mau phóng không có việc gì treo chính vội vàng đâu tần bằng phi một trăm thông tin hơn một m cái giải tỏa nhị đại, mươi ngày phút sau chống cửa tiến văng lên thần bằng phi tới cửa trong tay theo thường lệ dẫn theo hai túi hoa quả nói đi tiểu tử ngươi rốt cuộc có chuyện gì tiến vào phòng khách hắn nhịn không được hít hít cánh mũi cảm giác trong phòng có cổ quen thuộc quả mùi hương chính n g ư ơ i xem tạ quân không có út út mở mở trực tiếp mở ra thùng giấy dâu tây tiểu tử ngươi từ nơi nào làm cho nhìn đến bọn biển dương nội kia đỏ bừng đáng chú ý trái cây tần bằng phi hơi hơi sửng sốt tiện đà hắn bước nhanh đi đến trước mặt cầm lấy một viên cẩn thận quan sát màu sắc ngay sau đó dùng tay lượn một chút kích cỡ lúc sau chủ động để vào trong miệng nhấm nháp thế nào nhìn đến phát tiểu sắc mặt không ngừng biến hóa tạ quân đắc ý hỏi lại hắn phía trước chịu bằng hữu mời đi ở nông thôn câu cá không nghĩ tới sẽ ở một cái không chớp mắt tiểu sơn thôn gặp được ngoài ý muốn chi hỉ Đặc phẩm. v ị so trên thị trường hà lan đại dâu tây còn muốn hảo tần bằng phi trực tiếp n ế t lên ngón tay cái đi theo nghi hoặc hỏi loại này phẩm chất dâu tây ta còn là lần đầu tiên ở quốc nội nhìn thấy tiểu tử ngươi rốt cuộc từ nơi nào làm cho có phải hay không có người từ nước ngoài mang về tới 24 từ câu tông tộc. trong ư n tông g từ tộc. t ra r câu nhà trường kỳ làm trái cây sinh ý tần bằng phi đối này một hàng tự nhiên thực hiểu biết quốc nội gieo trồng nghiệp phần lớn chọn dùng khoán canh tác thức hoạt động rất nhiều nông dân quan niệm là hậu gieo trồng cây nông nghiệp khi tư tưởng còn dừng lại ở cao sản tăng gia sản xuất mặt đối tiên tiến khoa học gieo trồng kỹ thuật tiếp thu năng lực kém cũng không quá để ý đề cao nông sản phẩm phẩm chất nước ngoài tắc bất đồng hiện đại hóa gieo trồng n g h i ệ p phát triển khởi b ư ớ c tương đối sớm càng chú trọng nông sản phẩm phẩm chất cũng bởi vậy quốc nội đại bộ phận cao cấp trái cây đều là từ nước ngoài nhập khẩu lần này ngươi thật đúng là đã đón o sai là ở dự dương thị phía dưới một cái nông thôn mua tới đệ nhất c h a tạ quân đem toàn bộ quá trình kỹ càng tỉ mỉ giản ra ngươi là nói người nọ loại d a dâu tây chẳng những vị hảo hơn nữa dâu tây ương tạo hình độc đáo có thể leo lên thuộc về tân c h ủ loại tần bằng phi ngữ khí trở nên kích động lên hắn cũng n h ạ bén cảm thấy được trong đó thương cơ nếu chính mình sấn những người khác chưa phản ứng lại đây dẫn đầu đem nguồn cung cấp ân ít nhất ta trước kia chưa bao giờ gặp qua bất quá đáng tiếc nhà hắn tạm thời chỉ loại nửa mẫu nhiều mà nghe nói kế tiếp còn sẽ gia tăng gieo trồng diện tích tiểu quân ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi dự dương thị tần bằng phi một khắc cũng không nghĩ trì h o á n sợ bị người khác đọc trước sinh ý trong sân xưa nay đã như vậy một bước dẫn đầu han thị tan canh lạc hậu nửa nhịp liền soát nổi thủy đ ề uống u không thượng nếu không phải thiên mau hắc hắn chuẩn bị hiện tại liền đi không phải đâu l ã o tần ta này vừa mới chuẩn bị trở về nghỉ hai ngày đâu ta quân nhịn không được bán giận coi như giút ca ca một cái vội sự thành lúc sau cho ngươi tìm hai cái hội sở nhận mô thế nào tần bằng phi cười chơi ghẹo vô nghĩa ta sợ bị lao ra t ử đánh g ã y chân buổi sáng từ lôi đang ở vườn trái cây vội trăng kết quả từ mẹ lãnh người lên núi nói là tưởng mua dâu tây người tới hắn có chút t h ấn tượng giống như kêu vương ái sinh thích nhấp ảnh thường xuyên tới từ ra câu chụp điều bên người đi theo cái mang mắt kính trung niên nam tử trải qua giới thiệu sau từ lỗi mới biết được người này là vương ái sinh đại c ứ u ca tên là thẩm ngọc phong phụ trách đơn vị mua sắm lần này tới từ ra câu tưởng mua một đám đặc phẩm dâu tây t ặ n lễ vương ái sinh đã đến không lâu tạ quân cũng mang theo tần bằng phi đổi tới trên núi vài người vừa lúc đánh vào cùng nhau mới vừa tới gần dâu tây đ i ể n tần bằng phi liền nghe được đối diện mang mắt kính trung niên nhân ra tiếng nói từ l á c bản một lần ba mươi dương ngươi có thể cho đến cái gì giới vị nghe được lời này tần bằng phi trong lòng lộn bộ một chút lạnh n ử a thanh sẽ không thật đã tới chấm đi ngượng ngùng ngươi muốn cái này số lượng ta tạm thời không có biện pháp cung ứng ít nhất yêu cầu hai mươi ngày sau từ lỗi bất đắc dĩ trả lời Hiện tại sóc đều hạn tại online sóc l đều tần bằng phi lại bưng tâm nguyên lai、like、người này chỉ là tưởng mua một đám dâu tây t ặ n g lễ hoàn toàn sợ bóng sợ gió một hồi bất quá cũng từ mặt bên thuyết minh không đơn giản hắn nhận thức đến tân phẩm dâu tây giá trị tần bằng phi trong lòng càng thêm vội vàng tốt nhất hôm nay có thể đạt thành hợp tác ý đồ nếu không đ ê m dài lắm r ộ không có được đến khẳng định đáp án thẩm ngọc phong chỉ có thể lưu lại điện thoại mua nhị cân dâu tây rời đi chờ đối phương xuống núi tần bằng phi gấp không chờ n ổ i thuyết minh chính mình ý đ ồ đến tần lão bản các ngươi cũng muốn mua sắm dâu tây nghe đối phương nói xong từ l ỗ cũng có chút kinh ngạc đổi như vậy、xảo. một buổi sáng tới hai bát đại khách hàng đúng vậy tần bằng phi gật gật đầu ta ở tỉnh thành làm trái cây bán x ỉ sinh ý trong nhà còn có mấy cái trái cây siêu thị cho nên doanh số tuyệt đối có bảo đảm các ngươi chỉ cần phụ trách mở rộng gieo trồng quy mô tiêu thụ có thể toàn bộ giao cho ta có bao nhiêu muốn nhiều ít chúng ta ký kết độc nhất vô nhị hợp đồng đương trường dự chi hai vạn khối tiền đ ặ c cọc h ắ n tự nhận là cấp ra một cái tương đối hậu đãi điều kiện rốt cuộc đối phương tạm thời chỉ có nửa mẫu dâu tây mở rộng quy mô chuyện này còn không có thấy bóng dáng đâu từ mẹ nghe xong tương đương kích động không nghĩ tới dâu tây như thế được năm nên n à tuy rằng chính mình có cây sổi phân thân không gian cũng không sợ đối phương náo cái gì chuyện xấu nhưng là cũng không nghĩ rước lấy phiền thoái cho nên độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền khẳng định sẽ không được ra càng quan trọng là đối với nhà mình vườn trái cây tương lai quy hoạch từ lôi đã có bước đầu tính toán có phải hay không giá cả vấn đề ta có thể đem thu mua giới để cao đến năm mươi năm đồng tiền một cân tân bằng phi thử thăm dò hỏi lại nhà hắn kinh doanh trái cây nhiều năm tự nhiên minh bạch này một hàng để cho đầu người đau chính là hao tổn bình thường m u a trái cây tiêu thụ m a u lại xuất đạt tới năm mươi là thường có chuyện này đặc biệt phản mùa cùng xa hoa trái cây thậm chí có thể tiếp cận sáu mươi cái này con số nhìn như làm chủ quán lợi to kỳ thật không đơn giản như vậy nguyên nhân liền ở chỗ trái cây cái này ngành sản xuất hao tổn kinh người đại đa số trái cây hạn sử dụng tương đối đoạn nếu gặp được thời tiết hoàn cảnh nguyên nhân có lẽ trong một đêm sở hữu trái cây đều sẽ hư thối hư rớt cũng bởi vậy ở mua sắm trái cây khi tần bằng phi phi thường coi trọng giữ tươi vấn đề tới phía trước hắn cố ý đã làm công khóa tiến vào từ ra câu tiểu nông phu sóc ôn là cẩn thận xem bên trong minh s á t hứa hẹn dâu tây nhiệt độ bình thường trạng thái giữ tươi một tuần hư hao đảm bảo đền bù hơn nữa xem đánh giá có không ít vong hưu phục chế bản vẽ đích sắc có thể làm được dăm ba bữa không xấu thậm chí tần bằng phi ngày hôm qua còn từ tạ quân nơi đó cường thả hương vị đích xác thực dẫn người muốn ăn nhi tử nhìn đến sau khóc lóc muốn ăn hắn đều nhận tâm tự tuyệt kết quả ngày hôm sau buổi sáng lên quan sát nhan sắc vẫn như cũ tươi sáng quả hương phát mũi phẩm chất không có chút nào biến hóa cái này phát hiện làm tần bằng phi thực kinh ngạc càng thêm kiên định chính mình tín nhiệm phải biết rằng bình thường dâu tây nhiệt độ bình thường hạ nhiều nhất chỉ có thể gửi một hai ngày thời gian lại trường liền sẽ nhanh chóng hủ bại biến chất cho nên dâu tây giống nhau áp dụng nhiệt độ thấp chứa đưa thùng xe nội độ ấm là năm cho phép tối cao độ ấm là một bốn ngay cả như vậy ước lạnh thời gian cũng không thể quá dài vượt qua bảy n à y vị liền sẽ hạ thấp rất nhiều đúng là tân phẩm dâu tây đủ loại đặc tính làm tần b ằ n g phi quyết định bắt lấy độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền tới trên đường hắn đã tính toán quá nếu thật có thể giống đối phương hứa hẹn giữ tơi ư một tuần hao tổn đem hạ thấp mấy lần chính mình cho dù năm mươi năm nguyên một cân thu mua cũng có bó lớn lợi nhuận tần lao bảng cấp giá cả đã đủ cao chủ yếu bước tiếp theo ta chuẩn bị phát triển ngắt lấy viên hình thức đem du khách lưu tại từ gia câu a n nhậu chơi bởi một con rồng tiến thêm một bước có thể phát triển dân túc đối phương nếu đem nói đến này phần thượng từ gia câu có sơn có thủy xem như khó được tự nhiên tài nguyên nếu lại có một cái độc đáo dâu tây ngắt l y viên khẳng định có thể hấp dẫn không ít du khách tiền đến tiến thêm một bước phát triển nông thôn du như vậy cũng có thể đủ giải quyết người trong thôn vào nghề vấn đề làm người trẻ tuổi ở cửa nhà liền có thể tránh tiền lương không cần vất vả đi thành thị dốc sức làm làm trong thôn bọn nhỏ có cha mẹ làm bạn không hề bị người coi là lưu thủ nhi đồng mặt khác giống lần trước từ ba rơi xuống nước sự t ì n h cũng sẽ giảm bớt rất nhiều nghèo tác chỉ lo thân mình đặt tác kiêm tế thiên hạ được đến cây sồi phân thân không gian là lớn lao cơ duyên từ lỗi không có quá lớn trí hướng nhưng vì trong thôn tẫn một chút mỏng chi lực vẫn là có thể làm được một phương khí hậu dưỡng một phương người làm từ gia câu một phần tử hắn sẽ không chỉ cần vì chính mình suy xét cùng trong thành cái loại này độc nhất vô nhị độc hộ tư tưởng bất đồng kỳ thật nông thôn hiện tại tông tộc còn có tràn đầy sinh m ệ n h lực đặc biệt lấy từ gia câu tới nói người trong thôn đại bộ phận đều họ tử một cái lao tổ tông tổ chi nhánh khai diệp tính xuống dưới đều là người trong nhà ngày thường ai lo phần ấy thực sự có chuyện gì toàn viên ra trận mười mấy năm trước cùng thôn bên tranh mà tranh thủ đi đầu người ra lệnh một tiếng toàn viên xuất động mỗi người tay cầm xẻng ơ n xoa thanh tráng già trẻ chừng hai ba trăm n g ư ờ i trường hợp mênh mông c u ộ n c u ộ n cho dù hiện tại vẫn như cũ vẫn duy trì loại này truyền thống cử cái đơn giản nhất ví dụ đến thu lúa mạch khi từ già câu thôn dân đều sẽ sớm đem nhà mình máy cày dắt tay chạy đến hai đầu bờ ruộng không có người gian dối thủ đoạn nhà ai thu hoạch xong chỉ cần lên tiếng kêu gọi lập tức có người hỗ trợ kéo mạch người giúp ta ta giúp ngươi cho nhau không chậm trễ chuyện này nửa ngày thời gian có thể thu mấy trăm mẫu đất năm trước từ thanh sơn té bị thương làm không thành sống thu đậu phộng cũng là người trong thôn hỗ trợ trang xe đánh quả đương nhiên cùng tồn tại một cái thôn cư trú thời gian dài c ũ n g khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy như vậy vấn đề rốt cuộc hàm răng cùng môi còn thường xuyên đánh nhau đâu gặp được loại tình huống này giống nhau trong thôn có hy vọng lão giả bán đứng điều giải hiện tại trong thôn điều giải người tên là từ gia đức là trong thôn cây còn lại quả to già tự bối ấn bối phận từ lôi hẳn là kêu lão gia t ừ ử ra câu ra phả tự bài duy nhà ta phổ lý lịch bị tưởng vừa làm rộn u g vừa đi học kế thế khiếu hưu gia truyền thiện có thừa khánh vĩnh phát cắt xương gây giống thịnh vượng nhiều thế hệ lâu dài nguyên bản trong thôn đều là ấn tự bài đặt tên Đến trước lội liền lên. lội một thuộc hội, tiện Hải hai anh em vì có chữ viết bối, từ lội vì dư tự bối, phụ thân thế hệ như Thanh Thanh anh chữ tân tên tùy Tỷ từ từ từ tự này cũng Sơn, ngày mấy em có về vì vì xã dư hắn Khánh phiêu. còn cứu Trước từ tự ba bối. lại là lội tự mắt này người trẻ tuổi rõ ràng có ý tưởng không phải tăng giá có thể giải quyết bất quá hắn vẫn cứ không chết tâm lui mà cầu thứ đưa ra ưu tiên cung ứng hợp đồng chờ từ lỗi gieo trồng viên mở rộng quy mô sau mỗi ngày cho chính mình cung ứng một trăm cân dâu tây điều kiện này từ lỗi thật không có minh s á c cự tuyệt bảy tám mẫu dâu tây viên mỗi ngày một trăm cân vẫn là có thể nhẹ nhàng cung cấp húng chi tần bằng phi tiêu thụ con đường chủ yếu ở tỉnh thành cùng chính mình khách hàng quần thể cũng không có quá lớn xung đột thương lượng thỏa đáng tần bằng phi đưa ra tưởng ở dâu tây viên đi dạo từ lỗi tự nhiên gật đầu đồng ý chính mình lớn nhất bí mật là cây sồi không gian địa phương khác cũng không sợ người xem ngày đầu tiên ngày hôm sau t h ứ c m o một tuần thời gian trôi qua s h o online nội đặc phẩm dâu tây liên tục nhật tiêu lúc ban đầu ba ngày yêu cầu bảy tám tiếng đồng hồ mới có thể bàn cánh theo nhóm đầu tiên chuyển phát nhanh tiến vào khách hàng trong tay danh tiếng nhanh chóng lên men quyết tán đỏ tươi mê người màu sắc phát mũi mùi sữa cực hạn ngọt sa vị làm sở hữu hưởng qua đặc phẩm dâu tây vong hữu thành từ r a câu tiểu nông phu sóc ôn la trung thựcens phát triển đến bây giờ trên cơ bản dâu tây mới vừa thượng giá không gian nửa giờ đã bị tranh mua không còn tốc độ tay chậm một chút căn bản đoạt không đến hòa bạo trình độ có thể so với mẫu bảo làm q u a n côn tiết tranh mua hoạt động không đơn giản dâu tây liền bí chế hồng con run trải qua một đoạn doanh số vững vàng kỳ sau lại lần nữa n ê n đón bùng nổ một ngày ít nhất hai trăm cái đơn đặt hàng làm từ lỗi bận rộn rất nhiều cũng thể nghiệm đến kiếm tiền vui s đương nhiên tài chính lui tới tất cả tại trên mạng tiền chỉ là cái con số nếu đổi thành tiền mặt vui sướng tuyệt đối sẽ gấp bội lại là một cái bận rộn chủ nhật sáng tinh mơ từ lỗi liền bắt đầu vội vàng cấp tân trồng t r ọ n v à i mẫu dâu tây mầm tưới phân nước rồi sau đó sửa sang lại chuồng gà đào con run l i ê n tỷ tỷ mang theo cháu ngoại gái tiểu tiến h tiến trở về hắn cũng không có thời gian tiếp khách từ yến nhìn đến đệ đệ vội một thân nước bùn cũng vén tay h áo lên xuống đất hỗ trợ đến giữa chưa ăn cơm từ lỗi mới có nhàn r i trong bữa tiệc từ lỗi nhắc tới tưởng từ trong thôn lại tìm cá nhân quản lý dâu tây điền một ngày một trăm khối phí kia tiền làm gì một năm muốn r a tam vạn nhiều khối tiền lương nếu không ta từ nhà trẻ từ công trở về hỗ trợ đi tư yến lập tức phản đối buổi sáng nhìn đến đệ đệ vội chân không chạm đất nàng cũng đau lòng không thể hành ở tư yến trong mắt đệ đệ từ nhỏ là trong nhà bảo bối có cứng cơ bản không xuống đất trải qua việc nhà đông hay n h a ngươi trở về hỗ trợ cũng có thể thay ta tiếp đón s ó c online một tháng bốn nghìn năm tiền lương thế nào từ lỗi cười trả lời hắn sớm có làm tỉ tỉ về nhà tính toán lại có hơn mười ngày tân trồng trọt dâu tây cũng nên thành t h ụ đến lúc đó đơn đặt hàng tuyệt đối tăng cao bằng hiện tại nhân thủ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc c ù n tỷ liền t r như vậy định rồi một tháng bốn nghìn năm ngươi không cần nói ta khác tìm người khác vẫn là cái này tiền lương từ lôi kiên định trả lời hắn minh bạch tỷ tỷ là hào ý bất quá từ yến rốt cuộc gả đi ra ngoài nhà chồng cũng có một sạp sự tình t ổ n g không thể trông cậy vào tỷ phu một người tiền lương dưỡng ra đi hơn nữa lần trước tỷ phu còn gọi điện thoại nói năm nay trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt một tháng liền năm nghìn nhiều điểm mặt khác tiểu tiến h tiến mãi mãi nói xấu chuyện này hắn cũng nghe từ mẹ rằng quá không nghĩ làm tỷ tỷ khó xử lỗi tử người mới tránh mấy cái tiền cái đôi liền m i ế t lên tới dám cho người ta khai bốn nghìn năm tiền lương t ừ đ i ế n tò mò hỏi thứ ba từ mẹ cũng nhìn nhi tử muốn biết xác thực đáp án nói bọn họ biết shop ô lại sinh ý hòa bạo nhưng là cụ thể tránh bao nhiêu tiền thật đúng là không hỏi qua ngươi đoán một chút từ lỗi cười đáp lại một tháng có một vạn còn nhiều đó chính là hai vạn còn nhiều từ lỗi tiếp tục c ú t hút m ở m ở thứ ba từ mẹ l i ế t nhau trên mặt đều hưng phấn lên tổng không thể tam v ạ n đi từ yến có chút không tin chỉ nhiều không ít từ lỗi cấp ra mơ hồ đáp án ngoan ngoãn một tháng để được với ta hơn nửa năm tiền lương nhà ta tính muốn ngao ra tới từ yến tự đáy lòng vì đệ đệ cao hứng cũng không nhắc lại miễn phí hỗ trợ chuyện này bất quá nàng không muốn bốn nghìn năm chỉ nói dựa theo nhà trẻ tiền lương t h a i nhà trẻ giáo viên công tác lại nói tiếp dễ nghe kỳ thật ở hương chấn thượng tiền lương đặc biệt thấp trừ bỏ viên đứa ở tư cao điểm nhi còn lại người một tháng chỉ có một n g h n bảy hơn nữa từ sớm vội đến vãn duy nhất chỗ tốt là rời nhà gần quá song hưu kia sao hành lưu thím ta một ngày đều khai một trăm từ lỗi phản bác ta cũng một trăm đi từ h i ế n ngẫm lại cũng đúng nếu làm người ngoài biết nàng chỉ lấy một n g h n bảy tiền lương lại nên sau lưng nói xấu cho rằng đệ đệ đối tỷ tỷ còn không bằng người ngoài liền bốn n n ă m người rốt cuộc còn muốn quản lý shop online thuộc về kỹ thuật n g n h nghề chim én ấn người đệ đệ nói đi lúc này một bên m ặ t không lên tiếng từ ba giải quyết dứt khoát làm phụ mẫu luôn muốn vì nhi nữ lo lắng nhiều h ắ n tổng cảm giác m ệ n k h u ê n ữ bởi vì chính mình té bị thương chuyện này t ừ yến bận trước bận sau mấy tháng liền làm công cũng chưa biện pháp đi ra ngoài còn ở nhà chồng bị khinh bỉ húng chi chiếu nhi tử này thế chờ dâu tây viên hoàn toàn phát triển lên kiếm tiền chỉ nhiều không ít một nhà chi chủ lên tiếng t ừ yến không hề tranh tính toán trở về liền t ừ công thanh sơn chấn nhà trẻ đều như vậy nói là giáo viên kỳ thật liền hống hải tử đ ã i nộ kém tiền lương thấp cơ bản không có người hội trưởng kỳ làm trừ phi tạm thời vô pháp ra cửa buổi chiều làm theo một sạp chuyện này chờ ăn qua c ơ m g t i ề u từ lỗi tiếp tục tiến không gian vội trăng đa hố chạy vải nhựa g i o trồng cỏ dại tạp thụ mấy ngày nay không gian nội các loại thực vật đại khái loại có trên dưới một trăm cái bình p h ư ơ n g cây dương mầm cây chấp bá thứ bách mao cầu thụ sơn trà nhân trần bồ công anh cây ích mẫu sa t i ề n thảo thoi thảo tam l a n g thảo cơ bản chỉ cần bên ngoài trên núi có hắn đều sẽ nhổ trồng tiến vào thậm chí còn từ vườn rau đảo không ít rau xanh vì bảo đảm sống suất mỗi ngày buổi tối tới một lần thủy hơn nữa gieo trồng khi từ lỗi c ô ý rời xa dâu tây điển thiếu giờ ỷ chúng phóng thích tin tức tố quấy nhiều áp chế trước mắt tới xem sinh trưởng t r ạ n g thái không tồi không có xuất hiện đại diện tích tử vong vi thường thuận lợi dơ ý một tâm phù hợp độ lại lần nữa tăng trưởng một cái điểm đạt tới sáu mươi ba tám vợ chăng một hồi từ lỗi lại đi xem xét xa hơn chút làm thực nghiệm dùng dâu tây mầm tổng cộng hơn ba mươi cây toàn bộ r i e o trồng ở chậu rửa mặt lớn nhỏ b ọ t biển dương trung n à y đó mầm đến từ bên ngoài ngoài ruộng dâu tây hẳn giống tính biến dị phản v i ệ n dâu tây đời cháu từ r i e o giống bắt đầu hoàn toàn rời xa dở ỷ trùng có thể nói thuần nguyên sinh thái tự nhiên sinh trưởng cung từ l ỗ i phỏng đoán giống nhau đã không có giờ ỷ trùng can thiệp gỗ cản sủ vườn rau dâu tây lưu loại g i e trồng lui về phía sau hóa nghiêm trọng ước chừng một tuần thời hơn nữa sinh t r ư ở n g t h ô n g thả cao thấp so le không đồng đều cái này làm cho từ lỗi hoàn toàn b u ô n g tâm chính mình về sau có thể chặt chẽ không chế biến dị phản viện dâu tây ngọn n g u ồ n không cần lo lắng hạt giống khuyết tán vấn đề giải quyết rất lớn nhất sầu lo biến dị phản viện dâu tây loại mầm chính thức ở shop online bộc lộ quan điểm giá cả tạm định vì mười đồng tiền một gốc cây hai cây bao xịp dựa theo lệ t h ư ờ n g từ lỗi cô y ở run tay đã phát cái video ngắn thông báo khắp nơi video phát ra không bao lâu liền có vong hưu tại hạ biên bình luận đợi thời gian dài như vậy từ lao bản rốt cuộc chịu bán loại mầm không nói ta trước mua mười cây đêm cái tiên cùng đi chờ mong đã lâu trước đoạt vị kính ngắn ngủ nửa n giờ công phu video chuyển phát tin lượng phá trăm bình luận có hơn ba mươi điều không ít vong hưu nhắn lại muốn mua sắm đương nhiên cũng có chút không hài hòa thanh âm chủ quán qua hô cha một gốc cây phá dâu tây ưng ơ thế nhưng muốn mười đồng tiền ngươi như thế nào không đi đoạt lấy chính là có này tiền ta đều có thể ở siêu thị mua một cân dâu tây rực tiền cũng không có như vậy nguyên bản tưởng duy trì một chút vẫn là tính đối với vong hưu hán giận từ lỗi tự nhiên có thể nhìn đến lại không tính toán sửa kỳ thật này giá cả là hắn tự hỏi luôn mãi kết quả từ lúc bắt đầu t cuối cùng chính là phí tổn vì bảo đảm vận chuyển trong quá trình dâu tây mầm không chịu đến tổn hại từ lỗi cô ý định chế chuyên dụng phòng đâm bọn biển đền dương một cái phí tổn cũng có hai khối nhiều mặt khác vì bảo đảm người dùng tới tay sau có thể tài sống còn t ù y chuyển phát nhanh đưa tặng một tiểu túi bí chế phấn đất nói là bí chế phấn đất thì thật chính là từ không gian dâu tây điển nội đảo đi ở run tay soát nửa giờ video ngắn từ lỗi đổi bộ m ẫ bảo cửa hàng xem xét tân thượng giá dâu tây loại mầm tình huống lúc này công phu đã hơn ba mươi đơn lại đổi mới một chút lại nhiều hai đơn mới vừa xem bình luận khu rất nhiều người ta nói quý từ lỗi còn tưởng rằng doanh số sẽ có cái đi lên giai đoạn tựa như phía trước bán bí chế con du như vậy khai cục không ôn không hỏa trải qua danh tiếng chậm rãi lên men sau lại bùng nổ thức tăng trưởng kết quả quảng đại vong hữu trong miệng t ê u quá quý thân thể lại rất thành thật thật hương nay xa không phải trung điểm một buổi sáng công phu thế nhưng nhiều giá thượng trăm cái đơn đặt hàng chiếu này thế hôm nay một ngày xuống dưới có thể đột phá hai trăm hơn nữa bí chế con j u n doanh số phỏng chừng hôm nay đơn đặt hàng số muốn lại phá kỷ lục kỳ thật từ lỗi xem nhẹ chính mình quay chụp j u n tay v i d e o ngắn mang đến ảnh hưởng tuy rằng chỉ có ba nghìn nhiều fans cùng j u n trên tay những cái đó đại thần hoàn toàn không thể so sánh nhưng là hắn fans cấu thành chỉ một trừ bỏ mua sắm con run khách hàng tuyệt đại bộ phận đều là ban công gieo chồng người yêu thích còn có còn lại là hưởng qua đặc phẩm dâu tây vong hưu cũng tưởng thân thủ gieo trồng một gốc cây thử xem ở không ít người yêu thích trong mắt gần tiêu phí mười đồng tiền là có thể đủ được đến một gốc cây phản viện dâu tây khả quan thưởng nhưng nhấm nháp cớ sao mà không làm từ t ừ lôi tuyên bố biến dị phản viện dâu tây v i d e o tới nay rất nhiều người đều ở yên lặng chú ý chờ đợi thậm chí được đến chính thức khai bán tin tức không ít người ở trong đàn thông tri trong đó liền bao gồm trương phì phì đa tạ mỹ nữ thông tri ta đây liền đi hạ đơn hy vọng tiểu nông phu không cần cô phụ ta tín nhiệm kế tiếp một đoạn thời gian Ta, ta cặp bã hôi ở lão ca vạn nhất không tạo giả người thật muốn phát sóng trực tiếp ăn tưởng có người chơi ghẹo không sai hướng về phía cặp bã hôi lão ca ăn tưởng ta cũng muốn mua hai cây thử xem lại có vong hưu ồn ào điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện này đại vốn có dâu tây điện n bên cạnh từ lỗi lại sáng lập ra gần một mẫu đất coi như loại mầm gieo trồng căn cứ vì phòng ngừa bị giã thu loài chim hư hao cũng phương tiện hậu kỳ quản lý hắn còn c ố y vây thượng lưỡi sắt t h ứ c mau từ mẹ từ hiến đại bá từ thanh hải còn có lưu thím liền đồng thời đổi tới chuồng gà trước từ thanh hải là từ lỗi tân chiêu giúp đỡ chủ yếu phụ trách phía dưới tân sáng lập dâu tây điển quản lý tiền lương cùng lưu thím giống nhau một ngày một trăm không phải từ lỗi không muốn chiếu cố cái này tiền lương ở nông thôn thật không thấp không ít ở c h ấ n trên làm kiến trúc đồng lao động một ngày cũng mới một trăm l ư u thím này sống không biết có bao nhiêu người hâm mộ trước hai ngày từ mẹ mới vừa ở trong thôn lộ g a nhận người ý tưởng liền có không ít thôn dân tìm tới muốn tới sau lại từ lỗi vẫn là tìm đại bá rốt cuộc dùng người trong nhà càng yên tâm mặt khác sóc ôn lại thật làm hảo có thể lại thêm tiền lương đến nỗi tỷ tỷ từ lỗi tính toán làm nàng hướng quản lý cương vị thượng phát triển về sau sạp càng phô càng lớn chính mình sẽ không vẫn luôn loa ở từ gia câu ra ngoài khi khẳng định phải có người quan sát t o à n cục đến nỗi từ mẹ từ lỗi buồn tính toán làm nàng ở nhà chiếu cố phụ thân chính là mẫu thân nói gì không đồng ý t h ỉ người h n một ngày muốn một trăm khối đâu chính mình hỗ trợ cũng có thể thiếu cá nhân tay một tháng xuống dưới có thể tỉnh ba đồng tiền ngay mẫu thân kinh tế chướng bản tính đánh đến bùm bùm vàng từ lỗi rất là bất đắc dĩ đ trái, trái sau một lúc lâu từ thanh sơn cũng không cần người chiều cố vinh nước tiểu liền đặt ở bên người tiểu liền hoàn toàn có thể chính mình giải quyết thê tử ở nhà cũng là nhàn rỗi không bằng làm nàng lên núi trợ giúp nhi tử đến nỗi đại hào vấn đề trong nhà lưu cái di động tùy thời có thể gọi điện thoại làm tức phụ trở về từ mẹ tuy rằng bận rộn trên mặt tươi cười mấy ngày nay liền không biến mất quá Nguyên bản c hôm o nay, nay dâu tây loại mầm tân thượng giá hiện tại đã hơn một trăm linh đơn đặt hàng còn có con run cùng dâu tây đơn đặt hàng từ lỗi hướng đại gia hội báo tin vui kế tiếp mọi người ở bản phòng đất trống trước bận rộn mau đến giữa t h ư a khi từ mẹ sớm xuống núi nấu cơm dựa theo từ ra câu bên này thói quen giữa chưa tăng ca làm việc là muốn xen vào cơm trước khi đi nàng bưng một chén tổn hại trứng gà tính toán giữa chưa xảo một trậu cá chua trứng gà Tù lạnh còn có thịt có thể lại làm thịt kho tàu b ở i chiều chuyển phát nhanh t r a n g xe khi từ lỗi cảm thấy tân mua đại tam luân có điểm mua nhỏ chỉ có thể đem c ũ tam luân cũng có tác dụng t r à n đầy hai xe chuyển phát nhanh ngừng ở chuyển phát nhanh điểm cửa quách vũ phạm lại lần nữa bị kinh t ớ i rồi lỗi tử đều là hôm nay một phát không sai từ lỗi gật đầu người đây là muốn phát đại tài nhà quách vũ phạm cảm k h á i chính mình có thể nói là đi bước một n h ì n đối phương sinh ý làm lên hơn nữa tốc độ kinh người không đến hai nguyệt thời gian p h lớn như vậy trường hợp chẳng những quách vũ phạm hâm mộ trên thực tế từ lỗi nuôi dưỡng con j u n phát tài chuyện này đã ở làng trên xóm dưới chuyến khai trong khoảng thời gian này không ngừng có người tới trong thôn h ỏ i t h ă m thậm chí lên núi tham quan bất quá bọn họ nhìn b mẹ xem nhân ra dưỡng con j u n có bí chế phối phương căn bản họ không tới hôm nay đơn tử tương đối nhiều từ lỗi cùng t ỷ t ỷ cộng thêm quách vũ phàm hai vợ chồng tề ra trận lẫn nhau đối chiếu hơn một giờ mới đem đơn hảo đánh xong chuyến xuất phát sự tình xong xuôi từ lỗi vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị quách vũ phàm gọi lại lỗi tử ngươi mấy ngày hôm trước không phải thảo chó con sao còn nếu không đương nhiên muốn nhà trăn trọn từ lỗi vội dừng lại、xe. phía trước hắn tới quách vũ phạm nơi này phát t r u y ề n phát nhanh khi biết nhà hắn thổ cầu mới vừa hạ một ba nhãi con liền cấp lên tiếng kêu gọi không nghĩ tới đối phương còn ghi t ạ c trong lòng ngày hôm qua mới vừa t r ă n g trọn ngươi muốn mấy cái càng nhiều càng tốt nếu không ai nếu muốn đều cho ta từ lỗi cười trả lời theo dâu tây gieo trồng diện tích tăng đại chỉ bằng đại hoàng một con thổ cầu khẳng định không được không bằng nhân cơ hội này nhiều đòi lấy mấy chỉ dưỡng đến dù sao cũng không ai m u ố n ngươi đều lộng đi thôi quách vũ phạm lanh lẽ đáp ứng kết quả là từ lỗi đem năm con bụ bầm cho con toàn bộ ô n ngồi trên xe tiếp theo hắn phải trả tiền quách vũ phạm nói gì không cần nông thôn miêu cầu căn bản không đáng giá tiền đại bộ phận sản n h ã i con đưa cho hàng xóm rất nhiều thời điểm tặng không đều không nhất định có người nguyện ý lớn chủ nhân ra nhiều lại nuôi không nổi chỉ có thể tìm cái giao lộ vứt bỏ sinh tử bằng vật khí vật khí tốt nói có thể bị người nhặt đi nếu không phải từ lỗi trào hỏi qua quách vũ phạm cũng chuẩn bị quá hai ngày ném tới trên đường chó con mới vừa t r ă n g tròn dạ dày tương đối n h ư ợ c đơn vị đồ ăn thực dễ dàng ăn thành khí ba bụng từ lỗi làm tỷ tỷ lái xe về trước ra chính mình đi thú y trạm mua điểm sữa bột nay một trí hoãn chờ về đến nhà khi sắc trời đã đen từ mẹ cùng tỷ tỷ sớm làm tốt cơm chờ hắn trở về ăn cơm c h i ề u đơn giản một mâm xào trứng gà một mâm rau xanh màn thầu cộng thêm gạo cây cháo từ lỗi vội trăng nửa ngày sớm bụng đói thầm thì ăn thực hăng hái từ mẹ bên kia chính ăn di động đột nhiên vang lên nhìn nhìn d â y số nàng trực tiếp cắt đứt. sao mẹ từ yến thận trọng xem mẫu thân sắc mặt có biến vội vàng hỏi là ngươi cứu đánh tới nghe vậy người một nhà lâm vào trầm mặc t r ạ thái thanh sơn chấn bên này có câu tục ngữ kêu anh chị em họ thân bối bối thân đánh gãy xương cốt còn dính g â n bất quá từ lỗi cùng từ yến tỷ đ ệ hai đối với chính mình cái này cứu cứu từ nhỏ liền thân không đứng dậy đặc biệt từ ba té bị thương khi hắn làm sự t ì n h càng gọi người thất vọng buồn lòng từ mẹ nhà mẹ đẻ ở trấn tây ngựa đầu đàn đoa thôn có cái ca ca tên là mã đức lâm không phải từ lỗi sau lưng bóc thân cứu khuyết điểm mẫu chốt người này là cái c ự c phẩm cả đời tinh có thể tinh có thể gặp được sự tình luôn muốn chiếm tiện nghi chương hai mươi bảy cứu cứu một da là t ự c phẩm có đôi khi từ lỗi chính mình cũng rất tò mò đại cứu cùng mẫu thân, là thân huynh làm người tranh lệch như thế nào như vậy đ ạ i đương nhiên lời này muốn nói lên tới chủ yếu vẫn là ông ngoại bà ngoại tư tưởng vấn đề hai vợ chồng già liền một cái nhi tử tự nhiên đương thành bảo bối n g ậ t đáp đến nỗi k h u ê n ữ sớm muộn gì là nhà người khác đương ra xúc xử thậm chí từ lỗi nguyên bản còn có cái tiểu gì kết quả mới vừa sinh hạ tới không bao lâu bị đưa cho nhà người khác vì thế tiểu gì cả đời không cùng người trong nhà lui tới quá liền ông ngoại bà ngoại qua đời cũng chưa tới cửa kỳ thật này ở trước kia nông thôn thuộc về thường thấy hiện tượng trọng nam k i n h nữ đặc biệt nghiêm trọng từ mẹ nhớ lại chính mình khi còn nhỏ thường nói làm khởi sống không cái đầu c thậm ả o heo. ngoại ngoại cho cho phóng phụng huy không nhàng không hắn Chuyên sách, nhi thực hàng Tóm liền đồng, ông sống cũng môn cung muốn ăn lương gì yêu, quá. cứu sau tắc bất tử t làm. lại Đại về bà đọc hóa.、Thậm、chí vì làm nhi tử đọc hào thư bà ngoại mỗi ngày một cái trứng gà nói là bổ đầu góc phải biết rằng bảy mươi tám mươi niên đại nông thôn trứng gà có bao nhiêu quý trọng người bình thường ra nào bỏ được ăn đều là bắt được trên đường bán đi đổi dầu hỏa que diêm linh tinh vật dụng hàng ngày ai ngờ đại cứu thư không đọc thành lại bị dưỡng ai từ nhỏ có gì chỗ tốt luôn muốn chiếm tiện nghi sau khi thành niên vẫn như cũ trước k i a n ông thôn ăn tết thăm người thân yêu cầu mang lễ điếu chính là trường điều hình thịt heo đại khái hai ba cân trọng đại cứu mỗi lần tới cửa mang đến đều có mùi túi từ lỗi ông ngoại bà ngoại qua đời khi đại cứu điểm danh làm từ mẹ ra một nửa mai tăng phí nói đều là một cái mẹ sinh tiền cần thiết cùng nhau ra hắn nhưng thật ra làm người thông chi một cái khác n ộ i tử kết quả nhân ra không có tới từ mẹ không nghĩ làm người c h ế cười cũng chỉ có thể đồng ý thu lễ tiền đại cứu lại liền cái rắm đều không bỏ căn bản không để chia đều chuyện này chỉ cần này đó việc nhỏ nhi từ lỗi một nhà đảo có thể chịu đựng mấu chốt ở từ ba c á bị thương chuyện này thượng đại cứu làm thật quả đáng sớm mấy năm biểu ca kết hôn từ nhà bọn họ lấy đi tam vạn đồng tiền từ ba vẫn luôn không hỏi thẳng đến năm tia dưỡng gà khi mới phải về rồi sau đó khuyên c a n mãi làm đại cứu lại mượn một vạn từ thanh sơn té bị thương sau không ít thân thích hàng xóm đi bệnh viện thăm đại cứu một nhà từ đầu tới đuôi liền cái bóng dáng cũng chưa nhảy từ ba xuất viện ngày hôm sau hắn lại không tay tới cửa tới đòi tiền nói nhi t ử mua xe cần dùng gấp một v ạ n khối từ mẹ thiếu chút nước khóc cầu h á n mấy ngày đều không được đại cứu lăng ngồi ở trong phòng không chịu đi sau lại vẫn là từ yến cắn răng cấp bằng hữu gọi điện thoại mượn một vạn khối còn cho hắn lúc này mới chạy lấy người không lâu chuyển ra đại cữu đem tiền lấy ra đi khoản tiền cho vay vì chuyện này từ mẹ ngầm khóc rất nhiều lần năm trước ăn tết thăm người thân nàng lần đầu tiên không ở nhà mẹ để ăn cơm nói nói mấy câu vương lễ liền đi đại cữu một nhà cũng không lưu người liền câu khách khí lời nói cũng chưa nói càng làm cho người vô ngữ chính là nhân ra năm sau không có tới từ lỗi r a coi như quên dường như từ mẹ hoàn toàn thương thấu tâm quyết định hỏa thân ca ra và rớt năm nay ăn tết không đi nữa động cho nên nhìn đến đại ca đánh tới điện thoại nàng trước tiên cắt đ ứ t căn bản không n g h ĩ tiếp ai ngờ vừa qua khỏi nửa phút điện thoại một lần nữa vang lên từ mẹ lại lần nữa cắt đ ứ t tiếp theo lại vang người tiếp đi b ă n g không hắn vẫn luôn đánh từ thanh sơn thở dài nói từ mẹ chỉ phải chuyển được ấn loa bên kia chuyển đến mợ cả thanh âm giống phóng liên châu pháo giống nhau lớn tiếng chất vấn h i ể u phương ngươi chuyện gì vậy đánh vài lần điện thoại đều cắt đứt có phải hay không có tiền khinh thường nhà mẹ đẻ người nghe được làm ợ thanh âm từ yến nhìn đệ đệ liếp mắt một cái vô ngữ lắc đầu không phải người một nhà không tiến một gia môn đại cứu khôn khéo tinh k ế mợ cả còn lại là cái nhanh mồm dẻo miệng nóng b ỏ n g miệng ngoại hiệu không thể chê vào ở làng trên xóm dưới cũng là có tiếng lợi hại nàng đặc biệt a m h i ể u cãi nhau thậm chí ham thích tại đầy sự nhà ai dương ăn trong đất mấy cây lúa m ạ ệ h non nhà người khác gà bảo bụi dâm đống tiểu h à i tử đánh táo tạp đến nhà mình nóc nhà tóm lại chỉ cần có cái lý do đều có thể tìm tới môn lý luận đường này hơn nữa nàng xảo rất có tình cảm mãnh liệt vây xem người càng nhiều càng hăng hái nhi giống như sướng tồn giống nhau đặc biệt hưởng thụ mọi người t r ú m ụ cãi nhau khi mợ cả thường xuyên một nhảy ba triệu cao lơ chân múa tay chỉ cần từ khí thế thượng liền có thể hoàn toàn áp đảo đối phương làm cho toàn bộ thôn cũng không dám t r ọ n g đối với t ẩ u tử quang huy sự tích từ mẹ cũng rất rõ ràng nghe được thanh âm nàng tức khắc có chút e ngại không biết sao mở miệng chỉ là thấp giọng biện giải nói t ẩ u tử không phải gì không phải ta xem ngươi chính là c ố ý sao sợ ta hỏi các ngươi vay tiền mợ ta mẹ lúc này vội vàng soát nổi đâu có chuyện gì cho ta nói từ yến không muốn nhìn đến mẫu thân chịu khi dễ lập tức tiếp nhận điện thoại là chim én ngươi ở nhà mẹ đẻ đâu nghe được điện thoại này đoan thay đổi người mợ cả thanh âm đẻ thấp một ít ân ngươi có chuyện gì không có việc gì nói ta treo đường ta có việc tưởng cùng mẹ ngươi thương lượng đem điện thoại cho nàng đối phương sợ điện thoại thật cắt đứt vội nói chuyện gì ngươi trực tiếp cho ta đi từ i ế n không vì chỗ động cũng không tính toán theo đối phương là như thế này ta trước hai ngày nghe nói lôi t ử ở trong thôn làm cái dâu tây gieo trồng viên sinh ý cũng không tệ lắm thiếu nhân thủ vẫn luôn tìm người ta liền nghĩ làm ngươi đại cứu đi hỗ trợ đối phương thuyết minh gọi điện thoại ý đồ cảm ơn ngươi quan tâm người đã c h i ê u đủ không cần từ yến gọn gàng dứt khoát trả lời Nàng chồng đối đại hai cứu vợ、so、từ h lỗi ở bên cạnh nghe được khí cười hắn thật không biết đối phương như thế nào không biết xấu hổ đem loại này nói xuất khẩu dùng đại cứu cái loại này người yên tâm mới gặp quỷ lỗi tử cũng ở nhà nha nghe ra từ lỗi thanh nhâm mợ cả ngự khí nhiệt tình lên lỗi tử ngươi hiểu biết ngươi lại cứu hắn người này làm chuyện gì nhanh nhẹn không cần ta không thiếu người từ lỗi nói xong trực tiếp đem điện thoại cắt đứt trên núi không rời đi người hắn cũng không muốn nghe đối phương hạt bạch thoại lãng phí thời gian đợi hai phút đối phương không có lại đánh lại đây từ yến vẫn cứ không yên tâm dặn dò mẹ ngươi lần này cần phải đứng vững lập trường nói gì không thể đồng ý ta đại cứu tới làm việc nàng biết mẫu thân lỗ thai mềm thực để ý thân tình nếu đại cứu một nhà đánh thân tình bài mẫu thân rất có thể sẽ bị bách đồng ý ngươi cho rằng ta khở từ mẹ trứng mắt nhìn liếc mắt một cái k u y nữ nhi tử cùng đại ca cái kia càng quan trọng nàng vẫn là phân rõ nhà mình nhật tử vừa vặn quá điểm đương nhiên sẽ không làm đại ca lại đây trộn lẫn xem thời gian không còn sớm t ừ yến tính toán kỵ xe điện rời đi bị từ mẹ ngăn lại hiện tại quá muộn trở về cũng không an toàn không bằng ở nhà mẹ để trụ một đêm đến nỗi từ lỗi tắc mang lên cơm thửa chở mấy cái chó con lên núi sáng sớm rời giường từ lỗi chuyện thứ nhất chính là mở ra di động xem xét s ó c online doanh số không tồi từ tối hôm qua đến bây giờ gỗ cản s ụ con run ra tăng tám mươi nhiều đơn đặt hàng ổn chúng có thăng dâu tây bắc khánh tại hạ biên vài mẫu đất thành t h ụ phía trước loại chuyện này sẽ là thái độ bình thường đến nội dâu tây loại mầm doanh số s o ngày hôm qua l ư ợ kém chỉ có năm mươi nhiều đơn nay cũng phù hợp quy luật có mua sắm ý nguyện vong h ư u đã hạ đơn thân tăng này đó hẳn là được đến tin tức tương đối c h ê thứ bậc một đám vong h ư u chân chính loại r a đặc phẩm dâu tây p h ỏ n g chứng doanh số mới có thể lại lần nữa bùng nổ tăng trưởng đương nhiên từ lôi cũng không có tính toán ở trên mạng vô hạn lượng cung ứng dâu tây mầm vẫn là câu nói kia vật lấy hy vi quý thứ gì nhiều liền không đáng giá tiền hắn càng muốn đem các vong hữu hấp dẫn đến từ da câu ngắt lấy viến tới được đến tiểu nông phu sóc online bắt đầu bán biến dị phản viện dâu tây loại mầm tin tức c h ư ơ n g phỉ phỉ trước tiên hạ đơn hơn nữa một lần mua sáu cây hôm nay tan tầm vừa đến chỗ ở không bao lâu nàng nhận được điện thoại nói chính mình có cái chuyện phát nhanh tới rồi c h ư ơ n g phỉ phỉ gấp không chờ nổi xuống lầu thu hồi rồi sau đó mở ra di động hủy đi chuyện phát nhanh khi toàn bộ hành trình ghi hình không có biện pháp thật sự bị hỗ sợ phía trước nàng cũng từng có không ít trên mạng mua sắm loại mầm trải qua rất nhiều chủ quán ngoài miệng nói thật dễ nghe phát lại đây loại mầm lại rất làm cho người ta không nói được lời nào có hệ dễ múc neo có chùi lùi chỉ còn lại có hành cán còn có lớn nhỏ không đồng nhất chung loại thác loạn tiểu lão mầm từ, từ tìm chủ có khi rất nhiều không thừa nhận đương nhiên còn có chút gặp được bạo lực chuyển phát nhanh loại mầm trực tiếp lộng đoạn vỡ vụn cho nên nàng hiện tại học thông minh khai dương chụp video làm chứng cứ ngoài dự đoán thế nhưng dùng bọt biển dương đóng gói thoạt nhìn thực rắn chắc không có chút nào bị hao tổn mở ra cái nóc bên trong hiện ra sáu cây xanh tươi r ớ t r á t dầu tây loại mầm hết thể hoàn hảo d ầ u tây hành cán cố ý ra cố quá lá cây không có khô héo giống như mới từ trong đất đào ra chương hai mươi tám đệ hai chỉ giờ ỉ trùm ra đời thu quá nhiều như vậy thứ chuyển phát nhanh trương p h phỉ vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế phụ trách nhiệm t h ư ơ gia trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hào cảm cảm thấy sáu mươi đồng tiền thật không quý ngon bổ rẻ sáu cây dâu tây mầm trương phỉ phỉ sớm tưởng hảo như thế nào ăn bài chỗ ở trên ban công dưỡng năm cây mặt khác văn phòng lại dưỡng một gốc cây đối lần này mua sắm vừa lòng vóng hữu không ở số ít bọn họ trước tiên cho khen ngợi theo sau hai ba thiên thời gian không ngừng có người ở gieo trường đàn huệ bù huệ xin bằng hữu vòng chờ địa phương phơi ra ảnh chụp hoặc là video đương nhiên có chút cố ý chạy đến từ lỗi run tay video nhắn lại thực vui vẻ hôm nay thu được chủ tiệm phát tới biến dị dâu tây mầm thoạt nhìn thực tươi sống ta nhất định hảo Bản bà, bối đảng, nhân tàn dưỡng hoa là tay trước kia dưỡng quá bá, quy trúc, quá trầu ồ r ồ ngay bà bỏ tử tử. Hết thệ mình. n Ô ô ô, g cả tỷ tỷ đưa ta một chậu bất tử thảo cũng bị dưỡng đã chết dài nhất ký lục bảo trì nửa năm bản nhân ở gieo trồng trên đường càng t u a càng đánh lọt vào thân thích bằng hữu vô số lần cười nhạo lần này rất tưởng thân thủ gieo trồng một gốc cây dâu tây làm mọi người xem đến thực lực của ta cho nên cấp chủ tiệm đề cái kiến nghị có thể ở hôm nay đầu đ i ề u phát chút trường video kỹ càng tỉ mỉ giảng giải dâu tây gieo trồng quá trình vong hữu cá hệ cái này nhắn lại phía dưới có mười mấy người cái lâu duy trì một bản nhân cũng là tay tàn đảng dưỡng hai chỉ tiểu quy trước sau ba tháng đều đã chết càng như n g khí là ta cháu ngoại bất quá năm tuổi đại tiểu thí hải thế nhưng đem hai chỉ rùa đen dưỡng hơn nửa năm vẫn như cũ tươi sống được xưng cái gì khí hậu đều có thể sống chờ bà ta một lần mua bốn b u ồ n cũng mẹ nó dưỡng đã chết cá dưỡng chết hai nhóm bảo trì ngươi siêu năng lực một ngày nào đó sẽ phái thượng đại công dụng cố lên nhà ta tiểu rùa đen khô chết chờ ta nhớ tới thời điểm đã mau làm thành tiêu bản đồng dạng dưỡng chết quá xương rồng bà đi ngang qua xem qua nhấn lại từ lỗi cũng là lần đầu tiên biết nhiều như vậy vong hữ có dưỡng gì chết gì thần Tuy rằng nhà mình dâu tây mầm quá đặc biệt mỗi ngày phân nước dùng lượng cái này thực mấu chốt dùng nhiều sẽ thiêu mầm chết mầm dùng thiếu dinh dưỡng bất lương đệ nhất kỳ đề mục đã tường hảo tạm định vì biến dị phản biện dâu tây mỗi ngày tới nhiều ít phân nước thích hợp đúng là không ngừng có vong hữu nhắn lại từ lỗi mới phát hiện ở hôm nay đầu điệu bên trong thành thị gieo trồng người yêu thích rất nhiều thậm chí mấy cái thêm vê lại t h ầ phân số lượng ở mười vạn trở lên từ l ô i cô ý cơ lắc mở bọn họ phát ra bố video chủ yếu chính là giảng giải bàn công gieo trồng những việc cần chú ý gieo trồng thực vật cũng hoa hoẹ loẹ loẹn trừ bỏ hoa cỏ ngoại còn có rau dưa giống cái gì rau h ẹ c à tím tớt tay tiểu cà chua từ từ đây đều là thường quy thao tác đương nhiên đại bộ phận người gieo trồng đều không phải là vì ăn đơn thuần t ư ở n g cấp gia đình tăng thêm vài phần lục ý càng làm cho từ l ô i tấm tắc bảo lạ là những người này vì gieo trồng có thể nói không tiếp phí tổn không tiếp thời gian chống phân hủy tấm ván gỗ cái giá phản quan cách nhiệt mua màng treo thức cưng cấu Nhiều trên thực y bồi ống d tế hôm nay là nhóm thứ hai mấy cái giúp đỡ đều tích lũy phong phú kinh nghiệm hơn nữa từ yến xem thỏa thích toàn cục cũng không ra gì tình huống nhóm đầu tiên loại mầm mọc tốt đẹp đã thoáng khởi hai mươi cm cao không sai biệt lắm nên đắt giá từ lỗi sớm liên hệ hào chấn trên một nhà loại cây gậy trúc nông hộ làm đối phương hai ngày này liền đưa lại đây từ lỗi ra phòng sau cũng c ó dương trúc là ra ra năm đó reo có vài thập niên bất quá hắn không muốn chém tính toán tiếp tục lưu trữ đ ư ờ n g phong cảnh còn có cái nguyên nhân là cây trúc phi thường tiện nghi một khối tiền một tây lượng đại tắm bao không đáng chém nhà mình đến nỗi vào núi chém ra cây trúc quá lãng phí thời gian ngươi không nhìn lầm đích sắc một khối tiền một tây đương nhiên cái này giá cả không có khả năng là đại bao trúc mà là thành sơn chấn hoang dại cây trúc lại kêu mới vừa trúc loại này cây trúc sinh trưởng phong thả cũng không c o lớn đường kính cùng một nguyên tiền xu không xài biệt lắm không thể làm kiến trúc tài liệu trước kia chủ yếu là biên chế đồ tre giống s ó t tre gà cháo trúc x i、si, trúc cái cào từ từ trúc chế khí cụ tuy rằng d á n chắc dùng bền nhưng là giá cả quý hơn nữa tạo hình tương đối tháo không mỹ quan cho nên hiện tại dân quê phần lớn lựa chọn càng tiện nghi vợ là tiệp chế phẩm thay thế hiện giờ cây gậy trúc trừ bỏ đáp đậu que giá ngoại không có mặt khác tác dụng giá cả càng là một đường hạ ngã trước kia thanh sơn chấn có rất nhiều trúc viên hiện tại cơ bản đều chém hết từ lỗi ra phòng sau này phiến từ mẹ cũng tưởng chém rất chống rau vẫn là bị hắn ngăn cản từ lôi đang ở đồng rộng u xem xét đ ỗ n g nhiên trong đầu văn tự xuất hiện chúc mừng ký chủ một con tân dở ỉ trùng sắp ra đời thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng vì nó chuẩn bị tốt thích hợp thực v ậ t sống nhờ vào nhau rốt cuộc có tân dở ỉ trùng ra đời từ lôi trên mặt không khỏi hiện ra vài tia hưng phấn hắn một khắc cũng không nghĩ chờ đợi cấp tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi cấp h ừ n g hực phản hồi vườn trái cây tìm cái ẩn nấp địa phương từ lôi tiến vào không gian đi vào cây sồi phân thân bên cạnh trải qua gần hai tháng p â n nước tầm bổ đại cây sồi bề ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất nguyên bản khô khốc trạc c từ l ô i đứng ở bên cạnh có thể cảm ứng được tràn đầy sinh mệnh lực dưới nền đất từng đ i ề u thô tráng đại căn phẳng phất mãng xà chẳng những triệu bốn phía lan tràn từ l ô i tâm thần khẽ nhúc đ í c h cây s ồ i chạc cây lập tức không gió lắc lư phát ra xôn xao thanh âm trừ cái này ra không gì trọng dụng bất quá từ l ô i hôm nay không tính toán tiếp tục làm thực nghiệm mà là đem l ự c chú ý đầu hướng k i a cái thành thục cây s ồ i quả trái cây b ề ngoài nhan sắc đỏ bừng sinh mệnh hơi thở dao động dị thường mạnh liệt hiển nhiên có tiểu sinh mệnh sắp xuất thế không làm hắn lợi lâu trái cây vỡ ra một đạo kẽ hở một con dở ỉ chủng từ trong đó bỏ ra gì? Không giống nhau. trước tiên từ lỗi liền phát hiện tân dở ỉ t r ù n g cùng dâu tây điển kia chỉ đại không giống nhau đầu tiên đầu ngầm đen mang theo ngạnh xác cực kỳ đại bên ngoài thân phong dài che kín thanh hoàng giao nhau điều khoản mặt sau còn kéo thật dài cái đôi dâu tây điển trung dở ỉ t r ù n g nốc manh đáng yêu nay chỉ còn lại là xấu manh đương nhiên từ lỗi không có ghép bỏ lại xấu cũng là nhà mình hắn mới vừa g ơ ra bàn tay triệu hoán tiểu g i a hỏa lập tức theo thân cây bọ hạ dừng ở lòng bàn tay trong m i ệ n g phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang bước nhanh đi đến cách đó không xa tân sáng lập cỏ dại lùng tây hắn vẫn còn nhớ rõ đệ nhất chỉ giờ ỉ trùng ra đ ờ i khi chính mình vì tìm kiếm thích hợp dựa vào thực vật phí thật lớn sức lực không biết không gian trung thực vật hay không hợp tiểu gia hỏa tâm ý nếu không được chỉ có thể đem nó đưa tới bên ngoài tìm kiếm nào biết hắn mới vừa tới gần cỏ dại tùng tiểu gia hỏa liền phát ra vui sướng hơi thở tê tê kêu cái không ngừng nhanh như vậy liền tìm đến thích hợp thực vật từ lỗi vi lăng tiếp theo ngồi xổm thân đem g i ỉ trùng đặt ở trên mặt đất tiểu gia hỏa nhanh chóng leo lên t i ế n lùng tây cuối cùng dừng lại ở một gốc cây màu xanh lục thực vật th tân dở ỉ trùng đồng dạng tự mang thực vật giám định kỹ năng từ lôi trong đầu xuất hiện rõ ràng văn tự nhắc nhở tên vật phẩm bạc hà tuổi một đặc thù cây lâu năm thân thảo toàn cây thanh khí hương thơm hành đứng thẳng cao ba mươi sáu mươi cm hạ bộ số tiết cụ mảnh khảnh dễ trùm cặp trình độ phục vụ căn trạng hành vê đốt vê đốt vê đốt cơm duệ bốn lang hình cụ bô tảo thượng bộ bị đảo hướng hơi nhun mao hạ bộ chỉ duyên lăng thượng bị hơi nhu m a u đa phần chi diệp đối nhau hoa tiểu màu tím nhạt môi hình hoa sau kết tám tím màu nâu tiểu viết quả từ lỗi chính suy tư phát hiện đùi có chung vài q u ạ n g bạc hà nhanh chóng khô khốc có kinh nghiệm lần đầu tiên hắn minh bạch là giờ ỉ trùng đang ở hấp thu có cây tinh hoa quả nhiên trong đầu nhắc nhở tiếng văn g lên khế ước thành lập thành công giờ ỉ trùng cùng thực vật phù hợp độ vì năm mươi sáu kế tiếp sẽ đối bạc hà tùng tiến hành cải tạo thỉnh ký chủ cung cấp súng túc năng lượng ý tứ minh xác gần vài cọn bạc hà căn bản không có biện pháp vì giờ ỉ trùng sáng tạo thích hợp sinh tồn hoàn cảnh từ lôi không có chỉ hoán đi xuống vội vàng ra không gian cầm lấy cái s ẻ n đến sau núi bạc hà ở nông thôn cũng là chữa bệnh đơn thuốc giống nhau tiểu hài t ử ngoan cố tính ho khan ở lâu không dứt người trong nhà đều sẽ nằm chút bạc hà lá cây cùng trứng gà cùng nhau xảo an thượng hai ba đốn phần lớn có thể hảo thứ này thực thường thấy giống nhau lớn lên ở mương vùng biên cứng đầu từ l ô i ấn tượng sau núi kia phiến có rất nhiều không vài phút thời gian hắn liền thải đào thượng t r ă m cây kể tại không gian dâu tây điền biên nhất nhớt t e o rồi sau đó lại đem tân dở y trùng rời đi trong đó tới tiếp nước p ì tưới bên này chính vội trăng tt đ ô n g nhiên nghe được bạc hà dở y trùng hướng dâu tây điền phương hướng phát ra phẫn nộ thanh âm Gì tình huống từ lỗi hỏa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống liền thấy tiểu gia hỏa từ bạc hà hương thượng bò hạ nhanh chóng rời đi đến một gốc cây dâu tây hương hệ dễ sau đó há mồm cắn xé ba lượng hạ đem dâu tây hành cắn cắt đứt không sai cắt đứt này rốt cuộc thuộc về cái gì thao tác từ lỗi càng thêm hồ đồ không chờ hắn ra tay ngăn cản dâu tây rờ ỉ trùng cũng có phản ứng tiểu gia hỏa nhanh chóng leo lên lại đây trong miệm đồng dạng chi chi gọi vậy chương hai mươi chín một sơn không dung hai hồ một núi không d sẽ không muốn đánh lên đến đây đi từ lỗi lúc này mới minh bạch vài phần cảm tình giờ ỉ t r ù n g cũng sẽ tranh lãnh địa ở người bình thường quan niệm chỉ có cao cấp động vật mới có lãnh địa ý thức kỳ thật bằng không rất nhiều côn trùng đồng dạng có thì như ong bắt cày nó lãnh địa ý thức liền đặc biệt cường nếu có đồng loại tới gần s a o huyện lập tức sẽ cùng x u a t đổi ở từ lỗi nhìn chăm chú hạ bạc hà giờ ỉ t r ù n g lại bỏ đến một khắc cây dâu tây hạ mở ra mồm to gầm hành cán dâu tây giờ ỉ chủng hoàn toàn bị c h ọ giận đột nhiên há mồm phun ra màu trắng sợi tơ chiến ở đối phương trên người trong t r ớ c mắt bạc hà giờ ỉ chúng đã bị bó thành một cái m ặ é n tiểu gia hỏa tt ê ê kêu cực lực dãy rủa bất đắc dĩ càng dãy rủa càng chặt cuối cùng hoàn toàn vô pháp lúc đ í c h từ lôi t r ậ n mắt há h ố c mồm hắn vẫn là lần đầu tiên biết dâu tây giờ ỷ trùng giống con n h ệ n giống nhau có phun ti công kích kỹ năng bất quá hắn không dám tiếp tục xem náo nhiệt vội vàng rỗi tay đem bạch kén nắm lên sợ tiểu gia hỏa bị lăn lộ chết rốt cuộc dâu tây giờ ỷ trùng đã tiến hóa đến trung cấp bạc hà điền này chỉ là sơ cấp hai người không ở một cái cấp bậc không gian nội thật vất vả ra đời hai chỉ giờ ỷ trùng bất luận cái gì một cái bị hao tổn hắn đều đau lòng không nghĩ tới bạch kén sợi tơ rất dán chắc từ lỗi dùng sức xé rách vài cái mới túng t h a i đem bạc hà giờ ỉ trùng giải cứu ra tới tiểu gia hỏa ngừng ở lòng bàn tay vẫn cứ không an phận tiếp tục tt ê ê kêu khiêu khích dâu tây giờ ỉ trùng cũng không cam lòng yếu thế đồng dạng phát ra tiếng đáp lại từ lỗi nguyên bản còn muốn cho hai cái tiểu gia hỏa chung sống hòa bình hiện tại xem ra không có khả năng duy nhất biện pháp chính là làm chúng nó tách ra bất đắc dĩ hắn đành phải lại lần nữa đem tân chồng trọt bạc hà rời đi trận địa dịch đến cây sổi một khắc x ư ở n một lần nữa tới phần nước hai khối đồng ruộn cách xa nhau ba mươi m xa vương không thay vương b ạ chăng à giờ t r x u ố n g dưới, b ắ từ đầu u t lỗi ơi xính nhắc lãnh lối địa. Từ ố r nhở nhàng h t tiếng v a n g lên cỡ lắc mở vừa thấy là câu hữu chu nam chuyển phát lại đây một cái video tiêu đề chân thật thí nghiệm võng hồng bí chế hồng con run nhị liêu dưới nước trạng thái hiệu quả thật như vậy t h ầ n sao từ lỗi cũng không có dự đoán được nhà mình nhị liêu thế nhưng thành v n g hồng có người chủ động làm thí nghiệm t h ử nghiệm trên thực tế hắn cũng rất tưởng biết vì sao bí chế hồng con run không náo h tiểu ngư hay không đúng như chính mình suy đoán mang theo tò mò từ lỗi cờ l ậ t mở con khán video chung một người tuổi trẻ tinh thần tiểu hòa ra kính biên giải thích biên mở ra chuyển phát nhanh đóng gói hộp bí chế hồng con run đặc thù rõ ràng từ lỗi liếp mắt một cái là có thể đủ nhận ra thật là nhà mình sản tuyệt phi giả mạo tiếp theo đối phương đặt dưới nước ca mạ dạ không có đánh đoa trực tiếp quải nửa điều con run vào nước video biểu hiện gấp m ộ ư ơ i lần tốc truyền phát tin mười mấy giây sau liền có một cái đại bản tức bị đưa tới bên cạnh còn có đàn tiểu tạp cá không chờ tiểu tạp cá tới gần đại bản tức một n g ụ m cắn con run nhị liêu bị đề lên mở theo sát thực mau lại tới đại bản tức cá chép hoàng tàng cá thậm chí cuối cùng chúng một cái nhị cân nhiều cá nheo dưới nước c á mạ giặt rõ ràng con run ở trong nước trạng thái hoàn toàn bày ra cùng từ l ô i phía trước phòng đoán giống nhau b í chế nhị liêu đều không phải là không hấp dẫn tiểu ngư video chung có thể rõ ràng nhìn đến hoa nội vẫn luôn tiểu ngư không ngừng chỉ là hầm con run tính g i i so bình thường con run cao Tiểu tiến đoạt thực, tiểu liêu đối siêu sau ngư xả không ngừng. Hơn nữa nhị liêu đối cá lớn lực hấp dẫn siêu cường, chúng nó tiến sau chủ động đoạt thực. Tiểu ngư chen không xả hấp hoa chủ lực cá video à o rất n h ề u khẩu. thời không điểm i đoạt đến v cuối cùng tinh thần tiểu h ỏ a lại lần nữa ra kính tổng kết lần này nhị liêu thí nghiệm trong lời nói đối bí chế hồng con dun khen ngợi không thôi làm từ lỗi có chút ngượng n g ủng c ố ý cờ l ạ c mở đối phương chủ trang xem xét Nguyên này tên nay thượng vạn fans. hiện gần vạn câu đầu điều thượng có mấy like là video mười Video tại gần hai khoa út chủ học cá có hôm ra, ở có thể đoán trước theo sau sóc ôn la h ổ n g con run doanh số sẽ lại chướng một đợt buổi tối ngủ trước trong đầu nhắc nhở khoan thai tới m u ộ n chúc mừng ký chủ đem giờ ỉ trùng cùng bạc hà phù hợp độ tăng lên tới sáu mươi năm đạt được một thế hệ biến dị bạc hà một trăm năm mươi sáu cây biến dị bạc hà cây lâu năm thực vật thân thảo độ ấm thích đứng phạm vi đại kỳ h ớt át kỳ h quang thích hợp acid yếu tính thổ nhưỡng hành diệp kinh trưng cất có thanh hương vị nhưng làm thuốc cũng có thể dùng ăn cũng dùng cho pha trà có thả lỏng tâm tình trợ giúp giấc ngủ cùng xúc tiến tiêu hóa công dụng hoa màu tím thực trị vong thích cũng có nhất định xua đổi con muối hiệu quả Nay từ lôi cẩn thận đọc hai bên cảm thấy biến dị bạc hà có chút dâu d ị a xa không giống đặc phẩm dâu tây như vậy thực dụng nhưng làm thuốc cũng có thể dùng ăn bạc hà có thể ăn không giả nhưng là không nghe nói nhà ai thích ăn bạc hà cũng quá ít được lưu ý điểm đến nỗi pha trà cái này giống như có điểm tác dụng bạc hà trà ở trên mạng có bán bất quá đồng dạng thuộc về ít được lưu ý hoa màu tím chịu ong mật thích cùng nhân loại có cái mau quan hệ tổng không thể bởi vì bạc hà chính mình lại giữa một dương l n g m ậ đi đến nỗi xua đổi con mối hiệu quả bình thường bạc hà cũng có từ lỗi trước kia xem qua tư liệu nói là bạc hà cảnh lá ở trong chứa có bạc hà du bạc hà thuần chờ dễ dàng phát huy vật chất loại này khí vị đúng là con mua chắn ghét tóm lại biến dị bạc hà quá d â u d ị a làm từ lỗi muốn chế tạo cái thứ hai sản phẩm ý tưởng thất bại một lát hắn lại tự rêu cười cười thật là đứng núi này trông núi nọ được giữ ấm lại tư ý đ g h ĩ có thể có được biến dị phản v i ệ n dâu tây đã là lớn lao cơ duyên có thể nào đủ yêu cầu càng nhiều bạc hà liền như vậy loại đi xem như vì cây sổi không gian tăng thêm vài phần sắc thái thời gian chậm gì gì quá từ lỗi mấy ngày nay có thể nói b mỗi ngày rời giường tiến không gian ngắt lấy dâu tây sau đó lại đi đất trồng rau ăn qua cơm sáng uy một đại n ă m tiểu lục chỉ cầu cầu mặt khác còn có châu châu ưng vị này chính là thật đại gia từ biết nó thuộc về bảo hộ động vật sau từ lỗi mỗi lần uy thực đều thật cẩn thận sợ ra cái gì tốt xấu hơn nửa tháng thời gian ra hỏa này miệng vết thương hoàn toàn hảo một thân lông chim cũng chừng thể p h ò n g chừng lại quá ba lượng t i ê n là có thể thả bay r ã ngoại châu châu ưng hiện tại đã không thế nào sợ từ lỗi nhìn đến hắn tiến vào lập tức thét trói thay đòi lấy đồ ăn tựa hồ trước nay không ăn no quá gian xếp hảo trong nhà mấy chỉ đạo vật từ lỗi lại bắt đầu rửa sạch cấp mấy ngàn chỉ gà c h e uy thực n à y đó vội xong không sai biệt lắm đến mười giờ rưỡi mới có thời gian ngồi ở trước máy tính xem xét sóc ôn là tiêu thụ tình huống cũng may mắn dưới chân núi tân sáng lập dâu tây điển từ t ỷ t ỷ dẫn người quản lý nếu không hắn chính là t r ư ở n g tám chỉ tay cũng lo liệu không hết quá nhiều việc buổi chiều ăn cơm xong còn muốn hỗ trợ đem chuyển phát nhanh trang hộm sau đó cơi tam luân lên phố đưa hiện tại chuyển phát nhanh tạm thời ở và ổn định trạng thái mỗi ngày ba bốn trăm kiện đưa chuyển phát nhanh trở về ăn cơm chiều lúc sau tiến không gian xem xét thuận tiện đạo con run để vào bên ngoài gieo trồng trị nội tóm lại liền không cái nhàn thời điểm Từ yến nói vài lần giới thiệu bạn gái từ lôi đều lấy không có thời gian vì từ cự tuyệt rớt không phải chối tử là thật vội mặt khác hiện tại sự tình quá nhiều hắn cũng không có cái kia tâm tư lại ứng phó một nữ nhân thành thị đèn rực rỡ mới lên trương phỉ phỉ kéo trầm trọng bước chân tiến vào ra môn bật đèn một đầu ngã vào trên sofa không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay lại tăng ca tiêu đ ề cho ta lại sửa sửa vẫn là đổi thành nguyên lai、like、đi tự không đủ đ ạ i vê đ ú t vê đ ú t vê đốt, đốt, đốt hồ cạn xù lớn chút nữa vẫn là thu nhỏ lại một chút nhìn thoải mái Ta c ả người vĩnh viễn không biết khách hàng sẽ đưa ra cái gì kỳ ba yêu cầu nàng cảm thấy chính mình còn như vậy đi xuống phi đến mất chỉ có trở lại chỗ ở cả người mới có thể được đến một lát nghỉ tạm mở ra máy tính điểm đánh truyền phát tin ca sĩ hách vân đi đại lý đây cũng là trường phỉ phỉ tương đối thích một bài hát ở trên sofa nghỉ ngơi m ộ ư ơ i phút nàng nhớ tới chính mình gieo trồng vài q u ạ n g phản biện dâu tây buổi sáng ra cửa quá cấp đã quên tới nước p h ủ sa nhân gia giáo trình nói qua mỗi ngày muốn đúng giờ định lượng nếu không dâu tây sẽ sinh trường chậm chạp dùng bình nước khoáng dốc lửa bình hơn nữa một mũi nhỏ hợp lại phì hòa tan ngã vào chậu hoa nội ngắn ngủn một tuần thời gian dâu tây mầm đã lẻn đến sáu mươi cm cao đem ban công nhiễm một mặn tươi mát màu xách lục hành cán thượng mọc ra có không ít nụ hoa hơi hơi tản ra mùi hương thoang th có phải hay không đối sinh hoạt không quá vừa lòng thật lâu không cởi quá lại không biết vì sao nếu không khoái hoạt lại không thích nơi này không bằng một đường hướng tây đi đại lý cùng với trong máy tính văn nghệ hơi thở mười phần thanh â m ở vào dâu tây tùng trung trương vị phỉ, phỉ cảm giác chính mình phán phất thật đi vào g dã ngoại bất chi bất giác thả l ò n g rồi sau đó nàng cầm lấy di động chụp ảnh trở lại trước máy tính k ý lục chính mình gieo trồng tâm tình chương ba mươi cây xanh tạo hình kế hoạch cùng trương vị phỉ, phỉ cùng loại rất nhiều vong hưu thích ở run tay phơi ảnh chụp video chia sẻ chăm sóc hoa có tâm đắc kinh nghiệm gần nhất chỉ cần có nhàn hạ từ lỗi cũng sẽ ở xem run tay video gieo t r ư n g vòng nói hắn chơi run tay có đoạn thời gian cũng biết cá nhân trang đầu có vòng công năng bất quá không như thế nào chú ý quá vẫn là trước đó không lâu có vòng hữu không ngừng video phía dưới nhắn lại hắn mới thử t r a tìm gia nhập d u n tay video ngắn vòng công năng kỳ thật cũng không gì tân ý cùng máy tính diễn đàn không sai bị ệ lắm đem có được cộng đồng yêu thích vòng hữu tụ ở bên nhau bất quá vòng chủ đề nội dung càng thêm phong phú toàn diện có thư pháp hội họa cắt giấy giảm béo c ơ nhà ioga tập thể hình tóm lại hoa huệ loẹn loẹ. chỉ có ngươi không thể tưởng được không có t ì dần dần mấy k ngày t h nay n hắn á vẫn luôn ở kế hoạch dâu tây ngắt lấy viên các loại công việc tổng cảm giác quá đơn điệu đặc điểm không đủ sung ra không đủ hấp dẫn người chứ bỏ biến gì phản biện dâu tây ngoại giống như không có gì độc đáo chỗ tuy rằng nói nhất chiêu tiên ăn biến thiên hạ bằng vào đặc phẩm dâu tây xuất chúng bị khẳng định sẽ có du khách có lâm nhưng là từ lôi nếu tính toán làm tự nhiên tưởng đem sự t ì n h làm được h o à n mỹ hiện tại nhìn đến vong hữu cây xanh tạo hình hắn ánh mắt sáng lên cảm thấy tìm được phương hướng không đơn giản cấp dâu tây g i à n bài còn có thể lợi dụng phản biện thuộc tính làm một ít mặt khác thay đổi t ỷ như làm thành cầu hình dâu tây dâu tây cổng vòm dâu tây động vật tạo hình tháp sát đại thụ từ từ từ l ô i càng nghĩ càng hưng phấn ý nghĩ hoàn toàn mở ra Bởi vì này đó cũng không phức tạp, hoàn toàn có thể làm được hắn chạy nhanh đem ý nghĩ của chính mình ký lục số dưới sau đó ở trên mạng tìm hình ảnh giống nhau cây xanh tạo hình thoạt nhìn xinh đẹp nhưng là hậu kỳ quản lý đặc biệt phiền toái cây xanh tạo hình cũng không có đơn giản như vậy không phải hạn mấy cái giá sắc tử làm dâu tây trên mạng leo lên là được nó yêu cầu chuyên môn nhân viên căn cứ thực vật đặc tính tiến hành thiết kế thao tác quan trọng nhất là các loại sắc thái phối hợp tuyệt đối thuộc về kỹ thuật sống thậm chí một ít phức tạp tạo hình còn cần sử dụng tới nước hệ thống điều khiển tự động tới tùy thời điều tiết phân nước xem qua lúc sau từ l ô i chỉ có thể tạm thời đem ý tưởng đẻ ở đáy lòng không nóng n ả y chậm rãi từng bước một tới bước chân mại quá lớn dễ dàng lôi kéo trứng tra xét một lát tư liệu xem khoảng cách ngủ còn sớm từ l ô i đơn giản dọn đem ghế dựa ngồi ở b à n phòng ngoại trên đất chống phóng không chính mình nói từ từ t r ư ớ c về nhà hắn vẫn luôn vì kế sinh nhai bôn u ba bận rộn đã lâu không có như vậy nhàn n h ạ qua mười mấy vạn tiền nợ đẻ ở trong lòng mặc cho ai cũng nhẹ nhàng không đứng dậy hiện giờ s h p online đi vào quỹ đạo nhiều nhất mấy tháng có thể đem trướng trả hết từ lỗi trong lòng cũng hơi chút t h ở phào nhẹ nhõm lại xem đỉnh đầu ánh trăng tựa hồ cũng so ngày xưa sáng tỏ sáng lời vài phần dưới ánh trăng là liên miên phập p h ò n g thanh sơn ở trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến hình dáng nơi xa từ ra câu vẫn như c ũ điểm điểm ngọn đèn lên dầu khuyến vệ tường trận ngẫu nhiên hỗn loạn tiểu hài từ đùa giỡn thanh h i ệ n nhiên còn có không ít người già không ngủ càng gần chút còn lại là thôn sâu đồng ruộng hiện giờ tiểu mạch vừa mới trổ bông phấn hoa phát tán nhạt, nhạt mạch mùi hương theo gió bay tới không có gì bất ngờ xảy ra năm nay sẽ là cái được một năm chân núi mương ít thanh t ư n g c à n gia đình trách nhiệm đây là một người nam nhân không thể trốn tránh lựa chọn có câu nói nói rất đúng nơi nào có cái gì năm tháng mạnh khỏe chỉ là có người thế ngươi con gánh nặng đi trước trước kia chống đỡ nhà này là từ thanh sơn hiện tại giao cho trong tay hắn có lẽ chỉ có chờ thiếu trướng còn xong từ lỗi mới có thể hoàn toàn thả lỏng lại bất chi bất giác sương sớm xuống dưới cảm giác bóng đêm biến lạnh hắn vội đứng dậy về phòng sáng sớm từ lỗi rời giường chuyện thứ nhất chính là mở ra đuổi điệu ấm hưởng rồi sau đó tiến vào không gian ngắt lấy dâu tây trên thực tế hiện tại một nhà mỗi ngày ăn dâu tây đều đến từ không gian theo thường lệ ngắt lấy một đâu sau hắn lại xem xét một khắc sẩn biến dị bạc hà sinh trưởng tình huống trong một đêm cây cối trường cao mười mấy cm lá cây xanh biết trung hỗn loạn vào nhà, tản mát ra từ từ thanh hương vị ở vào điện nội làm nhân tinh thần không khỏi chấn động đại não thanh tỉnh rất nhiều n à y bạc hà trải qua cải tạo sau sẽ không cũng có phản viện thuộc tính đi nhìn bốn năm chục c m cao cây tối từ lỗi âm thầm cân nhắc phản viện bạc hà rốt cuộc có gì tác dụng tuần tra một lần lại đào mười mấy điều con run cắt đoạn đi vào hồ chứa nước biên thí nghiệm thực thành công hơn nửa tháng thời gian thủy cũng không có giảm xuống nhiều ít bên trong loại cá sinh trưởng trạng thái tốt đẹp từ lỗi mới vừa đem bí chế hồng con run đoạn đầu nhập hồ chứa nước toàn bộ mặt nước tức khắc quay của lên thượng trăm điều tiểu ngư chính đoạn thực thực mau cái tiêu nhị cân nhiều trọng đại con lươn lội tới đoạt thực tiểu ngư tứ tán tranh thoát căn bản không dám tới gần từ lỗi lúc ban đầu tính toán là đem ra hỏa này dưỡng ở lưu nước sau lại sợ đào tẩu quyết định tạm thời dưỡng ở hồ chứa nước nội trở về sau muốn ăn lại vớt ra trong núi vô lao hổ con khỉ sưng ơ bá vương hồ chứa nước nội không có mặt khác đại hình săn n g ồ i loại cá lươn đào thành bá chủ u i xong cá hắn dẫn theo dâu tây phản hồi phòng trong vừa xuất hiện ngẩm ti ngẩm ti đ i ề u tiếng kêu vang lên bị nuốt ở lồng sắt nội châu chấu hưng chất cánh hướng hắn đòi lấy đồ ăn ra hỏa này ở vườn trái cây ăn không uống không gần một tháng thời gian miệm vết thương sớm d liên quan cái đầu cũng so với phía trước lớn một vòng có thể thả bay châu châu ưng ăn gì gì không đủ lại không thể cho chính mình sáng tạo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích ngược lại sẽ rước lấy phiền thái từ l ộ i không tính toán tiếp tục dưỡng đơn giản hôm nay thả bay xong việc dựa theo lệ thường hắn móc di động ra chụp điều video ngắn k ý lục trong lòng nghĩ hắn mở ra lồng sắt nhìn mở rộng đại môn châu châu ưng hai con mắt chừng đến t r ò n t r ị a có chút phạm mơ hồ qua hai ba giây nó mới phản ứng lại đây chớp lao ra lồng sắt tiện đà vô hai cánh nghiêng ngảo đảo bay lên xuyên qua cửa phòng bị nốt ở lồng sắt hơn nửa tháng châu châu ưng có điểm quên nên như thế nào phi hành ở một trường rất cao không t r ù n g tả hữu l ă n lư bất quá loài chim bay lượn bản năng làm nó liền rất mau nắm giữ hào song song càng bay càng cao n g ầ m đ i ở thanh thúy tiếng kêu to t r u n g châu châu ưng biến mất ở núi rừng giữa g i a hòa này quá không lương tâm từ lỗi có điểm buồn bã mất mát nguyên bản cho rằng ăn ngon uống tốt hầu hạ châu châu ưng hơn nửa tháng vật nhỏ nhiều ít cùng chính mình có điểm cảm tình ai biết liên thanh t i ế p đón đều không lớn liền bay đi bay đi cũng hảo không cần mỗi ngày giống hầu hạ đại ra giống nhau ra không gian từ lỗi đem gà thức ăn chăn nuôi khăn ngự gà che thả、ra. lúc này mới xuống núi thấy nhi tử dẫn theo dâu tây tiến sân từ mẹ chưa nói gì chủ yếu nói không dùng được coi như là nhi tử đối cha mẹ hiếu thuận ăn nhiều chút trái cây cũng hảo ít nhất trượng phu gần nhất không h ề t à o bón t ừ phụ bởi vì lâu ngồi xe lăn không thể hoạt động nguyên nhân dạ dày tiêu hóa tương đối nhược đại tiện vẫn luôn khô trong nhà phòng khai t á t lộ nhưng thật ra gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn không ít dâu tây b à i tiện dần dần khôi phục bình thường liên quan trên mặt khí sắc cũng hảo rất nhiều không đơn thuần chỉ là trượng phu từ mẹ gần nhất cũng cảm giác chính mình có biến hóa ăn uống hảo không ít làm khởi sống có sức lực ngày hôm qua trong thôn một cái tàu tự xuyên môn còn nói trên mặt nàng khí sát so trước kia hào rất nhiều chương ba mươi mốt huấn luyện châu châu ưng từ lôi nguyên bản cho rằng châu châu ưng một đi không trở lại ai biết chờ hắn phản hồi vườn trái cây khi thình lình nghe được đỉnh đầu có tiếng k ê u chuyển đến ngầm đầu liền thấy ngốc điệu đứng ở nóc nhà liên tiếp k ê u to dì tình huống lại bay trở về têu người lại ra lao tử không hầu hạ từ lôi đánh giá ngốc điệu ăn con dung h i ệ n còn tưởng đòi lấy đồ ăn hắn không tính toán tiếp tục quản đi xuống châu châu ưng từ nhỏ sinh hoạt tại giã ngoại sinh tồn năng lực tự nhiên không kém không có khả năng bị quan một đoạn thời gian liền đánh mất vồ mồi năng lực hơn nữa cái này mùa thời tiết ấm áp đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nơi nơi là sâu không thiếu đồ ăn từ lỗi quyết định không hề để ý tới lo chính mình dẫn theo sọt tre chuẩn bị đi ngoài ruộng ngắt lấy dâu tây nào biết ngốc đ i ể u vẫn cứ không chịu đi đổi sát đi lên ngừng ở bên cạnh đại cây dương thượng vẫn như cũ đều cái không ngừng phành phạch lăng đông nhiên dâu tây đ i ể n chung mấy chỉ chim sẻ bị kinh động dịu dít đều chạy như bay nay đàn chim sẻ cũng không có phi xa mà là ở dâu tây điền phía trên xoay quanh một vòng rơi xuống bên kia nhìn kia bộ dáng chỉ cần từ l ố i xoay người rời đi chúng nó liền sẽ lại lần nữa bay trở về còn không có xong rồi đúng không lúc ban đầu nửa tháng thời gian âm hưởng đổi đ i ề u hiệu quả thực hảo các loại loài chim căn bản không dám tới gần dâu tây điển từ l ố i nguyên bản cho rằng tìm được chiến thắng p h á t bảo hiện tại xem ra tưởng quá lạc quan n à y đó đ i ề u từ lúc ban đầu sợ hãi hiện tại giống như đã chậm dại thích ứng chỉ sợ không dùng được bao lâu chính mình lại phải về đến xuống đất bộ thời đại từ l ố i càng phát sầu là vườn trái cây phía dưới vài mẫu dâu tây điển nếu bởi điệu âm hưởng không dùng được đến lúc đó nên như thế nào quản lý bảy tám mẫu diện tích nhân công xua đổi cũng không h thật sự không được chỉ có thể mua phòng điệu võng đem khắp điển toàn tre lại lên đang nghĩ ngợi tới châu châu ưng lại phát ra ồn ào thanh âm t i ề u người lại ra từ lỗi nhịn không được muốn mở miệng mắng đông nhiên hắn đôi mắt tỏa sáng thật là dưới đèn h ắ c như thế nào đem này ngốc điệu cấp đã quên châu châu ưng lại tiểu nó cũng thuộc về ác điệu nha nếu nhớ không lầm ra hỏa này ăn chim sẻ đuổi đ i ề u hiệu quả khẳng định chuẩn cờ mở nợ giờ vừa rồi đám kia chim sẻ sợ quá chạy mất chính là nghe được ưng tiếng kê chỉ là ngốc điệu tính tính g ã lại không có chuyên môn huấn luyện quá không biết có thể hay không bị người sử dụng nghĩ đến đây từ lỗi mở ra di động ở độ nương thượng tìm tòi kết quả không lục s o á t thuần hóa hiến chuẩn nội dung nhưng thật ra về diều hâu văn trường có không ít cái gì liên tục bảy ngày không cho nghỉ ngơi uy ma đoàn quát du cấp ương thượng chân vướng từ lỗi xem đầu đại quyết đoán từ bỏ chiếu trên mạng cách làm chính mình mỗi ngày không cần làm khác chuyện này bồi ương cùng nhau ngao hắn hiện tại đôi mắt trận mắt khai liền đội đến chân không chạm đất không cái kia tinh lực cùng thời gian lại nói kia phương pháp nhìn đều tàn nhẫn vừa lơ đãng liền đem ứng cấp ngao đã chết còn không bằng dựa theo tượng tượng tới dùng ý chế hồng con run đương ngọn lợi d ụ từ l ô i lắc mình biến mất tái xuất hiện khi trong tay nhiều mấy cái h ổ n g con run đồ ăn mị lực quả nhân đại châu chấu ưng thét trói hai tin tức ở không đến hai mét xa địa phương giống như hoàn toàn không sợ hắn từ lôi t r i ề u trên mặt đất ném hai điệu ngốc điệu lập tức nào h lên đi vươn mỏ nhọn mổ nuốt vào bụng đi theo nó kêu càng hoan muốn ăn trước làm việc từ l ô i rôi tay một lần g tay cách đó không xa chim sẻ hô to chiều dưới tàng c â y phóng đi phành phạch lăng đã chịu kinh hách chim sẻ chấn cánh bay lên rơi vào hơn mười mét ngoại trong bụi cỏ từ lôi quay đầu hô một tiếng đại hoàng đang ở cửa phơi nắng thổ cầu được đến triệu h o n phi p h á t mà đến đ ừ n g ở chủ nhân trước mặt vẫy bôi đi h ắ n c h i ề u nơi xa chim sẻ đàn một lần tay đại hoàng đối chủ nhân mệnh lệnh lý giải thực đúng chỗ lập tức kêu lao ra thẳng đến chim sẻ đàn đương nhiên lấy nó tốc độ căn bản vô pháp bắt được này đàn sẽ phi chim sẻ ngay cả như vậy từ lỗi vẫn là ném hai điều h ồ n g con run làm khen thưởng nhìn đến thủ cầu ăn con run châu chấu ưng lại thét chói t h a y đòi lấy từ lỗi theo thường lệ rỗi tay một lần tay ngốc điều ngừng ở tại chỗ phát gốc căn bản không minh bạch nhân loại ý đồ l i ê n thí vài lần đều là như thế bất đắc gì hắn đành phải tiếp tục làm làm mẫu lại lần nữa chiều chim sẻ đàn đuổi theo cái này châu châu ưng rốt cuộc động chân cánh nháy mắt lướt qua từ l ố i đại khái là động vật đi săn bản năng bùng nổ nhìn đến cách đó không xa chim sẻ ngốc điệu một cái lao xuống hóa thành mũi tên nhọn n h ắ m phía bụi cỏ lợi trào rơi xuống chim sẻ đàn phát ra tiếng kêu sợ hãi tứ tán bay lên theo sát châu châu ưng vũ cánh phản hồi dừng ở từ l ố i trước mặt trong miệng còn ngậm một con huyết n ụ c mơ hồ con mồi hào ra hỏa thực sự có hiệu quả từ lỗi tức khắc hưng phân lên vội đem h ồ n con run toàn bộ ném xuống tính làm khét hắn cảm thấy chỉ cần có thể lưu lại châu châu ưng dâu tây điển hẳn là an ổn lại xem trên mặt đất mổ tiểu g i a hỏa cũng thuận mắt rất nhiều bí chế con run càng ngày càng hòa bạo từ lỗi bị hóa trước cố ý nhìn đơn đặt hàng tối hôm qua đến bây giờ tân tăng gần ba trăm cái nhìn nay thế hôm nay phòng chừng có thể phát bốn trăm đơn thỏa thỏa doanh số bạo lều sự ra khác thường tất có kỳ quái chẳng lẽ lại bị nào đó câu cá chủ bá hoặc là út chủ cấp đề cử mang theo n g h i hoặc từ lỗi đăng nhập và xin đàn xem xét hắn lúc trước thành lập và xin đàn bất quá tùy tay mà làm không nghĩ tới trải qua chúng câu hữu tuyên truyền lựa chọn thêm, đàn người càng thêm càng nhiều. hiện giờ đã có năm trăm n h i ề u câu hữu đại gia mỗi ngày trong đàn tưới nước khoác l á c đánh thí chia sẻ câu tràng tin tức luận bàn kinh nghiệm trường hợp tương đương náo nhiệt từ lỗi giống nhau không thế nào lên tiếng ngẫu nhiên mạo phao phát cái bao lì xì g ì tích cóc tích cóc nhật khí trong đàn trước sau như một náo nhiệt hãn tiến đàn bò mấy trăm lâu không phát hiện có câu hữu chuyển phát cùng loại thiệp hoặc là video nhưng thật ra rất nhiều người thảo luận năm một kỳ nghỉ đi nơi nào tổ chức thành đoàn thể câu cá xếp hạng thủ vị cư nhiên là từ g a câu từ lỗi lúc này mới bừng tỉnh gần nhất vội liền ngày quốc tế lao động đều cấp đã quên lập tức năm một câu cá đại quân sắp toàn thể xuất động khó trách doanh số bạo trướng mấy ngày kỳ nghỉ có thể nói là câu cá người hạnh phúc nhất thời gian thời tiết không nóng không lạnh cá ăn khẩu thực h ả o chỉ cần tìm đối địa phương cơ bản sẽ không không quân bất quá từ lỗi hơi chút tiên đối nhà mình bảy mẫu nhiều dâu tây đ i ề n r i e o trồng có chút vãn còn có bảy tám thiên thời gian mới có thể thành thục phòng chứng không đổi kịp hoàng kim chu tiêu thụ nếu không n g ợ n dùng kỳ nghỉ du lịch nhật c h i ề u tuyệt đối sẽ đến cái khởi đầu tốt đẹp hãn bên này đang nghĩ ngợi tới tỉ tỉ lại l á n người lên núi l ỗ tử bọn họ là từ thành phố b ê n trái cây thu mua thường Tưởng、trước ư ở n g t tiên dự định nhà ta dâu tây đặc phẩm dâu tây ở trên mạng liên tục nhiệt tiêu không ít vong hưu suốt đêm tranh mua khiến cho chú ý không chỉ là tần bằng phi rất nhiều khíu giác mẫn cảm trái cây thu mua thương cũng tìm được từ gia câu cho nhau chào hỏi qua từ lỗi lanh bọn họ đi phòng sau dâu tây viên xem xét thuận tiện làm mấy người trích chút dâu tây nhấm nháp mấy cái thu mua thương có thể tới từ gia câu trước đó tự nhiên đối đặc phẩm dâu tây từng có thâm nhập hiểu biết hiện giờ thực địa khảo sát sau tái vô nghi vấn đưa ra muốn toàn bộ thu mua điều kiện cùng tần bằng phi không sai bị lắm thậm chí giá cả còn cao một ít đ ố i này từ lôi chỉ có thể lại một lần cự tuyệt cùng lúc trước giống nhau hắn cũng không có đem nói chết chỉ nói xem bảy mẫu dâu tây kết quả tình huống đến lúc đó bản lại bán ra số lượng lưu qua điện thoại sau mấy cái trái cây thương tiếc lối rời đi đem người đưa xuống núi từ lôi mới vừa trở lại vườn trái cây liền cảm giác đỉnh đầu có hát ảnh rơi xuống、Xoay. một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật ném tới trước mặt di đồ vật chết chim sẻ không nghĩ tới ngốc đ i ề u lý giải năng lực rất cường ngày hôm qua chỉ huấn luyện quá một lần hôm nay thế nhưng chủ động đi săn vụ mùi từ lôi thật cao hứng một lần nữa đem cái chết chim sẻ ném trở về lại đắp thượng mấy cái hồng con run làm khen thưởng châu c h â u ưng nhanh nhẹn đem trên mặt đất con run ăn sạch rồi sau đó ngậm chim sẻ bay lên c â y đảo lẳng lặng hưởng thụ mỹ thực nhìn kia bộ dáng h i ệ n nhiên tính toán ở chỗ này thường trú đối này từ lỗi tỏ vẻ hoan nghênh có ngốc đ i ể u tồn tại nhà mình dâu tây điển có thể hạ thấp nhiều ít tổn thất một cân dâu tây năm mươi một hộp con run năm khối hai bên làm đối lập này mua ban thực có lời chính mình kiếm quá độ t r ư ơ n g ba mươi hai bạc hà giờ ỉ trùng sản vật giữa chưa ăn cơm xong từ lỗi lại nhìn vào nhà chợ phô tiêu thụ tình huống cùng dự đoán giống nhau bí c hôm ế hồng hàng phá h con dung đơn đặt hàng đã đột phá 350. Hôm nay lại l muốn sang ký ụ chuyển ơ n nữa đặc phẩm d â t â cùng có loại mầm, t h có Hắn l ậ phát tức c nhanh có điểm nhiều muốn lại chờ nửa giờ từ lỗi bất đắc dĩ trả lời chuyện gì vậy quách vũ phàm tức phụ xem trượng phu cắt đứt điện thoại vội hỏi nói là h u á nhiều không đ ộ i xong nếu không ta tới cửa hỗ trợ đi ân đem nhà ta mồ tỏ tam luân khai thượng có thể nhiều kéo điểm hóa quách vũ phạm tức phụ không có phản đối đây là nhà mình cửa hàng duy nhất một cái đại khách hàng đương nhiên muốn coi trọng chuyển phát nhanh ngành sản xuất tới cửa phục vụ chỉ do bình thường từ lôi cũng không nghĩ tới quách vũ phạm tới cửa có cái này quân đ ầ y đủ sức lực gia nhập bọn họ cuối cùng đuổi ở năm giờ rơi trước hoàn thành lôi kéo tam xe chuyển phát nhanh đi chân trên từ yến đưa xong chuyển phát nhanh sau thuận tiện đi nhà trẻ tiếp khuyên nữ mấy ngày nay chỉ cần vội quá muộn nàng cơ bản ở nhà mẹ để ăn trụ dứt khoát cũng đem nữ nhi tiếp nhận tới Đối đầu lỗi người nhiên Tiểu gửi, này, cùng hứng. nha trong nhà tăng thêm không súng sướng. từ từ từ tự thật thỏa thỏa hạt thêm ít phụ dẹp mẹ cao cấp ba vì làm bảo bối ngoại tôn nữ vừa lòng từ mẹ lâu lâu lên phố mua chút đồ ăn vặt thậm chí còn chủ động dặn dò từ lỗi hướng trong nhà nhiều đưa chút dâu tây chờ bọn họ vội xong đổi u tới ra từ mẹ đã đem cơm làm tốt ăn cơm thời điểm từ yến tò mò hỏi lỗi t ử hôm nay vội chân không chạm đất có thể tránh bao nhiêu tiền từ ba từ mẹ ngừng tay chung chén đũa tràn ngập kỳ vọng nhìn nhí tử ta xem hạ hậu trường từ lỗi không tính toán gạt người nhà trực tiếp móc di động ra đưa tin hôm nay tổng doanh số bán hàng 6.970 n g u y ê n k h ấ u gia phí tổn có thể có 5.000 nhiều lợi nhuận đương nhiên nhân công còn không có tính n g o a n n g o ã n mau để được với ngươi tỷ phu một tháng tiền lương t ư yến tán thưởng mở miệng tự ấy lòng vì đệ đệ đổi tới cao hứng một ngày 5.000, một tháng chính là 15 vạn chiếu nói như vậy nhà ta thiếu nợ bên ngoài tháng này là có thể trả hết t ư mẹ cảm giác giống đang nằm mơ lần trước hỏi t ư lỗi còn nói một tháng có thể có tam v ạ n khối lúc này mới mấy ngày tăng trưởng gấp đội tư phụ cũng cảm thấy không quá chân thật nhi tử quá có khả năng có vẻ lão tử thực vô năng h á n dưỡng g à loại cây ăn quả một phân tiền không kiếm không nói còn bởi vì té bị thương chuyện này làm trong nhà bối mười mấy vạn nợ bên ngoài mẹ nào có ngươi như vậy tính gần hai ngày là đặc thù tình huống lập tức năm một nghỉ cho nên hồng con dun bán hảo từ lỗi cười giải thích nói bình thường không nhiều như vậy cũng liền ba bốn ngàn đồng tiền cũng liền ba bốn ngàn đồng tiền n g ư ơ i biết ở thanh sơn trấn bao nhiêu người một tháng đều lấy không được nhiều như vậy lỗi tử ngươi nhưng bành t r ứ n g nha từ yến chế g ẹ o lỗi tử tự phụ hưng phấn rất nhiều sắc mặt trở nên nghiêm túc tại không lộ bạch ngươi nhưng đừng đi ra ngoài hạt liệt liệt còn có các ngươi cũng nhớ kỹ ba, n g ư ơ i yên tâm đi ta lại không phải n g ố c tử từ lỗi vội gật đầu trên núi tuy rằng có mấy cái thổ cầu trông coi rốt cuộc không thể lâu ly người ăn cơm xong hắn liền vội vàng rời đi mặt khác từ lôi đã ở trong lòng kế hoạch gần nhất trên núi trang bị mấy cái thăm dò như vậy có thể theo dõi theo thời gian thực phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh ăn cơm xong từ phụ trên mặt tươi cười vẫn luôn không đoạn buổi tối ngủ nằm ở trên giường lan qua lộn lại ngủ không được cha hắn ngươi có phải hay không cơm chiều ăn nhiều từ mẹ vội hỏi không có ta không buồn ngủ mau mười một giờ ngươi còn không buồn ngủ từ mẹ khó hiểu nói thường lui tới cái này điểm t r ư ở n g phu ngay thanh thiếu chút nữa có thể đem sàn gác đánh gãy người cũng đừng ngủ bồi ta nói một lát lời nói hơn phân nửa đêm có gì nói ta ngày mai muốn dậy sớm nấu cơm thiến thiến đi học không thể đến trễ liền nói trong chốc lát hảo từ mẹ chỉ có thể đáp ứng lỗi tử thật trưởng thành nhà ta nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ dưỡng con run phát tài từ phụ cảm thán là nha lúc trước ta còn lo lắng nhà ta này kiện lỗi tử không hảo tìm tức phụ năm sau cố ý cho hắn biểu cô nói qua vài lần làm nhân ra giúp đỡ giới thiệu không biết ghét bỏ nhà ta nghèo vẫn là sa mạ vẫn luôn không tin nhi trước hai ngày hắn biểu cô chủ động gọi điện thoại nói muốn đem cháu ngoại gái giới thiệu cho lỗi tử ngươi nói ta thấy sao đương nhiên muốn gặp hôn nhân là đại sự từ phụ v ộ i đến ân ta cũng như vậy tưởng thích hợp nói sớm một chút định ra tới mười một liền kết hôn sang năm sinh cái đại béo tiểu tử chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành có thể nghỉ hai năm tiền là người gan biết trong nhà nợ bên ngoài sắp trả hết hai vợ chồng đối tương lai tràn ngập khát h a o từ lỗi lại không biết chính mình chỉ ở cơm chiều khi lộ r a hạ thu vào thế nhưng thượng cha mẹ liền tôn tử chuyện này đều ăn bài hảo hắn giờ phút này chính vội vàng ở dâu tây điền trung đào con dun chờ hạ đưa đến bên ngoài nuôi dưỡng lều i nội tạm tồn gần đoạn thời gian từ l ộ i vẫn luôn áp dụng loại này hình thức qua lại chuyển cho dù mẫu thân cùng tự yến cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng bí chế hồng con run thật là dùng bí phương dưỡng ra tới về bí chế con run chuyện này võng hưu suy đoán càng nhiều trong đó truyền lưu nhất quảng một cái phỏng đoán chính là từ l ộ i nuôi dưỡng con run khi hướng bên trong tăng thêm xạ hương tiểu dược người bình thường đối xạ hương tiểu dược khả năng không quen thuộc nhưng là ở câu cả giới nó có thể tính đại danh đình đình căn cứ nghe đồn xạ hương, hương vị nồng đậm có cực cường xuyên tấu lực có thể kích thích loại cá hưng phấn từ lôi câu cá chưa bao giờ tăng thêm quá xạ hương cũng không biết hay không thực sự có dùng đến nỗi vong hữu suy đoán hắn đồng dạng không tỏ ý kiến quyết định bảo chỉ một phân t h ầ n bí đào mấy thùng hồng con run từ lỗi chuẩn bị rời đi không ra khi lại lần nữa dừng lại nhìn về phía nơi xa bạc hà điển trước đó không lâu được đến bạc hà giờ y trùng sau từ lỗi từ ngoại giới nổ trồng mấy trăm cây bạc hà hương lúc sau không như thế nào còn quá chỉ là nhậm này tự do sinh trưởng hắn vừa mới nghĩ đến nếu dâu tây giờ y trùng không bài xích con run bạc hà ngoài rộn biên hẳn là cũng có đi mang theo nghi hoặc cùng kỳ vọng từ lỗi dùng gậy gỗ thử thăm dò ở bạc hà căn phụ cận thổ nhưỡng nội đ à o vài cái thật là có màu xanh lơ thuyết minh bạc hà giờ ị trùng đồng dạng không bài xích con run tồn tại bộ dáng này rất giống nông thôn thường thấy sú con run chỉ là nhan sắc hơi thiện cái đầu không có như vậy lại bạc hà đ i ề n nội con run không có biến dị còn bảo trì nguyên lai、like、bộ dáng từ lỗi nghĩ nghĩ không yên tâm lại đ à o một cái vẫn như cũng là màu xanh lơ lúc trước hướng bên trong n ổ trồng đất đã qua khai thác không có khả năng đảo đến đều là sú con run đi từ lỗi không tin tả tiếp tục tìm kiếm kết quả vẫn là màu xanh lơ cái này hắn mới xác nhận bạc hà điền nội con run đồng dạng phát sinh biến dị chẳng qua nhan sắc cùng rộng dâu tây có khác nhau nói cách khác bất đồng giờ ỉ trùng đối con run cải tạo phương hướng cũng bất đồng không biết loại này thanh con run dụ cá hiệu quả như thế nào từ lỗi trước tiên nghĩ đến làm đối lập thí nghiệm buổi sáng g i à n xếp hảo vườn trái cây sự tình từ lỗi từ trong nhà nhảy ra cần câu mang theo hai loại bí chế con run đi hướng thôn sau đập chứa nước nói hắn hiện tại tuyệt đối coi như từ ra câu danh nhân đại bộ phận lão câu hữu đều nhận thức từ lỗi vừa xuất hiện ở thạch bá thượng không ít người liền quay đầu chào hỏi từ lão bản tới từ lão bản là câu cá vẫn là thể nghiệm và quan sát dân tình từ lão bản có thể hay không đem bí chế hồng con run bán tiện nghi điểm cẳng có quen biết câu hữu treo g ẹ o người này tên là chu nam lâu lâu tổng muốn tới từ ra câu một chuyến thỏa thỏa lao khách hàng hơn nữa hắn mỗi lần tới trừ bỏ mua con run nhị liêu lâm trở về thành tổng muốn lộng dương trứng gà hoặc làm ấy chỉ gà tre từ lôi đối hắn tương đương quen thuộc cười dơ lên trong tay chai nhựa nói chu ca miễn phí con run nếu không dĩ tình huống ngươi sẽ không hồi quỹ lao khách hàng là miễn phí đưa tặng hoạt động đi chu nam hỏi lại đây là ta mới nhất bí chế thanh con run cố ý lấy lại đây thử xem hiệu quả đại gia cảm thấy hưng thú nói có thể lộng mấy cái nga từ lao bản lại ra sản phẩm mới ta cần phải nếm cái tiên chu nam cũng không k h á c h khí dẫn đầu từ chai nhựa trung đồ bảy tám điều đi theo hắn hiếu kỳ nói có điểm s ú đây là sú con run ra công quá sẽ không chủ công cá nheo hát ngư đi thử xem sẽ biết từ l ố i bán khởi cái nút hắn cũng là lần đầu tiên lấy ra tới làm thực nghiệm nào biết gì cá thích ăn có chu nam dẫn đầu t r u n g quanh câu hữu sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt đối này từ lỗi nhất nhất thỏa mãn có thể nhiều chút câu hữu miễn phí hỗ trợ nghiệm trứng thanh con run hiệu quả cớ sao mà không làm hai ba phút công phu gần hai trăm điều thanh con run bị phân quang kế tiếp bên b ở tiếng quát tháo hết đợt này đến đợt khác từ lão bản ta trúng điều cá chạch hảo i a hỏa liền l ư ơ n cũng ăn câu đại v ậ t một cái cá nheo ít nhất t a m cân trọng mọi người hạ côn không đến hai phút thời gian sôi nổi chung cá chứ ba mươi ba không gian phân thân lại tăng lên thực tiễn chứng minh bí chế thanh con run rụ cá hiệu quả đồng dạng chuẩn cờ mở nợ ở giờ bất quá câu đi lên cá hoạch lại hoa hỏe l o ạ loẹn loẹ, cá c h ạ c l ư ơ n cá n e o cá trích hoàng tàng cá tiểu thanh cá thậm chí còn có con cua chu nam giá hỏa này càng kỳ quái hơn thế nhưng câu đến một con nửa cân nhiều điểm lao ba ba thực đem mọi người kinh ngạc một phen từ lôi đã hoàn toàn xác nhận thanh con run vị hình cùng hồng con run vẫn là có nhất định khác nhau hồng con run chủ công tanh h hương thanh con run t ắ c càng dụ dỗ thích t o à n xú loại cá thực mau lại có câu hữu hô to đại vật trung đại vợ l i ê n thấy vậy nhân thủ t r u n g cột run dậy cá tuyến thiết thủy phát ra vèo vèo thanh â m theo s á t mặt nước nổi lên bọt sóng miễn bàn ra thủy nhìn thấy ánh sáng cá lớn sẽ v ậ mạnh dễ dàng tiếp tuyến có lão câu hữu vội vàng nhắc nhở Thấy chung có người chung đại v ậ dần dần ở, ở rất nhiều người trong ấn tượng cá chấm cỏ vì thực thảo tính loại cá thích có hương quả mùi hương nghị liêu nộn bắp là nó yếu nhất kỳ thật bằng không da hỏa này đồng dạng ăn tanh hôi đặc biệt mùi tanh có thể trực tiếp kích thích cá chấm cỏ vị giác đại cá chấm cỏ kéo đến bên mờ sớm có người huy động sao vong hỗ trợ không tính quá lớn phòng chừng sáu cân nhiều bất quá lại lần nữa chứng minh bí chế thanh con j u n đi lực đồng dạng có thể chung cá lớn từ lão bản nay khoản bí chế thanh con j u n cũng sẽ ở s ó t ôn là tiêu thụ đi củ cải cải trắng cắt có điều h ái có chút câu hữu thích thủ cá chép có câu hữu thích cá nheo ngọn lửa cảm thấy hăng hái nhi cho nên thanh con j u n cũng có người cổ động còn cần chờ một đoạn thời gian từ lỗi bất đắc dĩ trả lời gieo trồng bạc hà thời điểm hắn không tự hỏi quá nhiều chỉ n g h ĩ cấp giờ ỉ trùng lộng cái an thân nơi sáng lập đồng ruộng bất quá mười mấy cái bình phương ai biết giá hỏa này đồng dạng sẽ cải tiến con run kế tiếp tự nhiên muốn mở rộng gieo trong diện tích qua lại lăn lộn ít nhất nửa tháng bí chế thanh con dun mới có thể đăng nhập shop online tiêu thụ chu nam bên kia sớm đem ảnh chụp phát đến câu hữu trong đàn văn hay tranh đẹp phát sóng trực tiếp nói là từ lão bản mới nhất nghiên cứu phát minh bí chế thanh con dun vị hình tiên toa n sú chủ công cá chấm đen cá chấm cỏ cá nheo hoàng tàng cá trở mấy chương ảnh chụp lại lần nữa dẫn tới không ít câu hữu dò hỏi từ lôi chỉ phải nhất nhất đáp lại sau lại xem mọi người nhiệt tình rất cao hắn dứt khoát thuận theo dân ý làm có hứng thú bằng hữu tin nhăn chính mình phát địa chỉ qua mấy ngày mỗi người miễn phí gửi qua biêu điện một hộ tính cấp đàn hữu phúc lợ mỗi cái chuyển phát nhanh phí tổn ấn b đồng tiền tính câu hữu đàn mấy trăm người chẳng sợ chỉ có một phần hai mớn cũng muốn đầu nhập gần ngàn nguyên bất quá t ử lỗi không để ở trong lòng kia gì lông dê ra ở dương trên người chút tiền ấy tổng còn sẽ từ bọn họ trên người kiếm trở về buổi sáng chỉ lo ứng phó câu hữu nhóm dò hỏi t ử lỗi cá hoạch cũng không nhiều ngồi xuống gần một giờ mới trúng điều t i ể u cá chép một cân nhiều điểm nhưng thật ra hoàn g t ả n g cá câu có không ít không sai biệt lắm hai cân hồi phục tin tức đồng thời hắn bất thời giờ dùng di động nhìn hạ s h o online đơn đặt hàng hôm nay so ngày hôm qua hơi chút thiếu chút Phỏng chừng có theo ể có 400 kiện, x m muốn ra buổi chiều muốn tiếp h t e vội. thường ừ lôi k ô n hoãn, cận g dám lại chỉ cấp phụ cận câu hữu lên tiếng i Theo t h ư ờ lệ một ngày bận rộn sau từ lỗi cuối cùng có thời gian đăng nhập run tay video ngắn xem xét hay không có vong hữu đổi mới biến dị phản viện dâu tây gieo trồng video từ lỗi cũng là gia nhập gieo trồng vòng sau mới phát hiện thích hoa cỏ cây xanh người yêu thích rất nhiều trong đó có không ít nhiệt tâm đại năng chuyên môn tại tuyến hỗ trợ giải đáp vấn đề càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là nhà mình biến dị phản viện dâu tây thế nhưng là g e o trồng vòng một cái đề tài nóng nhất tham dự thảo luận vong hữu trường thượng và người không ít ký lục gieo trồng quá trình thiệp đều bị bỏ thêm tinh hoa hồi phục nhắn lại có mấy chục trang này đó từ lối đều xem qua trong lòng tràn đầy tự hào cảm đặc biệt có cái tên là phỉ cùng tầm thường vong hưu thiệp nhiệt độ tối cao nàng trừ bỏ mỗi ngày đúng giờ chụp ảnh thượng c h u y ể n dâu tây sinh trưởng ảnh chủng ngoại còn sẽ tăng thêm tâm tình của mình văn tự đặc biệt tinh tế giữa những hàng chữ cho người ta một loại từ từ kể ra cảm giác dùng phỉ cùng tầm thường chính mình nói tới nói nàng gieo trồng không phải dâu tây mà là một loại tâm tình ký thác hiện đại người đô thị sinh hoạt tiết tấu mau mỗi ngày áp lực đặc biệt đại gieo trồng cây sanh điểm kích t là người ở con gánh nặng đi trước trong quá trình được đến một lát an ủi cùng nghỉ ngơi lời này nhưng thật ra hấp dẫn không ít vong h ư u cộng m ì n h sôi nổi ở thiệp hạ điểm tán bình luận nhắc lại từ lôi cũng là lần đầu tiên biết chính mình tùy tay bán ra một phần biến dị phản v i ệ n dâu tây đối với những người khác ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng không biết phỉ cùng tầm thường hôm nay thiệp đổi mới không có hắn theo thường lệ cờ l ạ c mở chủ đề thiếp chúc mừng đệ nhất cái dâu tây thành t h ủ c cố ý chụp ảnh lưu niệm phỉ cùng tầm thường thành t h ụ từ lôi ở trong lòng tính nhầm hạ thời gian hẳn là không sai bệt lắm không gian ngoại dâu tây từ giải loại nảy m đại khái muốn hai mươi ngày bất quá shop online bán ra chính là dâu tây mầm muốn ngắn lại không ít thời gian vị cung tầm thường hẳn là vị nhiếp ảnh cao nhân chụp ảnh phi thường chuyên nghiệp vì đặc phẩm dâu tây xứng với các loại bối cảnh trải qua sắc thái đối lập đem cái loại này đỏ tươi mê người màu sắc hoàn toàn hiện hiện ra cách màn hình từ lỗi cũng cảm giác trong miệng nước bọt tinh bột môi không ngừng phân bố nhàn nhạt t h ơ m ngọt thẳng vào lỗ múi lại xem chính mình trước kia chụp ảnh thương ngọt thẳng vào lỗ múi lại xem hương vị thế nào ở nơi nào hạ đơn ta nguyên bản đ ố i biến dị phản viện dâu tây cầm hoài nghi thái độ hiện tại xem ra cũng muốn vào tay vài cọng lâu chủ gieo trồng lên phức tạp sao bản nhân tay tàn đ ả n g này đó đều là tiềm tàng khách hàng từ lỗi nhịn không được tự mình hạ tràng hồi phục bất chi bất giác năm một kỳ nghỉ đã đến tới từ ra câu đập chứa nước câu hữu du khách số lượng bạo tăng ngoại lai chiếc xe cơ hồ đem thạch bá hạ đường đất đ ì n h mãn từ lỗi mới vừa ăn qua cơm sáng liền có người tới cửa mua bí chế hồng con dun may mắn hắn sớm đoán trước đến loại tình huống này ngày hôm qua cố ý làm lưu thím nhiều trang hơn hai mươi h mới vừa tiến đi câu h i ế u lại có ba gã du khách tưởng mua d ầ u tây một hồi vội trăng từ lỗi vừa muốn nghỉ khẩu khí đông nhiên trong đầu văn tự nhắc nhở xuất hiện chúc mừng ký chủ đem giờ y mục tâm phù hợp độ đề cao đến sáu mươi lăm tám có một hồi vĩ đại biến cách đang ở không gian nội l ạ g yên phát sinh làm này phiến không gian chủ nhân ngươi tự hồ đối nó hiểu biết cũng không thâm nhập vẫn như c ũ phủ phiếm ở mặt ngoài chỉ có xuyên qua tầng tầng sương mù mới có thể nhìn đến sự tình chân tướng hiện giờ nắm giữ chân tướng chìa khóa đã ở trong tay ngươi thì ký chủ nắm chắc cơ hội không ngừng cố gắng sẽ có tân kinh hỉ chờ không phải đâu một lần tăng lên nhiều như vậy nhìn đến văn tự khi từ lỗi trên mặt đầu tiên là vui vẻ tiện đà mơ màng hồ đồ lần này có điểm không thể hiểu được rốt cuộc gì tình huống theo hắn cùng giờ y mục tâm phù hợp độ tăng lên l i ề n văn tự cũng biến phức tạp rất nhiều miêu tả vân sơn vụ nhiễu vĩ đại biến cách rốt cuộc thuộc về gì ngoạn ý nhi tổng không thể chỉ chính là bạc hà điển hoặc là thanh con r u n chìa khóa nắm giữ ở trong tay lại là cái gì nửa ngày thời gian từ lỗi đều ở cân nhắc văn tự nhắc nhở trước sau không bắt được trọng điểm liền buổi chiều làm khởi sống tới đều tinh thần h o ả hốt tư mẹ còn tưởng rằng nhi tử bị bệnh luôn mãi làm hắn nghỉ ngơi như vậy nhiều chuyển phát nhanh muốn phát từ lỗi làm sao có thời giờ nghỉ ngơi thàng đến buổi tối ăn cơm xong một lần nữa phản hồi bàn phòng hắn vẫn như cũ không bắt được trọng điểm nếu đoán không ra chỉ có thể tiến vào không gian tìm kiếm đáp án lần trước từ lỗi hướng trong không gian rời đi đại lượng động thực vật sau gỗ cản s ụ giờ y một tâm p h ù hợp độ để cao gần hai cái điểm hắn tự giác tìm được chính xác phương hướng gần đoạn thời gian chỉ cần có nhàn hạ đều sẽ hướng trong không gian vận chuyển đất bùn mở rộng có cây g i e trồng diện tích trải qua kiên trì không ngừng nỗ lực nguyên bản đơn điệu hoang vắng cắt đất mà đích sắc phong phú rất nhiều đặc biệt đại cây s ồ i phụ cận có cây xanh đúng tươi tốt bước đầu hình thành tiểu ốc đảo có thể nói hiệu quả tương đương hảo đương nhiên này hết t h ả đều không rời đi phân nước tưới cơ hồ mỗi cách hai ba thiên thời gian hắn đều sẽ muốn tới một lần thủy phòng ngừa thực vật xuất hiện khô cạn tử vong nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì từ l ố i thực mau phát hiện đơn thuần nhổ trồng động thực vật tăng lên hiệu quả dần dần biến chậm phù hợp độ tới sáu mươi hai năm sau cơ hồ quy tốc đi tới càng làm cho từ l ố i cảm thấy buồn bực chính là từ ra câu phụ cận trong núi thường thấy có cây đã bị thu thập hầu như không còn tạm thời vô pháp lại vì không gian cung cấp tân thực vật lần này rốt cuộc cái gì nguyên nhân khiến cho phù hợp độ đột nhiên tăng lên ba cái điểm hắn trước sau nghĩ trăm lần cũng không ra biến chất khiến cho lửa biến từ lỗi dẫn đầu nghĩ đến là cái này sau lại cảm thấy không đối văn tự nhắc nhở mây mù dậy đặc nhiều như vậy như thế nào như thế đơn giản đơn thuần hướng trong không gian nổ trồng thực vật tính cái gì vĩ đại biến cách từ lỗi dọc theo dâu tây điền chuyển động một vòng trung cấp giờ ỉ t r ù n g biểu hiện không gì dị thường vẫn như cũ leo lên ở lá cây t r u n g ẩn hình vẫn không n ú c n í c nói hắn phát hiện tiểu da hỏa này đặc biệt lười dị thời gian đều bảo trì lười b i ế n tư thế đến nỗi một khắc phi đồng rộn nội bạc hà giờ ỷ trùng nhìn thấy từ l ô i đã đến lập tức phát ra vui sướng hơi thở trong miệng tê tê thẳng tê xem như chào hỏi lại xem xét mấy cái ao cá hết thể bình thường không thể lại bình thường ở không gian nội mang theo nửa giờ từ l ô i bất đắc dĩ từ bỏ tương lai còn dài chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm đáp án Trương trạch hoạt tế thành thị trương tác Mặt mặt rộn nữ sinh hoạt hàng ngày. Ngày quốc tế lao động nghỉ, lĩnh phỉ phỉ bận công tác cuối cùng hạ màn. Mặt khác còn muốn đối mặt khách hàng bạch hạ quốc cuối khác khách phỉ phỉ đối lao làm còn như vậy đi xuống nàng cảm giác chính mình sớm hay muộn sẽ h ỏ n g mất trương phỉ phỉ trong lòng sớm có từ chức mở kế sóc online ý tưởng đáng tiếc sợ hai không ổn định chậm chạp không có hạ định giáp tâm với lúc sấn n ă m một nghỉ điều chỉnh một chút tâm tình đến nỗi về quê huyện thành nàng nguyên bản có n ả y tính toán chính là mấy ngày hôm trước mẫu thân một chiếc điện thoại làm trương phỉ phỉ hoàn toàn đánh mất ý niệm đảo không phải không h i ế u thuận m ẫ u chốt không nghĩ bị an bài tương thân trương phỉ p năm nay hai mươi lăm tuổi tự giác có được rất tốt thanh xuân niên hoa không biết như thế nào ở cha mẹ trong miệng liền thành gái lợ thì nói cái gì ở bọn họ huyện thành bạn cùng lứa tuổi hài tử đều thượng nhà trẻ mẫu thân mỗi lần gọi điện thoại lại đây tổng quanh coi lòng vòng nhắc nhở người ba nguyên đơn vị lâm thúc thúc nhà h ắ n khuê nữ năm trước kết hôn năm nay sinh cái đại béo tiểu tử phi thường đáng yêu ai ai nhà ai khuê nữ còn nhớ rõ sao so người nhỏ hai tuổi tháng trước mới vừa tìm sự nghiệp đơn vị bạn trai chuẩn bị mười một kết hôn lúc ban đầu trương phỉ phỉ còn ở trong điện thoại ứng phó vài câu hiện tại nghe mẫu thân nhắc tới này cha liền đau đầu năng cũng biết cha mẹ là hào ý nhưng ở chính mình xem ra hôn nhân là cả đời chuyện này ít nhất hai người muốn tình đầu ý hợp có cộng đồng yêu thích cùng đề tài sao có thể xem hai mắt liền hạ quyết định đặc biệt khoảng thời gian trước mỗi ngày tăng ca vội trời đất tối tăm lại nghe mẫu thân lại nhảy tương thân nàng không thể hiểu được phiền lòng dứt khoát quyết định cái này nằm một không trở về nhà trốn cái thanh tĩnh đến nội ra ngoài du lịch trương phỉ phỉ căn bản không nghĩ tới căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm toàn bộ kỳ nghỉ điểm du lịch đều sẽ biển người tấp nập đi chỉ có thể mấy người đầu dì cảnh s á t cũng nhìn không tới còn không bằng chạch ở trong nhà tiếp mấy cái tư đơn ngay thường có nhàn hạ khi nàng cũng sẽ trộm tiếp chút đ ơ tử tránh điểm nhi khoản thu n h ậ thêm đại bộ phận tư đơn đều là đồng hành công ty tiếp nhận sau không r à n h hoặc là nghiệp vụ giá cả quá thấp trước mắt lại không nghĩ tặng không liền sẽ lén chuyển bao cho người khác từ giữa chịu thành mặt khác nàng ở mẫu bảo khai có thiết kế cửa hàng ngẫu nhiên cũng có thể nhận được điểm nhỏ thiết kế đơn tử có rất nhiều shop online giao diện thiết kế còn có post sơ tơ sản phẩm logo v ẻ ngoài đóng gói từ từ tiếp tư chỉ nhìn một cách đơn thuần vật ký vật ký tốt nói một tháng có thể có bốn năm khoản thu nhập thêm e m nói một tháng hai đơn tiểu sống liền sinh hoạt phí đều tránh không ra cho dù không có tư đơn cũng có thể cùng khuê mật cùng nhau truy kịch thuận tiện đem kéo xuống mấy tập hướng tới đ i ể n viên xem xong từ tham gia công tác bắt đầu trương vị p h ỉ đã rất ít có thời gian truy kịch hướng tới đ i ể n viên là bị đồng sự an lợi trương vị p h ỉ xem một tập liền thích thượng cái này tiết mục sau lại càng lôi kéo khuê mật cùng nhau nhập hố nàng tham gia công tác ba năm thời gian không hề là vừa từ trường học tốt nghiệp thiên chân tiểu cô lương tự nhiên minh bạch loại này chân nhân tú mặc kệ mang không mang theo kịch bản đều có diễn kịch thành phần nhưng là mỗi lần truy kịch khi trương vị phì đều bất chi bất giác đầu nhập trong đó mặc danh cảm động đặc biệt trong tiết mục rất nhiều nội dung cùng chính mình khi còn nhỏ trải qua rất giống. ở nông thôn trương phỉ phỉ vượt qua thơ hấu vui sướng nhất một đoạn thời gian trích quả dạy tử bắt cá lên phố hậu chợ trộm dưa nàng không biết bao nhiêu lần nằm mơ đều sẽ mộng hồi nông thôn lên lớp ba khi nàng bị cha mẹ tiếp hồi huệ thành mỗi ngày tan học không phải đại ở nhà chính là cong lên cặp sách thượng lớp học bổ túc chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè khi mới có thể hồi mãi mãi ra ở vài ngày chờ thượng cao trung thời gian càng khẩn đi nông thôn số lần thiếu chi lại thiếu lại sau lại n ã i n ã i qua đời nông thôn không có thân nhân trương phỉ phỉ thi đậu đại học tốt nghiệp tham gia công tác t i ê đoạn thơ hấu trải qua cũng hoàn toàn thành mơ hồn động mà hướng tới đ i ể n viên này đương tổng nghệ đem nàng một lần nữa mang về khi còn nhỏ trong động nhàn nhã tự tại sinh hoạt cổ xưa thôn xóm mỹ lệ phong cảnh hết thệ đều làm người hướng tới cùng hoài niệm trương phỉ phỉ cùng khuê mật ở truy kịch thường xuyên thường thảo luận khi nào hai người có tiền đi nông thôn thuê cái phòng ở mỗi ngày phách xài u y mã loại đậu hà quốc đến nỗi bạn trai làm cho bọn họ gặp quỷ đi thôi chính là như vậy sinh hoạt tạm thời chỉ có thể ngẫm lại năm một bảy ngày giả ba ngày trước trương phỉ phỉ cùng khuê mật đều chạch ở trong nhà lười đến đ ậ u truy kịch soát run tay video ngắn hai người một chút đều không cảm thấy nhàm chán trừ bỏ mua quá vài lần đồ ăn ném hai lần rắt rưởi các nàng lăng là không lại hạ quá lâu đương nhiên nhàn hạ khi trương phỉ phỉ cũng sẽ ở run tay gieo trồng vòng liên tục đổi mới phản v i ệ n dâu tây gieo trồng nhật ký tết i trước ngày đầu tiên một cái dâu tây thành thục bị nàng cùng khuê mật gấp không chờ nổi phân thực ăn xong kết quả đều chưa đã thèm ngày hôm sau thành t h ụ tam cái ngày thứ ba thu hoạch bạo t r ư n g năm cây ương thế nhưng hái được suốt tám dâu tây hai người ăn luôn sáu viên đến nỗi còn thừa hai viên trương phỉ phỉ đột phát kỳ tưởng chế tác dâu tây mặt nạ nàng từ nhỏ chính là mẫn cảm l à t ra rất nhiều đồ trang điểm đồ ở trên mặt đều dị ứng đặc biệt tham gia công tác sau mỗi ngày đối với máy tính thừa nhận p h o n g s ạ đ ầ u đ ầ u càng không đọc quá khoảng thời gian trước mất ngủ nôn nóng hơn nữa hỏa trên mặt đ ầ u đầu càng thêm nhiều lên thậm chí có tràn lan s u thế không biết tâm lý tác dụng vẫn là dâu tây mặt nạ xác thật có hiệu quả ngày hôm sau buổi sáng rời giường đậu đậu tiêu hai phân kỳ nghỉ ngày thứ tư trương p h phỉ khó được trang điểm một phen lên lầu giao tiền thuê chủ nhà hai vợ chồng tuổi quá lớn sẽ không dùng internet chi trả các nàng mỗi lần đều là từ ngân hàng lấy tiền mặt giáp mặt giao cho đối phương lâm ra cửa khi trương phỉ phỉ nhớ tới hôm nay thành thục dâu tây không ít không bằng cấp chủ nhà đưa chút rốt cuộc nhân ra hai vợ chồng già đối với các nàng khá tốt dọn tiến vào hai năm thời gian một lần tiền thuê nhà không chứng quá đương nhiên nàng không chuẩn bị nhiều đưa dùng hộp giữ tơi ư trang sáu viên xem như cái tâm ý cơm không tưởng tượng lao thái thái tiểu tôn tử cùng cháu gái cũng ở nhà nhìn đến đỏ rực đại dâu tây bọn họ tức khắc không rời mắt được lộ ra khát vọng biểu tình b ấ tiểu quá h a cái i t gia hỏa r ấ trương có giáo phỉ phỉ c nha g người ở đâu ra siêu thị mua dâu tây nghe lên thật hương lao thái thái cũng nhìn không được giò hỏi chỉ nhìn một cách đơn thuần này dâu tây phẩm tướng hẳn là liền không tiện nghi không phải siêu thị mua là ta chính mình ở trên bàn công loại tân chủng loại phan viện dâu tây nghe nói một gốc cây có thể kết một cân quả tử có thể được đến đối phương tán thành trương phỉ phỉ tâm tình tự nhiên cao hứng thuận tiện đem điện thoại thượng q u a y chụp ảnh trụ cấp lao thái thái xem lại hàn huyên bài câu trương phỉ phỉ đứng dậy cáo tử không t ừ n g tưởng lao thái thái từ tiền thuê nhà đếm hai trăm để hồi tới a di ngươi đây là cầm tiền trương phỉ phỉ nghi hoặc hỏi tiểu trương ta sẽ không lên mạng ngươi cũng cho ta mua hai cây dâu tây mầm a di dâu tây mầm không quý một gốc cây mới mười đồng tiền ta trực tiếp cho ngươi mua đi không cần tiền trương phỉ, phỉ nói đem tiền đời hồi lao thái thái không có tiếp cười nói ngươi liền nhận lấy đi dư thửa tiền đương tháng này giảm miễn tiền thuê nhà Ta gia và người đại gia đều chương ó về u tiền l ư không thiếu đ ba mươi lăm ngọc hàm tạo phớ chi tranh năm một nghìn từ lỗi công tác đảo không gì biến hóa ngược lại càng đội liền m â u thân an bài tương thân đều cự tuyển rớt chủ yếu không có thời gian mấy ngày nay sóc o n l i n e sinh ý lược có trượt xuống nhưng thật ra tới cửa cầu mua con run câu hữu nối liền không dứt rất nhiều câu hữu tới từ ra câu chuyện thứ nhất nhi chính là mua con run kia gì tấn câu hữu nhóm cách nói đập chứa nước cá thích t ư ớ n g con run vị hình k h á c n h ị liêu hiệu quả không tốt đ ả o không hoàn toàn là nói b ậ y có câu nói kêu địa phương nào cá thích ăn cái gì thực đồng d ạ n g một loại cá thay đổi địa phương vị hình liền bất đồng tỷ như phương bắc cá thích ăn mị phở phương nam cá thiên vị c ô viên bánh gạo viên trở đơn giản mà nói đây là loại cá gian ngọt hàm tạo phớ chi tranh mấy ngày thời gian từ lỗi ở c ử buổi sáng đ rời giường việc đầu tiên mở ra đổi điều âm hưởng mặc kệ hay không có hiệu quả mở ra tổng so không khai cường có chút ít còn hơn không mặt khác có châu chấu ứng tồn tại gần nhất dâu tây điển phụ cận loài chim thiếu rất nhiều hơn nữa đại hoàng cùng năm con chó con ở phụ cận tuần tra liên quan thỏ hoàng con nhím linh tinh động vật cũng gần như t u y ệ t tích từ lỗi một bên đánh răng một bên tính toán chờ vườn trái cây ngoại bảy mẫu dâu tây thành t h ụ đem ổ chó dịch đến chân núi mặt khác chính là theo dõi chuyện này hắn cấp trong trấn quản khoan mang lão ba trào hỏi qua làm đối phương hôm nay tới cửa trang bị cả mạ dạn một lần trang sáu chỗ bản phòng ngoại một cái còn thừa còn đâu phía dưới dâu tây viên như vậy có gì n g o ạ i ý muốn tình huống từ lỗi có thể trước tiên từ gì động thượng nhìn đến đang nghĩ ngợi tới hôm nay công tác căn bài đông nhiên nghe được thì thẩm hỉ thức tiếng kêu tái thời quay đầu xa xa thấy bốn con hì thức vây quanh vườn trái cây ngoại kia cây đại cây dương bay lên bay xuống tựa hồ ở vây công thứ gì từ lỗi ba lượng hạ xúc hảo vội vàng đuổi tới gần chỗ mới phát hiện là châu châu ưng cùng hì thức chiến đấu nguyên bản cho rằng này ngốc điều lớn nhất năng lực chính là bắt chỉ chim sẻ không nghĩ tới cũng dám chọc phải hì thức giống như lần trước nhặt được ngốc điều khi nó bị khi dễ lao thảm thiếu chút nữa bỏ mạng hiện tại một đôi bốn lại không chút nào yếu thế ngược lại chủ động hướng đối phương khởi xướng công kích cái này làm cho từ lỗi lau mắt mà nhìn đối n g c điều có một lần nữa nhận thức hai loại điệu từ cái trên đầu tới xem không phân cao thấp thậm chí h ì thức còn yếu lược đại bất quá châu chấu ưng dị thường linh hoạt quay t r u n g quanh cây dương trên dưới tung bay lăng là không cho mấy chỉ h ì thức vây đổ cơ hội thậm chí nó nhắm chuẩn thời cơ còn chiếu một con h ì thức máy mổ đem đối phương mổ lồng chim bay tán loạn m á u tươi chạy dòng thấy châu chấu ưng không có có hại từ lỗi yên tâm xuống núi ăn cơm sáng chờ hắn một lần nữa phản hồi khi chiến đấu đã kết thúc chỉ là không biết nào một phương thắng chị hoan thực mau công bố châu chấu ưng phát ra thanh thúy tiếng kêu to chấn cánh từ hít h ứ c a i c h n g bay ra thẳng t h p rừng ở giống như khi còn nhỏ lên cây đào điều đúng là từ h ì thức trong ổ bắt được mấy con kiến trách thương lấu điều xem ra ra hỏa này có ba chiếm xào huyện truyền thống chính mình căn bản sẽ không lũy hoa thấy mốc điều tính toán ở vườn trái cây phụ cận ă n r a từ lỗi tự nhiên tỏ vẻ hoan nghênh có thứ này tồn tại dâu tây viên cùng chuồng gà hẳn là giảm bớt rất nhiều tổn thất vì tỏ vẻ cổ vũ từ lỗi thậm chí chủ động lộng mười mấy điều con run tính làm khen thưởng n g a n hô vạn gọi thủy ra tới k h nghỉ đến ngược ngày hôm sau vườn trái cây ngoại bảy mẫu dâu tây rốt cuộc thành t h ụ miễn cưỡng đuổi kịp năm một cái bôi vì thông báo khắp nơi từ lỗi cố ý ở hôm nay đầu đ i ề u thu một cái dài đến hơn ba phút video video trung kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu từ ra câu cụ thể vị trí ngắt lấy viên như thế nào thu phí cùng với shop online đặc phẩm dâu tây tồn kho bông ra tin tức bước đầu kế hoạch tạm thời sáng lập hai mẫu dâu tây điển vì ngắt lấy viên còn thừa năm mẫu nhiều chuyên cung trên mạng tiêu thụ trung gian dùng lưới sắt ngăn cách lẫn nhau không có nhiễu kỳ thật đối với dâu tây ngắt lấy viên định giá vấn đề từ lỗi lên mạng chắc quá trả lời hoa hỏe loẹo loẹ, cũng không có thống nhất tiêu chuẩn nguyên nhân rất đơn giản dâu tây chủng loại bất đồng giá cả tự nhiên không đợi hơn nữa các nơi kinh tế điều kiện sai biệt mọi người tiêu phí năng lực cũng không giống nhau mặt khác còn có mùa nguyên nhân nói tóm lại ngắt lấy viên giống nhau ấn đầu người cùng thời gian thu phí tiến viên mỗi người m ộ ư ơ i năm mươi k h ố i đến nỗi mang đi dâu tây đại khái cũng ở cái này giá cả khu gian di động còn có chút lều lớn quy định cần thiết mang đi mấy cân tư từ tiền t ư ờ n g hậu từ lỗi chỉ có thể kết hợp tự thân thực tế mỗi vị đại nhân năm mươi phối tiểu hài tử không cần tiền một cái đại nhân mang một cái tiểu hài tử thời gian hai giờ tiến viên trong lúc có thể tùy ý ăn nhưng không thể lãng phí cái này giá cả nhìn như có điểm hư cao kỳ thật từ lỗi còn ăn mượt đâu ngoại giới đặc phẩm dâu tây so trong không gian l ự c tiểu bình quân quả trọng ở sáu mươi d tùy tiện ăn tám chín cái liền có một cân ước chừng bảo đảm tiền vốn nhà mình dâu tây vị nhất lưu tiến vào ngắt lấy viên du khách chỉ biết ăn nhiều sẽ không ăn thiếu thật kế hoạch xuống dưới còn không bằng trực tiếp bán ngắt lấy quả đâu bất quá t r ư ớ n g không thể như vậy tính từ lỗi không tính toán xem nắn g hạn tiền lời càng coi trọng trường kỳ ảnh hưởng hãn tưởng thông qua ngắt lấy viên hình thức tới ngưng tụ du khách tiến tới gia tăng từ ra câu tiểu nông phu này khối thẻ bài lực ảnh hưởng theo chính mình cùng cây sổi phân thân phù hợp độ không ngừng tăng lên về sau khẳng định còn sẽ quần quận không ngừng có t ngắt lấy viên quy mô cùng chủng loại đem càng một bước mở rộng đến lúc đó có thể thuận thế khai phá dân túc hoặc là làng du lịch từ từ ăn nhậu chơi bởi một con rồng phục vụ chỉ cần du khách đi vào từ gia câu còn sợ tránh không tới tiền đương nhiên đây đều là lời phía sau cụ thể đến ngắt lấy viên quy định chỉ là tạm thời thực hành thực sự có gì ngoài ý muốn tùy thời có thể điều chỉnh mặt khác nếu du khách không nghĩ tiến viên có thể trực tiếp ở cửa mua ngắt lấy tốt dâu tây như cũ năm mươi mốt cân biết được dâu tây thành thuộc tin tức tỉnh thành trái cây bán xỉ thương tần bằng phi trước tiên đuổi tới từ gia câu lần này không đơn giản hắn một người còn mang theo thê tử cùng hải tử cùng nhau t o à n cho là tới thứ nông thôn du nói từ lần trước h ồ i t ỉ n h thành sau tần bằng phi đối đặc phẩm dâu tây vẫn luôn nhớ mãi không quên cảm thấy vị cùng bán tương đều song bạo nước láng giềng những cái đó xa hoa trái cây không đơn thuần chỉ là hắn thích người nhà hưởng qua sau cũng khen không dứt miệng đặc biệt nhà mình hải tử liền ăn thời gian dài như vậy thế nhưng không cái đủ đáng tiếc tiểu nông phu s ó c p online dâu tây hạ bán mỗi ngày chỉ tiêu thụ hơn ba mươi kiện tần bằng phi đường được một cái trái cây bán xị thường lan bị bức hơn phân nửa đêm lên tranh mua ngay cả như vậy cũng không phải mỗi lần đều có thể đoạt được đến có đôi khi thậm chí dây không nay càng làm cho hắn ý thức được đặc phẩm dâu tây được h o à n n g ê n trình độ nếu có thể đem nguồn cung cấp c h ộ p vào chính mình trong tay tuyệt đối kiếm quá độ tần bằng phi lúc sau lại đánh quá vài lần điện thoại không gì hiệu quả nếu chỉ cần giá cả vấn đề chính mình còn có thể lại làm chút nội g bộ đáng tiếc đối phương có khác ý tưởng cái này làm cho tần bằng phi thực bất đắc dĩ hắn không phải không có thử qua lén làm động tác nhỏ tỉ như đem shop online mua tới đặc phẩm dâu tây lưu loại nếu gieo trồng thành công chính mình hoàn toàn có thể thoát khỏi đối từ lỗi ý lại l ạ n g lẽ nhận thầu thổ địa lợi dụng tài chính ưu thế đại quy mô gieo trồng sau đó sấn đối phương chưa phản ứng lại đây nhất cử chiếm lĩnh thị trường vì làm đối lập hắn lại cố ý từ đối phương sóc online mua sắm mười mấy cây loại mầm lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực thực vô ngữ kinh hắn thu thập nhị đại dâu tây hạt giống đích xác này mầm nhưng là lớn lên so lẹ không đồng đều chủng loại xuất hiện nghiêm trọng thoái hóa cùng sóc online loại mầm cơ hồ hiện ra hai cái hình thái tân bằng phi rốt cuộc minh mạch vì sao từ lỗi không sợ dâu tây hạt giống tiết lộ bất đắc dĩ rất nhiều hắn đành phải lại đem ánh mắt chuyển rời đến hợp tác thượng tự mình tới từ g a câu tới cửa tân băng phi đã đến khi từ lỗi chính xem xét shop ôn là tiêu thụ số liệu mừng d ỡ không khép m i ệ n g được kết hợp gần nửa tháng shop ôn là tiêu thụ tình huống hắn đ ố i nhà mình đặc phẩm dâu tây tiêu thụ h ỏ a bạo tình huống sớm có đón trước nhưng là cũng không nghĩ tới trên mạng đồ tham ăn nhiều như vậy còn chưa tới giữa trưa một trăm kiện tồn kho đã thanh linh hơn nữa con dun cùng loại mầm đơn đặt hàng hôm nay tiêu thụ thu vào thỏa thỏa quá vạn được đến cây sồi phân thân không ra khi từ lỗi tự nhiên minh bạch là lớn lao cơ duyên hắn lúc ấy ý tưởng rất đơn giản dùng một năm thời gian đem trong nhà thiếu trướng còn xong sau lại bí chế hồng con dun tiêu thụ hòa b cái này kỳ hạn ngắn lại đến nửa năm lại sau lại biến thành bốn tháng hiện tại chỉ cần hai nguyện chẳng những có thể đem tiền l ợ trả hết còn có còn thừa nay có thể nào không cho từ lỗi cao hứng hắn thậm chí quyết định quá hai ngày phát tiền lương khi mỗi người nhiều phát mấy trăm khối đương bao lì xì đối lập thanh sơn chấn bên này giá thị trường từ lỗi cấp tiền lương kỳ thật đã không thấp t r ư ơ n g ba mươi sáu tần bằng phi gia tâm hiện tại vườn trái cây làm việc có bốn người từ mẹ từ hiến đại bá lưu tím ba cái người nhà một cái cùng thôn hàng xóm bọn họ mỗi ngày từ sớm vội đến vãn chưa từng o á n giận quá m ộ t câu nhiều phát chút tiền cũng là là tuy rằng người trong nhà sẽ không để ý gì từ lỗi lại cũng không muốn làm người sau l ư n g chỉ vào l ư n g mương nói xấu mặt khác vườn trái cây yêu cầu gia tăng tân nhân thủ theo đặc phẩm dâu tây tiêu thụ đ ô n g ra đơn đặt hàng chỉ biết càng ngày càng nhiều chỉ dựa vào từ mẹ bốn người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc gặp được sự t ì n h khó tránh khỏi l u ố n g cuống tay chân nhân thủ còn làm từ mẹ từ trong thô n tịm cho nhau hiểu tận gốc dễ sử dụng tới yên tâm dâu tây ngắt lấy viên thí hoạt động tần bằng phi cùng thê nhi thành nhóm đầu tiên khách hàng đếm thức ăn tươi khách hàng mỗi người năm mươi nguyên thoạt nhìn có điểm tiểu quý bất quá bọn họ phu thê đều ăn qua đặc phẩm dâu tây ngược lại cảm thấy giá cả hợp lý bên trong vườn có thể tùy tiện thải ăn ba người chỉ cần ăn hai cân là có thể huệ vốn giống nhau dâu tây viên đều là lều i lớn tiến vào trong đó không khí oi bức phi thường khó chịu từ l ô i r a cái này bất đ ộ n g thuần lộ t i ê n l ư n g dựa thanh sơn cây xanh một cái sơn khê v ư ợ quanh hơn nữa chung quanh chim h ó t t o g phi, có khác một phen tư vị bọn họ cũng không vội mà ra viên đơn giản ở bên cạnh trong đình hóng gió ngồi xuống nghỉ tạo phẩm dâu tây thường phong cảnh từ lỗi tuy rằng không hiệu làm tạo hình cây xanh nhưng là đơn giản đỉnh hóng gió còn có thể đủ thiết kế đỉnh hóng gió cái đáy dùng mấy cây thô tráng lao vật liệu gô đứng lên đại khái có hai ba mét cao đỉnh chóp thêm một loạt sáng ngang sáng ngang bên ngoài vươn năm mươi cm chuyên môn lưu có khe lóm bên trong phóng có chồng c h ọ n biến dị phản viện dâu tây c h ậ u hoa hiện giờ toàn bộ đỉnh hóng gió đỉnh chóp đã bị r ậ m r ạ p dâu tây ương c h i ế m cứ lục ý g i ặ t rào chung hỗn loạn điểm điểm hưởng luận tần bằng phi hai vợ chồng ở vào trong đó không khỏi cảm thấy tâm tình thả lỏng đảo cảm thụ ra vài phần thế ngoại đảo nguyên hơi thở mau giữa trước khi hai người mới dẫn theo mười mấy cân đặc phẩm dâu tây ra vườn nói là tính toán lộng trở về phân cho thân thích bằng hưu đã đại thọ sau tần bằng phi lại lần nữa đưa ra mỗi ngày mua sắm một trăm cân đặc phẩm dâu tây từ lỗi lần này thật không có cự tuyệt bảy mẫu nhiều dâu tây lập tức tiến vào thịnh hoa kỳ mỗi ngày một trăm cân lượng chính mình là có thể bảo đảm trương phỉ phỉ ban ngày bồi khuê mật truy kịch thẳng đến buổi tối soát hôm nay đầu điệu mới nhìn đến từ gia câu tiểu nông phu phát ra video ánh mắt đầu tiên nàng liền thích thượng ngắt lấy viên cái tia tạo hình độc đáo đình học gió từ lỗi cảm thấy chính mình thiết kế quá mức đơn sơ liền lập mấy cây trương vị phỉ, phỉ làm thiết kế sư lại có bất đồng cái nhìn ở nàng lý niệm lâm viên thiết kế hẳn là cùng cảnh vật chúng quanh hòa hợp nhất thể biểu đạt người cùng tự nhiên hài hòa ở trung hàm ý cái này đ ỉ n h hóng gió có vẻ cổ xưa tự nhiên dung nhập thanh sơn nước b i ế c cho người ta một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác nàng thậm chí trong lòng có vài phần xúc động đi nông thôn ngắt lấy viên chơi một chuyến làm mấy ngày sơn giã nước phù làm tâm tình hoàn toàn phóng cái giả đáng tiếc thời gian không cho phép hôm nay là số sáu hậu thiên đi làm chính mình công tác thành thị ở vùng duyên hải ngồi cao thiết đổi tới dự dương thị yêu cầu sáu bảy tiếng đồng hồ đi tới đi lui phòng trường muốn một ngày trí hoãn t hai ờ i i g n Nếu thật chặt. h sớm a ngày nàng thời u y ệ t m a n gian theo mật khuê qua chạy từ l lỗi ở cửa nhà bán thượng trăm cân dâu tây tuy rằng so ra kém sóc online doanh số cũng coi như là cái không tồi bắt đầu duy nhất là m người có chút buồn bực chính là tiến viên ngắt lấy hình thức giống như đại gia cũng không quá tiếp thu đều cho rằng thu phi quý tin tưởng theo thời gian truyền rời tới người khẳng định càng ngày càng nhiều t i ế t sau ngày đầu tiên b í chế hồng con dun doanh số giảm xuống một phần ba nhưng thật ra đặc phẩm dâu tây cùng loại mầm doanh số liên tục lên cao đặc biệt loại mầm quả thực trình bùng nổ thức tăng trưởng theo nhóm đầu tiên võng hữu mua sắm biến dị phản viện dâu tây dần dần thành thục hiện tại đã không có người hoài nghi tiểu nông phu s h c online bán giả hơn nữa dâu tây xuất chúng vị cùng màu sắc rất nhiều người đều sẽ tự phát hướng thân thích bằng hưu a n lợi đây cũng là dâu tây loại mầm không ngừng tăng trưởng nguyên nhân có thậm chí một lần mua sắm m ư ờ i mấy cây trương phỉ phỉ gia nhập gieo trồng trong đàn đại bộ phận đàn hưu đã hạ đơn mỗi ngày đều có người chia sẻ gieo trồng ảnh chụp quản lý kinh nghiệm trong lúc nhất thời trong đàn giống như biến thành p h à n viện dâu tây chuyên trúc đàn còn có không ít lão đàn hưu không ngừng ta là cặn ba hôi do hỏi đối phương khi nào phát sóng trực tiếp ăn tưởng nguyên bản rất sinh động cặn ba hôi gần nhất căn bản ở trong đàn không dám lộ diện cái này làm cho chúng đàn hưu hoàn toàn thất vọng. một đám xa điêu cặn bã hôi nhìn trong đàn không ngừng có người chính mình trên mặt lộ ra miệt thị tươi cười rồi sau đó hắn nắm lên mâm một quả đỏ tươi đặc phẩm dâu tây cắn h ạ t t h ậ t hương đối mô vong hưu ở video phía dưới nhắn lại phát s ó n g trực tiếp a n tưởng chuyện này từ lỗi cũng từng chụp hình chính là trong khoảng thời gian này b ậ n quá hoàn toàn cấp quên đến không còn một mảnh nếu không lại có thể lục một kỳ video trải qua mấy ngày thua chiên gõ mọi chuẩn bị đến từ từ ra câu đặc phẩm dâu tây rốt cuộc ở trái cây chuỗi siêu thị bán ra tần bằng phi làm siêu thị lắp bản đối chuyện này tương đương coi trọng hiện tại u y n mỗi ngày mua sắm lượng kẻ hèn một trăm linh cân tăng phái một chiếc vận chuyển xe càng không có lời tân bằng phi chỉ có thể vận dụng nhân mạch quan hệ tìm một chiếc từ dự dương khai hướng tỉnh thành đường dài xe khách nói chuyện hợp tác làm tài xế mỗi ngày hỗ trợ mang hóa như vậy chẳng những tiết kiệm phí tổn cũng có thể làm đặc phẩm dâu tây bằng nhanh tốc độ vận đạt tỉnh thành hắn còn chuyên môn an bài một người công nhân phụ trách việc này bảo đảm dâu tây đến sau trước tiên nhập kho rồi sau đó tiến hành chọn lựa đóng gói từ từ ra câu ngắt lấy đến để vào trái cây siêu thị tiêu thụ toàn bộ quá trình không vượt qua sáu tiếng đồng hồ lớn nhất hạn độ bảo trì đặc phẩm dâu tây mới mẻ đến nơi đóng gói vấn đề tân bằng phi đồng dạng không tiết giá thành vì sông ra cấp bậc hắn cũng không có lựa chọn bình thường trong s u ố t hộp ngựa mà là chuyên môn định chế một đám ấm màu nâu một văn hộp giấy mặt ngoài ấn có tiệm trái cây logo bên trong mang chân c h â u miên b ọ t biển bán thác vừa lúc có thể đặt tám dâu tây toàn bộ đóng gói thiết kế nhìn qua cao cấp đại khí thượng cấp bậc thực phù hợp đặc phẩm dâu tây định vị đến nôi ra bán một hộp bảy mươi nguyên trọng lượng dòng không sai biệt lắm có một cân thu tính một cân có thể tránh hai mươi đồng tiền nhưng là đưa vào vận chuyển phí tổn cùng đóng gói phí tần bằng phi kỷ thật không kiếm tiền miễn cưỡng có thể giữ được phí tổn từ mặt ngoài xem hắn là thế từ lỗi làm công miễn phí chính là nay định giá phía sau cất dấu tần bằng phi ra t ầ m làm trái cây sinh ý nhìn như thực kiếm tiền kỳ thật ấm lạnh tự biết cấp thấp trái cây thị trường giá thị trường biến hóa mau chịu thời tiết nhân tố ảnh hưởng lớn cạnh tranh kịch liệt hơi chút phán đoán sai lầm liền sẽ tạo thành đè ép cho nên giống nhau dựa đi lượng bán xỉ tới nhanh hơn quay vòng lợi nhuận cơ thấp hơn nữa mấy năm gần đây điện thương đánh sâu vào sinh ý càng là đại chịu ảnh hưởng nhân ra trực tiếp nối tiếp gieo t r ư n g hộ thiếu trung gian phân đoạn giá cả có thể làm càng thấp tần bằng phi có khi vội trăng một năm cũng liền tránh cái ấm no tiền nhưng thật ra mấy cái trái cây siêu thị sinh ý không tồi đặc biệt theo mọi người tiêu phí thăng cấp đối với cao cấp trái cây nhu cầu lượng cũng đang không ngừng gia tăng tần bằng phi vẫn luôn tưởng cấp nhà mình trái cây siêu thị gia tăng cao cấp trái cây chủng loại chính là bất hạnh tìm không thấy ổn định thích hợp nguồn cung cấp từ lỗi ra đặc phẩm dâu tây làm hắn thấy được hy vọng nếu không cũng sẽ không liền đi vài lần hắn không trông cậy vào bán đặc phẩm dâu tây kiếm tiền liền tính một cân bán tám mươi đồng tiền một trăm cân cũng chỉ có tám thu vào bao trừ phí tổn có thể có hơn một khối lợi nhuận đã đình tiên cái này cũng chưa tính tiền thuê cùng nhân công tần bằng phi chân chính tính toán là quay t r u n g quanh đặc phẩm dâu tây chế tạo bạo phẩm đối nhà mình tiệm trái cây tiến hành nhãn hiệu thăng cấp toàn diện tiến quân cao cấp thị trường ở trong mắt hắn đặc phẩm dâu tây mặc kệ bán tương vẫn là vị đều có thể gánh nổi cái này trọng trách đương tưởng rằng ý tưởng này là thiên phương giả đàm rất nhiều thời điểm người không mà ta có chính là lớn nhất cạnh tranh ưu thế lợi dụng đặc phẩm dâu tây đem khách hàng hấp dẫn vào tiệm nội khẳng định sẽ kéo mặt khác trái cây tiêu thụ chương ba mươi bảy thường thức tính sai lầm tựa như có người đi siêu thị nguyên bản chỉ nghĩ mua một hộp kem đánh răng kết quả nhìn đến sữa bò làm giá đi vào thịt chế phẩm đi xem x ư ơ n g sần cùng đùi gà đang ở đẩy mạnh tiêu thụ lại lần nữa tâm động bất chi bất giác liền sẽ đem mua sắm xe chứa đầy tiệm trái cây sinh ý đồng dạng cũng là như thế cho nên đối với đặc phẩm dâu tây ngày đầu tiên thượng giá tiêu thụ tần bằng phi vô cùng coi trọng h ắ n tự mình đi vào trong tiệm tuần tra tuy thời chú ý hiện trường tình huống trong tiệm hết t hệ thu thập thỏa đáng đặc phẩm dâu tây bại ở nhất thấy được vị trí buổi sáng chín giờ trái cây siêu thị mở cửa đón khách không bao lâu liền có khách hàng vào tiệm là một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ nữ h à i nhìn thấy dâu tây sau lập tức tấm tắc không thôi chính là chờ xem xong giá cả quyết đoán lôi kéo bạn trai rời đi người trẻ tuổi tiêu phí năng lực kém không phải mục tiêu khách hàng tần bằng phi chỉ có thể như thế an ủi chính mình t h ứ c mau lại một cái ăn mặc thời thượng nữ nhân tới cửa đối phương đồng dạng đem ánh mắt dừng ở đặc phẩm dâu tây thượng ngay sau đó tránh ra theo thời gian chuyển rời trong tiệm khách hàng càng ngày càng nhiều tần bằng phi tâm lại một chút hạ truy nay đó khách hàng bị đặc phẩm dâu tây hấp dẫn không giả xem qua lúc sau lại sôi nổi rời đi cho tới bây giờ doanh số bán hàng bằng không nếu là chỉ cần này một nhà cửa hàng cũng liền thôi hắn mới vừa đánh quá điện thoại mặt khác mấy cái bề mặt cửa hàng cũng không có khai trương nơi nào xảy ra vấn đề là chính mình giá cả định đến quá cao hẳn là không phải tần bằng phi trước tiên phủ định cái này đáp án từ lỗi shop online bán 51 cân hơn nữa thường xuyên không đến giữa chưa liền bản khánh này thuyết minh rất nhiều người cũng không để ý dâu tây giá cả chính mình cửa hàng này khai ở tỉnh thành nhất phồn hoa vị trí cũng là nổi danh người giàu có tụ tập khu dựa theo đạo lý mà nói 81 cân khẳng định sẽ có người mua vì sao như vậy nhiều khách hàng không một người tâm động đâu tần bằng phi ngày thường chủ yếu tinh lực tập trung ở trái cây bán xì thượng cũng không tham dự mặt tiền cửa hàng quản lý cho nên nhất thời tìm không thấy vấn đề nơi nhưng thật ra cửa hàng này cửa hàng trường thực mau phát hiện nguyên nhân thử thăm dò kiến nghị lao bản nếu không chúng ta cử hành cái thí ăn hoạt động nói thật cửa hàng trưởng trong lòng đối lao bản định giá cũng không xem trọng bảy mươi nguyên một cân đã tính trong tiệm trước mắt quý nhất trái cây tuy rằng loại này dâu tây thoạt nhìn nhan sắc cùng mùi hương thực hấp dẫn người nhưng là hương vị rốt cuộc như thế nào lại không nhất định hảo thật giống như đại danh đỉnh đỉnh tranh dây nghe lên mùi hương đồng dạng đồng đậm ăn lên lên men rất nhiều người đều ăn không quen thì ăn đúng rồi tân bằng phi rộng mở thông suốt chính mình phạm vào cái thường thức tính sai lầm hắn biết đặc phẩm dâu tây v ị xuất chúng khách hàng không biết nhà cho nên mấu chốt không phải quý không quý vấn đề mà là có đáng giá hay không vấn đề đặc phẩm dâu tây phát ra nhàn nhạt quả hương thực hấp dẫn người nhưng là khách hàng ở không có nhấm nháp quá hương vị phía trước rất ít có người nguyện ý sẽ hoa tám mươi đồng tiền mua một hộp từ lỗi shop online bán rất hỏa một ngày ít nhất thượng trăm cân giao hàng lượng cái này số lượng nhìn như không ít chính là đối mặt cả nước khách hàng chỉ có thể tính chín châu mất sợi lông trong hiện thực chưa bao giờ nghe nói qua đặc phẩm dâu tây người càng nhiều rốt cuộc không phải mỗi người đều chơi run tay video ngắn hơn nữa run tay hướng vong hữu để cử nội dung có một bộ cơ chế nó sẽ căn cứ người dùng đặc điểm r á n lên bất đồng nhãn t ỷ như hưng ơ thú chức nghiệp tuổi giới tính từ từ người dùng nhãn bất đồng được đến thư để cử tức cũng có rất lớn chết đi cho nên đừng nhìn từ lỗi shop ôn l i n e sinh ý hòa bạo đặc phẩm dâu tây vẫn như cũ chỉ ở nào đó riêng cái vòng nhỏ hẹp truyền lưu thật giống như hai loại bí chế con run ở câu hữu vòng khiến cho rất lớn h ư ớ n g trong hiện thực những người khác rất ít nghe nói đây cũng là tần bằng phi có tin tưởng lấy lòng đặc phẩm dâu tây một cái lý do chính mình cùng từ lỗi mặt hướng người dùng quần thể bất đ ộ n g tiểu trương ngươi lập tức hủy đi hai hộp thỉnh trong tiệm sở hữu khách hàng thí an minh bạch nguyên nhân sau thần bằng phi không có do dự rồi sau đó hắn lại cấp mặt khác mấy cái môn cửa hàng người phụ trách gọi điện thoại thực mau liền có nhân viên cửa hàng bưng khay đi ra bên trong phóng cắt xong rồi dâu tây cùng t ă m xỉ a răng đặc phẩm dâu tây cắt ra sau n ã i quả mùi hương càng thêm n ồ n g đậm khoảnh khắc tràn ngập đến toàn bộ cửa hàng dẫn tới không ít người h ú cái mũi quay đầu tìm kiếm hương vị nơi phát ra hơn nữa hồng nhuận thịt quả tản ra mê người màu sắc càng đoạt người trong mắt mỹ nữ ngươi có thể nhấm n h á p một chút đây là chúng ta cửa hàng tần tiến đặc phẩm dâu tây x o a y ca tới một khối nếm thử tiểu bằng hưu ở nhân viên cửa hàng đ ầ y mạnh tiêu thụ hạng căn bản không có người chối tử sôi nổi không tự chủ được tiếp nhận tâm xỉa răng kia gì chủ yếu hương vị quá thơm căn bản vô pháp cự tuyệt cái thứ nhất thời thượng mỹ nữ tiếp nhận tâm xỉa răng chắc khối dâu tây để vào trong miệng bỗng nhiên nàng hiếp lại con mắt thật dài g i ả lông mi tản ra con mang nhập khẩu thơ ngọt thịt quả tinh tế nhàn nhạt mụi sữa làm nước bọt tinh bột môi không ngừng phân bố nay tuyệt đối là chính mình ăn qua tốt nhất dâu tây nếu không phải khoe khoang thân phận nàng rất tưởng thử lại ăn một khối bên cạnh một cái mắt kính nam lại không như vậy nhiều cố kỵ chép chép miệng nói mỹ nữ mới vừa không nếm gia vị ta lại đến một khối đi tốt nhân viên cửa hàng chịu quá chuyên môn huấn luyện tự nhiên sẽ không cự tuyệt bên cạnh tiểu bằng hữu càng thêm thai quá tỉ tỉ ta còn muốn ăn tỉ tỉ lại cho ta một khối chờ tiểu ra hỏa muốn đệ tứ khối khi nhân viên cửa hàng trên mặt tươi cười có điểm cứng đờ nội tâm dị thường hỏng mất này nhà ai tiểu thi hải còn chưa đủ một vị lao ra từ xấu hổ đi lên trước lôi kéo tôn từ phải rời khỏi tiểu hào ra ra lấy lòng nho chúng ta chạy nhanh đi lao gia tử có điểm đau lòng tiền vừa rồi vào cửa khi hắn đương nhiên nhìn đến đặc phẩm dâu tây cũng cảm thấy thực hiếm lạ bất quá bảy mươi nguyên tám chỉ có ngốc tử mới có thể mua hiện tại trong tiệm làm thí ăn hoạt động hắn vốn định làm tôn tử chiếm chút nhi tiện h nghi không ăn bạch không ăn nào biết xem này tư thế t i ể u gia hỏa ăn nghiệt rồi ta không ăn nho ta muốn ăn dâu tây ta muốn ăn dâu tây cái này dâu tây ăn ngon thật tiểu gia hỏa lôi kéo ra ra tay chết sống không bùng ra nói gì không chịu ra cửa tần bằng phi ở cách đó không xa thấy như vậy một màn trong lòng cười trộn rốt cuộc muốn khai trương ở sinh ý trong sân lăn lê bò lết nhiều năm như vậy hắn đ ố i các lao nhân tâm lý lại quen thuộc bất quá những người này có lẽ đối chính mình thực keo kiệt nhưng là đối mặt tiểu hài tự yêu cầu giống nhau sẽ không tự tuyệt quả nhiên lão gia tử đầy mặt thịt đau trả lời hảo đi chúng ta liền mua một hộp hắn cũng không dự đoán được chính mình dẫn đầu trở thành ngốc tử ta cũng tới một hộp thời thượng mỹ nữ đồng dạng tâm động bước nhanh đi đến kệ để hàng trước chọn lựa cùng loại tình huống đồng dạng phát sinh ở mặt khác bể mặt cửa hàng tân bằng phi âm thầm thống kê trên cơ bản trong tiệm hưởng qua miễn phí đặc phẩm dâu tây người có một phần ba cuối cùng đều mua sắm một hộp thậ ta liền nói sao tốt như vậy đồ vật sao có thể không ai mua tần bằng phi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bỗng nhiên di động văng lên hắn móc ra tới nhìn hạ là thủ hạ một cái cửa hàng trường đánh tới u i tần tổng mau cho ta điều hóa bán hết còn có khách hàng muốn mười hộp trong tiệm không như vậy nhiều hóa điện thoại t r u y ề n được bên trong t r u y ề n đến đối phương nôn nóng thanh â m dì toàn bán hết tần bằng phi đẩy mặt hưng phấn đích xác nhận ngay sau đó mở miệng nói ta lập tức từ bên này cho ngươi nói còn chưa dứt lời lại sững sờ ở nơi đó chính mình tiếp cái điện thoại công p u trên kệ để hàng liền thừa hai hộp đặc phẩm dâu tây hãn t nguyên tín h i ệ k g t bản cho rằng hôm nay ngày đầu tiên mọi người sẽ có cái tiếp thu quá trình dâu tây không nhất định bán xong đâu không tưởng tượng mở cửa không đến hai giờ liền còn thừa không có mấy mua sắm số lượng vẫn là có điểm thiếu chiếu này tình hình một ngày hai trăm linh cân cũng không nhất định đủ bán chính là từ lỗi bên kia không công k h u tần bằng phi trong lòng thực bất đắc dĩ đồng thời hắn hạ quyết tâm không có việc gì thường xuyên đi từ ra câu đi lại cùng từ lỗi liên lạc liên lạc cảm tình làm đối phương đem mua sắm số lượng để cao điểm từ lỗi đ ả o không biết đặc phẩm dâu tây ở tỉnh thành một pháo vật đỏ đương nhiên cho dù biết cũng không ngoài ý mớn u g không chạm đất bận rộn nhật từ Hà Màn. Gần trong Đối đất lỗi nói, lại từ nhật từ nhất từ từ thôn tìm một mà chạm Màn. mẹ Hà chân bận rộn từ lỗi cuối cùng có điểm nhàn rôi thời gian lại lần nữa đem l ự c chú ý chuyển rời đến không gian văn tự miêu tả thượng mấy ngày nay hắn tự hỏi luôn mãi trước sau lộng không do nắm giữ chân tướng chìa khóa rốt cuộc thuộc về gì ngoạn ý nhi nắm lấy không r a chỉ có thể lại đi không gian tìm kiếm đáp án hiện tại những người khác đều ở dâu tây viên bội trăng từ lỗi thân hình trật l õ e xuất hiện đại cây sồi bên chỉ thấy rậm rạp lá cây gian đệ tam cái cây sồi trái cây đã lặng yên sinh ra bên trong có tươi sống hơi thở ở dựng dục theo phù hợp độ tăng lên hắn cùng cây sồi phân thân chi gian liên hệ càng thêm thân mật cho dù từ lỗi nhắm mắt lại cũng có thể đ dâu n tây h u qua c s điền c h gì tình y huống từ đại cây sồi cảm giác chung hắn phát hiện ngoài ruộng có cây dâu tây hương dị thường quái dị cao lớn không gian nội này đó biến dị phản viện dâu tây tiến vào nở hoa kết quả kỳ sau cũng không có đình chỉ sinh trưởng vẫn như cũng dọc theo cái giá leo lên hiện giờ đã trưởng đến gần một m sáu cao mà đồng rộn u g mảnh đất trung tâm tia cây quái dị dâu tây ương càng cao càng tráng dễ cây có một nguyên tiền s u i như vậy thôi thật sự quá mức kinh người từ lôi hôm trước còn ở không gian cha xét quá tin tưởng dâu tây đ i ể n cũng không có xuất hiện dị thường nói cách khác d ị biến ở ngắn ngủn hai ngày nội phát sinh chẳng lẽ đây là nắm giữ chân tướng chìa khóa hắn bước nhanh tiến vào biến dị phản viện dâu tây điền đi vào mảnh đất trung tâm trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình này cây dâu tây ư ơ n g hạ nhiều bảy tám cái màu trắng tí kén cùng xuân t ầ m kết ra rất giống chỉ là cái đầu l ự c tiểu nhìn qua dị thường q u ỷ dị rốt cuộc tình huống như thế nào sẽ không dâu tây giờ ị trùng lại muốn tiến hóa đi theo lý không nên lần trước tiến hóa khi trong đầu có văn tự nhắc nhở từ lôi quay đầu mọi nơi xem xét thực mau phát hiện ẩn thân ở trong đó giờ ị trùng hết thể như cũ tiểu gia hỏa cũng không có quá lớn biến hóa vẫn như c ũ l ặ n g lặng mà ghé vào nơi đó mang theo nghi hoặc từ lỗi dỗi tay hái được một cái mà kén di n h ĩ a ở trong tay hắn mơ hồ cảm giác được kén nội có vật còn sống ở đậu từ l ô i giờ phút này trong lòng lòng hiếu kỳ bạo lều nhịn không được đem t i kén xé mở một lỗ hổng giây tiếp theo một cái màu vàng nâu đ ầ u tằm lớn nhỏ côn trùng đầu lộ ra tới này thấy thế nào có điểm giống lòng vỏ vẽ đầu hắn vội đem chỗ hổng xé lớn hơn nữa hảo ra hỏa thật đúng là từ ra câu núi lớn đặc có thổ hông vỏ vẽ thứ này độc tính đ ạ i được xưng có thể chập chết đại hoàng n g u từ lôi hoàng sợ vội vàng đem cái kén ném xuống đất lắc mình lui về phía sau kia chỉ màu vàng nâu hông vỏ vẽ trên mặt đất d ã r ủ vài cái cố sức chui ra và kén vỗ vài cái cánh bay lên nhanh chóng biến mất ở nơi xa trong không gian như thế nào sẽ có ong v à vẽ cái này từ lỗi càng thêm kỳ quái lúc trước sợ hãi phá hư bên trong sinh thái hoàn cảnh hắn trừ bỏ tiến cử thực vật cùng loại cá ngoại căn bản không bên trong nuôi thả côn trùng càng miễn bản ong v à vẽ trước mắt này đó nên sẽ không đều đúng không nhìn con thừa cái kén từ lỗi trong lòng bản năng có không ổn suy đoán mang theo nghi vấn hắn lại tháo xuống một cái thật cẩn thận sẽ mở cái miệng nhỏ quả nhiên bên trong tái xuất hiện một con ong v à vẽ tiểu ra hỏa vẫn không n ú c đích hiển nhiên sớm chết mất kế tiếp từ l ô đem bạch kén toàn bộ mở ra tình huống tương đồng bên trong đều là n g a chết ong tin tưởng rất nhiều người đều hiểu biết ông võ vẽ thuộc về côn trùng trung h ư ơ n vật sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng rất nhiều dáng người khổng lồ sâu tiểu động vật đều sẽ trở thành chúng nó đồ ăn trong mâm tỉ như châu chấu chuồn chuồn tiểu nòng nọc từ từ thậm chí từ l ố i có thứ còn ở đ ầ u nành ngoài ruột gặp qua ông võ vẽ ăn ngón cái thô xanh lá cây trùng mặt khác loại này độc vật trừ bỏ tham thực côn trùng ngoại còn ăn phát ngọt trái cây từ l ố i r a trong viện trước kia loại quá hai cây cây lê mỗi đến quả lê mau thành t h u c thời điểm tổng hội nhìn đến có ông võ vẽ rừng ở mặt trên đốt gặp cắn bị chúng nó gặm quá quả lê mặt ngoài vườn trái cây quả đào thành thuộc thời điểm đồng dạng dẫn ong vỏ vẽ cho dù bộ túi giấy cũng ngăn không được hơn nữa bọn người kia chuyên chọn đại t h ụ ngọt quả đào có miệng vết thương thực mau liền sẽ hư tối năm trước bởi vì vườn trái cây náo o n g vỏ vẽ từ mẹ ném xuống quả đào có mấy chục cân này đó thổ o n g vỏ vẽ xuất hiện ở ngoài ruộng khẳng định là bị dâu tây v ị ngọt hấp dẫn lại đây bất quá từ lỗi vẫn như cũ thực b u ồ n b ự c chúng nó rốt cuộc từ nơi nào toát ra tới tưởng không thể là không gian sinh trường ở địa phương đi đến nội o n g vỏ vẽ vì cái gì sẽ bị vây ở bạch kem trung từ lỗi đã suy nghị cẩn thận tuyệt đối là dâu tây g i ỉ chúng công la Khoảng thời gian trước 2 chỉ giờ trong thời t gian r lúc nhất thời hắn cũng không đội mà kiểm tra địa phương khác liền đứng ở này cây quái dị dâu tây hương bên chờ đợi không quá bao lâu thời gian lại thấy ông vỏ vẽ trấn cánh oong nóng bay vào dâu tây điền ra ngoài từ lôi đoạn trước tiểu g i a hỏa cũng không có ở mặt khác dâu tây hương thượng dừng lại mà là thẳng đến bên cạnh n à y cây thu cánh rừng ở một mảnh lá cây thượng cơ hồ dây tiếp theo che giấu giờ ỉ trùng có động tĩnh nhanh chóng bỏ hướng n ong vỏ vẽ dừng lại lá cây bởi vì giờ ỉ trùng có thể ẩn thân ong vỏ vẽ không có phát hiện gần trong gang tấp nguy hiểm l i ê n thấy giờ ỉ trùng lạng yên không một tiếng động tới gần khoảng cách con mồi m ư ờ i mấy cm ở địa phương đống nhiên há muộm màu trắng sợi tơ p h u n ra phản phất một trường tiểu vong rơi xuống tiêu chỉ ong vỏ vẽ không kịp phản ứng đã bị vây nhập b ấ dập theo sau nó chân cánh cực lực dãy rẫy nhưng là thời gian đã muộn liền thấy giờ ỷ trùng liên tiếp phun ra bạch ti không ngừng quấn quanh cuối cùng đem con mồi triển thành một cái c a i kén rồi sau đó nó lại dùng một cái trường ti đem bạch kén treo ở dâu tây hương thượng thì ra là thế thấy toàn bộ quá trình từ lỗi quả thực phải vì giờ ỷ trùng vô an t á n g dương vật nhỏ này quá thông minh là trời sinh thợ săn hắn hiện tại vẫn cứ có điểm hoang mang điện nội hơn một ngàn cây dâu tây hương vì cái gì những cái đó ông võ vẽ chỉ cần muốn tuyển ngay cây giờ ỷ trùng đối thực vật khống chế không có đơn giản như vậy thậm chí xa so tưởng tượng muốn thần kỳ Này cây cao lớn quái dị dâu tây tương thượng hẳn là lưu trữ nào đó đặc thù tin t ứ c tố đối v ong vỏ vẽ có trí mạng dụ hoặc làm có thể hấp dẫn không màng tất cả tới rồi do đó xem nhẹ rất mặt khác dâu tây bất quá nghi v ẫ n vẫn cứ không có cởi bỏ chúng nó rốt cuộc từ nơi nào mạo tới tuy rằng giờ ỉ t r ù n g có thể bắt giữ ong vỏ vẽ nhưng là trong không gian mặt cần thiết mau chóng rửa sạch sạch sẽ nếu không chính mình mỗi lần ra vào đều có nguy hiểm vạn nhất bị chập đến cũng không phải là đùa g i ỡ n từ ra câu phụ cận mấy cái thôn mỗi năm đều nghe nói có người bị ong vỏ vẽ chết thương tiến bệnh viện thậm chí mấy năm t r ư ớ c thôn bên một cái thôn dân độ sâu sơn đào thảo dược lầm chạm vào tổ hong vỏ vẽ bị chập trụ tiến ý cờ u nghĩ đến đây từ lỗi không có chỉ hoan đi xuống đem vừa mới hình thành bạch kén xé mở một cái cái miệng nhỏ không chờ vật nhỏ chạy ra hắn nhanh chóng dùng lá cây ngăn chặn cánh sau đó đem một cái bạch ti quấn quanh ở hong vỏ vẽ eo nhỏ chỗ đây cũng là thanh sơn c h ấ n phụ cận truyền lưu một loại bắt ong vỏ vẽ hoặc là hong mật phương pháp trên người chúng nó mang thêm sợi tơ sau phi hành tốc độ rất chậm nhân loại có thể nhẹ nhàng theo dõi tiến tới tìm được xào huyện nơi trước kia trấn trên tiệm trung dược thu mua tổ ong. giá cả còn không thấp một cân có thể có mấy chục khối mỗi đến cuối thu bắt đầu vào mùa đông ong vỏ vẽ không hề sinh động thời điểm không ít người liền sẽ dùng loại này phương pháp lên núi tìm kiếm bất quá từ có thôn dân trụ tiến y cờ u sau rất ít nghe nói có người lộng tổ hong vỏ vẽ trước mắt tiểu gia hỏa này bị cuốn lên sợi tơ h sau phi hành nghiêng ngả lả đảo xông thẳng cách đó không xa lùm cây rơi xuống chui vào m a u cầu d ễ cây bộ một đạo khe hở nguyên lai làm mà ong vỏ vẽ từ lỗi rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở không gian nội tìm không thấy tổ o n g vỏ vẽ tồn tại bởi vì ngọn ý nhi này xào hiện không ở trên cây mà là làm dưới mặt đất mà ông vỏ vẽ là từ ra câu bên này thổ cách gọi cụ thể tên khoa học là cái gì từ lỗi cũng không rõ ràng lắm chỉ biết nó ngoại hình cùng đầu hổ phong lớn lên rất giống cái đầu l ư ợ c tiểu giống nhau thích đem xào huyệt ngồi ở tường phùng hoặc là dưới nền đất bùn đất bên trong tổ ong vỏ vẽ bên ngoài còn có một tầng thổ s á t có thể phòng ẩm giữ ấm cụ thể đến cái này xào huyệt hẳn là chính mình từ bên ngoài đạo thổ khi vô tình mang t i ế n bảo nông thôn đối phó mà ông vỏ vẽ phương pháp rất đơn giản trực tiếp hướng cửa động n ã vào diện hải linh sau đó phá hỏng chờ thượng nửa giờ bên trong ong vỏ vẽ thông sát bất quá nên phương pháp ở trong không gian cũng không thích hợp từ lỗi tính toán đem nơi này chế tạo linh ô nhiễm hoàn cảnh lại như thế nào dùng nông dược còn có cái phương pháp là khói sông giống như cũng không hiện thực hòa công độc công không được từ lỗi tư tiền tường hậu quyết định đổi cái b u ồ n phương pháp thử xem chương ba mươi chín giả sop online từ lỗi ra không gian lại phản hồi khi trong tay biên nhiều một cái bình nước khoáng cái chai bên trong không phải bình tường h thủy mà là bỏ thêm đặc thù gia vị kế tiếp hắn nhắm ngay cửa động một lọ nước khoáng g ủng ủng ủ n tới đi xuống t h ư ơ mau trong động vỏ vẽ bị kinh động kinh hoàng thất t h ấ bỏ xuất động k h u từng con vật nhỏ chấn cánh muốn bay lên chính là cánh dính không ít tiểu bọt nước căn bản phi không đứng dậy chỉ có thể miễn cưỡng trên mặt đất bò động từ lôi canh giữ ở bên cạnh tay cầm gậy gỗ cái kẹp rơi xuống một lần một cái đem bọn người kia bắt xuống sau toàn bộ phong ở bình nước khoáng bên trong ông vỏ vẽ bên ngoài thân đựng một t ầ n g sáp chất tầng tầm thường thủy vô pháp nhanh chóng tới nước từ lôi trong tay này bình có thể có tác dụng tự nhiên là bí phương gia vị công lao kỳ thật bí phương rất đơn giản chính là hướng trong nước b ê n tăng thêm đại lượng đường trắng để cao dính、tính. lại đợi hai ba phút thấy không có ông vỏ vẽ ở từ trong động bò ra tới từ lỗi mới thật cẩn th mà ông võ vẽ x ả o h u y ệ t cũng không thâm đại khái chỉ đ à o hai mươi cm bộ dáng liền nhìn đến bên trong có đoàn n lạnh thổ sắc n h ì nắm tay lớn nhỏ mặt ngoài còn mang theo một vòng một vòng s ó n gợn g may mắn phát hiện sớm nếu tùy ý, ý x ả o h u y ệ t bên trong ấu trùng phu hóa chỉ sợ toàn bộ không gian đều sẽ biến thành ông võ vẽ thế giới mà ông võ vẽ ông động cùng ong đ ộ n g cùng o n g mật cùng loại nhan sắc vàng nhạt trắng bệnh ăn lên tạc hương bất quá trước mắt này đó có ít căn bản không có biện pháp ăn ra không gian từ lỗi đem x ả o huyện tạc thoái lấy ra ấu trùng mì gà tre ăn đến nỗi bình nước khoáng trung long võ vẽ tắc bị dấm chết đào hố vừa lấp có câu tục ngữ nói đến hảo. Ngựa chết ông sống gai độc. Cho dù ông chết, độc chân vẫn như cũ có thể bảo trì hoặc tính, nếu người hoặc là động vật trong lúc vô tình đụng tới, con gai chết độc. Cho chết, độc châm cũ có hoặc hoặc lúc thể trì vật tới, sẽ bảo dù vò vẽ vô là xử lý xong mà tổ hong v ò vẽ từ lỗi mới nhớ tới chính mình tiến vào không gian mục đích vẫn chưa đã thành căn bản tìm không thấy bất luận cái gì về nắm giữ chân tướng chìa khóa manh mối chỉ có thể tạm thời từ bỏ khoảng thời gian trước vội chân không chạm đất hiện giờ đột nhiên nhàn rỗi thật đúng là điểm không thích ứng xem khoảng cách giữa chưa còn sớm hắn lại lấy ra di động chuẩn bị thủy một chút để xin câu hữu đản kết quả mới vừa mở ra tin tức tăng lên tiếng vang cái không ngừng rất nhiều đàn h ư u hắn nói từ lão bản thượng sổ đen ý gì từ l ô i hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống vội vàng bỏ lâu chờ xem xong nhất bên trên một cái tên là tay háo câu câu cá chép vong h ư u phát tin tức tức h ắ c dợ khóc dợ cười vong h ư u không nói dỡn chính mình thật đúng là thượng sổ đen nguyên lai、like、nên câu h ư u n ă m một trong lúc vội vàng tăng ca tiếp sau ngày đầu t i ê n cùng bằng h ư u mang lên mấy hộp bí chế hồng con dun đi địa phương một cái hát hố câu cá kết quả vừa lúc tìm được cá hoa nửa ngày thời gian hai người cùng kéo lên trăm cân chơi qua hát hố câu hữu đều rõ ràng rất nhiều lão bản sẽ thiết trí một ít hạn ch thì như cần câu chiều dài cấm đánh bạc hoặc là tán pháo từ từ hơn nữa tuyệt đại bộ phận hắc hố còn có cái quy định không thể dùng hồng trùng cùng con run làm nhị câu cá lý do là dễ dàng ô nhiễm thủy thể đương nhiên cũng có chút hắc hố cũng không có này hạn chế nên câu hữu đi chính là như vậy một nhà thu phí cao không c ấ m hồng trùng con run hai người cùng thượng cá chung quanh một vòng câu hữu xem hiếm lạ cuối cùng hắc hố lao bản g mặt đều đen vội vàng lại đây để yên lại nói tốt vong hữu tự nhiên minh bạch nhân ra ý tứ chỉ có thể cùng bằng hữu thu côn chạy lấy người kết quả mới vừa đi không bao lâu liền có quen biết câu hữu phát tới một chương ảnh trụ hát hố lao bản ở bên bờ tân lập một cái đại đại b à i tử bên trên viết mấy hành tự bùn hát hô cấm dùng từ ra câu tiểu nông phu sóc ôn lai bí chế hồng con run mặt khác không chịu hạn chế từ l ố i nằm mơ cũng không nghĩ tới bí chế hồng con run sẽ bị hát hố lao bản mình sát nhà vào bất quá hắn không có sinh khí ngược lại cảm thấy này tờ giấy thẻ bài là đối nhà mình m g i câu tốt nhất tuyên truyền tựa như mặt khác sóc ôn là tuyên truyền nữ cá không ăn ta ăn đối với nên câu hữu tang ộ hắn chỉ có thể phát một cái ôm một cái biểu tình lấy kỳ an ủi kết quả trong đàn lại lần nữa nữa từ lão bản rốt cuộc chịu ra tới ngàn hô vạn gọi thủy ra tới từ lão bản thanh con run nhị liêu khi nào thượng giá ta chở câu hát ngư đ â u ta muốn dùng nhà ngươi đ ặ c phẩm dâu tây câu cá không biết cá ăn không ăn trên lầu rất có ý tưởng năm mươi nguyên một cân dâu tây câu cá cá không ăn ta ăn dùng dâu tây câu cá c h ắ m cỏ khẳng định có thể nhìn ra câu mỹ nhân ngư cũng có thể hả ô từ lôi không thể không đội phục quảng đại câu hữu hai lâu năng lực đơn giản trả lời một đợt vấn đề sau vừa mới chuẩn bị biến mất kết quả lại có người hắn phát ra một cái s h p online danh từ lão bản m ẫ bảo có người giả mạo ngươi s h p online cũng ở bán bí chế hồng con run nhìn đến này tin tức từ lỗi vội vàng mở ra máy tính đăng nhập mẫu bảo tuần tra thật là có đối phương cửa hàng thương phẩm m ẫ u chốt tự đánh gần cầu tên gọi hứa ra mương tiểu nông phu bí chế hồng con dun lại xem sản phẩm nhan sắc cũng không khớp từ lỗi vẫn luôn cảm thấy chính mình sóc ôn la n con dun tiêu thụ thể lượng rất nhỏ mỗi ngày cũng liền mấy trăm hộp cùng rất nhiều cửa hàng không thể so sánh hắn lại không biết bí chế hồng con dun thần kỳ dụ cá hiệu quả đã ở trên mạng dần dần triển khai khiến cho rất nhiều đồng hành chú ý g i a không ít người âm thầm hạ đơn mua tới hồng con dun chăn nuôi y đổ từ giữa thu lợi cùng tần bằng phi trải qua cùng loại b ọ nếu họ thực mau phát hiện ở làm vô dụng công. Con để chứng phu hóa công. Con mau làm sau, nhan Jun i dụng ràng ở vô đẻ sắc rõ b n thiện n rất h i ề chăn ù n n g b ì thường Thái Bình hai hào không quá lớn khác nhau. Đến nỗi cá hiệu quả, cũng cùng bí chế hồng con vô pháp đánh h lớn Đến nỗi cũng cùng con Jun đồng. Nếu quá cá bí vô quả, c rụ nuôi không thành không ít s ó o online đại chơi văn tự trò chơi lấy đồ hấp dẫn không rõ chân tướng câu h i ế u tựa như mỗi nhiều hơn thượng bắt trước ngày nọ mới điện thoại đồng hồ thương gia sản phẩm hoa huệ loẹ loẹt cái gì học sinh tiểu học thiên tài điện thoại đồng hồ thiên tài học sinh tiểu học học sinh điện thoại đồng hồ học sinh tiểu học điện thoại thiên tài đồng hồ rất nhiều thời điểm ngươi không thể không b ộ i phục nào đó thương gia văn tự tổ hợp năng lực làm người một không cẩn thận liền mắc n h u từ lôi không có dự đoán được nhà mình cửa hàng thế nhưng hưởng thụ ngang nhau đ ã i ngộ hắn là nên cảm thấy vinh hạnh đâu vẫn là dở khóc dở cười kế tiếp lại thử từ khóa tìm kiếm lại lần nữa mở rộng tầm mắt cái quỷ gì liền từ ra câu tiểu nông phu bí chế hồng con dun cũng ra tới thật tốt trực tiếp khiếu lại đến nôi có hiệu quả hay không tạm thời không thể hiểu hết vì chuyện này hắn chuyên môn lục cái video ở hôm nay đầu điệu thượng tuyên bố cường điệu chính mình không có ở trên mạng mở bất luận cái gì trí nhánh như vậy một hồi vội trăng không sai biệt lắm mau giữa t r ư a thằng đến mâu thân gọi điện thoại tới hỏi giữa t r ư a ăn gì cơm từ lỗi mới nhớ tới vừa rồi trải qua không gian hồ chứa nước bên nhìn đến có điều cá chép rất phì không sai biệt lắm tam cân trọng không bằng tóm được giữa t r ư a làm cá kho thuận tiện nhấm nháp một chút không gian sản xuất loại cá hương vị như thế nào cần câu ở dưới chân núi trong nhà phóng từ lỗi không n g h ĩ qua lại chạy đơn giản nhập ra tùy tục chế tắc một bộ trần thứ cá câu trần thứ lại kêu cầu các thứ thuộc về thanh sơn chân thực thường thấy một loại thực vật thứ này cùng bố kết thụ rất giống toàn thân mọc đầy thứ điều bất quá nó giống nhau chỉ có hai mét rất cao trước kia dân xây nhà nhiều là g ậ y h buộc càng miễn bản lũy t ư ờ n g viện phần lớn dùng trần thứ vây một vòng đề phòng c ư ớ p hiệu quả khá tốt thứ này toàn thân đều là bảo thanh minh trước trần thứ mầm là tốt nhất lá t r à một hai trăm khối một cân uống lên phi thường hạ sốt trần thứ trứng cũng là một mặt chung dược liệu sớm chút năm chấn trên tiệm bán thuốc đại lượng thu mua nghe nói có thể tiêu thực hóa trệ trừ đàm c h ấ n cụ còn có thể trị liệu dạ dải khí bệnh xa nang chở nhiều loại đau trứng từ l ô i dùng trần thứ câu cá chỉ lựa chọn cảnh thượng hai căn lao thứ mặc vào hồng con run phía cuối cột lên t ê thẳng lại lộng căn cây gậy trúc một bộ đơn giản ngư cụ làm、thành. Loại này chương p h á bốn mươi từ gia câu, câu, câu quan huy lịch sử cá chép lân giáp kim quang lấp lánh bụng trong triệu chính tông túi tiền cá chép nhìn qua phi thường xinh đẹp từ thanh sơn lúc này đang ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng nhìn đến nhi tử dẫn theo đại cá chép tiến sân cũng nhịn không được tán tử nói lôi tử đây là ngươi từ đập chứa nước bát nhiều ít năm không gặp như vậy chỉnh tề túi tiền cá chép nếu làm nước kho tương cá hương vị tuyệt đối sẽ không kém mẹ chúng ta giữa chưa làm nước kho tương cá nghe phụ thân nhắc tới t ử lỗi thay đổi chủ ý không tính toán ăn cá kho ta cũng muốn ăn chúng ta bao lâu thời gian không ăn từ i ế n vội trả lời các ngươi ba cái tịnh gây phiền phái cho ta không chê tốn công nhà ta t r ư ớ xem hạ tủ lệnh kho canh hư không từ mẹ oán giận một câu mở ra tủ lệnh ngôn nước kho tương cá đã từng là từ gia câu truyền thống chiêu bài đồ ăn thuộc về từ gia kho tương thị t một loại nhắc tới từ gia câu kho tương thị thanh t sơn chấn bảy mươi tuổi trở lên lão nhân cơ hồ đều có nghe nói thậm chí bị viết nhập đường đồng huyện trí cùng dự dương phụ trí đừng nhìn thanh sơn chấn hiện tại chỉ là dự dương thị một cái không chớp mắt chấn nhỏ nhưng là ở hơn trăm năm trước danh khí lại tương đối lớn chấn ngoại m ộ ư ơ i dặm có đường đồng hạ từ gia câu đập chứa nước cũng là trong đó một cái chi nhánh liên thông sông hán lại hối nhập trừng giang bởi vậy mấy trăm năm tới vận tải đường thủy đặc biệt phát đạt nam thông kinh sở bắc đạt t u kế đông liền mẫn chiết tây tiếp ú n g lạnh vì trung nguyên giang nam lấy tỉnh hàng hóa tập hợp và phân tán chi thành phố thông thương với nước ngoài năm đó tấn thương đó là thông qua nơi này thủy lộ đem thảo nguyên thượng ra lông đồ s ứ chờ vật tư vận hướng giang nam sau đó vội vàng xe là xe ngựa đội đem phương nam lá trả thơ lụa vận hướng phương bắc theo phủ trí ghi lại thanh sơn chấn cường thịnh thời kỳ chấn tiện nội khẩu có bảy tám vạn mười da la ngựa cửa hàng sớm chiều không ngừng hai mươi nhiều da quá tải hành ngày đ ê m dỡ hàng không ngừng h a m ư h i ề u da q á tải h à n n g n h ô n g n ừ n g tự nhiên nảy sinh tiệm cơ nghề hương thịnh x u y n lỗ việt hoài dương chờ tám món chính hệ ở thanh sơn chấn hội tụ dụng hợp cuối cùng hình thành đường đồng hà đặc có bến tàu đồ ăn. dựa theo từ l ộ i ra ra cách nói từ gia câu sơ tổ năm đó đó là đi theo đội tàu đi vào nơi này định cư khai một nhà kho tương thị t quán rồi sau đó kết hợp mặt khác tự điển món ăn tinh hoa phát triển trở thành từ gia câu ba mươi hai nói bến tàu đồ ăn cương thịnh thời kỳ từ gia câu bến tàu đồ ăn thanh danh chuyển khắp đường đồng hà hai bờ sông thậm chí đến hán khẩu đều có khách thương nghe thấy sớm chút năm từ gia câu người phần lớn lấy đầu bếp kiếm ăn bất quá kho tương thị t bí phương nhưng vẫn không có t r y ể n khai chỉ có tộc trưởng chủ gia nắm giữ sau lại theo bình hán đường sắt thông xe thanh sơn chấn vận tải đường thủy dần dần tiêu điều đặc biệt gần vài thập niên đường đồng hạ dòng nước không thể tái t u y ể n thanh sơn chấn liền hoàn toàn vắng lặng xuống dưới từ ra câu hưng ơ suy cùng thanh sơn chấn cơ hồ đồng bộ ba bốn mươi niên đại n á o phỉ loạn từ ra chủ gia đột nhiên phát sinh biến cố kho tương thị bí phương từ đây thất truyền từ ra câu bến tàu đồ ăn trung tâm đó là kho tương thị ba mươi hai nói đồ ă n toàn bằng một nồi nước kho nước s ố t nhi bí phương thất truyền từ ra câu đồ ăn hoàn toàn xuống dốc làm đầu bếp tay nghề người càng ngày càng ít đến từ lỗi này một thế hệ trên cửa chỉ có đại ba ra đường ca từ thần tùng ở phương nam đương đầu bếp chấn trên có ra kho quán cơm là trong thôn tử vân phi khai cũng cùng từ lỗi là cùng thế hệ bất quá quan hệ xa một chút mặt khác còn có hai cái thuốc bá bối nhi đương thổ đâu biết làng trên xóm dưới có gì việc hiếu hỉ sẽ tìm bọn họ đ u ăn chủ đánh vẫn cứ là ba mươi hai nói đồ ăn chính là khuyết thiếu nước kho bí phương từ ra câu bến tàu đồ ăn đồ có này biểu nay vài thập niên tới người trong thôn mỗi khi nói đến tổ tiên vinh quang đều sẽ đẩy mặt tiết bối nếu bí phương không c ò ném bọn họ ít nhất cũng có thể hôn cái trăm năm truyền thừa t i ê n t u ổ i bất quá bí phương tuy rằng thật truyền từ ra câu người hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ điểm làm kho nước sốt nhi kỹ xảo từ mẹ chiêu thức ấy, chính là từ từ lỗi mãi mãi nơi đó truyền thừa xuống dưới chỉ tính ra lông chiêu đ ạ i khách nhân lại rất lấy đến ra tay p h à m là ăn qua từ mẹ làm kho nước sốt nhi đồ ăn không có không khen á ngợi đáng tiếc kho nước sốt nhi làm lên muốn mười mấy loại đại liêu phối hợp trình tự làm việc phức tạp tốn thời gian cố sức từ mẹ chỉ ở ăn tết làm thượng một nồi phóng tủ lạnh chứa đựng hơn nữa muốn đổi ở tết đoan ngọ trước sau ăn sạch bởi vì thiên nhiệt thời điểm thực dễ dàng hư rớt nếu còn muốn ăn chỉ có thể hiến ao không thể qua đêm từ ra tổ truyền kho nước, sốt nhi bí phương bất động, một nồi nước kho hỏa không ngừng một năm bốn mùa đều có thể bảo tồn đáng tiếc thất truyền người trong thôn cân nhắc nhiều năm như vậy lăng là không làm ra cái tên tuổi từ yến tiếp nhận cá chép quắt lân đi nội tạng từ mẹ bên kia lấy ra một túi kho nước sốt nhóm l ử a dùng nước ấm tuyết tan nước kho tương cá cách làm kỳ thật cũng không phức tạp thậm chí có thể nói phi thường đơn giản cá chép r ử a sạch sẽ hạ nồi dầu chiến đến khô vàng sau đó vứt ra phóng lạnh lại nhập n ồ i thêm kho nước sốt chậm hầm ngon miệng là được trên đường không cần thêm mặt khác đồ vật nhiều nhất phóng chút muối cùng sinh lắc gừng đây cũng là từ ra câu bến tàu đồ ăn một cái tinh tí nơi chỉ cần có kho nước sốt ra đồ ăn phi thường mau tỷ như xảo củ cải ti n i mau ra nổi khi tới một mỗ h ư ơ n g vị lập tức thơm nước ngon miệng ớt xanh thịt ti tới một m uống cay hương mỹ vị một câu chỉ cần có kho nước sốt nhi tồn tại đừng nói ba mươi hai nói đồ ăn chính là một trăm linh tám nói cũng không thành vấn đề t h ư c mau từ lỗi ra trong viện liền có hương khí tràn ngập từ ba nhịn không được hít hít cái mũi khen mẹ ngươi này tay nghề càng ngày càng tốt kho nước sốt nhi vị hướng cái mũi thật hương từ mẹ lại ở trong phòng bếp tới câu nói gì chuyện ma quỷ đâu cá mới vừa tạc ra nồi ta còn không có nói kho nước sốt nhi đâu mẹ ta cũng cảm thấy hương vị bất đồng thật sự rất thơm nha từ yến nhịn không được c h é miệng đi phải không từ mẹ vừa rồi tặc cá sặc đến cá i mũi nghe không ra có gì biến hóa từ l ô i trong lòng biết rõ ràng hẳn là này cá chép thường xuyên ăn bí chế hồng con dun thịt chất phát sinh không nhỏ biến hóa chờ từ mẹ đem cá chép để vào kho nước sốt c h ấ m hầm mùi hương càng thêm n ồ n g đậm thậm chí bay tới viện ngoại đem hai chỉ tiểu thèm miếu hấp dẫn lại đây lỗi từ thúc nhà ngươi buổi chưa làm gì cơm thật hương từ l ô i nghe tiếng quay đầu liền thấy một lớn một nhỏ hai hải tử đứng ở cửa thẳng hút lưu miệng không cần đoán bọn họ khẳng định nghe vị tới này hai hải tử là cách vách từ tấn ra hai vợ chồng ra ngoài làm công bọn họ ngày thường từ gian kia l á o thái thái là cái tính chậm chạp làm chuyện gì đều chậm gì gì nấu cơm thường xuyên không cái đúng giờ rất nhiều thời điểm nhà người khác đã cơm nước xong xoát nổi nàng mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm cũng bởi vậy hai cái tiểu hải tử thường xuyên chạy hàng xóm ra kiếm cơm các người hai cái tiểu ra hỏa cái mũi chân linh giữa chưa ở nhà ta ăn nồi thượng hầm cá đâu từ lỗi cười nói vẫn là câu nói kia nông thôn cùng trong thành bất đồng cùng thôn người quan hệ tương đối thân mật ngày thường nhà ai làm gì ăn ngon hoặc là nhà mình vườn g a o đồ ăn ăn không hết đều sẽ cấp hàng xóm đưa một ít nếu là thiếu đồ ăn trực tiếp đi nhà khác trong vườn trích cũng có thể nhiều nhất xong việc nói một tiếng từ mẹ nguyên bản liền tính toán cá chép hầm h ả o cấp từ tấn ra đưa một chén hiện tại hai cái tiểu g i a hỏa tới cửa nhưng thật ra tình không ít chuyện nhi nửa giờ nước kho tương cá chép hảo từ yến trước cấp hai cái tiểu g i a h ỏ a thịnh hai chén sợ hai bọn họ ăn thời điểm t ặ p trụ cố ý chọn lựa trên sống lưng đại khối thịt cá thứ thiếu rồi sau đó nàng lại đem lộng chút thịt cá cấp phụ thân đ o a n đi đến nỗi từ lỗi tắc từ tủ lạnh lấy ra hai căn dưa chuộn tính toán làm một cái kho nước sốt nhi dưa chuộn từ ba bên kia mới vừa nếm một khối thịt cá lại lần n ư ớ khen h ngươi tay nghề thật tăng trưởng món kho từng đủ thịt cá nội hương so khách sạn lớn còn hảo ân mẹ là không giống nhau từ yến hưởng qua sau cũng gật đầu thịt cá nhập khẩu kho liêu độc đáo tiên hương liền theo đầu lưỡi lan tràn rồi sau đó thịt cá chân mềm tinh tế vị siêu tuyệt các ngươi càng nói càng khoa trương ta nếm nếm từ mẹ giặt sạch bắt tay kẹp một chiếc đũa thịt cá tiên hương vị món kho tương mùi vị tức khắc nổ t u n g thoải mái không thể hơi ảnh chờ thịt cá xuống bụng từ mẹ mới nhịn không được hỏi lỗi tử này cá ngươi từ đầu tới đây nàng đối chính mình chủ nghệ hiểu biết nấu ăn kỳ thật giống nhau hương vị toàn dự kho nước sóc nhi hiện tại trù nghệ cùng kho nước sốt n h ì không gì biến hóa chỉ có thể là nguyên vật liệu có vấn đề liền từ thôn sau đập chứa nước câu bất quá ta phóng vườn trái cây dưỡng mấy ngày uy con run từ lỗi cười trả lời xuống núi trước hắn biết mẫu thân sẽ hỏi sớm tưởng hảo đáp án bỏ thêm kho nước sốt n h ì dưa chuột ti đồng dạng ăn ngon từ lỗi chính mình thịnh hơn phân nửa chén khó trách xem ra nhà ta bí chế con run chẳng những gà tre ăn đẻ trứng hảo liền cá hương vị cũng không giống nhau từ mẹ gật đầu xem như tán thành cái này cách nói lỗi tử ngươi có thể ở dâu tây điền biên cái kia vũng nước giữa mấy cái chúng ta ăn tết ăn từ ba lại đưa ra kiến nghị nhà hắn ở thôn sau có bảy mẫu đất sở dĩ sưng bảy mẫu nửa chính là hai đầu bờ ruộng có phiến đất chúng không tính toán gì hết kia địa phương hạ mưa to thường xuyên g i ố n nước căn bản loại không thành hoa màu từ mẹ mỗi năm đều là thu sau d à i chút củ cải hạt nhi đương v l ê n rau cũng không bón phân liêu có thể thu tác thu không thể thu tính đã biết tử lỗi gật đầu hắn kỳ thật sớm có này tính toán chẳng qua còn không có tới kịp thực thi dâu tây điển trung có nửa mẫu phương đường mấy đôi du ngư có thể làm dạng dỡ không ít mặt khác vũng nước nuôi cá còn có thể cấp không gian hồ chứa nước những cái đó cung cấp tiềm hộ lần sau lại lấy cá ra tới cũng không có vẻ đột, đột. chân bốn mươi mốt kém bình đại bùng nổ được từ ba phân phó cách thiên tử lỗi liền từ c h ấ n trên tìm tới đào cơ đối dâu tây điển trung gian vũng nước khởi công dựa theo kế hoạch hắn chuẩn bị đem vũng nước phân thành hai bộ phận một bộ phận đào thâm nuôi cá đại khái có nửa mẫu nhiều một khác bộ phận là đất hoang mương biến thành chỗ nước cạn mở rộng diện tích trở sang năm trồng trọt chút hoa sen bên trên tu một tòa cầu gỗ t r u n g quanh vây thượng cỏ đau cũng coi như cái không tồi cảnh trí khai đào cơ chính là từ l ỗ sơ trung đồng học đối phương không có nhiều m n một ngày thu một ngàn đồng tiền nhân gia có tỉnh từ l ỗ tự nhiên cũng không keo kiệt đưa đối phương lúc đi cố ý hái được nhị cân nhiều đặc phẩm dâu tây phóng trên xe dựa theo kinh nghiệm tân đào ao cá giống nhau muốn quá một tháng mới có thể chính thức nuôi cá trong lúc trước bơm nước ngâm một tuần đối toàn bộ ao cá hoàn cảnh tiến hành hoàn toàn rửa sạch thuận tiện quan sát hay không lậu thủy từ lỗi ra cái này là lao đường đáy lậu thủy phòng chừng không có khả năng bất quá vì để ngừa vắn nhất hắn cũng không có tình trình tự ngâm hoàn thành kế tiếp còn muốn đem thủy bài làm bắt sái vôi sống tiêu độc phòng ngừa có hại khuẩn xâm nhập cá thể qua lại lăn lộn vài lần phòng chừng ít nhất muốn nửa tháng thời gian mới có thể thả cá cũng may hắn không phải chuyên môn làm nuôi dưỡng điểm này thời gian chờ nổi gần nhất từ lỗi chú ý điểm tập trung ở bí chế thanh con dung thượng năm một tiết trước hắn lục tục gửi qua biêu điện ra mấy trăm hộp miễn phí thử dùng khoản được đến phản hồi rất không tồi thanh con dung đồng dạng thuộc về vạn năng nhị liêu chỉ là thiên thanh hôi đối thanh nghiêm liên rong chờ loại cá hiệu quả càng rõ ràng vưu thiện cự v ờ gần nhất trong đàn không ngừng có người phơi cá hoạch liền trung rất nhiều đại thân thể cá chấm đen dẫn tới chúng câu hữu tâm n g ứ a không ngừng dò hỏi khi nào thượng giá không sai biệt lắm là thời điểm đầy ra xem một chút hiệu quả nhà mình sóc ôn l ạ khai trương thời gian dài như vậy chỉ có bốn loại t h ư ơ phẩm cũng quá đơn địa điểm đương nhiên luận khởi doanh số bán hàng lại song bạo rất nhiều vương miện shop online b í chế thanh con r u n thượng ra trước tự nhiên yêu cầu quay chụp mấy chương ảnh chụp từ lỗi chính vội vàng di động v ă n g lên là tỉ tỉ đánh tới nàng ở trong điện thoại thanh âm có điểm s ấ t ruột lỗi tử ngươi chạy nhanh xem hạ shop online đột nhiên nhiều rất nhiều kém b ì n h từ yến hiện tại là shop online kiêm chức k h á c h phục nay thường trừ bỏ quản lý dâu tây viên đại bộ phận thời gian đều háo ở trên mạng trả lời vấn đề đến nỗi từ lỗi chính mình cơ bản bung tay có nhàn rỗi ngẫu nhiên xem một chút mà thôi hảo ta lập tức xem cắt đứt điện thoại từ lỗi không dành lo lại chụp ảnh v ộ i tiến vào hậu trường đập vào mắt mười mấy điều kém bình toàn bộ tập trung ở bí chế hồng con dung thượng chủ quán quá tối con dung bán như vậy quý còn thổi phồng cái gì bí chế kết quả ta một hộp dùng xong một cái cũng không cầu đến hình ảnh một hình ảnh hai hình ảnh ba từ lỗi cực kỳ vô ngữ đặt mã ngươi có phải hay không ở nhà mình lưu nước câu cá sao có thể không hiệu quả đại gia đừng mua căn bản không phải gì bí chế con dung chính là bình thường thái bình nhất hảo ta mua trở về đã chết hơn phân nửa kẻ lừa đảo vô lương thương ra mua tam hộp phát một hộp không hiệu quả ta ở nhà mình ao cá câu nửa ngày hoàn toàn không quân xem xong kém bình hắn tự nhiên minh bạch bị ác ý nhằm vào nếu không sẽ không kém bình lập tức bùng nổ phải biết rằng phía trước vẫn luôn linh kém bình đến nỗi vì cái gì bị nhằm vào rất có thể là hắn mấy ngày hôm trước khiếu nại nào đó sóc ôn lai bán giả mạo bí chế hồng con dun cuối cùng đưa tới trả thù đối với đồng hành đê tiện thủ đoạn từ lỗi có chút bực bội lại không có hoàn toàn để ở trong lòng một phương diện khác ở hôm nay đầu điệu thượng thu một cái video thuyết minh tình huống nói theo thượng vài lần đứng đầu đề cử từ lỗi đầu điều hào hơn nữa run tay phèn số tiếp cận vào người đại bộ phận là gieo chồng người yêu thích cũng có số ít là bí chế hồng con run trung thực người dùng video phát ra tin tưởng có thể khởi chút hiệu quả kỳ thật hắn thật không để ở trong lòng vẫn là câu nói kia thật sự giả không được một chút kém bình đối sóc ôn lại tiêu thụ sẽ không có quá lớn ảnh hưởng c ú c vàng c ú c bạc không bằng câu hữu nhóm danh tiếng bí chế hồng con run hiệu quả đã được đến nghiệm c h ứ n g sóc ôn lại số liệu hậu trường biểu hiện tân tăng con run nhị liêu đơn đặt hàng chung có tám mươi trở lên đều là lần t h ứ hay mua sắm thuyết minh đại già phi thường tán thành bình thường câu cá nhân tâm tư rất đơn giản muốn càng nhiều lớn hơn nữa cá h ạ c h chỉ cần hiệu quả hảo. bọn họ sẽ tự phát hướng thân thích bằng hữu đề cử theo sau sự t ì n h phát triển cũng nghiệm chứng từ l ô i suy đoán shop online bí chế con run tiêu thụ cũng không c o i chất xuống ngược lại tiếp tục bảo trì thong thả tăng trưởng trạng thái đặc phẩm dâu tây cùng loại mầm cùng loại ồn chung có trướng nhưng thật ra nhà mình gà tre trứng không ôn không hỏa mỗi ngày ba bốn dương đối này từ l ô i không nóng n ả y hắn tin tưởng chờ con run hạt thức ăn chăn nuôi làm tốt gà tre món ăn bằng chứng chất sẽ được đến rất lớn tăng lên đến lúc đó khẳng định sẽ cùng bí chế con run giống nhau doanh số dần dần bùng nổ nguyên bản dựa theo từ lỗi kế hoạch nghỉ hè trước đêm nhà mình gà tre xử lý hơn p h n nữa Hiện mỗi mẫu đất nhiều nhất thả xuống năm mươi chỉ gà tre mỗi tháng đổi một lần cánh đồng mặt khác hắn lại phát ra đệ nhị đ i ề u video vì nhà mình dâu tây ngắt lấy viên tìm một cái kiêm chức cây xanh tạo hình s ư từ năm một khai viên đến bây giờ có nửa tháng thời gian ngắt lấy viên vẫn luôn lạnh lẽo cơ h ộ không có du khách tiến vào từ mẹ cùng từ yến đều khuyên hắn từ bỏ trực tiếp bán dâu tây được đừng cầu trường sừng tịnh chỉnh dương chuyện này từ lôi cũng không có từ bỏ hắn vẫn cứ tin tưởng v ũ n g chắc chính mình phương hướng không sai dâu tây ngắt lây viên sở dĩ đã chịu vắng vẻ một là biết đến người rất ít đệ nhị còn lại là hạng mục quá mức đơn điệu trừ bỏ ngắt lây không có mặt khác nhưng xem nhưng đồ chơi cho nên không hấp dẫn người lần này đào hao cá cũng thuộc về trong đó một bộ phận nếm thử mặt khác chính là cấp dâu tây viên làm cây xanh tạo hình nói từ lôi ở hôm nay đầu điều lục tục phát mấy chục điều video ngắn điểm đánh lượng đều cũng không tệ lắm tổng chuyến phát tin đột phá trăm vạn đại khái tránh mấy trăm đồng tiền nghe nói thêm v về, về sau thâm canh nào đó lĩnh vực video đơn giá càng cao Bất tiền t quá điểm i này n r hắn từ thấy trong lỗi không thấy ở m t chỉ đem hôm đem a y đầu điệu t r ở thành tuyên truyền chất địa, sẽ không cố tình đi kinh doanh. Hắn cố địa, đi sẽ ở video chung đem điều kiện nói minh bạch đầu tiên tạo hình sư phải đối biến dị phản viện dâu tây có nhất định hiểu biết mặt khác chính là làm cây xanh tạo hình tương quan ngành sản xuất đương nhiên chính mình chỉ là làm đối phương làm đồ cụ thể thao tác từ hắn tới hoàn thành bởi vậy giá cả không cao một cái tạo hình thông qua sau hai trăm đồng tiền từ lỗi không hiểu biết phương diện này giá thị trường tự giác cấp giá cả còn tính có thể liền mới bức tạo hình đồ m ạ thôi hắn cũng không rõ ràng làm chú ý chính mình vong hữu chung hay không có nhân tài như vậy vẫn là câu nói kia thử xem tổng không sai thật không được lại tưởng mặt khác biện pháp Vô cản sủ video phát xong từ lỗi không có lại chú ý tiếp tục cấp thanh con run chụp ảnh sau đó thượng giá nói theo con run nhị liêu doanh số không ngừng tăng trưởng nuôi dưỡng lều i quy mô cũng ở mở rộng hiện giờ bản phòng bên cạnh đất trống đều bị chiếm xong gần một mẫu n ữ a trong đó có một phần ba còn không có đầu nhập sử dụng là chuyên môn vì thanh con run dự lưu mới vừa đem sản phẩm thượng giá từ lỗi nhịn không được gãi gãi cánh tay không lâu sau cánh tay thượng bị đốt ba cái đại bao còn có một con hoa mỗi h ú t máu bang hắn d ơ tay hung hăng một cái tát đem môi đánh cái thi c ố t không tồn nói trụ trên núi liền điểm này không tốt có cây rậm rạp con mỗi cũng nhiều còn không có tiến tháng sáu phần đâu mô đã bắt đầu ban ngày b a n mặt lui tới buổi chiều đóng gói chuyển phát nhanh khi từ l ố i tiến sóc online nhìn hạ bí chế thanh con dun đã có hai mươi đơn danh o số khai cục không tồi nay cũng chứng minh trước một đoạn thời gian miễn phí thử dùng sách lược chính xác năm trăm n h i ề u kiện chuyển phát nhanh theo thường lệ từ, từ lỗi tỷ lệ hai đưa đến trấn trên ăn qua cơm chiều từ lỗi sớm phản hồi bàn phòng cấp sáu chỉ thổ cầu uy thực sau hắn thuận tiện nhìn hạ theo dõi không gì dị thường bất quá theo dõi rốt cuộc so ra kém người hiện tại không riêng từ lôi ở trên núi canh gác đại bá ăn cơm xong cũng sẽ ở dâu tây điền bên cạnh bản phòng các đêm đặc phẩm dâu tây một cân năm mươi đồng tiền ở làng trên xóm dưới náo r a không nhỏ độc tính đặc biệt gần nhất ngoài ruộng đại lượng thành thục à n g la nhận người mắt không ai chăm sóc căn bản không được từ lôi trước đó vài ngày cấp đại bá thương lượng một chút làm hắn buổi tối cũng lại đây các đêm mỗi tháng nhiều hơn một ngàn đồng tiền hai người sáu yêu cầu hơn nữa mấy cái ca cá mạ g ặ t đối diện giao lộ cùng dâu tây điền an toàn tính không thành vấn đề nhưng thật ra mỗi càng ngày càng nhiều này mới vừa vào nhà không đến m ộ ư ơ i phút lại bị đinh ra hai cái bao chứ bốn mươi hai biến dị bạc hà đổi u mũi hiệu quả bên hai h o n g long thanh â m càng ngày càng vang đêm nay nếu không có mủng chỉ sợ ngủ không h à o giác từ lỗi mới vừa tính toán xuống núi lấy mủng lại một phép đầu thật hồ đồ như thế nào đem không gian biến dị bạc hà cấp đã quên văn t ử rõ ràng nhắc nhở biến dị bạc hà h o a màu tím thực chị hoang mà thích cũng có nhất định xua đổi u con mũi hiệu quả không bằng hướng trong phòng phóng hai bổn thử xem hiệu quả nghĩ đến đây từ lỗi lập tức tìm tới hai cái bọn biển g ư ờ n g mang theo sẻn nhỏ tiến vào không gian Bạc hiện l o ạ n giờ bao trùm thượng trăm cái bình vương một mảnh lục ý giặt rào vui sướng hướng vinh nhìn đến từ lỗi xuất hiện dẫu ở bạc hà đồng ruộng cái kia xấu xấu tiểu ra hỏa lập tức hiện thân hưng phấn mà tt nhanh chóng leo lên lại đây từ lối đi vào gần nhất một gốc cây bạc hà ơ n g trước dưới tay tiểu ra hỏa c h ậ n lóe bỏ đến hắn lòng bàn tay cái đuôi không ngừng đong đưa t ự đơn từ ngoại hình đi lên xem biến dị bạc hà cùng bình thường bạc hà khác biệt không quá lớn chỉ là lá cây thượng có không ít kim hoàng lầm tấm mặt khác cây cối càng cao ở trong không gian thượng không cảm thấy hiện giờ di tiến bản phòng tức khắc cảm giác một cổ nhàn nhạt thanh hương bay vào lỗ núi làm nhân tinh thần không khỏi chấn động đầu óc thanh tĩnh rất nhiều đến nỗi đổi mũi hiệu quả như thế nào tạm thời không thể hiểu hết vườn trái cây nhiều một cái giúp đỡ từ lỗi rõ ràng nhẹ nhàng lên buổi chiều sớm bắt tay đầu công tác làm xong lúc này không gì sự khoảng cách ngủ còn sớm hắn đơn giản nằm trên giường chơi di động mỗi thị bạch lĩnh mỹ nhân trương phỉ phỉ kết thúc một ngày bận rộn công tác kéo mọi mẹ thân hình về đến nhà l ư ờ i n h á c nằm xoài trên trên sofa trở về trên đường khuê mật đã phát tin tức đêm nay có người thỉnh ăn cơm hỏi nàng có đi hay không trương phỉ phỉ một n g ụ m g tự t u y ệ t nhân ra hẹn họ chính mình xem náo nhẫn gì đương bóng đẹt nha khuê m ậ t thật sự không đủ ý tứ lúc trước nói tốt cùng nhau đương thừa nữ kết quả nhanh như vậy phản bội tổ chức hôm ú n Trương hiện g chi Phỉ Phỉ hiện tại v t â t ì nay h đi r ngoài ăn n g cơm, u ê n tưởng rằng n tiết sau sẽ h đã là thứ mười hai bàn thảo giáp phương vẫn như cũ không hài lòng càng làm cho trương p h ỉ p h ỉ vô nữ chính là nàng dựa theo yêu cầu ở phương án chung vận dụng một cái loài chim dương cánh bay lượn hình tượng kết quả giáp phương xem xong trực tiếp tới câu ngươi họa cái ngốc đầu điệu tưởng biểu đạt ý gì là quan ngươi điệu sự ý tứ sao trương phi phi thiếu chút nữa hộp máu lại bất đắc dĩ lại lần nữa sửa chữa không có biện pháp đây là nàng thời gian làm việc thường một bộ phận giáp phương ba ba có thể muốn làm gì thì làm sao đúng vậy bọn họ có thể muốn làm gì thì làm lược làm nghỉ ngơi sau trương phỉ phỉ đứng dậy đi đến trên ban công xem xét chính mình gieo trồng đặc phẩm dâu tây không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay lại là được mùa một ngày có bốn cái quả tử thành thục theo thường lệ tới quá phân nước sau nàng đem dâu tây tháo xuống chính mình ăn hai quả còn thừa cấp khuê mật lưu trữ vị vẫn như cũ như vậy hảo hai quả dâu tây xuống bụng trương phỉ phỉ tâm tình cũng hảo rất nhiều duy nhất có chút t i ế n đ ố i lúc trước mua dâu tây ương có ít hiện tại kết quả không đủ hai người bọn nàng ăn thực mau trương phỉ phỉ về nhà trên đường điểm cơm hộp đưa đến mở ra hộp nhật tử biên chơi di động vừa ăn cơm đây là nàng tan tầm sau hàng ngày đơn đ i ệ u vô vị cũng may mắn chính mình còn có thể ở run tay phát chút dâu tây r e o trồng hình ảnh xem như cấp sinh hoạt tăng thêm vài phần s á t thái mới vừa mở ra hôm nay đầu điều liền nhìn đến hệ thống đ ẩ y đưa t h ứ ra câu tiểu nông phu lại phát video từ chú ý cái này tại k h o ả n sau đối phương video trương p h phỉ cơ hồ mỗi kỳ tất xem đương nhiên con dun cùng câu cá nội dung nàng không có hứng thú chủ yếu muốn nhìn quay chụp nông thôn cảnh đẹp cùng với dâu tây viên phong cảnh chính mình không thể qua đi du lịch ở trên di động nhìn đã mắt cũng khá tốt Di, video dùng dâu tiểu nông phu liền phát hai điều. Điều tiếp điều khi, Đối viện cái thiết nhiều thời điểm thiết chiều hôm phu phát thứ nhất không hương thú, Nhìn nhị chương phỉ phỉ ánh mắt sáng lên. Đối phương tính phản xanh hình, chẳng những nông mắt làm một muốn nay đến sáng lên. toán nguyên. còn ra bao tây cây từ trực tạo Rất câu có lực quá. đệ kế kế, s xem như cỡ t r u n g trước kia cũng tiếp nhận thị chính x a n h hóa đơn tử trong đó liền từng có về cây x a n h tạo hình thiết kế nội dung nàng đã từng tham dự trong đó thậm chí hậu kỳ cũng co theo vào cho nên đối với cây x a n h tạo hình tương đương hiểu biết từ ra câu tiểu nông phu đơn tử giá cả không cao nàng lại rất cảm thấy hứng thú với lúc đỉnh đầu tạm thời chỉ có một cái kỳ ba khách hàng muốn đ ư n g đối lại tiếp điểm tư đơn thay đổi đầu vóc c ũ n g hảo nghĩ nghĩ nàng cấp đối phương p h á t cái tin nhắn lưu lại liên hệ phương thức vì g a tăng thuyết phục lực thuận tiện tăng thêm chút công tác trải qua từ lỗi nguyên bản đối biến dị bạc hà đổi mỗi hiệu quả không báo quá lớn hy vọng ai biết năm phút sau bạn trong phòng phiền nhân long o n g tiếng kêu thật ngừng vì nghiệm chứng trong lòng ý tưởng từ l ố i cố ý mở ra đèn mỏ ở bản phòng biên biên r ắ c rắc, rắc s i ê u tầm thật kỳ quái một cái mới đều không có cái này làm cho hắn càng thêm kinh ngạc cảm thấy chính mình coi thường biến dị bạc hạ uy lực cũng nghĩ đến càng nhiều khả năng bất quá thời gian đã khuya chờ ngày mai rồi nói sau không có m ố i q u ấ y dày từ l ố i một đêm ngủ thật sự an ổn buổi sáng rời dường khi thậm chí cảm giác tinh thần đầu càng tốt đại náo phi thường thanh tình có châu chấu ưng ở vườn trái cây phụ cận ăn ra từ lỗi gần nhất không cần mỗi ngày sớm mở ra âm hưởng chuyển phát tin chỉ là ngẫu nhiên phóng vài lần làm chúng điệu thích đứng một chút tiếng lốc đ i ề u hiện giờ không phải một cái ở chiến đấu ba chiếm hỉ thước xào hệt sau không biết từ địa phương nào lại lánh hồi một con đường bạn mới tới châu chấu ưng lúc ban đầu lá gan đặc biệt tiểu cho dù trên mặt đất có bí chế hổng con run rụ hoặc cũng không dám tới gần từ lỗi trải qua một tuần thời gian rốt cuộc dám phi xuống dưới đòi lấy đồ ăn hai chỉ châu chấu ưng cả ngày ở vườn trái cây trên không xoay quanh t r u n g quanh loài chim gần như tiện tích từ lỗi vải thiên không có nghe được điệu t i ế m tê ơ ăn qua cơm sáng từ lỗi theo thường lệ đi dâu tây điển chuyển động một vỏng xem có gì đại bá sao tối hôm qua không ngủ hảo hắn quan tâm hỏi đừng nói nữa tối hôm qua tới quá hoảng loạn quên lấy nhang mỗi bị mỗi cắn một đêm căn bản ngủ không được năm nay thời tiết tấm áp mỗi ra tới sớm ta tối hôm qua cũng điểm nhang mỗi từ mẹ phụ họa một câu quay đầu hỏi như tử lỗi tử vườn trái cây như thế nào còn hảo ta ở bản trong phòng thả hai bồn bạc hà một con mỗi cũng không có từ lỗi trả lời l i ê n dâu tây điền biên loại kia phiến bạc hà đổi mỗi hiệu quả có tốt như vậy từ yến có điểm không tin từ ra câu đích xác hữu dụng bạc hà cùng ngại thảo loại bỏ con mỗi thói quen bất quá phần lớn là phơi khô bật lửa lợi dụng yên khí đạt tới hiệu quả nay bạc hà bỏ thêm liêu cùng biến dị phản biện dâu tây dùng phương pháp giống nhau không tin nói các ngươi buổi tối đều mang hai bồn u trở về thử xem từ lỗi lại tới một câu s ư ơ tại bạc hà bị dở ờ y trùng cải tạo sau không lâu hắn liền hướng dâu tây điền biên nhổ c h n g chút lúc ấy không tưởng có gì hiệu quả chỉ là thuần túy làm đối lập hiện tại đảo tỉnh giải thích nơi phát ra vấn đề nghe được đệ đệ cách nói tự yên quyết định chờ buổi chiều đảo mới bồn trở về thấy dâu tây điền không gì vấn đề từ lỗi lại phản hồi vườn trái cây bắt đầu rửa sạch chúng gà sau một lúc lâu có nhàn rỗi hắn theo thường lệ mở ra run tay cho hết thời gian không ngoài sở liệu lại có một đống lớn tin nhắn đối này hắn đã thấy nhiều không trách nhìn đến này đó tin tức hết thể xóa bỏ lại nhìn đến một cái lưu dây số từ lỗi vừa muốn xóa bỏ lại dừng tay chính mình ngày hôm qua phát cây xanh tạo hình đồ có người tiếp đơn lại xem đối phương ai đi p h cùng tầm t h ư ờ n g này không phải thường xuyên ở vòng chia sẻ đặc phẩm dâu tây gieo trồng thông thường vong hữu sao không gì do dự từ lỗi trực tiếp phục chế dây số mở ra vệ xỉn tăng thêm c h ư n bốn mươi ba đủ ảng n ô i không có lẫn nhau thêm sau hai bên đơn giản hàn huyên vài câu từ lỗi lại đem ngắt lấy viên ảnh chụp truyền m ấ y trương qua đi thuận tiện đem chính mình đ ố i cây xanh tạo hình yêu cầu càng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cuối cùng hắn lại hỏi đối phương yêu cầu phó nhiều ít tiền đặt cọc không cần tiền đặt cọc ta tin tưởng ngươi trương phỉ phỉ trực tiếp trở về câu kia gì nàng tin tưởng có thể loại ra đặc phẩm dâu tây người nhân phẩm hẳn lá sẽ không kém tổng không có khả năng bởi vì mấy trăm đồng tiền m ộ i hạ chính mình lao động thành quả có thể bị một cái người xa lạ tín nhiệm từ lỗi cũng có chút tiểu kích động đương nhiên chỉ thế mà thôi liệu qua sau hắn liền không ở chú ý mà là đem l ự c chú ý một lần nữa quay lại biến dị bạc hà thượng chính mình trước kia chắc hẳn phải vậy ngọn ý nhi này rất có tiềm lực khai đ ả o thậm chí thị trường so phản biện dâu tây lớn hơn nữa có thể loại bỏ con mũi bạc hà ngươi yêu cầu sao không cần chín trăm chín mươi tám không cần một chín tám chỉ cần chín khối chín chín khối chín ngươi mua không được có hại mua không được mắc m ê u chỉ cần chín khối chín làm ngươi toàn bộ mùa hè rời xa con mũi phiến n o là người ngâm lại liền có chút tiểu kích động muốn nói nhân loại nhất đòi lấy côn trùng chỉ sợ không gì hơn mũi đặc biệt nắng hẹ trói trang ngày mùa hè mọi người quả thực không có lúc nào là không ở gặp chúng nó q u ấ nhiễ người không biết mũi u từ địa phương nào bay qua tới chỉ cần vừa đến buổi tối bên lỗ t h a i liền o n g o n g o n g văng lên hơi không lưu ý đã bị đốt một cái đại bao tiêu tiêu một cái toán sảng hơn nữa mặc kệ thành thị cao vẫn là nông thôn b i ệ t viện bọn người kia đều có thể sống được có tư có vị rất nhiều người cho rằng trụ mấy chục tầng cao lầu không có mũi u hiện thực nói cho bọn họ tưởng sai rồi thậm chí ở cao tới mấy ngàn mét hy mã lễ hạt trên núi vẫn như cũ có mũi tồn tại dưới mặt đất mấy trăm mễ thâm cặn mỏ mỗi đồng rạng có thể sinh tồn bình thường đối phó mỗi phương pháp đơn giản vài loại mùng nhắc mũi vận điện chủ mũi chính là đều có tệ đoan cùng khuyết điểm mùng chỉ cần có nói k h ẽ hở mỗi đại quân là có thể chui vào nhang mũi hiệu quả đích xác rõ ràng mấu chốt bên trong được g ọ t gà ngộ phột phô loại cắt bã mặt loại cúc chỉ loại chờ có độc thành phần đây chính là nông thôn dụng trừ trùng nông dược thậm chí có chút tiểu s ư ở n g vì theo đuổi hiệu quả phát rổ hướng bên trong tăng thêm sáu sáu phấn hùng hoàng phấn trở thời gian dài sẽ tạo thành người mạng tính trúng độc nghiêm trọng khả năng dụ phát cái khác bệnh tật đương nhiên bỏ qua một bên liều thuốc nói độc tính là chơi lưu manh bất quá trường kỳ sử dụng tóm lại đối nhân thể không tốt đặc biệt nhang mũi bậc lựa sẽ làm trong không khí thể rắn hạt đại đại gia tăng. thời gian dài tại đây loại hoàn cảnh hạ sẽ đối phổi bộ tạo thành rất lớn thương tổn đến nỗi v ậ t điện trùng môi trong nhà có nhi đồng nói cũng là cái an toàn thai hoàng ẩm nhà mình biến dị bạc hạ thắc không có này đó tệ đoan vẫn là câu nói kia mua về nhà khả quan thường có thể sử dụng màu xanh lục bảo vệ môi trường không lãng phí một c h ậ u dùng một cái mùa hè đương nhiên bên trong có cái tiền đề đó chính là biến dị bạc hạ đổi mũi hiệu quả thật sự hảo tối hôm qua cũng không thể thuyết minh cái gì cụ thể còn cần tiếp tục thí nghiệm nghiệm chứng đến nỗi thí nghiệm phương pháp từ lôi đã tưởng hảo đi c h ấ n trên mua cái toàn phong bế nhà bạc mùng sau đó bắt chút muỗi nốt ở bên trong lại phóng thượng một chậu biến dị bạc hạ dùng di động ký lục toàn bộ quá trình nghĩ đến liền làm từ lỗi một khắc cũng không tính toán chỉ hoãn cho mẫu thân lên tiếng kêu gọi sau hắn cơi xe điện vội vã đuổi tới c h ấ n trên mua đỉnh đầu mùng phản hồi rồi sau đó lại dùng song s a khâu vá một cái sao võng chui vào đùi cỏ bắp muỗi cuối xuân đầu hạ đúng là các loại côn trùng sinh trưởng hoàng kim thời gian đoạn đặc biệt tới gần mương trong đùi có các loại sâu càng nhiều nhiều đến công suệ xe phi xe bò xe khoan thành động mang thứ mang cánh mang a o mang rác Tóm lại, cái sử dụng siêu sao nói tới nói khi ta lần đầu tiên biết muốn chụp đổi mỗi bạc hà video thời điểm kỳ thật ta là cự tuyệt ta muốn thử một chút một cái video chụp song sau hơn nữa thật nhiều kỹ năng đặc biệt cái tiêu mũi nổi điên chạy trốn đủ hẳn kết quả ra tới vong hữu nhất định sẽ mang ta căn bản không có loại này biến d ì bạc hà chứng minh mặt trên cái này là giả ta nói trước cho ta thử một chút sau lại ta chứng thực chúng nó s á c thật có hiệu quả dùng một tháng ít nhất ta dùng thực thoải mái ta chụp xong chính là cái này hiệu quả không có thêm kỹ năng đặc biệt đi lên không có chính là bộ dáng này ta phải cho quảng đại vong hữu nhìn đến biến dị bạc hà đ ổ i mỗi hiệu quả chính là bộ dáng này các ngươi dùng xong thời điểm cũng là cái dạng này siêu sao nói tuy rằng khoa trương từ lỗi nội tâm ý tưởng lại thật là như vậy hoàn chỉnh kỷ lục bạc hà đ ổ i mỗi quá trình không làm nửa điểm giả dối nói hắn khai sóc ôn lại thời gian không dài sinh ý sở dĩ tốt như vậy trừ bỏ sản phẩm chất lượng hảo bên ngoài một cái khác chính là danh tiếng chỉ cần ở shop online mua sắm quá sản phẩm chân thật người dùng không có không k h á c h ngợi đây cũng là hắn cùng trương phỉ phỉ hai người chưa bao giờ gặp mặt chỉ ở trên mạng giao lưu đối phương nguyện ý tin tưởng nguyên nhân nếu thực nghiệm kết quả phát hiện bạc hà đổi mũi hiệu quả không tốt từ l ô i tuyệt không sẽ để vào shop online tiêu thụ hắn trong lòng phi thường minh bạch danh tiếng tích lũy lên rất chậm hủy diệt lại chỉ cần m ấ y mắt danh tiếng một khi vứt bỏ lại tưởng nhặt về tới liền khó khăn từ l ô i đem điện thoại cái giá cố định hảo sau đó đem bắt trở về sâu toàn bộ để vào nhà bạc mùng c h bỏ mũi có khác rồi bỏ loài bỏ sắt cũng không chạy thoát bạc hà giờ Văn sự thật ắ cũng chứng minh rồi từ lỗi phỏng đoán này đó côn trùng có hại tiến vào mùng sau bay loạn một trận sôi nổi trốn tránh tiến vào thùng giấy nội c h ờ mùng nội khôi phục bình tĩnh từ lôi đem bạc hà đi vào vừa mới bắt đầu một phút bên trong gió hêm sóng lặng thực mau m ấ y chỉ dồi bỏ kinh hoàng thất thố từ thùng giấy nội bay ra cấp tốc vọt tới mùng đ ỉ n h chót tiếp theo là sâu bò ra tứ tan tranh thoát thực mau mỗi cũng bị kinh động đen tuyển một đoàn bay lên toàn bộ mùng nội loạn thành một nồi cháo hiệu quả phi thường chấn động liền t ừ l ô i cũng bị trường hợp này tính đến hoàn toàn quên giải thích còn không tính xong việc nhi kế tiếp hắn mở ra mùng khóa kéo kinh hoàng thất thố con mối sôi nổi theo khe hở trốn đi chui vào bản phòng các góc từ lôi trụ bản phòng trường khoan cắt bốn m cao ba m cùng trong thành thị bình thường phòng ngủ diện tích lớn nhỏ không sai b i ệ t lắm chỉnh thể gần năm mươi ba cái lập phương không gian xa xo nhà bạt lều trại muốn đại ban đầu năm phút nhìn không tới rõ ràng hiệu quả theo bạc hà cành lá phát ra hương vị dần dần tràn ngập không gian b ả n trong phòng con mũi lại lần nữa hoảng loạn lên khắp nơi bay loạn vội vàng muốn tìm kiếm xuất khẩu chờ từ l ố i mở ra đ ẩ y kéo cửa sổ con mũi thực mau tứ tán tránh t h o á t toàn bộ nhà ở một lần nữa khôi phục bình tĩnh đến tận đây thí nghiệm kết thúc hiệu quả chuẩn cờ mở nờ giờ lại lần nữa chứng minh trải qua giờ ỉ trùng cải tạo thực vật tất thuộc tinh phẩm video quay chụ từ lỗi cũng không có vội vã ở trên mạng tuyên bố tính toán chờ từ mẹ đám người thử dùng qua đi lại nói xem hay không tồn tại mặt khác vấn đề buổi chiều làm song sống từ thanh hải đám người ôm bán tín bán nghi thái độ từng người lánh hai bồn biến dị bạc hà cộng thêm một đâu đặc phẩm dâu tây này đó dâu tây đều là sàng chọn dư lại mỗi lần từ mẹ đều làm cho bọn họ mang điểm trở về ăn mặt khác từ mẹ cũng sẽ cấp hàng xóm lộ một ít gần đoạn thời gian trên cơ bản toàn bộ thôn t ặ n cải biến xem như đều nếm cái tiên đến nỗi nhà mình từ lỗi mỗi ngày buổi sáng lôi đà bất động ngắt lấy nhị cân đặc phẩm dâu tây từ thanh hải ôm chậu hoa về nhà. tức phụ quét nhái mai mới vừa đem nổi và biết điểm nghe được trong viện có động tĩnh nàng đội quay đầu đi theo nghi hoặc nói đương ra ngươi từ nơi nào làm ra bạc hà là lỗi từ cấp nói là biến dị bạc hà tân chủng loại đổi mũi hiệu quả thực hảo làm chúng ta buổi tối thử xem bạc hà có thể đổi mũi thiệt hay giả nếu là những người khác nói như vậy quét nhái mai chỉ định thông tin đổi thành chính mình cháu trai đạo có vài phần tin tưởng này mấy tháng từ lỗi hoa cả mắt thao tác rất là làm người trong thôn bội phục thêm hâm mộ vừa lúc ta này nấu cơm mỗi đinh trên đùi khởi mật đáp ngươi đem bạc hà phóng phòng bếp thử xem phong bếp bóng đèn có điểm ám. hiện tại thiên mau hắc đúng là hoa mũi tràn lan thời điểm quét thái mai vừa mới bắt đầu còn có phải hay không xem hạ hai bồn bạc hạ thực mau vội lên cấp đã quên chờ cơm làm tốt nàng mới nhớ tới giống như có đoạn thời gian không bị mũi đốt nhịn không được tấm t ắ t nói đương ra thật là có hiệu quả không mỗi cùng loại tình huống đồng dạng phát sinh ở lưu thím cùng tam thẩm từ ra